Chương 69, bị màu đỏ hỏa diễm bao gồm vô địch thiếu niên. Ông trời của ta a, đây chính là sát thần thực lực. Hắn lại dám cùng chấp pháp phong đại sư huynh cứng đối cứng, quá kinh khủng. Phải biết Diệp Tu sư huynh thực lực mạnh mẽ, đó chính là 10 vị đệ tử chân truyền, đều không thể không nghiêm túc ứng đối a. Nhìn một màn trước mắt, vô số nhìn đệ tử sắc mặt kinh hoàng ở tại khiếp sợ. Bọn họ biết rõ sát thần rất mạnh, nhưng không nghĩ đến sẽ làm sao mạnh mẽ, bởi vì vậy mà có thể siêu phàm cảnh nhất trọng, đối đầu siêu phàm cảnh tất trọng. Sau đó ngay tại tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, kia một thanh tử thương khung mà rơi xuống hám thiên chi kiếm, bị vương ly phát ra màu vàng cự quyền nơi nổ nát. Cái gì? cảm nhận được đây một cổ không thể địch nổi lực lượng, như như sóng to gió lớn truyền đến, chấp pháp phong đại sư Vinh diệp tu biến sắc. Trước mắt cái này thiếu niên, rốt cuộc khi thật là cường hãn như thế, mình vậy mà đánh không lại. Tiếp theo, ngay tại đây màu vàng quyền mang bên trong, cao to ngàn mét kình thiên chi kiếm bể thành mạnh lại một mạnh. Sau đó kia thật lớn một quyền liền như một khỏa to lớn tuệ tinh phổ thông va chạm tại diệp tu trên thân đường đường chấp pháp phong đại sư Vinh diệp tu nhìn đến đây đối mặt mà đến màu vàng thần quyền hắn phát hiện tại đây minh ngông tựa như chúa tể một bản vĩnh hằng chi vi trước mặt mình vậy mà tựa như một cái nhỏ bé con kiến hôi. điều này sao có thể tuệ tinh một bản thật lớn màu vàng quyền mang mạnh mẽ đụng vào trên người hắn chấp pháp phong đại sư Vinh kinh hai muốn chết sau đó ngay tại một phiến kim quang rực rỡ bên trong bị đến minh ngông lực lượng thẳng tắp đánh bay ra ngoài Phúc. một ngụm lớn máu tươi phun ra sau đó một đạo tàn phá thân thể tàn phế tử thương khung lạc vào rừng sâu núi thẳm bên trong không rõ sống chết đại sư minh diệp sư minh Mọi người lên, cho đại sư huynh báo thủ. Diệp Tu thảm trạng, triệt để chọc giận những này chấp pháp phong đệ tử, bọn họ hai mắt xích phong, phấn đấu quên mình hướng về Phương Ly phong tới. Mà Phương Ly ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái một dùng màu vàng quyền mang đáp ứng, tại màu vàng đại bảng, cùng vết lệ chân phượng trong hư ảnh, vô số chấp pháp đệ tử, thành phiến thành phiến bị đánh bay, cũng hoặc là ngã xuống. Tuy rằng Phương Ly tại đây nhiều chút chấp pháp đệ tử không thủ không đoán, nhưng bọn hắn công kích mình, Phương Ly lại làm sao có thể không làm ra phản kích. Sau đó, ngay tại cái này không cắt kim quang sáng chói tiếng huyên náo bên trong, Phương Ly thần dũng vô địch, đại sát tứ phương. Tựa như một sắt thần một bản, tại vô số đám đệ tử bên trong, nhấc lên từng đường sóng gió kinh hoàng. "Đây con mẹ nó, thật là mẹ a." Bên cạnh, nguyên bản 10 phần cao ngạo nội môn đệ tử Dương giao, vào giờ phút này đã trợn mắt hốc mồm há to miệng. Mà khác ở bên cạnh xem cuộc chiến xem náo nhiệt Thánh địa đệ tử cũng như nhau, mỗi một người đều sắc mặt ngây ngô trễ, khiếp sợ tột đỉnh. Huyết lệ chân phượng dương cánh, tia màu đỏ trong ngọn lửa phương ly, hóa thành hàng tỷ chạy gấp. Kim quang giật giỡ, tàn phá tứ phương, vô số chỉ đỏ gì cùng vang lên. Hãng thiên sư quyền, hỏa diệp quyền, thiên lôi liệt phong quyền, vĩnh hằng chi quyền, thậm chí bắt cử băng Ngọc Thanh Thánh Địa, trong lịch sử thảm thiết nhất Thánh Địa đệ tử đại hôn chiến, vào giờ phút này chính đang diễn ra. Mà tại rầm dạp chẳng chịt trong đám người, Phương Ly đại sát tứ phương, thần dũng vô địch. Tiếp theo, kèm theo vô số âm thanh kêu thảm thiết, dòng dã vài chục phút đi qua, trước mắt ước chừng mấy ngàn tên chấp pháp đệ tử bị Phương Ly đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Có tất càng nhiều bị kinh khủng này sát thần một quyền đánh chẳng biết đi đâu. Dần dần trong lúc vô tình, trước mắt chấp pháp đệ tử càng ngày càng ít. Sau đó, ngay tại đây vô số nằm trên đất gào thét bi thương chấp pháp đệ tử trong đám, một vị thân khoác ngọn lửa màu đỏ thắm, toàn thân cuốn quanh kia chớp màu vàng thiếu niên chậm rãi đứng lên. Cầu kim đậu, thiếu niên toàn thân đẫm máu, tại màu đỏ hỏa diễm cùng trí đỏ dị cùng vang lên tia chớp màu vàng bên trong, sắc mặt lạnh nhạt ngắm nhìn bốn phía. Vào giờ phút này, bốn phía lấy tại không có chấp pháp đệ tử hướng về thiếu niên vọt tới. Bởi vì bốn phương tám hướng, đây đước chừng hơn vạn tên chấp pháp phong đệ tử, rốt cuộc tất cả đều cho trước mắt này vị diện màu lạnh lùng thiếu niên, cho rõ ràng đánh xong. Ta vô thượng tiên đế a, bốn phía thánh địa các đệ tử, sắc mặt sợ hãi nhìn đến một màn này, nhìn đến kia đứng tại chấp pháp đệ tử trong đám, sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên. Từng cái từng cái ngay cả lời đều không nói được, hiện trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ đó chính là sát thần, quả thật khủng bố thế này. mà chấp pháp phong toàn bộ bại, dạng này doanh động sự tình, tự nhiên cũng đệ nhất luôn luôn giữa truyền đến ngọc thanh thánh địa, chấp pháp phong, chấp pháp trưởng lão chỗ đó. cái gì, vậy mà có chuyện như vậy? vào giờ phút này, chấp pháp trưởng lão thật là bị tức cặp mắt bút lửa, giận sôi lên, hắn giận không tìm được. mà bên cạnh, vô số đám thánh địa trưởng lão cũng nghe chính là vẻ mặt trợn mắt hốc mồm. đệ tử này cũng quá mạnh đi, vậy mà một người đem chọn cái chấp pháp phong cho đánh ngã. nguyên lai like vào lúc này, bởi vì quan hệ đến một tháng sau trung thổ thần châu, mỗi ngàn năm một lần thập đại thánh địa bài danh thịnh hội. Cho nên vào giờ phút này tại Ngọc Thanh Thánh địa đệ nhất thế lực, chấp pháp phong trưởng lão Triệu tập dưới, Cựu Phong mười cốc đồn trưởng lão tập trung đến họp. Nhưng mà ngay tại hội nghị tiến hành được nhất thời điểm cao triều, đột nhiên một vị sưng mặt sưng mũi chấp pháp đệ tử xông vào, cũng hồi báo chấp pháp phong gia phát sinh chuyện. Đây mới xảy ra trước mắt một màn. Thốn. Chương 70, Ngọc Thanh Thánh chủ khẩu dụ, chân truyền hậu bổ. Hết cách rồi, bởi vì phương ly nơi gây chuyện thực sự quá lớn, cho nên còn sót lại chấp pháp đệ tử, cho dù biết rõ chư vị trưởng lão nhom chính đang tổ chức mấy vị hội nghị trọng yếu, cũng không khỏi không xuống tới. Lẽ nào lại như vậy, thật thật lẽ nào lại như vậy? đáng chết phản nghịch phân tử, lại dám dạng này dám đạp lên chúng ta chấp pháp phong, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy, chân chính lẽ nào lại như vậy, lao phu nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nay thời khắc này, chấp pháp trưởng lão còn đang không ngừng nổi giận, kia thật là khí trong mắt đều đỏ. Mà một bên chư vị cựu phong thập cấp đám trưởng lão, tuy rằng thán phục ở tại phương ly thiên phú, ở tại thực lực khủng bố, nhưng hắn phạm sai lầm quả thực đã quá lớn rồi rồi. Ngay trước mọi người giết hại một tên nội môn đệ tử tinh anh, phế bỏ mấy chục tên nội môn đệ tử tu vi, thậm chí còn thưởng toàn bộ trước đi bắt chấp pháp phong nhân viên. Chuyện lớn như vậy đây giống như là đã khiêu chiến Ngọc Thanh Thánh Địa điểm mấu chốt chính là Trư Vị trưởng lao muốn binh vực bọn họ cũng không dám tiểu hoa nhi này dở trò quỷ gì tự bị thế nào ra chuyện lớn như vậy rồi đệ cửu trưởng lao ở một bên thật gấp qua thai quái nhiêu quái hàm mà lúc này trước mắt đã phẫn nộ đến mức tận cùng chấp pháp trưởng lao trực tiếp đứng lên sau đó dùng mấy vị giận đùng đùng lời nói hướng về phía bên cạnh sông vào đệ tử giận dữ hét đi nhanh triệu tập tất cả đệ tử lão phu muốn đích thân trước đi thu thập cái này tiểu vương bất đẳng dứt lời chấp pháp trưởng lao trực tiếp liền sắc mặt phẫn nộ bước ra nhị bước hướng về chấp pháp điện đi ra ngoài. Đây vốn là cựu phong thập cấp trưởng lão nhóm thầm lén một lần hợp, tại Cộng thêm Ngọc Thanh Thánh địa phát sinh đại loạn, chấp pháp trưởng lão mặc kệ ai quản. Cho nên này lát nữa, tất cả cựu phong thập cấp trưởng lão đều không dám tiến đến ngăn trở, chỉ đủ loại lộ ra cười khổ một hồi. Tức chết lão phu, tức chết lão phu vậy. Nhưng mà, ngay tại chấp pháp phong trưởng lão, muốn đi ra hùng vị chấp pháp đại điện thời điểm, đống nhiên một hồi tràn đầy đột một tăng cao uy áp, nhưng lại mở mị thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới. Toàn bộ trưởng lão nghe lệnh, Ngọc Thanh Thánh chủ có dụ. Cái gì? Thánh chủ liên một câu nói này, lập tức chấp pháp trong đại điện, tất cả cựu phong thập cấp trưởng lão tất cả đều sắc mặt khiếp sợ đứng lên. phải biết, từ khi 3 tháng trước, thánh chủ dựa theo lệ thường thi hành mỗi 10 năm một lần thánh địa triệu tập sau đó, vẫn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chưa bao giờ xuất hiện ở qua bất luận cái gì thánh địa trưởng lão ở tại đệ tử trước mặt. lúc này địa vị cao quý thánh chủ đột nhiên có dụ, đó nhất định là chuyện hết sức trọng yếu, cho nên một khắc này, cho dù là thanh khí nóng nảy lên cơn giận dữ chấp pháp trưởng lão cũng không khỏi không ngoan ngoãn dừng bước lại. lắng nghe thánh chủ thánh vực, rất nhanh ngay tại khí thế kia hào hùng chấp pháp trong đại điện, kia phiêu hốt bất định đột ngột tăng cao thanh âm. một lần nữa uy nghiêm, tại chỗ có cửu phong thập cấp trưởng lao nhóm đốn phương tám hướng vang dội. thánh chủ có dụ, lúc này thánh địa đã phát sinh sự tình, thánh chủ đã biết, kia nội môn đệ tử bạch thương cấu kết công đức điện đại sư Vinh triệu chết, trong bóng tối nhiều lần ra hại, ngọc thanh thánh địa gần đây quật khởi thiếu niên thiên tài phương ly, đã tạo thành tội lớn, tội ác tay trời, hôm nay bạch thương bị nó khổ chủ giết chết, cũng coi là gieo gió gạt bão. vì vậy mà thánh chủ có lệnh, đối với lần này tai nạn chủ yếu người đề xuất. Bạch thiếu triệu chết và đối với cánh tiến hành nghiêm trị, đối với cho tới nay chịu đủ bách hại đệ tử thiên tại phương ly, không nhắc chuyện cũ, cũng để cho nội môn đệ tử phương ly gia nhập đây một lần đệ tử chân truyền dự bị lấy làm bồi thường. Cái gì? Đây, ngọc thanh thánh chủ khẩu dụ để cho hiện trường tất cả cựu phong thập cấp trưởng lão đều lấy làm kinh hãi. Đặc biệt là chấp pháp phong trưởng lão ở tại công đức trưởng lão tất cả đều biến sắc. Người trước là vẻ mặt khó bức, nếu mà thánh chủ nói không sai, như vậy bạch thương bị phương ly giết chết, thật dễ hiểu. Thậm chí bọn họ chấp pháp điện còn có thần thờ số một. Về phần một vị khác công đức điện trưởng lão, vậy càng không cần hỏi mình dưỡi trướng ra như vậy vị con rể suýt chút nữa hại chết một vị ngọc thanh thánh địa khoan cổ tuyệt kim độc nhất vô nhị đệ tử thiên tài còn gây thành hôm nay lần này đại họa hắn thân là công đức trưởng lão quả thật có không thể đẩy chi trách nhiệm nhưng bất kể như thế nào vào giờ phút này chấp pháp trưởng lão vẫn là tức sôi ruột nhờ vào lần này bọn họ chấp pháp phong có thể nói là thay bay vạ doa chấp pháp phong các đệ tử đã làm sai điều gì bọn họ chỉ là dựa theo lẽ thường bảo vệ ngọc thanh thánh địa vốn có trật tự liền bị một người đánh sưng mặt sưng mũi mất hết thể diện ngươi nói đến để cho hắn chấp pháp trưởng lão đi đâu tìm lý đi đi đâu tìm lý đi Nhưng mà, thật giống như Cao ba, một cao tại thượng Ngọc Thanh Thánh chủ cái gì cũng biết, cái gì đều tính tới tựa như. Tiếp theo, ngay tại đây to lớn Hùng Vĩ Chấp Pháp Điện bên trong, vị kia phiêu hốt bất định ngừng cao thanh âm lại đang một lần văng lên. Ngoài ra, Ngọc Thanh Thánh chủ còn có khát vọng, chấp pháp phong lần này chịu đủ hai bay và gió, tổn thất nặng nề, vô số chấp pháp đệ tử vì bảo vệ thánh địa trật tự, bị thương thật nặng, vì vậy mà thánh chủ đặc biệt dưới mệnh, thưởng chấp pháp phong trên dưới, tất cả đệ tử đều phát Thiên Tuyết Đan một khóa, công đức 3000, chấp pháp phong đại sư Vinh Giệp Tu, trung nghĩa có thể giai, bảo vệ Ngọc Thanh Thánh địa trật tự 100 năm, thưởng Ngũ Linh Đan một khóa công đức một vạn chương 71, sự kiện lăng xuống vẻ mặt mộng bức triệu chết liền một câu nói này không hề nghi ngờ chấp pháp trưởng lão hô hấp khí tức đều trong nháy mắt rồn rập đó là gương mặt bất khả tư nghị gương mặt kinh hỉ mà nó bên cạnh hắn cửu phong thập cốc trưởng lão nhóm tất cả đều hung hăng hâm mộ thiên tuyết đan là ngọc thanh thánh địa chữa thương bí dược có thể đổ vứt đi sinh cốt cho dù thụ thương tại người tội nặng chỉ cần bất tử là có thể trong vòng thời gian ngắn phôi phục còn có thể thu được không nhỏ cơ duyên tăng tiến thực lực mà ngũ linh đan càng khủng khiếp đó là dùng năm loại thiên tài địa bảo sinh thành cho dù là Ngọc Thanh Thánh Địa, mỗi sản lượng hàng năm cũng bất quá mấy chục khỏa, 10 phần chân quý, có thể trực tiếp tăng trưởng tu vi, thậm chí có cơ hội tương đối đột phá bình cảnh, để cho bản thân tu vi càng thêm tiến dài một bậc, lại không luận tu vi. Nói cách khác, mặc kệ nhục thân cảnh, siêu phàm cảnh, đều có thể có tỷ lệ nhất định lấy làm đột phá. Có thể tưởng tượng được loại đan dược này tại Ngọc Thanh Thánh Địa có chân quý dừng nào, là không biết nhiều hơn bao nhiêu 23 thiếu thánh địa đệ tử, đánh vỡ đầu cũng nghĩ ra được. Bất quá đương nhiên, loại này thánh dược đối với thần thông cảnh trở xuống người hiệu quả, không thì trước mắt ngay cả chư vị trưởng lão đều muốn đánh bẩy đầu. Nhưng bất kể như thế nào, dễ hiểu, một lần này Ngọc Thanh Thánh chủ đối với chấp pháp phong bồi thường, có thể nói mười phần phong phú. Phong phú đến ngay cả chấp pháp trưởng lão đều hô hấp dồn dập, mặt đỏ lử lử, lại bất chi bất giác ngồi trở về. Sau đó nhìn trước mắt, Cựu Phong thập cốc vẻ mặt đám trưởng lão, thở dài nói: "Hạt dự, thánh chủ rốt cuộc là thánh chủ, ngay cả mặt mũi cũng không gặp, liền thấy hết thảy trước mắt đều sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng, nên phần thưởng nên phạt phạt." Chấp pháp trưởng lão vốn là vẻ mặt kính ngưỡng, khen ngợi hiện nay thánh chủ anh minh một phen, tiếp theo trong nháy mắt hắn biến sắc, một tay vô bàn lớn tiếng tức giận nói: "Hừ, bất quá người này bất hảo không chịu nổi." lần này làm thực sự quá phận rồi đợi hắn gia nhập vô số chấp pháp phong sau đó lão phu nhất định phải tự mình hảo hảo giáo dục một chút hắn cho hắn biết biết rõ chúng ta chấp pháp phong lợi hại liền đây chấp pháp trưởng lão một câu nói hiện trường khác cựu phong thập cướp vốn là sức sở sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng vọt thẳng đến chấp pháp trưởng lao hét lớn con gái mẹ nó lão bất tử ngươi nói cái gì vậy người này rõ ràng là chúng ta bách hoa cốc đấy ha ha trả cho các ngươi bách hoa cốc, các ngươi bách hoa cốc có bao nhiêu nam đệ tử chỉ các ngươi kia âm thịnh dương suy địa phương hai từ này đi tới chính là lãng phí không sai Ai cũng biết các ngươi bách hoa cốc cửu trọng nữ đệ tử, minh Nguyệt phong càng là chỉ có nữ đệ tử, cho nên người này không hề nghi ngờ, chính là chúng ta huyền thiên phong đấy. Chúng ta minh Nguyệt phong có thể vì rồi hắn phá lệ, cũng đơn độc kỳ hạn mở ra một cái sân gốc. Rất hiển nhiên, chấp pháp trong đại điện, cửu phong thập cốc chư vị trưởng lão đã vì phương ly thuộc về vấn đề, một lời không hợp cãi vả. Bởi vì phương ly biểu hiện thiên phú quả thực quá kinh khủng quá kinh khủng, làm được những việc này, ngay cả đạt được bồi thường chấp pháp trưởng lão, đều không thể không thừa nhận quả thực quá yêu nghiệt. Tại cộng tiêm hiện nay thánh chủ đã mở miệng để cho Phương Ly trở thành đời kế tiếp đệ tử chân truyền dự bị, đây đã là ôn thỏa phải chuẩn bị nghiêng về lượng lớn tư nguyên tiết tấu a nắm giữ đệ tử chân truyền su thế lực, điều này đại biểu cái gì? trước mắt những này cựu phong thập cấp trưởng lão càng là so sánh cái gì cũng biết, cho nên lúc này chấp pháp đại điện chư vị trưởng lão nhóm đã bắt đầu một lời không hợp cướp người rồi. tin tức rất nhanh sẽ truyền bá đến toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Địa, hơn nữa hướng theo Ngọc Thanh Thánh Chủ tham gia, rất nhiều chấp pháp đệ tử nhận được không đang đuổi bắt tin tức. đến tận đây, trận này bởi vì Phương Li đưa tới giết người phong bá, rốt cuộc lắng xuống. Vô số đệ tử tán phục Phương Ly vận may đồng thời cũng đang chửi rủa Bạch Thiếu Triệu Triết, này một ít đồng đảng hành động. Mà Phương Ly, tại một lần này họa khó bên trong, không chỉ không có bất kỳ tổn thất nào, còn thu được lợi ích cực kỳ lớn. Mình không chỉ không có từ thu được trừng phạt, còn trở thành đệ tử chân truyền trữ bị, đây là Phương Ly làm sao cũng không nghĩ đến. Đối với lần này, hắn không thể không tại một lần cảm thán, quả nhiên huyền huyền thế giới là cường giả thế giới. Chỉ cần ngươi biểu hiện quá mạnh, vậy dĩ nhiên cũng sẽ nên đón bốn phía nhiều người hơn coi trọng, đều không ngoại lệ. Cùng lúc đó, bên kia, Phương Ly, chờ ta tương lãnh lần sau nhất định phải để ngươi chết không có chỗ trôn, nơi nào đó tiên sơn động phủ bên trong, đặt mông là tổn thương triệu chết, đang nằm ở đến bây giờ vẻ mặt tàn nhẫn cười ác độc. nhưng liền một khắc này, đông nhiên hắn cửa động phủ bị người mở ra, sau đó đi tới hai vị chấp pháp đệ tử, vẻ mặt lạnh nhạt hướng về phía triệu chết nói, công đức điện thủ tịch triệu chết, bởi vì ngươi dính liễu trong bóng tối nguy hại, ta ngọc thanh thánh điện nội môn đệ tử phương Ly một chuyện, cho nên mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. nghe lời này một cái, nằm sấp ở trên giường triệu chết lập tức sắc mặt sướng suốt một chút, các ngươi đang nói gì? bạch thiếu đâu, bạch thiếu đâu? nhưng mà thánh điện hai vị chấp pháp đệ tử cũng không có bất kỳ giải thích nào, chỉ là hướng về phía Triệu chiết, sắc mặt lạnh nhạt vung tay lên. "Mang đi." "Hạt Dụ, chờ một chút, các ngươi chơi cái gì bắt ta?" "Các ngươi không thể bắt ta." "Bạch Thiếu." "Bạch Thiếu." Bị một đám người lên Triệu chiết không ngừng vùng vẫy la hét, nhưng rất đáng tiếc, hắn nơi gọi Bạch Thiếu đã xuống đất. Chương 72, mấy chục cái tu di giới chỉ, phong phú của cải, lần thứ tư thần cấp rút thượng. Câu đặt câu tư đặn. "Phương Ly đại sư huynh, người xem đây tất bạch ngọc cửa phủ thế nào? Có hài lòng không?" Vào giờ phút này, Phương Ly kia tràn đầy đảo hoa chim hót hoa nở ngoài đại phủ, một cánh tân bạch ngọc cửa chính cao vút tại ánh mặt trời ấm áp dưới hiện lên huyền quang. Bên cạnh một vị công đức điện chấp sự đệ tử, mặt mỉm cười hướng về phía Phương Ly cung kính nói. Nhìn trước mắt đây trắng tinh như mới bạch ngọc cửa chính, dưới ánh mặt trời Phương Ly kia trong suốt đôi mắt lóe lóe, sau đó gật đầu một cái. Tạm được. Cánh cửa này điểm công đức là bao nhiêu? Ta đây liền trả cho ngươi. Phương Ly thân là nội môn đệ tử, hiện tại càng là đệ tử chân truyền hậu bổ, cho nên mỗi tháng có thể nhận công đức dĩ nhiên là không rẻ. Hơn nữa công đức điện nơi phối khí cụ đều không phải không ràng buộc, đây liền cùng mua ra cụ một dạng, các ngươi hỏng rồi có thể tu, nhưng cần tiền bất quá phương ly thốt ra lời này xuất khẩu bên cạnh vị kia công đức chấp sự đệ tử liền lập tức vẻ mặt kinh hoàng thất thố khoát tay một cái nói phương ly sư huynh không cần trưởng lão chúng ta nói bởi vì công đức điện lúc trước sự tình mặc dù bây giờ triệu chiết đại sư huynh đã bị nghiêm trị bị phế đi tu vì trục xuất ngọc thanh thánh địa, nhưng trưởng lão lao nhân gia người vẫn là cảm thấy đối với ngài có chút mắc nợ cho nên đặc biệt phân phó qua đây tát ngọc môn liền không thu ngài bất luận cái gì công đức nghe lời này một cái phương ly ánh mắt lóe lóe cũng không có nhiều kiểu cách cái gì chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái đa tạ trước mắt cửa bạch ngọc chiếu lấp lánh vừa nhìn liền biết là thượng hạng Dương Chi Bạch Ngọc, đó chính là đặt ở giống vậy trong thành trì, đều tuyệt đối giới cách không rẻ. Cũng chỉ Ngọc Thanh Thánh địa mới đây giàu đổ lứt vách, đâu tới cho Nội môn đệ tử khi bề ngoài. Mới động phủ trước, mấy tên Công Đức Điện chấp sự đệ tử đối với cửa chính đối với lần này kiểm tra một hồi, tại xác nhận gắn không có lầm sau đó, liền cười đối Phương Cách nói. Phương Ly sư huynh, ngai cửa động phủ đã hoàn toàn đã tốt, vậy chúng ta sư đệ mấy cái đi về trước. Ngọc môn bên này nếu mà còn có chuyện gì, ngài phái người đến Công Đức Điện biết có ta nhóm một tiếng là được. Sư Minh gặp lại. Phương Ly không nói gì mà nói, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, đối chắp tay. Rất nhanh, mấy vị đệ tử kia cũng trở về, mà Phương Ly cũng trở về động phủ của mình. Một lần vào hạ phủ, một cỗ mát mẻ khí tức liền nhào tới trước mặt, sảng kẹp từng kia hoa đào hương thơm, so sánh cùng bên ngoài quang đãng bầu trời nóng bỏng, động phủ bên trong xác thực bóng mắt nhiều. Tại Ngọc Thanh Thánh địa đây một sóng gió lớn sau khi kết thúc, công đức điện đại sư Minh Triệu Triết, xem như sự việc đã bại lộ rồi. Hắn cùng với Bạch Thiếu những cái kia thủ đoạn, không cũng chỉ có lén hám hại Phương Ly chuyện, còn có những thứ khác một ít chuyện cũ năm xưa. Cũng ở đó hơn 10 vị, vị Phương Ly phế bỏ tu vi nội môn đệ tử trong miệng để cho ra mà triệu chiết bị công đức điện trưởng láo tại dưới cơn thịnh nộ tự tay phế bỏ rồi tu vi cũng bị trục xuất thánh địa phương ly biết rõ ngọc thanh thánh địa ở tại thần châu đông quận thập vạn đại sơn bên trong bên ngoài xích viêm hỏa sư hành hành khắp nơi mười phần nguy hiểm ở vào tình thế như vậy bị phế đi tu vi đuổi ra khỏi thánh địa không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình mắt mẻ nhưng không tối tăm bởi vì động phủ phía trên có một cái tự nhiên nham động tiên sòng ánh nắng có thể chiếu vào đồng thời cũng có thể coi như thông gió lấy hơi chi dụng động phủ bên trong tất cả thiết bị vẫn phương ly đi tới màu xanh bùa bưng trước địa bàn ngồi xuống hít sâu một hơi Từ trước đến nay một mực căng thẳng tâm tình, lúc này mới thanh tĩnh lại. Lấy lại bình tĩnh, sau đó hắn tay vung lên, trong khoảnh khắc, quét quét quét, mấy chục cái màu sắc khác nhau giới chỉ, xuất hiện ở phương ly mắt mắt. Những thứ này đều là tu di giới, cũng chính là không gian giới chỉ. Là lúc trước phương ly hành hung kêu mấy chục tên, đến trước gây chuyện nội môn đệ tử đoạt được. Về phần chính giữa cái này khảm khối lớn linh thạch, vừa nhìn liền giới cách không rẻ tu di giới là bạch thiếu, cũng là phương ly giết chết bạch thiếu sau đó lấy được. giống như nội môn đệ tử. Tự nhiên cũng có phong phú của cải. Đối với lần này Phương Ly đương nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên dĩ nhiên là thuận tay rắc dê đều đã lấy tới. Tu luyện đan 18 bình, nâng khí đan 13 bình, hóa huyết đan, vù đắp đan, các chồng linh dược lại còn nhiều như vậy khe. Không lâu lắm, mấy chục cái tu di trong nhẫn tất cả mọi thứ, liền tất cả đều bị Phương Ly điểm qua một lần. Hắn kinh ngạc vui mừng phát hiện, nội môn đệ tử quả nhiên đô để hận phi thường, bên trong có đủ loại đan dược, độc dược, thuốc chữa thương cái gì cần có đều có, đặc biệt là bạch tiếu, kia tài nguyên nhiều đến, thật là khiến người chố mắt nghẹn họng một cái nội môn đệ tử nơi cất giữ tài nguyên đã đủ ta tiêu hao một tháng, mà trước mắt nhiều như vậy, đủ ta tu luyện tiêu hao hơn nửa năm rồi. Hơn nữa bạch thiếu có tài nguyên kinh khủng hơn, đủ ủng hộ ta tu luyện tiêu hao tháng ba. vào giờ phút này, phương Ly hô hấp có chút gấp thúc, bởi vì hắn thái cổ thánh thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cần tiến giai tài nguyên cũng là to lớn người gấp mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. cái này còn không nói là muốn ngưng tụ cự tượng hạt giống. cho nên tại hóa long chỉ đây một kỳ nộ qua đi, sau này thế nào tu luyện, đây vẫn là phương li mười phần vấn đề đau đầu. nhưng bây giờ được rồi, có những này nội môn đệ từ tài nguyên, hắn ít nhất ước chừng hơn nửa năm có thể không cần tu luyện luyện tiêu hao mà giàu gì. bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được, phương ly lấy thái cổ thánh thể tu luyện, cộng thêm lương tụ cự tượng hạt giống. đây tất cả mọi thứ cần tài nguyên tiêu hao, khủng bố cỡ nào. phương ly đem những tư nguyên này đều sửa sang lại một lần, cái nào là thuốc bổ, cái nào là thuốc trị thương, cái nào là độc dược. đồng thời hắn từ nơi này một ít gì dưới bên trong, lại phân biệt phát hiện mấy khối võ kỹ ngọc phiến. liên quan tới những vũ kỹ này phương ly đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, bất quá hắn nhất nhìn chúng, vẫn là từ bạch thiếu trong chiếc nhẫn lấy được, một khối vì muôn vạn quy lưu cổ điển ngọc phiến đây là một loại đem toàn bộ linh lực bắn chúng ở một cái điểm, sau đó toàn lực đánh ra, lấy lực vượt mười ngàn quân đỉnh cấp kiếm pháp loại võ kỹ. Nghe nói là bạch thiếu đi ra ngoài bao năm qua thì tại một lần di tích thượng cổ bên trong đoạt được, có thể mang những vũ kỹ khác lực lượng, toàn bộ dung nhập vào trong đó, mà đây chính là phương ly coi trọng nhất bên trong đấy. đã như thế, cái gì hám thiên sư quyền, đại băng phong vận động, hỏa diễu quyền, thiên lôi liệt phong quyền, thậm chí ngay cả bát cực băng đều có thể. một khi đem những vũ kỹ này vi lực toàn bộ đều dung hợp phát ra, kia phát huy được lực bộc phát, nó trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được bất quá tuy rằng uy lực phấn khởi nhưng bởi vì phương ly lúc này còn chưa có một cái binh khí thiệt tay cho nên không thể tu luyện chỉ có thể đem trước tiên để ở một bên gác lại 300 bình dùng tu luyện đan dược 100 bình thuốc chữa thương hơn 60 bình đủ loại thông đồ chí mạng độc dược và bảy loại ta còn không có học qua võ kỹ nhìn trước mắt lâm lang mãn mục tất cả phương ly đôi mắt lấp lóe sau đó hắn một tay phất lên liền đem các loại đều thu vào tiến vào mình tu di giới bên trong mình đầu ngón tay tu di giới tự cảm giác nặng chịu trong lòng cũng có một loại chưa bao giờ có hương phấn cùng dán chắc cái này hoặc giả chính là nhà giàu mới nổi cảm giác đi đạn Nghĩ tới chỗ này, Phương Ly mặt lộ ra cười khổ, nhưng một giây kế tiếp, hắn liền bất thình lình ngẩng đầu lên, sau đó nhìn động phủ bên trong hư không, trong lòng mang theo một lần kích động vô lớn. Hệ thống mở ra rút thưởng giao diện. Trong khoảnh khắc, liền thấy động phủ trên hư không, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn bốn phía hiện lên thánh khiết hình quang, bên trong có một cái chấm nhỏ, phản phất nối liền trời đất. Sau đó Phương Ly cứ nhìn mầm tròn kia bên dưới một con số giao diện, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Báo thủ chỉ 132100, ý vị này hắn vừa có thể một lần nữa thần cấp rút thưởng rồi. Chương 73 thần cấp rút thượng, thất giới truyền kỳ thế giới, vô thượng chí tôn, thần bình pha thương. Câu đắc cầu. Lần đầu tiên thần cấp rút thượng mang đến cho ta thần tượng chấn mục kình. lần thứ hai thần cấp rút thượng mang đến cho ta rồi một trong tự bí, giai tự quyết, lần thứ ba thần cấp rút thượng mang đến cho ta rồi chân phượng bảo thuật, mà lần thứ tư thần cấp rút thượng lại sẽ mang đến cho ta cái gì? Mang theo trong lòng vẻ hưng phấn, Phương Linh ngẩng đầu lên, sau đó không do dự chút nào, ở trong lòng hô to một tiếng. Hệ thống, thần cấp rút thượng. Vâng chủ nhân. Cảm theo hệ thống thanh âm ở bên tai thân vào rồi, liền thấy trong hư không to lớn vòng tròn bốn phía lóe sáng phù văn tại một lần nữa thoáng hiện rất nhanh chính giữa kia cây ốm dài ngân trâm liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn phương ly hô hấp một lần nữa thay đổi dồn dập sau đó ngay tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói kia đại biểu lựa chọn sử dụng chư thiên vạn giới tưởng thưởng ngân trâm liền chậm rãi ngừng lại ngón tay nhập lại tại một đạo như ngôi sao lóe sáng phù văn bên trên tiếp theo phương ly bên tai liền vang dội một cái thanh âm giống như máy móc keng thần cấp rút thưởng thành công chúc mừng chủ nhân thu được thất giới truyền kỳ thế giới cấp mười thần khí phá thương liền nghe một câu nói này phương ly ánh mắt trong nháy mắt trợn lão đại trong đầu coi ông ong một cái cảm giác Hắn có chút vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hư không to lớn vòng tròn, trong đầu nhất thời trong nháy mắt xẹt qua vô số ký ức tin tức. Phá thương, thất giới truyền kỳ thế giới bên trong, từ đỉnh cấp thần 157 khí diện hồn đao ở tại diện thần kiếm, tại vạn hồn cổ động, lấy to lớn không rõ màu đen chi lực dưới, dung hợp tạo thành chưa từng thần minh. Người giống như đao như kiếm, nó cực kỳ có linh tính, có thể hướng theo chủ nhân thực lực tăng cường mà tăng cường. Trạng thái đỉnh phong giới, có thể nhất kiếm bổ ra hàng vũ, vạn giới chư thiên. Kèm theo trong đầu vô số ký ức tin tức, vào giờ phút này Phương Ly đã chấn kinh vô dị phục ra. Ha ha ha ha Thật đúng là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu, ta vốn là cảm thấy mình thiếu một môn tiện tay binh khí, không nghĩ đến một lần rút thưởng liền đến, vẫn là phá thương, đây chính là thất giới truyền kỳ thế giới, nhất cao cấp nhất thần binh lợi nhận một trong a. Phương Ly cặp mắt vô cùng hứng phấn, lập loe ánh sáng kích động, hắn không chút do dự nào, lập tức ở trong tâm minh tưởng. Phá thương, bị quất chúng tưởng tượng, giống như là trực tiếp tích chữ vào hệ thống trong không gian, chỉ cần Phương Ly ý nghĩ kích động, liền có thể trong nháy mắt lấy ra. Quả nhiên, trong khoảnh khắc, liền thấy một hồi thanh thủy tách giải, một cái lóe bảy màu lưu quang binh khí, xuất hiện ở Phương Ly trước mặt nó binh khí dài bảy thốn, toàn thân hiện lên thất sắc hình quang, rồi trên quá xưa cũ điêu khắc phù văn, giống như là tại trời đất mở ra lúc trước liền đã tồn tại một dạng. xem một chút, liền dường như có thể khiến người ta thần hồn hấp thu vào trong đó. binh khí đầu nhọn như kiếm, nhưng hai bên đều có hơi hình cung nổi lên, thoáng nhìn giống như là dài tại hai bên trái phải lưỡi đao sắc bén phổ thông, mười phần huyết lệ. đây liền phá thương. nhìn đến xuất hiện ở trước mặt phá thương thần binh, phương ly ánh mắt lấp lóe, vô cùng kích động. nhưng mà phá thương phảng phất cũng giống là đang đáp lại chủ nhân một dạng, phát ra một hồi thanh thúy dễ nghe thét dài, cũng toàn thân toàn thân hiện lên bảy màu ánh quang khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp. Được, kiếm đến. Không do dự, Phương Ly lập tức hướng lên trước mắt xuất thủ, một nắm chặt trước mắt phá thương. Trong khoảnh khắc, từ thần binh bên trên bùng nổ ra sáng chói thần quang bảy màu. Sau đó một cổ tâm linh tương thông cảm giác từ trôi kiếm bộ phận chuyển đến, phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, giống như là ở tại Phương Ly cùng làm một thể mở dạng, mật thiết không thể tách rời. Tay cầm dao sắt thần binh, Phương Ly cực kỳ kích động, giống nhau, từ phá thương chỗ đó cũng có từng trận vui sướng chi ý chuyển đến. Được, nhìn trước mắt bạch ngọc cửa chính, Phương Li ánh mắt lấp lóe, không tự chủ được hướng nó vung ra nhất kiếm trong mấy mắt, một đạo thật lớn trắng như tuyết nguyệt nha kiếm mang đống dưng mà ra, trực tiếp vạch một tiếng, đem trước mắt nguyên bản cứng rắn vô cùng, bền chắc không thể gãy bạch ngọc cửa chính, trong phút chốc bị nhất kiếm chém thành hai đoạn. Lại sắc bén kia kiếm mang cũng không có ngừng nghỉ, sâu đậm cắt vào đối diện trong vách núi, hình thành một đạo sâu không lường được câu vết. Vậy mà kinh khủng như vậy. Tay cầm thần binh phá thương, thân kiếm phiếm phát đến bảy màu văng quang, nhìn trước mắt, bị trong nháy mắt trẻ thành hai nửa cửa đạo phủ, Phương Ly có chút trợn mắt hốt hoồm. Ầm ầm ầm ầm. Thẳng đến lúc này, bởi vì phía dưới không có chống đỡ, nửa đoạn trên bạch ngọc cửa chính lúc này mới về phía trước ngã xuống, chấn động tới khắp trời khói bụi. đi tới động phủ lối vào, hắn phát hiện nó bị phá thương nơi chảm diệt nơi bóng loáng như gương, mà phía trước vách núi còn có một đạo dài càng bảy thước, sâu không lường được chát khe hở. đây là phá thương bản thân trình độ sắc bén ban tặng, nếu có ta ở đây bổ sung linh lực lại sẽ như thế nào? không sai đúng, vừa mới một đạo ánh kiếm kia, chỉ là Phương ly trong tay phá thương thần minh, tùy tiện vung lên phát ra, cũng không sử dụng bất kỳ linh lực. nghĩ tới đây Phương Li không do dự, trong tay phá thương cũng bổ sung linh lực, hướng phía phía trước vách núi sát mặt đứng tụ, song theo sau vung ra nhất kiếm. hưu trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn kiếm khí bảy màu đống dưng mà ra, bay thẳng đến phía trước vách núi bổ tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy kiếm khí bảy màu thẳng tắp bổ vào trong vách núi, sau đó liền thấy kia nguyên bản bền chắc không thể gãy vách núi, tại đây kiếm khí bảy màu trước mặt, vậy mà giống như giấy rách một dạng. Kiếm sắc bén mang thoáng một cái đã qua, ầm ầm ầm ầm, lại lan nổ vang, chỉ có điều lần này chấn thiên động địa, vô số núi đá lăn xuống, chấn động tới từng trận khói dày đặc, nhìn trước mắt bị trực tiếp nhất kiếm tức mất đỉnh núi, Phương Li lâm vào sâu đậm kinh sợ. Sau một hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Phương Li nhìn trong tay nơi cầm phá thương. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thần binh chân chính, lại bên trong ẩn chứa lực lượng đã cường đại đến một mức độ khó tin. Hơn nữa trọng yếu nhất, chính là thanh thần binh này có thể hướng theo tu vi của hắn biến cường mà biến cường. Điều này cũng có nghĩa là, Phương Ly sau này thanh này phá thương, chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng lợi hại. Nghĩ tới đây, Phương Ly hít một hơi thật sâu, cưỡng chế kích động trong lòng ở tại hưng phấn, sau đó chậm rãi mở mắt ra, trong con ngươi thoáng qua một vệt ánh sáng. Trải qua lần này thần cấp giúp thượng, ta tiện tay binh khí cũng có, hiện tại vừa vặn có thể tu luyện từ bạch thiếu châu đó có được muôn vạn quy lưu. Nhìn trong tay phá thương thần binh, Phương Ly cặp mắt lấp lóe, ngẫu nhiên liền lập tức chuyển thân, hắn không kịp đợi muốn tìm một không, có ai nơi, tu luyện muôn vạn quy lưu. Bởi vì Phương Ly biết rõ, khi mình học sẽ chiêu thức này, đem tất cả võ kỹ đều hòa làm một thể, thông hiểu đạo lý sau đó, thực lực của hắn lại một lần trở về thật to tăng cường. Lúc này, Phương Ly không có trở lại đạo phủ, mà là hướng phía bên kia phương hướng đi tới, nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, phía sau của hắn, bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm. Ngài khỏe chứ, là Phương Ly sư huynh sao? Chương 74, bị bổ ra thương cùng, kinh khủng muôn vạn quy lưu, Phương Ly đến hẹn. Câu đặt câu từ đặt. Nghe sau lưng thanh âm Phương Ly hơi có chút nghi hoặc, liền bay đầu lại. Hắn phát hiện tại hắn sau lưng một người tuổi còn trẻ thánh địa đệ tử đang hướng phía cái phương hướng này vội vội vàng vàng chạy tới. Phương, Phương Sư Minh. Rất nhanh, vị kia trẻ tuổi thánh địa đệ tử sắp bước chạy đến Phương Ly trước mặt cũng thở hổn hổ. Ngươi là? Nhìn trước mắt đệ tử trẻ tuổi, Phương Ly nhũ mày một cái, sau đó liền thấy vị kia đệ tử trẻ tuổi cười một tiếng, cũng đưa tới một cái màu đỏ thiệp mời nói. Vậy cái Phương Sư Minh, ta là Phụng đệ tử chân truyền, Vương Uy mệnh lệnh của đại nhân, đặc biệt tới cho ngài đưa thiệp mời. Đệ tử chân truyền, Vương Uy nghe lời này một cái, Phương Ly mặt không biểu tình, hắn cũng không nhận lấy đệ tử trẻ tuổi nơi đưa tới thì mời, bởi vì chính mình cùng cái gọi là Vương Uy người cũng không quen. Hơn nữa Phương Ly còn biết đệ tử chân truyền ở một tòa thánh địa cùng nội môn đệ tử cũng không đồng dạng, đây chính là ngay ngắn một cái tòa thánh mà, chân chính nơi chui xuống toàn bộ tài nguyên, toàn lực đào tạo tồn tại. Bởi vì mỗi một vị đệ tử chân truyền kia cũng là dị bẩm thiên phú, chân chính tiểu loại yêu nghiệt tồn tại, địa vị chi cao quý, thậm chí siêu việt một ít thánh địa trưởng lão, chính gọi là Ngọc Thanh Thánh Địa đệ tử ngàn ngàn vạn, nhưng mấy ngàn vạn năm qua có thể trở thành đệ tử chân truyền lác đác không hơn trăm người thậm chí có thời điểm liền hơn 10 vị cũng chưa tới, có thể tưởng tượng được ngọc thanh thánh địa đối với một vị đệ tử chân truyền sàng lọ khủng bố đến mức nào. đừng quên, phương ly đến lúc này cũng mới chỉ là một đệ tử chân truyền hậu bù. đây cũng chính là có nghĩa là hắn vào giờ phút này biểu hiện ra thiên phú ở tại thiên tài, tại ngọc thanh thánh chủ trong mắt còn chưa chân chính đạt đến đệ tử chân truyền trình độ. chính vì vậy, cho nên phương ly mới rất nghi hoặc dạng này một vị không quen biết lại địa vị cao quý chi nhân, tại sao lại đột nhiên lúc này cho hắn đến hát thiệp mời. xong rất nhanh trước mắt vị này trẻ tuổi thánh địa đệ tử liền mặt mỉm cười đưa ra giải thích. ha ha, là như vậy. Vương Uy đại nhân lần này bế quan 10 năm, tu vi tiến nhiều, cho nên tổ chức thiên tiêu quần anh hội, tự mời thánh địa cựu phong thập cấp toàn bộ đệ tử chân truyền, mà Phương Li sư huynh thân là đệ tử chân truyền hậu bổ, mặc dù không là đệ tử chân truyền, nhưng địa vị cũng đồng dạng cao quý, cho nên tự nhiên cũng trong đó. Nghe lời này một cái, trong lòng cũng có chút ít song, Phương Li cũng chưa làm khó vị này đưa thiệp mời đệ tử trẻ tuổi, hắn nhận lấy thiệp mời, gật đầu một cái, cũng nói: đa tạ. Phương sư huynh không nên khách khí, quần anh thịnh hội ngay tại sau một tháng giờ ngọ, tiến hội địa chỉ trên thiệp mời có, đến lúc đó Phương sư huynh trực tiếp đi qua là được. Nói xong. Vị tia trẻ tuổi thánh địa đệ tử liền nghiêng đầu chuyển thân rời đi. Ma Phương Ly đơn tay cầm màu đỏ tươi thiệp mời nhìn thoáng qua, sau đó liền thu vào tu di giới bên trong. Sau đó một cái tay khác nắm thần binh phá thương, tìm chỗ tu luyện đi tới. Ngược lại cách quần anh thịnh hội kỳ hạn còn một tháng. Về phần đi ở tại không đi, đến lúc đó đang làm quyết định xong. Rất nhanh, em theo bầu trời trời trăng sao qua lại luân chuyển, Một tháng thoáng một cái đã qua. Trong một tháng này, Phương Ly ngoại trừ tu luyện muôn vạn bì tông và tiêu mấy khối trong mảnh ngọc võ kỹ, chính là lọt vào độ sâu tu luyện. Trải qua một tháng, tại phong phú tài nguyên tu luyện cơ sở và thái cổ thánh thể cùng giai tự quyết kia bật thật vậy tốc độ tu luyện ở dưới phương ly đã cự tượng hạt giống cũng ngưng tụ ra ba khỏa không hề đứt đoạn tu luyện muôn vạn quy lưu, cũng khắc muôn phái võ kỹ trong lúc hắn thuận liền đi một chuyến công đức điện to bổ xong mình một chút kia tát, vẫn chưa tới một ngày liền lại phá hư bạch ngọc cửa chính thời gian thấm thoát ngày tháng như toi đưa thời gian như thời gian như bóng câu qua khe cửa thoáng qua rồi biến mất vào giờ phút này một phiến xanh biết trong rừng trúc, phương ly nhắm chặt hai mắt trong tay cầm hiện ra lại thần quang bảy màu kỳ binh phá thương bầu trời vạn chúng tinh thần nhất luân trăng sáng ngã về tây mà đồng phương tương gung đã một phiến độ bạch Ngay tại đây bất chi bất giác, tân mặt trời một lần nữa dâng lên, tại Vạn Sơn đám loan khoảng, rắc ức Vạn Đạo ánh nắng. Sau đó, ngay tại đây luồng thứ nhất sáng sớm ánh nắng từ thương khung chiếu xuống, cũng bao phủ tại rừng trúc Phương Ly trên thân thể. Vị này điên lặng đã lâu thiếu niên rốt cuộc mở ra hai mắt của mình, lúc này phong động rồi. Kèm theo từng trận thanh phong, tĩnh sâu kín trong rừng trúc, phát ra các tiếng kêu xoạt xoạt. Nhưng mà liền lúc này, Phương Ly cũng động. Chỉ thấy trong tay phá thương thải quang trận lóe, phát ra ước Vạn Đạo huyền lệ thần quang, trong phút chốc trong rừng trúc chân phượng giương cánh, chí đỏ gì cùng vang lên, hàn tỷ như buôn lôi thiểm điện tạt phá. Cầu kim độ Trên bầu trời, màu vàng đại bảng cùng sư tử hư ảnh phát ra gầm thét, sau đó một đạo kiếm quang xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, Thương khung Hải Vân chạy ngược, tựa như bị nhất kiếm bổ ra đại như biển. Lúc này nhìn lại Dương Trúc, Hải Vân sôi trào chạy ngược dưới bầu trời, lấy phương ly phạm vi bốn phía, ước chừng gần ngàn mét, nguyên bản đúc cúc thông thông Dương Trúc, đã tại từng trận đung đưa kịch liệt ở dưới, toàn bộ chẳng ngang nã xuống. Lại tại chỗ đứt bóng loáng như chiếc gương, giống như là bị vũ khí sắc bén gì chém qua. Trầm rãi mở mắt ra, Phương Ly ngắm nhìn một phía, trong con ngươi thoáng qua vẻ hài lòng. Xem ra ta muôn vạn quý lưu đã rồi như trong lòng, giống như chân phượng chi lực. Thiên Lôi Liệt Phong Quyền, Hãng Thiên Sư Quyền, Đại Bằng Phong vân Động chờ một chút những vũ khí này, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng Chi Quyền ở tại Bất Cực Băng đều có thể dung nhập vào trong đó. Giờ khắc này Phương Ly tràn đầy tự tin, bởi vì học được muôn vạn quy lưu chính hắn, thực lực lại ước chừng tăng trưởng gấp mấy lần. Tiếng. Hướng theo một tiếng thanh thúy dích dài, thần binh phá thương bị Phương Ly thu vào trong cơ thể, hắn nhìn đến Đông Phương kia nhất luân chiều dương, thời khắc này đã trời sáng choang, thương khung xanh như mới tắm, lại xanh tấm thúy. Thỉnh phảng bay tới mấy miếng đám mây, va nhẹ nhàng phất qua gương mặt gió nhẹ, chính là khiến người vô cùng mãn ý. Đám chìm trong ánh nắng vàng bên trong, Nhìn đến phương xa chiều dương, Phương Ly hít mắt. Bỗng nhiên hắn thật giống như nghĩ tới điều gì, ngẫu nhiên ánh sáng đen chợt lóe, một tấm đỏ tươi thiệp mời xuất hiện ở trong tay. Hôm nay thật giống như cái gì đó đệ tử chân truyền nơi Triệu Khai quần anh thiên tài đại hội. Nhìn trong tay thiệp mời, Phương Ly đồng mâu hơi chợt lóe. Gần đây một tháng, mỗi ngày đều là tại động phủ tu luyện, tu vi của ta đã bước vào một cái chậm chậm tăng trưởng bình canh, hơn nữa trừ Bạch Linh Sơn hóa Long trì bên ngoài, ta cũng cho tới bây giờ không có chân chính đã đi ra ngoài, dạng này nơi ở ở trong động phủ xác thực không tốt, làm trái tâm tính, đồng thời cũng rất khó lấy được báo thủ trị, mà lần này thiệp mời cũng đúng là một cơ hội vừa vặn có thể để cho ta ra đi xem một chút thế giới bên ngoài, điều chỉnh một hồi tâm tính, khai thác, khai thác nhãn giới. chương 75, hồng hoang dị trùng xích viêm hòa sư sát mặt cao ngạo tiên tiêu các đệ tử câu đặt câu từ đặt trong tay thiệp mời tại ánh vàng rực rỡ trong ánh nắng tản ra hào quang màu đỏ tươi phương ly tại nguyên bản thế giới là một cái trạch nam hắn không muốn thật vất vả đến huyền huyền thế giới còn mỗi ngày nơi ở ở trong đạo phủ đây hẳn là có chút không nói được hắn cũng không phải là khổ tu giả nên đi ra xem một chút thời điểm vẫn còn cần đi ra xem một chút hơn nữa gần đây một tháng tu vi cũng sắp thực không động tới hơn 30 ngày mới ngưng tụ ra ba khỏa cự tượng hạt giống cũng làn nên đi ra bên ngoài đi một chút rồi nghĩ đến đến đám chìm trong dưới ánh nắng vàng phương ly không do dự trực tiếp đứng lên sau đó liền hướng đến rừng trúc đi ra ngoài hành đầu tại dị thường khe núi đường nhỏ khoảng hắn rất nhanh xuống núi hôm nay ngọc thanh thánh địa vẫn là phồn hoa như vậy bốn phía đều là kiến trúc hùng vĩ thánh địa đệ tử lui tới rộn rịm hết sức phồn hoa thiên long sơn ở tại ngọc thanh thánh ma đông bộ nó ngồi trên tổ mạch bên trên cao vút trong mây linh vận mười phần dư thừa dựa theo thiệp mời nội dung phía trên Phương Ly ước chừng phải đi một canh giờ liền có thể đến. Nơi này chính là Thiên Long Sơn. Dựa theo đỏ thám tiệp mười bên trong bản đồ đến nơi này. Nhìn trước mắt cao vút trong mây, hùng vĩ nguy nga Thiên Long Sơn, Phương Ly đơn tay cầm thẻ mời, ánh mắt chợt hiện trên trật lóe. Sau đó hắn không do dự, trực tiếp liền bước ra những bước, hướng phía kia hẹp dài leo núi đường nhỏ đi tới. Nhưng vào lúc này, Phương Ly sau lưng, vang dội một tiếng mười phần dồn rập, lại cực độ ngạo mạn lại thanh âm vết lối. Người phía trước, cho bản thiếu gia quốc này, giá? Đột nhiên lên thanh âm để cho Phương Ly nhướng mày một cái sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy một cái tựa như toàn thân đỏ thẫm khổng lồ sư tử đạp to lớn nhị bước trực tiếp sai bước hướng phương ly đỉnh đầu vượt qua. trời ạ, dĩ nhiên là xích viêm hòa sư, xích viêm hòa sư chính là trung thổ thần châu trung cấp xích viêm hòa sư hung hiểm dị thường, không phải bình thường người không có thể thuần phục à? nghe nói đệ tử chân truyền vương uy đại nhân chính đang thiên long sơn tiên chỉ nơi bày xuống thỉnh yến, tổ chức quần anh thỉnh hội, lẽ nào vị này chính là đi vào dự tiệc thiên tiêu? bên cạnh truyền đến mấy vị an dương thánh địa đệ tử giật mình âm thanh và tiếng thán phục mà xích viêm hỏa sư trên thân, một vị quần áo gọn gàng một vị thanh niên, nhìn đến phía dưới từng nhóm ăn dưa đệ tử, cười lạnh một tiếng, trên mặt thoáng qua một tia khinh thường. Ừ, một đám chưa thấy qua thị trường thẳng nhà quê. Dứt lời, chỉ thấy hắn hô to một tiếng, giá. Sau đó liền cưỡi khổng lồ hỏa sư xích viêm hỏa sư, leo lên thiên long sơn đi tới. Quá kinh người, chuyện này thực sự quá kinh người. Lúc này, bên cạnh đi ngang qua mấy vị kia ăn dưa đệ tử còn đang không ngừng thản phục. Mà lúc này khác, đứng tại thiên long sơn trên đường vương li, nhìn trước mắt kia tập kích bất ngờ mà qua cự thú, cũng sát sát thật thật có chút bị khiếp sợ đến. Dù sao hắn là từ một cái thế giới khác địa cầu xuyên qua tới, giống như lần đầu tiên nhìn thấy loại này hùng hoang cự thú, mặc cho ai đều sẽ có chút giật mình đi. Song mà hết thệ vừa mới bắt đầu, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy ở trên trời truyền đến một hồi tiếng kêu chói tai. Trời ạ, dĩ nhiên là Thương Vân Phong xé trời ưng. Xé trời ưng. Trong truyền thuyết dùng sau đó từng kia côn bằng huyết mạch dị thú, chẳng lẽ là Thương Vân Phong chân truyền đệ tử, trời vận sư tỷ. Kèm theo một bên đệ tử giật mình âm thanh, chỉ thấy một cái cao đến dài mấy chục thước to lớn từ lưng, triển khai rộng lớn hai cánh, theo số đông người trên đỉnh đầu thương không bay qua. Bên trên ngồi một vị trên người mặc màu xanh lưu ly tiên y váy người đeo trường kiếm sắc mặt mỹ lệ nhưng lại cực sự lạnh lùng kiêu ngạo nữ tử trẻ tuổi khổng lồ thương hương thoáng một cái đã qua lưu lại một đám đệ tử không ngừng khen ngợi nhưng mà sự tình còn chưa xong tiếp theo lại là một hồi tựa như sư hổ vậy thất giải sau đó lại là một cái như sư như hổ xích viêm hỏa sư theo nhau mà tới càng làm cho người ta giật mình là cái này như sư tử láo hổ vậy khổng lồ xích viêm hỏa sư bên trên cũng ngồi một vị thanh niên tiên tiêu ta quả nhiên vẫn là đã xuyên qua đứng tại thiên long sơn trên chi đạo bên trên Nhìn trước mắt một hồi chạy qua sích viêm hỏa sư, một hồi từ trời bay lượn mà qua khổng lồ thương ưng, một hồi quay thân hai cánh, như sư như hổ vậy sích viêm hỏa sư, phương ly ở trong lòng cảm thán. Sau đó hắn đôi mắt chợt hiện trên trận lóe, nhìn về phía kia cao vút trong mây, hùng vị vĩ đại thiên long sơn, không nói hai lời, liền bước ra nhịp bước hướng về trên núi đi tới. Nhưng liền lúc này, một bên một ít án đưa đệ tử lại vẻ mặt khiếp sợ. Vị đệ tử kia là ai? Hắn lại dám xông vào tiên long sơn? Sư đệ, thiên long sơn có thể là đệ tử chân truyền, vương uy đại nhân cấm địa, ngươi nhanh mau lui xuống, một loại đệ tử cũng không thể tự tiện xông vào. Có lòng tốt đệ tử nhanh chóng lớn tiếng nhắc nhở, nhưng mà nghe lời này một cái, trước mắt vị kia trẻ tuổi thiếu niên, quay đầu lại, chỉ là hướng phía bọn họ lệ phép chắp tay, sau đó liền biến mất ở hùng vĩ thiên long sơn bên trong. Đệ tử này là ai à, thật giống như ở đâu xem qua, cho người một loại rất quen thuộc tập cảm giác. Ngay sau đó, bên cạnh một vị thánh địa đệ tử nhữ mày một cái, nhưng mà liền chọn cái thời điểm, vừa trên một người đồng bạn khác nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng. trời ạ, đây không phải là sát thần sao? Sát thần? Sát thần cũng đi đến hẹn sao ừ, có lẽ vậy đừng quên sát thần hiện tại đã ngọc thanh thánh địa đệ tử cái thứ nhất cũng là trẻ tuổi nhất chân truyền hậu bối đệ tử lấy tư chất của hắn cùng tiềm lực nghĩ đến bị vương uy đại nhân mời cũng là mời trong tình lý a vậy mà có thể được vương uy đại nhân mời xem ra sát thần nghiễm nhiên đã vậy mà ngọc thanh thánh địa tuột cùng nhất tầng kia rồi đúng vậy a thật âm mộ a lúc này mấy vị dưới chân núi an dương đệ tử còn đang thắng phục mà vào giờ phút này phương ly đã tại thiên long sơn giữa sườn núi thiên long sơn ở tại ngọc thanh thánh địa âm mộ nó núi mười phần to lớn là lúc trước bạch thiếu bạch anh sơn ở tại phương ly nơi ở kia tràn đầy hoa đào sơn cốc không thể sánh ngang. Bất quá lây phương ly cất lực, cho dù đây thiên long sơn tại cao tại hùng vĩ, nhiều nhất một cái canh giờ, làm sao cũng đủ. Hai bên đủ loại xanh ngát dị thường cây cối thảm thực vật, cấp tốc lui về phía sau, phương ly lao nhanh ở trên núi trên đường nhỏ, rất nhanh bốn phía liền sáng tỏ thông suốt, mắt ba. Một trước là bị mây trắng khuyết tán qua, mười phần quần sơn hiểm trở trung điểm, cao to mấy ngàn thước hùng vĩ đỉnh núi, liền cao vút tại phương ly phía trước, nhưng mà hắn đạp núi chi lộ, tới đây liền bị ngừng, mà đang nhớ tiền đến, duy nhất phương pháp cũng chỉ có một, đó chính là leo núi, cũng hoặc là leo núi. Nhìn đến đây, phương ly khẽ to mày bởi vì đây vương uy vậy mà mời hắn qua đây dự tiệc vậy vì sao liền lên núi chi lộ cũng không có nhưng vừa lúc đó đông nhiên bầu trời lại hai cái khổng lồ mánh cầm sẽ qua hơn nữa nó bên trên truyền đến một hồi cười nạo thanh âm ha ha ha sư minh ngươi xem đây trên tiên long sơn lại có người ngay cả vật cưỡi cũng không cho phép bị liên đến hừ phòng trường đây chính là cái gì đó quỷ chân truyền hậu bộ đệ tử chẳng qua chỉ là một cái tên nhà quê mà thôi tự cho là có chút tiên phú là có thể chen vào chúng ta phạm vì sao hừ thật nực cười còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi để cử chia sẻ chương bảy Hoang cổ khí tức bạo phát, bị sợ thành mèo xích viêm hỏa sư con. Câu đặt câu từ đặt. Phía trên thân ảnh thoáng một cái đã qua, thanh âm cũng là thoáng qua rồi biến mất, nhưng lại bị nắm giữ thái cổ thánh thể Phương Ly nơi nhạy cảm bắt. Ngay sau đó, bởi vì hai vị kia chân truyền đệ tử để cho Phương Ly nhíu mày một cái, hắn bỗng nhiên phát hiện, một lần này tiễn kiêu quần anh nghiến hội, đối với hắn mà nói, có như vậy một tia không tầm thường ý vị. Ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt kia cao vút trong mây hùng vĩ đỉnh núi, Phương Ly ánh mắt lấp loé. Hắn hiện tại là có thể nghiêng đầu trở về, không đi tham gia đây cái gì quần anh nghiến hội, nhưng liền dạng này đây chẳng phải là bị người nhìn cách trước? hơn nữa dạng này cũng không phù hợp cá tính của hắn nghĩ tới đây phương linh ngẩng đầu lên cất bước liền hướng về núi kia trên chạy đi hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này gọi là quần ánh yến Yến thỉnh là loại nào thiên tiêu hôm nay đối với thiên long sơn lại nói là một cái mười phần trọng yếu lê lớn bởi vì thiên long sơn động phủ chủ nhân ngọc thanh thánh địa chân truyền đại đệ tử vương uy xuất quan vương uy vừa xuất quan liền lập tức tiệc mời thánh địa rất nhiều thiên tiêu hảo kiếp tề tụ thiên long sơn thiên long sơn trên có một khẩu thiên chỉ thường xuyên trong suốt thấy đấy lại tràn ngập linh vận mà đây cũng là chuyến này đến hội mục đích mà vào giờ phút này trong suốt như gương thiên trì bên trên mười phần náo nhiệt phồn hoa, vô số thị nữ 23 múa hát tương mừng, tay nâng đến các chồng quả tiên, qua lại ở tại các châu ngồi khoảng. Sau đó tại các vị trên đệ tử chân truyền trước, rót đầy lên rượu, để lên tiệc quả, mặt mỉm cười rời khỏi. Thiên Long Sơn Thiên trì bốn phía, là vô số hoa cỏ, châu báo dị thú. Khi trước khổng lồ xích viêm hỏa sư, manh cẩm, thư đương, sư hổ thú, trời này một ít bảy ra các thiên kiêu tọa kỵ, cũng đều nằm ở bốn phía lười biếng dưới nắng. Về phần những đệ tử chân truyền kia, thiên điều, tất ngồi ở hoa cỏ bên trên, nhìn đến thị nữ nhảy múa, ăn tiên quả uống rượu ngon hảo không thoải mái. Trong đó thân cối xích viêm hỏa sư thanh niên, sẽ trời ưng trời vận sư tỷ và vị kia cối sư hổ thú thiên kiêu cũng đều tại bên trong. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên liền thiên long sơn bên dưới mới, một cái thần tuấn thân ảnh của đang nhanh chóng chạy tới. Thân ảnh giống như là một vị thiếu niên, tựa như thương như ưng vậy đại bàng dương cánh, linh động qua lại mỗi cái đỉnh núi khoảng. Nhưng khi nhìn thấy cái thân ảnh này xuất hiện thời điểm, hiện trường yến hội tiếng cười nói, chơi đùa âm thanh dần dần ngừng lại. Tất cả thiên kiêu đều đứng phía, thiếu niên kia chạy tới phương hướng nhìn đến, lại trên thể diện đều lộ ra biểu tình hài hước. Phản phất như là đang nhìn một cái tấp hẻn bên hồ một dạng mà ngay tại những này đệ tử chân truyền bên trong có một vị người đeo trọng kiếm đối phương thanh niên lại sắc mặt cực kỳ âm u hắn nhìn trước mắt lên núi tới thiếu niên mặt mũi bên trong để lộ ra vô cùng hung quang. sau đó ngay tại những này đệ tử chân truyền hài hước thần sắc vị kia mặt không biểu tình thiếu niên rốt cuộc tung người một cái đi tới cái yến hội này bên trên gào bên cạnh kinh khủng khổng lồ xích viêm hỏa sư nhận thấy được người xa lạ đến lúc này đứng lên triển khai miệng lớn dính máu phát ra một dữ tợn gầm thét thấy một màn này lập tức đệ tử chân truyền bên trong vị kia xích viêm hỏa sư chủ nhân lập tức lộ ra đặc ý khuôn mặt Bên cạnh một vị vóc dáng to lớn đệ tử chân truyền, lại vẻ mặt rêu rêu nói: "Ha ha, Trình Bàng huynh, ngươi cái này xích viêm hỏa sư cũng không ngon à? Ha ha ha, là được, cũng đừng sợ khách nhân của chúng ta cho sợ. Trình huynh, đối phương chính là chúng ta đệ tử chân truyền bên trong vị thứ nhất hậu bổ, ngươi đem hắn dọa sợ, dẫn đến tâm tính bất ổn, về sau chúng ta đem thiếu một vị sư đệ làm sao bây giờ? Ha ha ha." Từng nhóm đệ tử chân truyền phát ra trầm biếng, mà nghe lời này một cái, vị kia gọi Trình Bàng thanh niên, lại mặt lộ kinh miệt lén lậu nói: "Hừ, nếu như liền bản thiếu một cái xích viêm hòa sư đều sợ hãi, cũng không cảm thấy ngại gọi là tiên tiêu." dứt lời, liền thấy này vị diện màu đắc ý thanh niên cũng không nói chuyện, liền một bên ôm lấy một vị mỹ lệ thị nữ, vừa nhìn phía trước thiếu niên đứng đối ra sao, sau đó tự mình uống rượu, mà cái khác một ít đệ tử chân truyền cũng sắc mặt hài hước hướng phía vị kia hướng về đi tới bên này, mặt không biểu tình thiếu niên nhìn đến, bọn họ đều là độc nhất vô nhị thiên tiêu, tự nhiên nhãn quang cũng vô cùng cao ngạo. đối với dạng này một vị, đột nhiên có thời, không có chút nào nội tình cùng bối cảnh sau lưng, liền muốn đánh vào trong bọn họ thiếu niên, tự nhiên cũng chỉ vô cùng khinh bỉ cùng bại sỉ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy phía trước vị thiếu niên kia mặt không biểu tình hướng về đây liền đi đến dao. Lúc này, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khổng lồ kinh khủng Sích Viêm hỏa sư, triển khai bổn máu răng nanh liền muốn hướng về thiếu niên tắt tới, mà vị kia lúc trước tới Sích Viêm hỏa sư thanh niên, cũng trên mặt lộ ra từng kia phải cùng nghi ngẫm. Nhưng mà ngay tại Phương Ly sắc mặt bình thản đi qua thời điểm, đột nhiên quay đầu đi, hướng kia sắp nhào tới giữ tận Sích Viêm hỏa sư nhìn thoáng qua. Mà liên cái nhìn này, trong phút chốc một cổ tựa như hoang cổ hồng hoang khí tức bạo phát, một cổ không có gì sánh kịp khí thế cùng áp, hướng về đầu kia giữ tận Sích Viêm hòa sư bà phụ tới. Trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản vô cùng kinh khủng Sích Viêm hòa sư, liền tựa như rơi vào hầm băng. Lập tức Phương Ly tại trước mắt hình tượng trong nháy mắt thì trở nên liên thành một vị cực kỳ kinh khủng cái thế ma thần, so với nó chủ nhân còn cường đại hơn va lần. Mà nó phảng phất mới là kia đáng thương nhỏ yếu con kiến hôi phổ thông, tiện tay cũng sẽ bị trước mắt vị này kinh khủng ma thần tiện tay bóp nát. Vù vù ô Trong nháy mắt, cái này xích Viêm hỏa sư sợ hãi, heo vữa, nhìn đến trước người Phương Ly, đó là sắc mặt lộ ra cực kỳ kinh hoàng, nằm trên đất phát ra sợ hãi nẻo nào, toàn thân run rẩy, 157 tựa như một cái bị kinh sợ yếu mèo con. Ha ha ha ha, chính bằng, nhìn xem ngươi Sích Viêm hòa thượng. Ha ha, thú vị. Quả thật thú vị. Thấy một màn này, một đám đệ tử chân truyền các Thiên Kiêu trở thành liền cười rộ, vị kia tên là Trình Bảng đệ tử chân truyền, sắc mặt là lúc xanh lúc đỏ. Ừ, đồ vô dụng, hết cho bản thiếu mất thể diện." Hắn hung ác trợn mắt nhìn một cái, cái kia nằm trên đất run lẩy bẩy bảy xích viêm hỏa sư một cái, sau đó nhìn phía trước mặt không biểu tình Phong Ly, mà tâm trầm, trong con ngươi thoáng qua một đạo hàn mang. Bốn phía vô số đệ tử châm biếm âm thanh không ngừng, đương nhiên trừ vị kia Trình Bảng bên ngoài, còn có một vị đệ tử chân truyền, sắc mặt cũng mười phần không đẹp. Mà hắn không phải là người khác, chính là ban đầu nhất kiếm không có kết quả ngược lại bị Phương Ly một quyền hành hung phi thiên, sau đó cực kỳ chật vật chấp pháp Phong Đại sư huynh Diệp Tu. Nguyên Lai Diệp Tu cũng là một vị đệ tử chân truyền, bất quá tại bại bởi Phương Ly sau đó, liền nhận hết giễu cận cùng châm biếm. Nhìn trước mắt thậm chí ngay cả đệ tử chân truyền đều không phải là Phương Ly, vậy mà đến tham gia chỉ có đệ tử chân truyền, mới có tư cách tham dự thiên kiêu quần anh hội. Ngay sau đó trong tâm mười phần khó chịu, liền mở miệng châm chọc nói: "Hừ, ở đâu ra dã hỏa, đây chính là đệ tử chân truyền quần anh hội, khởi là người nào đều có thể tới?" Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 77, đến từ đệ tử chân truyền chấn ép phương ly cười lạnh ngươi tính toán là cái đồ vật gì câu đặt câu từ đa nghe lời này một cái lúc này vô số đệ tử chân truyền tất cả đều sắc mặt vương nghiền ngẫm nhìn tới đây rất rõ ràng chính là diệp tu cố ý tìm cớ dựa vào hiện trường vô số đệ tử chân truyền thiên tiêu ưu thế chèn ép phương ly thuận tiện cho mình vãn hồi một chút xíu thể diện mà nghe thấy một câu nói này phương ly cũng dừng bước sau đó quay đầu đi nhìn trước mắt vẻ mặt khinh bỉ diệp tu đôi mắt chớn lé trước mặt cái này lên tiếng châm chọc diệp tu phương ly đương nhiên nhận thức nhất thời ánh mắt léo léo Sau đó liền vẻ mặt cười lạnh nói: "Ta không thể tới, vậy ngươi cái này bị ta hành hung người có thể tới?" "Ngươi?" Liên một câu nói này, Diệp Tu mặt đỏ dần, hắn song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Nhưng Diệp Tu lại không dám cùng Phương Ly động thủ, bởi vì hắn biết rõ mình kiên quyết không phải Phương Ly đối thủ. Liên một màn này, bị vô số đệ tử chân truyền nhìn đi, để cho Diệp Tu vị này được hành hung đệ tử chân truyền càng khó chịu. Nhưng mà ngay tại hắn sắp thẹn quá thành giận chuẩn bị gắng sức đánh một trận thời điểm, một bên một vị đại hán vỗ, lại nhíu mày nói: "Được rồi, đây là Vương Nghi đại sư Minh Nghiên hội." đều bất tranh cãi một tí, dù sao đều là đệ tử chân truyền, bị một thật truyền hậu bổ khi dễ, đây để bọn hắn những này khác đệ tử chân truyền trên mặt cũng không chịu nổi. Nhưng liền tại vị này đại hán vạm vỡ sau khi nói xong lời này, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía Phương Ly, sau đó cả vũ lấp miệng em trên cao nhìn xuống nói. Bất quá bất kể như thế nào, ngươi với tư cách van bối phận, chân truyền hậu bổ đệ tử, đánh đệ tử chân truyền chính là không đúng. Ngươi bây giờ hướng về Diệp Tu sư để nói một lời xin lỗi, tướng này chuyện coi thôi đi nhé. Dứt lời vị đại hán này liền vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đến Phương Ly, chờ đợi hắn nói xin lỗi. Mà vào giờ phút này, những đệ tử chân truyền kia nhìn tới biểu tình, cũng càng ngày càng khôi hài. Bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ, trước mắt vị này đại hán bặm vỡ, nhìn như phải giúp hai người giải vây, nhưng kỳ thật chính là muốn trước mắt vị thiếu niên này, ngay trước mọi người túi đầu sau đó chịu thua. Dù sao khắc trở thành chân truyền hậu bộ đệ tử, có thể nói thiên phú quả thật không tệ, nhưng nơi này vị nào không phải thiên chi tiêu tử, không phải kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Cho nên, đối với tương lai tân tiến đệ tử chân truyền trên ép, dưới cái nhìn của bọn họ đã là chê bai mà kệ. Nhưng mà ngay tại Diệp Tu vẻ mặt đắc ý chờ đợi, trước mắt vị thiếu niên này cho hắn ngay trước mọi người nói xin lỗi, cứu danh dự thời điểm. Phương Ly một câu nói, lại khiến cho Diệp Tu biến sắc, cũng để cho vị kia cả Vũ Lấp miệng em cường thế tráng hắn mặt lộ kinh ngạc. Chỉ thấy, Phương Ly mặt không biểu tình nhìn trước mắt đám người này, sau đó vẻ mặt cười lạnh nói: "Ngươi tính toán là cái đồ vật gì thế?" Một câu nói, vóc dáng to lớn hình hổ và đại hán trong nháy mắt cũng có chút sự sốt. Bên cạnh đệ tử chân truyền Diệp Tu, vậy càng là vẻ mặt một bức. Tiếp theo, ngay tại đại hán trong nháy mắt kịp phản ứng sau đó, hắn tại chỗ liền nổi cơn thịnh nộ. "Hảo tiểu tử, gan chó thật lớn." trong khoảnh khắc một cổ khí thế cực kỳ khủng bố giống như dời núi lấp biển phổ thông trong nháy mắt liền từ tráng toàn thân toàn diện bạo phát kia tựa như cùng cấp 18 chiếc như gió vương vệ bốn phương tám hướng quyết tán liền bàn phụ lên chén ngọc ly trà dưa và trái cây lê đào đều bị trong nháy mắt cho thổi lận vào giờ phút này đại hán vạm vỡ vô cùng phẫn nộ bởi vì chỉ là một cái chân truyền hậu bổ đệ tử lại dám dạng này cùng hắn nói chuyện không cần quá giải thích thêm riêng này bộ dáng một cái lý do là đủ rồi lúc này vị kia hình hổ văn trắng hán liền đưa ra bổ phiếu đại thủ vương vệ phương ly cần cổ chụp tới thật là to gan tiểu tử nhìn hôm nay già già ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút trong nháy mắt một cổ uy áp kinh khủng sẽ tùy đại hán bổ phiến đại thủ mà tới lấy tay hắn làm trung tâm làm trung tâm triều một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng ùn ùn kéo đến tiểu tử quỳ xuống cho ta đến nói xin lỗi lúc này kèm theo đại hán gầm lên giận dữ phương ly quanh thân uy áp trong nháy mắt tăng thêm gấp mấy lần hắn nhớ bản thân bị vội vã phương ly quy xuống sau đó một tay bắt hắn lại cái cổ đạp xuống đất và chạm hàm chứa khí thế kinh khủng đại thủ kèm theo cực kỳ cuồng bạo trường áp hướng về phương ly chột tới để cho hắn mặc trường sam đều ở đây không cầm được lay động keng ngài bị công kích Báo thủ trị 20,0000. Bên hai thân vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, lại lúc này toàn bộ đệ tử chân truyền đều mắt lộ khơi hải, đều chuẩn bị nhìn đến Phương Ly bị tiếp theo hành hung. Nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại Tráng Hán kia mặt lộ cực kỳ giữ tận khát máu thời điểm, đột nhiên Phương Ly sắc mặt âm u trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, sau đó trong nháy mắt toàn thân thực lực bạo phát. Trong khoảnh khắc, một cột ngọn lửa nóng bỏng chỉ sông mây xanh, đem bốn phía vào cái ngày đó ao chi thủy đều nhuộm đẫm thành một phiến màu lửa đỏ. Một đôi giọng lớn hoa lệ cánh hướng về hai bên truyền khai, chân vượng to lớn hư ảnh tại Phương Ly người đeo ngựa về sau ngày dài tiếu. Cái gì? thấy một màn này, đại hán vạm vỡ sắc mặt kinh hãi. đột nhiên đối với ở trước mắt vị này mặt không biểu tình thiếu niên, hắn đột nhiên có một loại cảm rất xấu. để tiếp theo, kèm theo một hồi thanh thúy dê nghe phương hót, ngay tại đây ngọn lửa màu đỏ thắm bên trong, một đạo kim sắc rực rỡ ánh quang, sáng chói bộc phát ra, vô tận chạy gấp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, tựa như hơn ngàn chim cùng reo vang, màu vang chạy gấp bắt đầu sung mãn tại phương ly toàn thân. tiếp theo đối mặt với kia đại hán vạm vỡ, đối diện mà đâu tới bổ phiến đại thủ, phương ly trong nháy mắt nổi lên, hướng thẳng đến trước chính là một quyền, thiên lôi liệt phong quyền. trong phút chốc. Quyển trong tay sẽ lẫn, ước vạn đạo hào quang nóng ánh bộc phát ra, kèm theo cân nhắc hàng ngàn tỷ tia chớp tàn phá. Trên bầu trời, cái kia thật lớn chân phượng hư ảnh, lập tức lần nữa rơi thẳng lên trời dí dài, vung nổ ra không có gì sánh kịp áp. Để cho tại chỗ vô số đệ tử chân truyền, các thiên tiêu đều không tự chủ được nhướng mày một cái. Sau đó, ngay tại đây màu vàng ánh sáng sáng chói bên trong truyền đến hình hổ văn đại hán một tiếng kinh hãi muốn chết la hét. Điều này sao có thể? Vào giờ phút này, ngay tại đây ánh vàng rực rỡ quang mang bên trong, Tráng Hán đã sắp mặt đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ không thể địch nổi lực lượng đạt. Tiếp theo Tráng Hán kia phía trước tựa như một đạo mặt trời trong nháy mắt bạo phát kim quang rực rỡ, mà đang ở kim quang này bên trong hàng tỷ lôi đỉnh bạo phát, tựa như trì đỏ dị cùng văng lên, chân phượng dương cánh, ngươi, hình hồ văn đại hán cấp tốc lùi về sau, lại sắc mặt kinh hãi, hắn một tay cầm mình đã bị phế cánh tay phải, vô cùng e dè nhìn đến, trước mắt vị này mà không biểu tình thiếu niên, tráng hán làm sao cũng không nghĩ đến, trước mắt vị thiếu niên này vậy mà làm sao mạnh mẽ, còn mạnh hơn hắn, chỉ đơn giản một lần va chạm, mình liền bại làm sao trở đề, vừa mới ngươi nói là để cho ta quỳ xuống phải không? ngay tại đây màu đỏ thâm trong ngọn lửa, phương ly toàn thân quấn quanh kia trước này mặt không biểu tình chậm rãi về phía trước. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 78, bị làm hư quần anh thịnh hội, thiên tiêu xuất thủ, hành hung thiên tiêu. Câu đặt câu từ đặt. Bốn phía vô số đệ tử chân truyền tất từng bước sắc mặt ngưng trọng lên. Đương nhiên, cũng có một chút chân chính tiên chi tiểu tử, vẫn mặt lộ vẻ nghi ngờ, lười biếng nằm tại châu ngồi trên lễ, nhìn đến chàng hảo hí này. Mà vào giờ phút này, nhìn đến thân ở màu đỏ trong ngọn lửa, chậm rãi đi tới thần tuấn thiếu niên, hình hộ vân đại hán sắc mặt đại biến hô lớn. Đây chính là vương uy sư minh quần anh thị hội, ngươi dám ở chỗ này động thủ với ta? Nhưng mà nghe lời này một cái, Phương Ly tất trực tiếp lộ cười lạnh, "Ngươi dám, ta vì sao cái gì không dám?" Dứt lời, hắn thái cổ thánh thể lùi về sau đạp một cái, cấp tốc liền hướng về hình hộ văn đại hán vọt tới, sau đó trong nháy mắt chính là một quyền. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo thật lớn màu vàng quyền mang bỗng dưng mà ra, hóa thành một khỏa to lớn màu vàng lưu tinh, hướng về đại hán vạm vỡ đánh tới. Mà đây, hiển nhiên chính là vô thượng chúa tể tuyệt học, vĩnh hằng chi quyền. "Ngươi!" Cảm nhận được một cổ mênh mông lại không thể tán loạn lực lượng, chàng hán sắc mặt thay đổi liên tục, hắn không ngừng cấp tốc lùi về sau, nhớ phải tránh một quyền này. Nhưng mà Phương Ly quyền mang bá đạo biết bao, tràn ngập vô thượng chúa tể vĩnh hằng phá hư chi lực, phảng phất có thể phá hủy hết thảy trước mắt một dạng. Không. Tiếp theo một giây kế tiếp, kèm theo hét thảm một tiếng, vị kia đại hán vạm vỡ trực tiếp liền bị Phương Ly, một vĩnh hằng chi quyền đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Đây, làm sao có thể? Lúc này, nhìn một màn trước mắt, khi trước vị kia đệ tử chân truyền Diệp Tu, vẻ mặt hoảng sợ ngồi liệt nơi nơi trâu ngồi trên ghế, mà bốn phía đệ tử chân truyền cũng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn đến, kia đứng ở màu đỏ trong ngọn lửa, 160 tựa như sắt thần phổ thông, bị tia chớp màu vàng quấn quanh quanh thân Phương Ly. Hành hung đệ tử chân truyền, bọn họ không phải không dám, nhưng cảm giác sẽ không như thế trắng trợn. Trước mắt vị này sát thần, thật đúng là như trong tin đồn nói loại này, vô pháp vô tiền a. Máu tươi đỏ thắm, nhiễm đỏ nguyên bản trong suốt thiên trì, nhưng liền vào giờ phút này, bởi vì phương ly nhất cử nhất động, nguyên bản là cực kỳ phẫn nộ vị kia trình bảng, rốt cuộc chịu không được đủ đứng lên, hướng về phía phương ly phẫn nộ hết lớn. Được ngươi cái chân truyền hậu bổ đệ tử, lại dám nhiễu loạn đại sư minh quần anh thịnh hội, bản thiếu giết ngươi. Vốn là bởi vì vị vật mình cưỡi xích viêm hỏa sư, bị phương ly sợ tẹt da quần, bị cái khác đệ tử chân truyền dễ cận, trình bảng đã mười phần sự phẫn nộ hiện tại trước mắt vị thiếu niên này, vậy mà tại hắn đại sư huynh trong yến hội như thế làm càn không có kiên kỵ gì cả, không coi ai ra gì. Còn trước mặt mọi người, nhưng đây toàn bộ đệ tử chân truyền trước mặt trực tiếp hành hung một tên đệ tử chân truyền, triệt triệt để để đảo loạn rồi còn anh thịnh hội, để cho nhất phương chuẩn bị trôi theo dòng nước, để bọn hắn tham lang phong hồ thẹn, trở thành phải bính. Ngươi cái này khiến trình bảng làm sao không giận, làm sao có thể không giận? Tiểu tử, ta phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Lúc này phẫn nộ trình bảng, mình hướng phía phương ly liền phóng tới, một cổ gấp mấy lần ở tại lúc trước đại hãn vạm vỡ khí tức buộc phát ra. Những thứ khác đệ tử chân truyền cũng sắc mặt nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, cái này cùng trước Diệp Tu cùng hình hộ Văn Đại Hán bất động, Trình bản, là một tên chân chính tiên tiêu, lại thực lực không tầm thường. Chính là đặt ở đệ tử chân truyền bên trong, đó cũng là nhân vật cực kỳ mạnh. Nhưng đối mặt Trình Bản, Phương Ly không có chút nào bối rối, trực tiếp lạnh rên một tiếng, liền thân bao bọc đỏ ngầu mã diễm, tia chớp màu vàng, ở tại chi giao đánh nhau. Vẫn là câu nói tia sao, hắn không gây chuyện, cũng không sợ chuyện. Đến lúc này liền phiền toái không ngừng, không ngừng có người tìm cớ, lại còn coi hắn là hội tụ bóp. Ngay sau đó Phương Ly liền có chút tức giận rồi, hắn trực tiếp bạo phát toàn thân chiến lực, sau đó hướng phía trước hướng về chi đánh ra một quyền cao rộng hết lớn, Bát Cực băng trong khoảnh khắc một đạo kim mặt trời mọc lại bùng nổ ra không có gì sánh kịp kim quang nóng ánh. Sau đó ngay tại hào quang màu vàng nóng này bên trong, Bát Cực băng tám cổ kình khí trong nháy mắt bạo phát tại sừng đôi, Phương Ly thái cổ thánh thể và trong cơ thể năm vị cự tượng mầm móng đồng loạt gầm gét. Đây là, ngay sau đó xông tới trình bảng vẻ mặt kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện thiếu niên ở trước mắt bùng nổ ra một cổ hắn nơi căn bản là không thể địch nổi lực lượng. Ha, tiếp theo nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại đây màu vàng ánh sáng sáng chói bạo phát bên trong, kèm theo răng rắc, răng rắc hai tiếng và hét thảm một tiếng. Ngay tại toàn bộ đệ tử chân truyền vẻ mặt kinh ngạc trong ánh mắt của, Trình Bàng cực kỳ chật vật bay ngược ra ngoài, sau đó phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. Ngươi? Nhưng Trình Bàng dù sao cũng là một đời thiên kiêu, dị bẩm thiên phú, lại tu vi khủng bố chắc tuyệt. Cho dù là bị Phương Ly một quyền bắt cực băng, cũng không có giống như đại hán vạm vỡ như vậy, tại chỗ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành khắp trời mưa máu, mà là lập tức liền chiến đấu. Hai tay của ta, bất quá đứng là đứng lên, nhưng Trình Bàng hoảng sợ phát hiện, hắn một đôi tay, đã mới vừa rồi giao phong bên trong đồng loạt đứt đoạn, lại đã tạo thành bị vỡ nát gãy xương nhưng liền lúc này, thân ở màu đỏ trong ngọn lửa bị vô số tia chớp màu vàng bao vây Phương Ly liền đã xài bước vào tới. lúc này thời khắc này Phương Ly mắt lộ hàn mang, bởi vì hắn đã chịu đủ rồi những này gọi là đệ tử thiên tài không ngừng đến tìm phiền toái. cho nên nói hắn vào giờ phút này muốn lập uy, mà trước mắt Trình Bang chính là đối tượng lập uy của hắn. lần này đánh một trận xong, hắn muốn Ngọc Thanh Thánh địa này, tại không một người đuổi ra tay với hắn. cái gì? thấy một màn này, Trình Bang sắc mặt hoàng hốt, hắn vào giờ phút này đã hai tay đứt hết, tuy rằng không bảo hoàn toàn mất năng lực chiến đấu, nhưng muốn muốn đối phó Phương Ly là tuyệt đối không khả năng. Kỳ thực lấy trình bảng tu vi, nguyên bản vẫn là có thể cùng Phương Ly nhất chiến, không nói thế quân đối đầu, nhưng đánh tới mấy trăm hiệp vẫn là có thể. Nhưng mà muốn trách thì trách Phương Ly lúc này đã đánh nhau thật tỉnh, trực tiếp sử dụng ra Bát Cực Băng, kia có thể tương đương với hắn gấp 8 lần lực phù phát. Trình Bảng bất bại mới là lạ. Mà vào giờ phút này Trình Bảng, đối mặt Phương Ly cường thế truy kích, hắn chỉ có thể không ngừng lùi về sau, cũng chật vật làm ra hồi kích. Nhưng lại đa số dưới tình huống, đều là bị Phương Ly đánh bẹp. Trình Bảng vậy mà bại nhanh như vậy. Vị kia thân cõi sư hổ thú thiên kiêu không tự chủ được nhíu mày một cái bên cạnh từng nhóm đệ tử chân truyền nhìn trợn mắt thốt muộn, bởi vì đảo ngược tới quá nhanh, bọn họ trong lúc nhất thời không chịu nhận đến. Ha ha ha, tiểu đệ đệ này thiên phú cũng không tệ lắm nha, tỷ tỷ ta yêu thích. trong đó, càng là có một vị tính cách nóng bỏng tiên tư chắc tuyệt nữ thiên tiêu, xinh xắn trên mặt, lộ ra cực kỳ dám hứng thú thần sắc. đặc biệt là phương ly bộc phát ra ngọn lửa màu đỏ thắm, đối với nàng có sức hấp dẫn cực lớn. Trình Bàng, ta đến giúp ngươi. Dừng tay. nhưng mà Trình Bàng tại đệ tử chân truyền bên trong, vẫn có mấy cái tương giao tương đối khá, đang nói, trơ mắt nhìn hai cái đệ tử chân truyền bị đánh chết đến lúc đó hiện trường tất cả mọi người đều chịu không nổi Liên hỏa phần thiên kiếm cửu u kiếm ngăn hàn lúc này trong bầu trời một thanh nóng bỏng vô cùng hỏa diễm cử kiếm và một cái vô cùng rét lạnh hàn băng thần kiếm đâm qua đây cũng ở tại lửa xen lẫn hai thanh thần binh đều tràn ngập đây uy lực cực kỳ khủng bố nhưng thấy hình dáng phương ly không chút hoang mang nhìn đến kia hám thiên băng hỏa song kiếm trực tiếp đánh ra một quyền trong phút chốc một đầu màu vàng hám thiên sư tử bỗng dưng mà ra trực tiếp kia hai thanh cử kiếm lẫn nhau đụng vào nhau làm sao Phúc. một trong nấy mắt Tiêu hai thanh hỏa diễm cùng Huyền Băng hình thành Kình Thiên Chi kiếm liền bị đánh nát, một cổ trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phương tám hướng bạo phát. Mà hai vị kia đệ tử chân truyền cũng bị tia Hàm Thiên sư quyền đánh ná xuống đất không dậy nổi. Làm xong đến tất cả sau đó, Phương Ly lại tiếp tục truy kích trước mắt Trình Bàng. Rất nhanh, Trình Bàng liền bị đánh hô máu, lại tâm sinh hối hận ở tại tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này lúc này, liền ở Thiên trì bên kia phương hướng, đột nhiên truyền tới một vừa giận vừa sợ thanh âm. Dương tay. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 79, Vương Uy xuất chiến, Thiên trì lên đắc chiến mở ra thiên phượng chi lực, cầu đặt cầu từ đạn, nói thì chậm vậy mau là, liền đem từ thiên long sơn thiên chỉ một hướng khác, trong nháy mắt bay đến một thân ảnh, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở thiên tiêu quần anh thịnh hội bên trên. người này mặt chữ quốc, mặt mày uy nghiêm, lại toàn thân tản ra kinh khủng tu vi. đương nhiên đó là sau khi xuất quan, mời các đường đệ tử chân truyền, tổ chức thiên tiêu quần anh yến, tham lang phong đệ nhất chân truyền đại sư minh vương uy. đại sư minh, mà nhìn thấy vương uy xuất hiện, trình bang hiển nhiên cho rằng thấy được cứu tình. nhưng mà có lúc lý tưởng rất đầy đặn, nhưng thực tế cũng rất nồng cốt. ngay tại trình bang tự cho là được cứu dưới tình huống. Phương Ly vẻ mặt cười lạnh trực tiếp một quyền đập vào lồng ngực của hắn. Một giây kế tiếp, vẻ mặt không thể tin trình bàng liền ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Hắn thời khắc này trong lòng ý nghĩ liền sau đó một cái. Đó chính là người này thậm chí ngay cả Vương Uy Đại sư huynh nói cũng không nghe. Hiện trường đệ tử chân truyền lại ngã xuống một cái, mặc dù không biết chết chưa chết, nhưng đây đã để cho rất nhiều đệ tử chân truyền đều nhướng mày một cái. Bên trong một ít chân chính Thiên kiêu ở tại kỳ tại ngục trời cũng bắt đầu chính thức lên Phương Ly. Ngươi. Mà thấy một màn này, lần này Thiên Tiêu quân anh hội chủ nhà Vương Uy trực tiếp nổi giận. Quân anh thịnh hội bị dẫm đạp rối tinh rối mù không nói. Trước mắt cái này không biết chết sống chi nhân, rốt cuộc dám ở ngay trước mặt chính mình, đem trình bảng không rõ sống chết. Đây đã là tại rõ ràng đánh mặt của hắn. Hiện tại không chẳng cần biết ngươi là ai, không quản ngươi có đúng hay không cái quỷ gì chân truyền hậu bộ đệ tử, vào giờ phút này ta chỉ cần để ngươi sống không bằng chết. Lúc này sắc mặt âm u lại giận đùng đùng vương uy trực tiếp liền xông lại, cũng toàn thân bùng nổ ra một cổ khiến người khí hít thở không thông khí tức kinh khủng. Cảm nhận được đây một cổ nùn kéo đến vậy khí tức kinh khủng, Phương Ly lập tức cũng sát mặt đứng tụ. Hắn có thể cảm giác được trước mắt người này, so với hắn nơi giao chiến bất kể đối thủ nào, đều mạnh hơn nhiều. Quả nhiên. Một giây kế tiếp hai người liền bắn lên đánh nhau, đó là đánh trời đất mù mịt, mười phần kịch liệt. Mà vào giờ phút này Phương Ly phát hiện, tên này chân truyền đại sư huynh Vương Uy, xét thực so với hắn muốn mạnh mẽ, cơ hội là toàn bộ hành trình để ép hắn gọi. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 50000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 50000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 50000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 50000. 50 từ mặt đất đạo thương khung, lại từ thương khung đến đại địa, càng về sau càng là đánh tới Thiên Long Sơn Thiên Chỉ vùng trời. Hai người có thể nói là chiến không thể tách rời ra một cái toàn thân đỏ ngầu, một cái toàn thân lang quang, giống như hai quả tuệ tinh phổ thông, ở đó trong suốt vô cấu thiên trì bên trên đụng chạm kịch liệt, kèm theo lượng lớn báo thù trị cùng hệ thống thanh âm, tại mới bên hai thân va dội, lúc này Phương Ly áp lực có thể nói tăng thêm gấp mấy lần. Nhưng cho dù là bị đánh bẹp thời khắc, Phương Ly cũng ở đây cắn răng, kéo dài chiến đấu đến. Tiểu tử này vậy mà có thể cùng Vương Uy đánh ngang tay, lần này có thể có chút ý tứ rồi. Một bên trời trên bờ ao, từng nhóm thiên tiêu đệ tử sắc mặt có chút khó tin, sau đó nhìn Phương Li thần sắc cũng càng ngày càng nương trọng. Đáng ghét, tiểu tử. Vào giờ phút này, ở tại Thiên Chỉ bên trên. Chân truyền đại sư Minh Vương Uy nhìn trước mắt, tia không ngừng với hắn ác chiến va chạm, thân nằm ở màu đỏ trong ngọn lửa, toàn thân bị tia chớp màu vàng giàn đua thiếu niên. Đã phẫn nộ đến mức tận cùng, cũng sỉ nhục đến mức tận cùng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn vị này mới vừa xuất quan, tự xưng tu vi tăng mạnh bách luyện phong chân truyền đại sư hình, vậy mà đến bây giờ đều còn chậm chạp không bắt được đối phương. Đây là bực nào sỉ nhục? Nếu ngươi tìm chết, đó thật là không phải ta. Ngay sau đó, đối mặt chậm chạp không lấy được Phương Ly, sắc mặt giận dữ Vương Uy, rốt cuộc xuất động tuyệt cường sát chiêu. Hàng tỷ hủy thiên quyền Hàng tỷ Hủy Thiên Quyền, là tham lang phong cực kỳ trí cường sát chiêu, từ cổ chí kim, chỉ có số rất ít đệ tử chân truyền mới có thể nắm giữ. Vào thời khắc này, vì có thể thần tốc bắt lấy trước mắt Phương Ly, cực kỳ tức giận Vương Uy dứt khoát sử dụng ra một chiêu này. Dưới bầu trời, thiên trì bên trên, ngay tại Vương Uy trước người của, trong khoảnh khắc xuất hiện một đạo thật lớn màu đen quyền mang. Kinh khủng này màu đen cực quyền, mang theo đây không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng, ở thiên trì bên trên, bay thẳng đến Phương Ly ngang nhiên đánh tới. Cầu kim đậu, rầm rầm rầm. To lớn lại kinh khủng quyền uy, còn chưa chạm đến, liền đem nguyên bản bình tĩnh thiên trì vang lên to lớn đợt sóng, lại quẩn quẩn không ngừng. muốn chơi mạng sao? mà cảm nhận được chân chính sinh mệnh nguy cấp phương ly, lập tức thở dài, trong lòng có chút đáng tiếc. nếu như có thể mà nói, hắn thật muốn ở chỗ tại vương uy tại nhiều giao chiến một hồi, cầm càng nhiều hơn báo thủ trị. nhưng vào giờ phút này, rất rõ ràng là không thể nào. đối mặt kia như tuệ tinh một bản, dung chuyển trời đất to lớn khủng bố hất quển, lập tức phương ly không do dự, trực tiếp mở ra hắn nội tình một trong. thiên vượng chi lực, trong phút chốc, phương ly toàn thân màu đỏ hỏa diễm tăng mạnh, khí thế của nó cũng trong nháy mắt tăng thêm gấp ba. không, kỳ hạ kia minh mông thiên chỉ chi thủy cũng bị phương Ly khí thế kinh khủng nơi trấn gọn sóng ngút trời. Hắn kia một đầu phiêu giật tóc đen, lông mày đã lâu đồng tử cũng trong nháy mắt biến thành huyết lệ màu đỏ thẫm. Cái gì? Nhìn trước mắt đột nhiên thực lực tăng lên gấp bội, hỏa diễm tăng mạnh thiếu niên, Vương Uy lấy làm kinh hãi. Lẽ nào trước mắt người này cùng ta đối chiến, vậy mà còn ẩn tàng thực lực. Trong tâm ngạc nhiên một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, nhưng mà này thời khắc này, phía trước Phương Ly đã ngang nhiên sử dụng ra mình tuyệt cường một đòn. Bát cực băng. Thiên vượng chi lực để cho Phương Ly tu vi tăng lên gấp ba, mà tại nhân với cái bát cực băng gấp 8 lần, đó chính là dòng dã kinh khủng 24 lần. 24 lần ở tại khi phía trước cách thực lực, đây rất rõ ràng là cho dù chân truyền đại sư Vinh Vương Uy đều không thể tiếp nhận. Làm sao có thể? Ngay sau đó kèm theo Vương Uy hét thảm một tiếng, trong khoảnh khắc đem thấy ngày đó ao bên trên kình thiên hắc quyển trong nháy mắt phá diệt, sau đó thay vào đó đầy trời kim quang lóe ánh. Đây, thiên trì bên mở, vô số đệ tử chân truyền đều trợn mắt hốc mồm nhìn đến một màn, sau đó liền thấy ở đó rực rỡ kim quang trói mắt bên trong, một đạo thân ảnh cấp tốc hướng hắn nhóm bên này bay tới, sau đó hung hãn té xuống đất không rõ sống chết. Mà cái người này không phải là người khác, chính là Bạch Luyện Phong đại sư Vinh Vương Y thuần. Cốn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 80, kinh động toàn bộ thiên tiêu, kinh khủng hàn môn đệ tử, Ngọc Thanh Thánh địa sóng to gió lớn. Câu đắc câu. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, kẻ xuống đất Vương Uy lại như vậy làm người khác chú ý. Bốn phía thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Tất cả mọi người ánh mắt đều trợn lão đại, bởi vì ai cũng không nghĩ tới Vương Uy cứ như vậy bại. Đường Đường thiên tiêu, một đời đệ tử chân truyền bên trong trí cường giả, cứ như vậy thật đơn giản bại. Hơn nữa không chỉ là Vương Uy. Trình Thiếu, hắn chào hai vị bạn và tên kia đồng dạng hôn mê bất tỉnh lại hắn và vỡ đều phá lệ hút để người chú ý. Hôm nay bầu trời rất xanh, nhưng hiện trường tất cả đệ tử chân truyền đều có chút sắc mặt bất khả tư nghị. Trong lòng bọn họ cũng cũng nghĩ đến một chuyện, đó chính là tân quật khởi hàn môn đệ tử, thật đã đều làm sao mạnh sao. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, thiên trì mặt nước gợn sóng không ngừng, tại sóng lớn cuồn cuộn ao trên mặt, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm xông thẳng lên trời. Một vị thiếu niên, 16 tuổi thân cuốn tia chớp màu vàng ở trong ngọn lửa, sau đó hướng bên này nhìn thoáng qua. Trước mắt tiệc rượu đã một mảnh hỗn độn, tất cả đệ tử chân truyền đều sắc mặt đây khiếp sợ, hơn nữa lần này quần anh thịnh hội chủ nhà cũng đã là hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến hết thảy trước mắt, Phương Ly có chút thất vọng, đây chính là gọi là thiên kiêu đệ tử. Ha ha, thật nực cười. Nay thời khắc này, hắn đã không có tại đợi tiếp ý tứ, nếu đã vô vị, vậy liền sớm một chút rời được rồi. Lúc này kèm theo kim quang sáng chói chợt lóe, Phương Ly liền biến mất ở tại thiên trì bên trên, lưu lại một đám gọi là thiên kiêu còn tại chỗ phát động. Nhưng mà ngay tại không lâu sau, những này gọi là thiên kiêu đệ tử đều biết rõ, từ hôm nay trở đi, có lẽ chìm đắm thật lâu Ngọc Thanh Thánh địa, lại phải nên đón một đợt biến động to lớn rồi. Sau đó quả nhiên, đúng như những tiên tài này đệ tử nghĩ, ngay tại không lâu sau một đợt đủ để cho vô số thánh địa đệ tử, kinh ngạc sạch cảm chuyện, liền trong nháy mắt liền kinh động toàn bộ Ngọc Thanh Thánh địa. Mà đây chính là phương ly đại náo thiên kiêu quần anh hội chuyện. Nào đó một cái quảng trường. Hắc dự, hắc dự, sư đệ ngươi nghe nói không, một lần này thiên kiêu quần anh thịnh hội, vị kia chân truyền hậu bộ đệ tử lại làm lớn chuyện chuyện. Nghe nói nghe nói, một quyền đánh ngã Bách Luyện Phong đệ tử chân truyền, đem Tham Lam Phong trình bảng với hắn chào hai vị bạn đạp xuống đất đánh, đến cuối cùng thậm chí ngay cả quần anh thị hội chủ nhà, Vương Uy sư minh đế vua. Nào đó một cái sơn cốc. Ông trời của ta Vị kia chân truyền hậu bổ đệ tử vậy mà đánh bại Vương Uy đại nhân, làm sao có thể? Hôm nay Tiêu bên trong tiên tiêu, liền là đệ tử chân truyền bên trong cũng là số ít một trong cường giả a. Ha ha, thích tin hay không tin, ngươi đi ngoại môn hỏi một chút, tất cả đệ tử đều truyền ra. Nào đó một cái thánh điện. Thiên Na, đây quá kinh khủng, Vương Uy đại nhân đều bại, vị kia chân truyền hậu bổ đệ tử mới 15 tuổi đi, điều này cũng thật bất khả tư nghị, ngay cả năm đó có một không hai nhất phương thánh tử cũng không hề biến thái tới mức này a. Chẳng lẽ nói, sát thần tử chất ở tại Thiên Vũ, đã vượt qua đệ tử chân truyền? vào giờ phút này, ngọc thanh thánh địa, cửu phong thập cốc, các nơi thánh địa, vô số đệ tử đều tại bản tán sôi nổi. thậm chí ngay cả các phong các cốc trưởng lão đều chớm mắt nghẹn họng. ngọc thanh thánh địa người đứng thứ hai, thánh điện trưởng lão đều không thể không vô cùng lộ vẻ xúc động. bởi vì phương ly biểu hiện thiên phú, thật thật tại tại quá kinh khủng. đây chính là vương mỹ a, cho dù tại đệ tử chân truyền bên trong, đó cũng là cực kỳ mạnh mẽ được người sùng bái tồn tại. tin tức vừa vào truyền bá, liền nhanh chóng ngay tại ngọc thanh thánh địa, ngạc nhiên sóng to gió lớn, thậm chí còn truyền ra phương ly thiên phú đã siêu việt thánh tử tương truyền, để cho vô số người khiếp sợ và tông thán thở. Song biết khi nào khởi, Phương Ly đã trở thành Ngọc Thanh Thánh Địa, một cái chân chính nổi danh chi nhân. Đồng dạng, liên quan tới Phương Ly tin tức, cũng truyền tới cái khác một ít thiên tiểu trong hai. Vương uy vậy mà bại. Minh Nguyệt Phong, một vị mỹ lệ linh động vô cùng, nhưng lại sắc mặt lạnh lùng bạch sam nữ tử, nghe bên ngoài truyền ra tin tức, hơi ngọc nhíu mày một cái. Ha ha ha, chỉ là một vị đệ tử chân truyền sao? Thú vị, thú vị. Ngọc Thanh Thánh Địa bách lượn vòng, một nơi miệng núi lửa một bên, một vị tóc dài đầy đầu, một tiếng cổ đồng ra hảo phóng nam tử, đang nghe tin tức này sau đó, đó là vẻ mặt tục tằng cười ha ha. Cùng lúc đó, bên kia Huyền Thiên Phong kia cao vút trong mây trên vách đá dựng đứng, một vị người đeo trường kiếm, sắc mặt lãnh lão thanh niên nam tử cũng hai mắt trợn lóe lên. Vậy mà đánh bại Vương Uy, Phương Ly phải không? Không hề nghi ngờ, một ít không phải là tham gia Vương Uy Thiên Kiêu còn anh thịnh hội đệ tử chân truyền cũng đều nghe nói tin tức này. Tại nội tâm cực kỳ sau khi khiếp sợ, trong lòng loại kia cảnh giác cảm giác cũng không khỏi thăng lên. Vương Uy, dạng này một vị tuyệt cường đệ tử chân truyền lại bị liên tiếp đệ tử chân truyền đều không phải là người nơi đánh bại. Mười tuổi liền nắm giữ thiên phú như vậy, chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị, cũng thật sự quá kinh khủng hơn nữa điểm trọng yếu nhất đó chính là phương ly quật khởi ở tại hàn môn đây đối với vô số có thân phận mối cảnh ra đời chắc tuyệt thế giới thiên chi tiêu tử nhóm lại nói liền có trời sinh chẳng ghét phải biết bọn họ sinh ra liền ngầm vững chắc tiệt lại đủ loại tài nguyên vô số xong liền dạng này còn ngược lại bị một cái gì cũng không phải hàn môn đệ tử vượt qua vậy bọn họ lại chọc ai nói rõ lý lẽ đi cho nên này thời khắc này vô số đệ tử chân truyền các thiên tiêu đều cảm giác được một lần cấp bách một tia sắp được một vị cái gì cũng không phải hàn môn đệ tử siêu việt cấp bách cũng chính bởi vì dạng này cho nên sau khi tỉnh dậy vương uy không nói câu nào trực tiếp chính là lần nữa bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn lần này quả thực quá mất mặt, cho nên Vương Uy phát thẻ, chờ hắn sau khi xuất quan, nhất định phải đang cùng Phương Ly quyết tử chiến một trận, một tẩy màn nay sỉ nhục. Mà cùng lúc đó Phương Ly bên này, Ly Khai Thiên Long Sơn chính hắn, rất nhanh liền trở về động phủ của mình bên trong. Động phủ ra khắp nơi là hoa, chim hót hoa nở, thỉnh thoảng có mấy con bướm bay tới bay lui, thật đẹp không thể tả. Vừa về tới động phủ của mình, Phương Ly liền tại trên giường ngọc của chính mình nằm xuống, sau đó trên mặt lộ ra cười khổ. Thật không biết hôm nay là đi làm gì, lẽ nào liền vì cùng người đánh nhau sao? nếu không phải cuối cùng thu hoạch số lớn báo thụ trị, thật là thua phí đi treo chọc một đợt không phải là. Phương Ly trong lòng có một ít bất đắc dĩ, mình từ khi xuyên qua đến cái này vẫn viễn đợi ba. Một giới sau đó, trừ nhẽ không ngừng tu luyện, chính là lọt vào các loại phân tranh bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Ly sâu đậm thở dài một cái, nói cho cùng, liền là bởi vì thân phận của mình quá thấp, đột nhiên qua khởi, liền để cho rất nhiều từ cho là mình ưu tú thánh địa đệ tử cảm giác đến không thích hợp. Lúc này mới rước lấy rất nhiều vô số phiền não. Hàn Môn A, Phương Ly tự lầm bầm tại trên giường ngọc, sau đó ngửa đầu nhìn đến động phủ phía trên nơi miệng xanh thảm tương khung. Bầu trời phảng phất chỉ có trước mắt lôi thùng kích thước vươn tay, vươn tay, phảng phất là có thể nắm chặt toàn bộ thương khung. Ánh nắng từ cửa động chiếu vào, xuyên thấu qua mình cái tay kia, tụt ở trên mặt hiện ra ánh vàng rực rỡ một phiến. Sau đó ngay tại đây bất chi bất giác, phương ly chậm chậm thiết đi, mà giấc ngủ này chính là giǎng dã một ngày một đêm. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 81, điên cuồng tu vi để thằng, siêu phàm cảnh đỉnh phong, tiểu truyện tiên đan, 3500 vị bất tử tự tự. Hơ a a a. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ đỉnh đầu hang đá miệng chiếu theo bắn lúc tiến vào. Đám chìm trong ánh mặt trời ấm áp bên trong, Phương Ly sâu đậm ngáp một cái, sau đó thật to vươn người một cái. Trước mắt là mơ hồ một phiến, ánh nắng vàng từ mỹ mắt giữa xuyên qua, hiện ra ngộng ảo thất thải chi sắc. Ngồi ở trên giường, nhìn đến hết thể trước mắt, từ mơ hồ đạo thanh tích, Phương Ly ngẩn người giàu to rồi một hồi lâu. Sau đó đây mới thanh tỉnh lại. Ha, lại lần nữa thâm sâu ngáp một cái, hắn liền từ trên giường ngọc đứng lại. Vào giờ phút này, Phương Ly thể xác và tinh thần một hồi thoải mái, khoan hay nói, đây đã lâu ngủ mở giấc, thật có thể để cho hắn lúc trước tích lũy áp lực quét một cái sạch xem ra có chuyện lúc không có chuyện gì làm thỉnh thoảng ta còn là hẳn ngủ một giấc không thể lao muốn tu luyện dạng này mới có thể lao giận kết hợp a phương Ly một bên đung đưa cánh tay một vơi lẩm bẩm lầu đầu nói sau đó hắn liền đi tới mình thường xuyên tu luyện bồ đoàn một bên sau đó ngồi xuống hệ thống ta ngủ bao lâu một xếp bằng ở trên bồ đoàn hệ thống thanh âm liền chuyển tới trả lời 23 chủ nhân ngài đã ngủ một ngày một đêm ngủ cả ngày phải không xếp bằng ở trên bồ đoàn vừa nghe hệ thống phương li ánh mắt lấp lóe sau đó liền không do dự ngẩng đầu lên lập tức hô lớn hệ thống mở ra rút thưởng giao diện vâng Chủ nhân, ngay tại Phương Ly ra lệnh một khắc này, trong khoảnh khắc kia to lớn lại thành tạo vòng tròn, liền xuất hiện ở động phủ trong hư không. Nhỏ dài ngân châm ở tại vòng tròn bên trong, phản phất bên trong nối liền trời đất. Vòng tròn bốn phía là bóng loáng như gương, mà vòng tròn dưới gợi một cái thật dài khung đối thoại, chính là báo thủ trị biểu thị giao diện. Phương Ly có chút mong đợi hướng phía kia giao diện nhìn qua, sau đó một giây kế tiếp, hắn sắc mặt cũng có chút kích động. Báo thủ trị 100.300, quả nhiên, ta báo thủ trị đẩy 100 vạn, lại có thể tiến hành một lần thẩn cấp giúp thượng. Vào giờ phút này Phương Ly vô cùng kích động. Hắn lúc trước cùng Vương Uy chiến đấu, bởi vì cô ý tại ẩn giấu thực lực dưới lấy được lượng lớn báo thủ trị. Mặc dù mình một mực không xác định có đủ hay không, nhưng này một hồi vừa nhìn vẫn là không khỏi có chút hưng phấn. Hắn quả nhiên vừa có thể tại đến một đợt rút thưởng rồi. Lúc này Phương Ly chìm rồi một hồi tâm tình, sau đó hít sâu một hơi ngẩng đầu lên, cũng hướng phía kia trong hư không to lớn vòng tròn mở miệng nói: Hệ thống, rút thưởng. Vâng chủ nhân. Kèm theo Phương Ly thanh âm cùng hệ thống đáp ứng, to lớn vòng tròn bốn phía liền xuất hiện vô số ước vạn đạo như ngôi sao lửng lánh mỹ lệ phú văn sau đó liền thấy to lớn bên trong la bàn kia nhỏ dài ngân châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, phương ly chặt mím hơi, sau đó mật thiết chú ý kia trong hư không to lớn vòng tròn. tiếp theo, liền tại cái này một giây, mâm tròn kia bên trong dài mảnh ngân châm liền chậm rãi ngừng lại, sau đó thẳng tại một cái lõe sáng phủ văn trên. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, phương ly bên thay trong khoảnh khắc liền vang dội hệ thống kia thanh âm giống như máy móc. chúc mừng chủ nhân thần cấp rút thưởng thành công, gia thiên thế giới, cựu truyền tiên đan một khỏa. dĩ nhiên là cựu truyền tiên đan. liền hệ thống một câu nói này, phương ly gào thét trong nháy mắt liền rồn rập. cựu truyền tiên đan hắn chính là biết rõ. Đây chính là tại giả thiên thế giới, đặc biệt cho đại đế dùng. Trong truyền thuyết rồi lấy tam sinh dược cùng bất tử dược và lượng lớn không vật chết chất lượng nơi ngưng tụ thành vô thượng kim đan. Thậm chí cho dù là có một không hai nhất phương vô thượng đại đế ăn một quả, liền có thể trong nháy mắt khôi phục chi đỉnh phong, lại ủng có thần hiệu. Đường đường một đời thiên địa nhân vật chính trong giả thiên thế giới thiên đế đều chỉ nghe qua chưa có xem qua. Tại giả thiên thế giới mấy tỷ tỷ năm trước thời đại tiên cổ chính là cực kỳ nổi danh tồn tại vô thượng. Ăn một quả trên phạm vi lớn tăng trưởng tu vi kia cũng là chuyện nhỏ, thậm chí có tỷ lệ nhất định có thể trực tiếp thành tiên liên song một điểm này có thể nói giả thiên thế giới cựu truyền tiên đan so sánh vĩnh hằng thế giới cựu khiếu hoàng tuyển đan mạnh hơn nghĩ tới đây lập tức phương ly không do dự trực tiếp liền lấy ra cựu truyền tiên đan rất nhanh liền hướng theo kim quang trận lóe một khỏa toàn thân huyễn lệ rực rỡ kim đan liền ra hiện ở trong tay của hắn hệ thống có phải hay không chỉ cần ta ăn khỏa này cựu truyền tiên đan liền có tỷ lệ nhất định trực tiếp thành tiên đối mặt phương ly câu hỏi hệ thống rất nhanh liền làm ra đáp ứng trả lời chủ nhân rút thưởng đạt được đan dược tất cả đều cùng muốn là thế giới này mở dạng về phần có thể hay không phát huy nó toàn bộ tác dụng còn phải dựa vào chủ nhân mình hệ thống vô pháp can thiệp quả nhiên có thể vừa nghe hệ thống phương ly kia nắm cựu chuyển tiên đan tay đều bắt đầu rung dậy nếu như ăn đây cựu chuyển tiên đan nhất cử thành tiên kia hắn không hề nghi ngờ sẽ trở thành huyền huyễn thế giới mạnh nhất loại kia tồn tại lúc này phương ly không do dự hắn lập tức liền nuốt vào khỏa này cựu chuyển tiên đan cựu chuyển tiên đan một khi vào cơ thể liền dựa vào chính mình hóa thành khổng lồ tinh khí phương ly thậm chí cảm giác mình phải có một loại bị chống bạo cảm giác phải biết hắn có thể phải có thái cổ thánh thể lại năm vị bất tử cự tượng nam nhân a Bất quá Phương Ly nghĩ lại, đây chính là cho đại đế đặc biệt dùng đan dược, hắn có loại này chống bạo cảm giác đó là đương nhiên. Lúc này Phương Ly không do dự, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, sau đó luyện hóa đan dược. Trong khoảnh khắc, cổ kia hào hùng tiên lực tại Phương Ly trong cơ thể nước chảy xiết, lại thái cổ thánh thể mỗi một chỗ gân xanh đều bộc phát lên. Mà đang ở kinh khủng này dược liệu dưới, Phương Ly tu vi cũng đang ngồi giống như hỏa tiễn nhanh chóng tăng trưởng. Sau đó thạng một hồi, Phương Ly tu vi trong nháy mắt tăng thêm gấp mấy lần, siêu phàm cảnh nhị trọng. Nhưng hắn sau khi đột phá tu vi cũng không có ngừng nghỉ, mà là cản thêm điên cuồng tăng lên. Siêu phàm cảnh tam trọng. Siêu phàm cảnh tứ trọng, siêu phàm cảnh ngũ trọng, siêu phàm cảnh lục trọng, siêu phàm cảnh thất trọng, siêu phàm cảnh bát trọng, siêu phàm cảnh cửu trọng, siêu phàm cảnh đỉnh phong. Liên tiếp ước trường thời gian 3 tháng, phương Ly tu vi không ngừng tại tăng lên, một bộ liền đem siêu phàm cảnh nhất trọng để thăng đến siêu phàm cảnh thập trọng đỉnh phong. Lại trong cơ thể hắn cự tượng hà giống, cũng đang thành phiến thành phiến được thắp sáng. 600 quả, 800 quả, 900 quả, 1000 quả, 1500 quả, 1000M 8 quả, 2600 quả, 3500 quả. Thông báo cựu truyện Tiên Đan. Tại đây 3 tháng ngắn ngủi bên trong, sẽ để cho Phương Linh ngưng tụ ra dòng dã 3500 khóa cự tượng hạng giống. Xem ra ta thật hẳn phải cảm tạ một hồi Hàn vương Uy, nếu mà không phải hắn, ta có lẽ không thể nào tại đây 3 tháng ngắn ngủi bên trong, nương tụ 3500 khóa bất tử cự tượng hạng giống, nhất cử đạt đến siêu phàm cảnh đỉnh phong. Tu luyện xong, cảm thụ được mình không thiết thực cường đại, Phương Linh mặt lộ vẻ rung động tự lẩm bẩm. Thật sự nói, hắn hiện tại đã nghĩ không ra, tại Ngọc Thanh Thánh địa này vô số trong hàng đệ tử, còn có ai có thể khiêu chiến của mình? Loại này khiến chính hắn đều cảm giác được kinh hãi cường đại, thậm chí ngay cả những cái được gọi là thiên kiêu đều không thể Hô hấp, Hít một hơi, Phương Ly chậm rãi bình phục lại mình điên cuồng loạn động tâm tình, sau đó hảo hảo cảm thụ được một cổ không thể tán loạn cường đại. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn ngoài cửa bỗng nhiên lại lại lần nữa vang rội một cái thanh âm. Ngài khỏe chứ, Phương Ly đại nhân ở sao? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 82, Thánh Tử Phong, Ngọc Thanh Thánh Tử Xuất Quan, Thánh Chiến Kim Khoán. Thánh Tử Phong, ở tại Ngọc Thanh Thánh trung ương Bạch Linh Sơn bên ngoài một ngọn núi cao. Mặc dù là Bạch Linh Sơn gia thiên về phong một tòa, nhưng tương tự tọa lạc ở tổ mạch bên trên, lại linh vận dư thừa. Nó đỉnh núi Hùng Vĩ Trinh Độ, so với những thứ khác tiên sơn là chỉ có hơn chớ không kém. Bất quá Ngọc Thanh Thánh Địa tứ quý Trường Xuân, Bạch Linh Sơn tựa như tiên cảnh, nhưng duy trì có thánh tử phong chính là quanh năm tuyết động, đây đến lúc đó một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Mà vào giờ phút này, An Tĩnh Hùng Vĩ Thánh Tử Phong bên trên, đang đứng dòng dã mấy ngàn tên thánh địa đệ tử, lại đều là nội môn. Phải biết, Ngọc Thanh Thánh Địa nội môn đệ tử cao quý, là người nào vậy mà có thể để cho gần ngàn tên nội môn đệ tử tại thánh tử phong trên chờ đợi. Hơn nữa càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại những này nội môn đệ tử dẫn đầu hơn 10 vị, vậy mà tất cả đều là đệ tử chân truyền lại mỗi một người đều tu vi khủng bố, hai mắt hiện lên thần quang, vừa nhìn liền biết là đệ tử chân truyền bên trong người xuất sắc, thiên tiêu bên trong thiên tiêu. tại những này đệ tử chân truyền dưới sự hướng dẫn, gần ngàn tên nội môn đệ tử, từng cái từng cái lưỡi ngược ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm nghị, phảng phất thật giống như đang đợi cái gì. sau đó ngay tại vào thời khắc này, nó đứng chúng đệ tử phía trước nhất, vị tia tu vị cường đại nhất quốc tử mặt đệ tử chân truyền, đột nhiên ngẩng đầu lên, trật trật tròn hai mắt. đến. nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy thánh tử phong bên trên, một cổ nhân ngông khí tức bao phủ xuống. Cổ khí tức này phảng phất đem bốn phía trọng lực đều tăng thêm gấp mấy trăm lần một dạng, để cho lần nữa tất cả nội môn đệ tử, thậm chí hơn 10 vị thân là thiên kiêu đệ tử chân truyền đều không thở nổi. Tiếp theo, ngay tại đây mênh mông khí thế bên trong, thánh tử Phong trong lúc này cao vút trong mây chủ phòng, đột nhiên bùng nổ ra hàng tỷ thần quang. Sau đó bao phủ tại Bạch Linh Sơn trên quanh năm màu trắng sương ngủ, vậy mà vào giờ phút này chủ động phân ra. Sau đó ngay tại đây màu trắng trong sương ngủ, một vị vóc người cao thon thanh nham đang chậm rãi từ đẳng vân khoảng đi ra. Mà nhìn thấy một thân ảnh này, Ở đây tất cả đệ tử đều trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, tiếp theo ngay tại vị kia tu vi cao nhất siêu, quốc tử mặt đệ tử chân truyền dưới sự hướng dẫn mặt, đồng loạt không người cúi người. Chúng ta cùng nên thánh tử. Thánh tử là một tòa thánh địa trong đám đệ tử, nhân vật mạnh nhất, cũng là thần bí nhất tồn tại. Hắn được người kính ngưỡng, càng là đại biểu ngay ngắn một cái tòa thánh địa danh hiệu, là tất cả thánh địa đệ tử giai mô. Địa vị chi cao quý, tu vi kinh khủng, thiên phú bọn họ chi chắc tuyệt, có thể nói khiến người tức lộn ruột trình độ. Mà ngay thời khắc này, xuất hiện ở thánh tử phong bên trên, những này gần ngạn tiên nội môn đệ tử và mười mấy tên đệ tử chân truyền thân ảnh trước mặt chính là đến từ hiện nay thánh tử ngọc thanh thánh tử những này đệ tử chân truyền ở tại nội môn đệ tử Sở dĩ tới nơi này chính là vì chờ cung nên thánh tử xuất quan càng sát thực lại nói chỗ ngồi này gần nằm ở bạch linh sơn hùng vĩ đỉnh núi thánh tử phong kỳ thực chính là ngọc thanh thánh tử độc huy bế quan tu luyện nơi hôm nay thương khung rất xanh rất thâm thúy thỉnh thoảng bay tới mấy miếng mây trắng cùng nhẹ nhàng phất qua mặt mũi gió nhẹ đều để cho người cảm giác thật thoải mái song mà ngay một khách này thân là cao quý lại địa vị cao quý ngọc thanh thánh tử đã từ trong xương ngủ đi ra đi tới trước mặt bọn họ bốn phía hàng tỷ hảo quang bạo phát khuyết lệ lại rực rỡ, đem trọn tòa hùng vĩ trong mây đỉnh núi đều nhộn đấm thành một loại như mộng ảo sát thái. Mà đang ở đây thần quang vu thánh ánh sáng đan xen kẽ trên bầu trời kia vạn chúng hải vân vào giờ phút này đều tựa như tại tận tình vũ động dưới. Đi ra ngọc thanh thánh tử tướng mạo xuất trần, nắm giữ một đôi thâm thúy đôi mắt, một đầu phiêu giật tóc dài trên người mặc bạch sam, lại toàn thân hiện lên nhàn nhạt thần quang. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền tựa như thiên địa nhân vật chính một bên, để cho người không nhịn được thâm sâu lọt vào trong đó, không nhịn được muốn thần phục. Đang phối hợp kia nhàn nhạt xuất trần khí chất, hết thảy đều là như vậy không dối hoàn mỹ. Thánh tử. Lúc này đệ tử chân truyền bên trong, vị kia cường đại nhất mặt chữ quốc, rất cung kính tiến đến, không người cúi đầu. Ngọc Thanh Thánh Tử nhàn nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, sau đó vân đạm phòng thính hỏi, ta đang bê quan những ngày nguyệt, Ngọc Thanh Thánh Địa đều chuyện gì xảy ra? Bởi vì Ngọc Thanh Thánh Tử địa vị cao cả, cho nên thường xuyên đều đang tu luyện, hơn nữa một tu đều là hơn nửa năm, cho nên mỗi lần lúc đi ra, đều sẽ thoáng hỏi thăm một chút Thánh Địa tình huống. Vâng, khải bẩm Thánh Tử. Nghe lời này một cái, vị kia mặt chữ quốc đệ tử chân truyền nhanh cung kính gật đầu, sau đó rất nhanh sẽ đem hắn biết chuyện. Cũng chính là Ngọc Thanh Thánh Địa gần đây phát sinh chuyện đều nói một lần. Ngã lại có như thế chuyện thú vị, cái kia vương uy lại bị một vị tên không chuyển nay chuyển chân chuyển hậu bộ đệ tử đánh bại. Ngọc Thanh Thánh Tử trên mặt lộ ra một tia nghiến ngấm, nó trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Na đúng vậy Thánh Tử. Quốc Tử mặt mũi màu cung kính gật đầu, nhưng mà ngay tại này thời khắc này, từ chân trời phương xa đột nhiên bay tới một đạo bạch quang, sau đó trong nháy mắt rơi vào Ngọc Thanh Thánh Tử trong tay, mà thấy một màn này, lập tức ở đây vô số đệ tử đều hét lên kinh ngạc. Trời ạ, không nghĩ đến Thánh Tử vừa xuất quan, đây Thánh Chiến Kim Khoán liền đến. Thánh Chiến Kim Khoán vừa hiện. Vị vị này Ngọc Thanh Thánh Địa mỗi năm một lần thánh tử tranh đoạt chiến lại muốn bắt đầu. Thánh tử tranh đoạt chiến chính là từ toàn bộ Thiên Kiêu đệ tử chân truyền bên trong, chọn lựa ra 30 vị mạnh nhất thiên kiêu, sau đó tiến hành lẫn nhau thay nhau chiến đấu, cuối cùng thắng được một vị kia, liền có thể thu được khiêu chiến thánh tử tư cách. Chiến thắng thánh tử, liền có thể trở thành thánh tử mới, chờ đợi sang năm vòng kế tiếp khiêu chiến. Mà thân là được vương, Ngọc Thanh Thánh Địa thánh tử, tại mỗi lần thánh tử chiến bắt đầu, đều sẽ đạt được thánh chiến kim quán, về phần thánh chiến kim khoản trên đi lại, chính là 30 vị mạnh nhất đệ tử chân truyền danh sách nhận. Nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh tử trong tay thánh chiến Kim quán, thánh tử phong trên nội môn đệ tử, mỗi một người đều hưng phấn mồm năm miệng mười. Trong đó, kia hơn 10 vị chân truyền đệ tử càng là ánh mắt nóng bỏng. Bởi vì Ngọc Thanh Thánh địa thánh tử chiến đấu, đại biểu thánh địa muốn rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong, chọn lựa ra 30 cái mạnh nhất đệ tử chân truyền. Một khi có được tư cách dự thi, đó không thể nghi ngờ thực lực bản thân bị phía chính phủ công nhận. Ha ha, bên trong quả nhiên có người bá tiên. Mở ra thánh chiến kiếm quán, nhìn đến bên trong danh sách, Ngọc Thanh Thánh địa hướng lên trước mặt, cố tử mặt chân truyền người này khẽ mỉm cười. Nhưng mà ngay tại một giây kế tiếp, lông mày của hắn lại nhíu lại. Hán tại sao lại ở chỗ này? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 83, Ngọc Thanh Thánh Địa sóng to gió lớn, Phương Ly lại muốn tham gia thánh tử chiến đấu. Câu đặt câu tứ đặt. Thánh tử, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn đến Ngọc Thanh Thánh tử cao mày, lập tức vị kia tên bá thiên đệ tử chân truyền nhanh chóng tiến đến hỏi thăm, sau đó cũng chỉ thấy Ngọc Thanh Thánh tử chân mày sắc mặt không vui, lông mi nhíu chặt nói: "Thánh địa trưởng lão làm sao sẽ làm ra quyết định như thế? Tuy rằng chúng ta Ngọc Thanh Thánh Địa hơi có chút sa sút, nhưng để cho một vị đệ tử chân truyền đều không phải hậu bộ đệ tử đến tham gia thánh tử tranh đoạt chiến" Đây là bực nào được cười, nếu để cho các thánh điệu biết rồi, vậy chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Liên Ngọc Thanh thánh tử một câu nói này, lập tức hiện ra hơn 10 vị đệ tử chân truyền, cho rằng vô số nội môn đệ tử đều vẻ mặt mộng ngẫm rồi. Cái gì? Để cho liền đệ tử chân truyền đều không phải là người đến tham chiến? Chân truyền hậu bộ đệ tử, đó không phải là cái kia phương ly sao? Điều này sao có thể? Thánh điệu cao tầng là nghĩ như thế nào? Làm sao sẽ làm ra quyết định như thế? Tuy rằng cái kia chân truyền hậu bổ đệ tử đánh bại Vương Uy, nhưng mà đệ tử chân truyền bên trong, siêu việt Vương Uy tồn tại làm sao ngừng 30 vị? Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cái này thật bất khả tư nghị, làm ra quyết định như vậy 160, chính là Thánh địa cao tầng đồng ý, rất nhiều đệ tử chân truyền các thiên hung tiêu cũng không đồng ý à, cái kia Phương Ly có tài đức gì, lại bị an bài tại đây mạnh nhất 30 vị thánh địa đệ tử Hàn Ngũ. Không sai, liền chỉ riêng nói kia vương Uy, chúng ta hiện trường vị nào chân truyền đại sư huynh không mạnh bằng hắn, vậy làm sao cho dù tới lượt không đến kia hắn à. Chúng các đệ tử chân truyền mồm năm miệng 10, vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể tin, đó là càng nói càng tương hỏa, càng nói càng căm phẫn. Dù sao vì tham gia Ngọc Thanh Thánh tử chiến đấu, một năm kia vô số đệ tử chân truyền không phải đánh nhau đến chết tu luyện. Tuy rằng mà nay thánh tử đã liên nhâm dòng dã vài chục năm, không có chút nào một đợt bại tích, nhưng đây không trở ngại bọn họ bước vào đây mạnh nhất 30 tên đệ tử Hàn Ngũ. Bởi vì chỉ cần vừa tiến vào, đây liền cực lớn vinh dự. Nhưng bây giờ một vị tên đột nhiên xuất hiện cái quỷ gì chân truyền hậu bộ đệ tử, bởi vì đánh bại một cái Vương Uy, liền tiến vào đây 30 tên mạnh nhất thiên kiêu Hàn Ngũ. Người đây để những người khác có thể đánh bại Vương Uy, thậm chí nghiền ép Vương Uy các đệ tử làm sao chịu phục. Lúc này, tay cầm thánh chiến kiếm quán, Ngọc Thanh thánh tử mặt tâm trầm chậm, nhíu mày nói: "Không được, không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, một cái liền chân truyền đều không phải là đệ tử." lại dám gia nhập đây và thiền tiêu thịnh hội đây chỉ là truyền đi chính là xỉ nhục dứt lời ngọc thanh thánh tử ngẩng đầu lên nhìn một bên một đám đi theo với hắn đệ tử chân truyền một cái khép lại thánh chiến kim quán sắc mặt nhàn nhạt nói các ngươi đi cảnh cáo một chút cái kia chân truyền hậu bộ đệ tử để cho hắn không muốn như vậy không biết trời cao đất rộng cho dù là có tư cách tham gia vậy cũng chờ trở, trở thành đệ tử chân truyền sau đó ma luyện mấy năm lại đến là thánh tử nghe lời này một cái lập tức hơn mười vị đệ tử chân truyền nhanh chóng cung kính gật đầu hừ thật làm cho cười cho thiên hạ dứt lời ngọc thanh thánh tử lạnh xen một tiếng lúc này liền đem thanh chiến kim khoán thu vào tu di dưới bên trong, sau đó một hồi tay háo bảo hướng phía dưới đỉnh đi tới, bế quan lâu như vậy, hắn cũng là thời điểm nên đi ra nhìn cho kỹ rồi. vậy mà lúc này lúc này, một đợt cực kỳ tin tức kinh người cũng đang nhanh chóng quanh động đến cả tòa ngọc thanh thánh điện. cái gì, ngọc thanh thánh tử chiến đấu muốn khai chiến, hơn nữa phe kia cách liền tính đây 30 vị mạnh nhất đệ tử chân truyền một trong, điều này sao có thể? phải biết hắn liền đệ tử chân truyền đều không phải a? ha ha, không phải là, đây chính là thánh địa vừa mới thả ra tin tức, chính xác trăm đệ tử ngoại môn đều đã truyền âm lên rồi. Ông trời của ta khiêu chiến thánh tử, cái này thật bất khả tư nghị, ta vẫn cho là sát thần đổng có thể địch nổi thánh tử thiên phú, đây chỉ là nghe đồn bậy bạn nói đùa, có thể bây giờ nhìn lại, tại là chính xác 100%. Một cái chỉ có 15 tuổi, liền tiến vào chân truyền vị trí thứ 30 mạnh nhất thiên kiêu thiếu niên, chuyện này thực sự quá kinh khủng. Đúng vậy không sai, trừ thánh tử phong gia, liên quan tới Phương Ly thu được tham dự thánh tử các chuyện, cũng bị thánh địa cao tầng tại mà trong lúc nhất thời thả ra. Tin tức một khi truyền bá, liền nhanh chóng hóa thành sóng to gió lớn, tất cả đệ tử cũng lớn hô bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả nó Phương Ly bản thân, đều sắc mặt có chút một bức. Hắn không nghĩ đến, mình chỉ là tại Tiên Kiêu còn anh hội trên náo loạn một trận, liền bị liệt là thánh tử chiến đấu hàng ngũ, thành là tối cường 30 tên đệ tử chân truyền một trong. Mà lúc trước ngoài động phủ tới tên kia thánh địa đệ tử, liền đến thông báo hắn tham dự tiếp theo 3 tháng sau thánh tử chiến đấu, cũng tại 5 ngày sau đó đi thánh địa công đốc điện, nhận mình tương ứng tài nguyên tu luyện. Bởi vì mỗi một giới ngọc thanh thánh tử chiến đấu đều hết sức kịch liệt, cho nên thánh địa mỗi lần đều sẽ phía dưới lượng lớn tài nguyên, để cho đệ tử dự thi nhất cử làm xong chuẩn bị cuối cùng. Vào giờ phút này, động phủ bên trong, xếp bằng ở màu xanh trên bồ đoàn, phương ly ánh mắt lấp loé. Liên quan tới thánh tử chiến đấu, hắn đến không có hứng thú chút nào, bất quá ngọc thanh thánh, thánh địa này giao phó cho lượng lớn tài nguyên, đây đến không sai. hơn nữa còn có một chút, ở tại thiên tiêu chiến đấu, là phải chăng có nghĩa là có thể lấy được số lớn báo thủ trị? liên quan tới trở lên làm sao một hai điểm, tham dự thánh tử chiến truyện, hắn đến có thể suy nghĩ thật kỹ một hồi. vẫn là câu nói kia, liên quan tới thánh tử chiến đấu, cũng hoặc là trở thành ngọc thanh thánh tử phương ly đều không chút nào tại. ngược lại ngọc thanh thánh, thánh địa nơi cấp cho lượng lớn tài nguyên tu luyện, và song phương trong kịch chiến đạt được báo thụ trị, ngược lại lại tương đối có lực hấp dẫn. nghĩ đến đến, phương ly đôi mắt chợt hiện bên trên trận lóe sau đó liền không có quá làm để ý, tiếp tục liền lâm vào tu luyện. nhưng mà chính gọi là hắn không muốn tìm phiền toái, nhưng phiền toái chung quy lại sẽ tự chủ tìm tới cửa. ngay tại phương ly đang tu luyện, điên cuồng tăng cường mình thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi cực kỳ nổi giận ở tại phách lối thanh âm. phương ly tại không ở bên trong, cho bản thiếu gia cút ra đây. nghe lời này một cái, phương ly từ trong tu luyện lui ra, hơi nhướng mày một cái, liền hướng về động phủ chi đi ra ngoài. vừa ra động phủ, đập vào mi mắt chính là một vị trên người mặc xích bào thanh niên, đang vẻ mặt phẫn nộ nhìn đến hắn. người chính là phương ly, còn vừa ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 84, đến từ Ngọc Thanh Thánh chủ cười mịn, Thiếu Niên Lang, đừng đừng để cho ta thất vọng. Câu đặt câu từ đặt. Vào giờ phút này, Sích Bảo thanh niên vẻ mặt cắn răng nghiến lợi, mới vừa đi ra động phủ Phương Ly, sắc mặt lạnh nhạt gật đầu. Mà vừa nhìn Phương Ly gật đầu, vị kia Sích Bảo thanh niên tại chỗ liền nổ, đó là vẻ mặt phẫn nộ gầm hết lên. Được ngươi cái Phương Ly, chẳng phải đánh bại một cái Vương Uy, có tài đức gì, vậy mà nắm giữ tham gia Ngọc Thanh Thánh tử chiến tư cách. Sích Bảo hai mắt Thiếu Niên đỏ thẫm gầm hét, nguyên lai like hắn vì tham gia lần này Ngọc Thanh Thánh tử chiến đấu, đã chuẩn bị hơn mấy chục năm. Liên vị nhất chiến thành danh, chen vào thánh địa mạnh nhất 30 tên đệ tử chân truyền hàng ngũ, cũng tại hắn cũng xác thực là tham dự trận này thánh tử chiến nhất mạnh mẽ hấp dẫn một trong. Hết thệ các thứ này nghĩ đều rất tốt, chính là khi thánh địa cao tầng ban phát lần này thanh chiến đệ tử vị trí thời điểm, vị này xích Bảo thanh niên lúc ấy liền bối rối. Bởi vì tại Ngọc Thanh thánh tử chiến danh ngạch bên trong, vậy mà hắn không có, ngược lại là một vị liền đệ tử chân truyền đều không phải là 15 tuổi trừ bị thiếu niên. Vừa nghe tin tức xích Bảo thanh niên tại chỗ liền nổ. Không cũng là bởi vì chiến thắng một cái vương vì sao? Hắn cũng không phải là không đánh lại. Dựa vào cái gì một cái liền đệ tử chân truyền đều không phải người, vậy mà có thể mang hắn soát, gia nhập 30 tên mạnh nhất tiên tiêu danh nghịch trong đó. Kết quả là, một giây kế tiếp, vẻ mặt tâm cao khí ngạo xích bảo thiếu niên liền chạy tới. Hơn nữa xích bảo thiếu niên còn biết, liên quan tới không phục lần này phán quyết đệ tử thiên tài còn rất nhiều, nhưng đều tại chạy tới đây. Dựa vào cái gì, ngươi liền có thể bản thiếu không thể, hôm nay bản thiếu tiểu muốn đem chân của ngươi đánh gãy, chứng minh thánh địa cao tầng lựa chọn là sai lầm. Xích bảo thanh niên sắc mặt giữ tựận hướng về phương ly bên này vọt tới, hơn nữa nảy một cái bầu trời, trực tiếp gầm thét một tiếng. Tiêu trời diện thế trượng Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn hỏa diễm đại thủ đống dưng mà ra, kia hơi thở nóng bỏng, ngay cả bốn phía hoa đảo nợ rộ, đều phát sinh từng tia khô héo. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 2000. Hừ. Hệ thống thanh âm ở bên khai thân vang dội, mà nhìn một màn trước mắt này, Phương Ly lạnh rên một tiếng, hướng thẳng đến trước đánh ra một quyền. Trong phút chốc, siêu phẩm mười phần đỉnh phong đại viên mãn khí tức bạo phát, 3000 năm vị cự tượng đồng loạt phát ra gầm thét, một cái vô cùng kinh khủng màu vàng hàm thiên sư tử trực tiếp xuất hiện tại trung cung. Hướng về lên trước mặt vội vàng xông đến sích bảo thanh niên, triển khai miệng lớn dính máu, sắc mặt dữ tợn gầm thét. Cái gì? cảm thụ được trước mặt đây một cổ vô cùng mênh mông lực lượng, tựa như như sóng to gió lớn đánh tới, sích bảo thiếu niên giật nảy cả mình. A, sau đó ngay tại đây hám thiên sư tử giữ tận khủng bố phía dưới, to lớn hỏa diễm quyền trưởng trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, mà vị kia sích bảo thanh niên càng bị trong nháy mắt oanh không biết dấu vết. Nay thời khắc này phương ly đã là siêu phẩm cảnh đại viên mãn đỉnh phong, cậu thêm 3.500 vị bất tử cự tượng, đương kim thực lực đã sớm không thể ở tại trước kia mà cùng, cho nên một khắc này, cho dù là liên vương uy đều có thể chiến thắng xích bảo thanh niên, tại trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả thiên vượng chi lực đều không sử dụng ra chỉ là đơn giản một cái hám thiên sư quyền liền bị thanh hóa thành bầu trời một khỏa tinh mà vào giờ phút này làm xong trước mắt hết thề các thứ này mặt không biểu tình phương ly liền tính toán trở lại động phủ của mình nhưng mà sự tình cũng không có phương ly nơi tưởng tượng đơn giản như vậy kết thúc khi một giây kế tiếp liền thấy sơn cốc của hắn ra lại vang lên từng trận âm ỉ thanh âm là hắn phương ly phương ly lăn tới đây cho ta cho dù có thể chiến thắng vương uy thì thế nào ta chứng minh thánh địa cao tầng là sai lầm ta mới là ngọc thanh thánh địa yêu mạnh nhất ba vị tiên tiêu một trong bách lôi quyền cựu tiêu tiên lôi kiếm đại can khung trưởng Ngay sau đó, những cái được gọi là Thiên Kiêu đệ tử ngay cả lời đều không nói, trực tiếp liền hướng về Phương Ly phát khởi công kích. Một đạo dung chuyển trời đất thật lớn đi quên mang, một thanh từ khắp trời xét đánh tạo thành kia chớp đại kiếm. Một cái phản phất liền cả tòa sơn cốc đều có thể bao trùm kình thiên tự trường. Những này đều có ba vị Thiên Kiêu tuyệt học mạnh nhất, bọn họ muốn ngay đầu tiên đánh bại Phương Ly, hảo chứng minh mình, không thể so với một cái chân truyền hậu bộ đệ tử kém. Cầu kim đậu. Đều nói Thiên Kiêu là cao ngạo, quá mức cao ngạo đó cũng là một loại bệnh, mà bây giờ liền dạng này. Những này cao cao tại thượng thiên chi tiểu tử không tiếp thụ nổi chuyện như vậy không tiếp thụ nổi, thánh địa cao tầng chọn một liền đệ tử chân truyền đều không phải là thiếu niên, lại không chọn chuyện của bọn họ. cũng bởi vì thiếu niên chiến thắng một cái vương vì sao, cái này quá khi dễ người. lúc này một quần nhất kiếm một trưởng, mang theo vô cùng khí tức kinh khủng hướng về phương ly nhào tới. nhưng mà đối mặt đây hết thảy phương ly, chính là không có chút nào vội vàng, trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó trong nháy mắt bùng nổ ra ước vạn đạo màu vàng xét đánh tia chớp. rõ ràng là kim thiên lôi liệt phong quyền. làm sao có thể? không, không, Phúc. không hề nghi ngờ. Ba vị thiên tiêu trong nháy mắt bị Phương Ly Thiên Lôi liệt phong quyền biểu sát, ngã trên mặt đất nhàn thế không biết. Nhưng liền tại tiếp theo trong nháy mắt, nhìn là Phương Ly. đứng lại, bắt hắn lại, đánh bại Phương Ly, chứng minh chúng ta mới là càng thêm ưu tú. Cửa sơn quốc gia có xuất hiện hảo ba bốn vị chân truyền thiên tiêu, vẫn chưa xong. Ngay sau đó Phương Ly cũng hơi tức giận, đây là thánh địa quyết định, lại không phải của hắn quyết định, chơi hắn chuyện gì à? Lao gây khó khăn cho hắn làm sao? Trong khoảnh khắc, lên cơn giận dữ Phương Lí còn không chờ phía trước những người đó mở miệng tìm cớ, trực tiếp lúc trước đánh ra một quyền, vinh hằng chi quyền. A em theo bốn viên lưu tình, Phương Ly có chút lên cơn giận dữ xoay người muốn trở lại đọc vụ, nhưng vào lúc này, Phương Ly, ngươi đứng lại đó cho ta. Được rồi, vào giờ phút này Phương Ly đã tâm tính nổ tung, mà cùng lúc đó bên kia, ở tại Ngọc Thanh trong Thánh địa tổ mạch bên trên Bạch Linh Sơn, nơi nào đó linh vận dư thừa đến mức tận cùng bên trong Thánh Điện, Ngọc Thanh Thánh Chủ chậm rãi mở ra con mắt bản thân, cũng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ha ha, thiếu niên lang, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Thốn, cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương tám bại lộ Phương Ly trực tiếp đi tới thánh tử phong câu đặt cầu từ đặt thời gian như thời gian như bóng cầu qua khẽ cửa rất nhanh năm ngày thời gian chỉ chớp mắt liền đi qua mà vào giờ phút này phương ly tâm thái cũng thật đã tiếp cận sụp đổ năm ngày ước chừng năm ngày trong vòng năm ngày này hắn liền nằm ở bị khiêu chiến cũng hoặc là đang đang khiêu chiến trong cuộc sống vượt qua căn bản không có một tia một hào thời gian tu luyện có lúc thậm chí bị trực tiếp liên tục không ngừng khiêu chiến một ngày một đêm hắn bây giờ rốt cuộc biết đại vũ trị thủy ba qua cửa nhà mà không vào cảm giác hiện tại đây chính là ước chừng năm ngày động phủ lối vào ngay tại trước mặt, mà Phương Ly dĩ nhiên một hồi liền chưa tiến vào qua, ngươi nói đến khởi bực người không tức người, bực người không tức người. Động phủ của hắn lối vào đều nằm thành đống thành đống tiên kêu rồi. Rất nhanh, năm ngày thời gian trôi qua ngày thứ 6 trên đầu, này thời khắc này công đức điện. Vậy, ấy, Phương Ly sư minh, đây là ngài 3 tháng tài nguyên tu luyện, xin cầm kỹ. Vào giờ phút này công 16 tuổi đức điện chấp sự đệ tử vẻ mặt khẩn trương lắp ba lắp bắp, bởi vì trước mắt Phương Ly liền tựa như chân chính kinh khủng sắt thần phổ thông, toàn thân đều tranh thủ một cỗ tu la khí tức rất rõ ràng, liên quan tới Phương Ly động phụ truyện những đệ tử này cũng nghe nói, cho nên đều không dám trọng. đây đã giận đùng đùng tồn tại. đứng tại công đức điện trước, Phương Ly nhận lấy một chiếc nhẫn, cùng một cái lệnh bài màu và nóng, sau đó cũng không quay đầu lại về phía sau đi tới. nhưng mà liền lúc này, vừa mới dưới thánh tử phòng, đến trước dẫn đi tu đi tư nguyên hơn 10 vị đệ tử chân truyền, vừa nhìn thấy đang từ công đức điện, mặt không biểu tình đi ra thánh địa chân truyền hậu bổ đệ tử. ngay sau đó đám người này nhớ tới lúc trước lời của thánh tử, liền vẫy mặt cười lạnh hướng phía Phương Li đi tới. ngươi chính là cái kia chân truyền hậu bổ đệ tử. Nói cho ngươi biết, đây Ngọc Thanh Thánh chi chiến, không phải ngươi có thể tới, giao ra trong tay ngươi thánh tử lệnh, sau đó thừa dịp cút đi. Đúng vậy, lấy ngươi chính là cái hàn môn đệ tử, cho rằng may mắn đánh bại Vương Uy, liền có thể tham gia thánh tử chiến đấu, chen vào mạnh nhất 30 vị thiên kiêu bên trong. Nghĩ quá đẹp. Không sai, đang tu luyện mấy thập niên, chờ trở, trở thành đệ tử chân truyền tại đến đây đi, đây Ngọc Thanh Thánh tử chiến đấu không phải ngươi có thể tới. Uy, tiểu tử, ngươi có nghe hay không? Vừa đến Vương Ly trước mặt, đám này mới vừa từ thánh tử phong bên trên xuống. Còn không biết đây năm ngày nơi xảy ra chuyện gì đệ tử chân truyền, liền vẻ mặt cười lạnh hướng về Phương Ly đưa ra cảnh cáo. Mà vào giờ phút này Phương Ly, bởi vì trong năm ngày này phát sinh chuyện đã trở thành một thùng thuốc nổ, giận đến mức tột cùng. Nghe xong những người này nói sau đó, trực tiếp giống giận một tiếng. Lan, liền một câu nói này, trước mặt những người này, tại chỗ liền nổ. Cái gì? Thật là to gan, lại dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Phách lối tiểu tử, nhìn ta không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết biết rõ tôn sư trọng đạo. Tại chỗ những này đệ tử chân truyền mỗi một cái không phải thiên kiêu mỗi một cái không thể so với nơi chiến thắng cái kia vương uy cường đại, trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám như vậy nói chuyện với bọn họ. liền nghe một câu nói này, trước mắt những ngày qua tiêu trong nháy mắt liền nổi cơn thịnh nộ, đó là từng cái từng cái liền hướng vương ly động thủ mà đi. các ngươi nhìn, đó là thiên bá sư minh, thiên bá sư minh, còn có vương vệ đỏ sư minh, lý bằng sư minh, la giải giang sư minh, những này không đều là sắp tham dự ngọc thanh thánh tử chiến thiên chi tiêu tử sao? bọn họ như vậy cũng cùng sát thần đối mặt, đây sẽ thấy một màn này, bốn phía vô số thánh địa đệ tử đều hét lên kinh ngạc, mà đối mặt đây hợp nhau tấn công thiên chi tiêu tử nhóm. Sa mặt Tâm trầm phương ly trực tiếp mở ra Thiên Phượng chi lực. Để trong khoảnh khắc, kèm theo một tiếng nói tiếng, một cái so sánh bất cứ lúc nào, đều còn phải tới chân thực ở tại Viễn Lệ Phượng Hoàng Hư Ảnh, xuất hiện ở trung ương thánh địa trên quảng trường. Cái gì? Đây là Nhìn đến kia tỏa ra khủng bố thần thú hơi thở chân phượng hư ảnh, những này bao gồm quốc tử mặt Thiên Bá ở bên trong, toàn bộ hơn 10 vị tên đệ tử chân truyền, tại chỗ liền ngộp bức rồi. Sau đó liền thấy to lớn hỏa diễm sông thẳng lên trời, một cổ nồng nhiệt màu hơi nóng hướng về bốn phương tám hướng bộ phát ra, ở đây tất cả thánh địa đệ tử đều cảm nhận được một cổ, nghẹt thở vậy hơi thở nóng bỏng. Đây, sao? Làm sao có thể? Lần này, những này trước đệ giáo Vân Phương Ly đệ tử chân truyền tại chỗ liền mộng bức rồi, ai cũng không nghĩ đến, đây chân truyền hậu bộ đệ tử tu vi có làm sao khủng bố. Tiếp theo, ngay tại những này chân truyền tiên kêu kinh hoàng trong ánh mắt của, Phương Ly toàn thân bao quanh màu vàng xích diễm mà tới. Chờ, chờ một chút. Những ngày qua kiêu hoàng sợ lui về phía sau, lắp ba lắp bắp nói chuyện, muốn Phương Ly dừng tay, nhưng lời còn chưa nói hết, thiếu niên ở trước mắt liền thân bao bọc xích diễm xông lại. Không, không. Kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết, không hề nghi ngờ nên đón bọn họ chính là Phương Ly từng quyền hành hung. Bên cạnh từng nhóm thánh địa đệ tử nhìn đến trận mắt hốc muội, đây nhưng đều là chân chính bước vào, trước 30 mạnh mẽ, sắp phải tham gia Ngọc thanh Thánh tử chiến đấu mạnh nhất thiên tiêu. Vào giờ phút này, lại bị Phương Ly đạp xuống đất hành hung, điều này thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Sau đó, tiếp theo, ngay tại Phương Ly bạo đánh xong những người này sau đó, những này đệ tử chân truyền đã từng cái từng cái giống như chó chết nằm trên đất, vẻ mặt xương thành đầu heo không đứng dậy nổi. Mà đang đánh xong những này đệ tử chân truyền sau đó, Phương Ly sắc mặt âm trầm cặp mắt lấp lóe. Những ngày qua hắn thật là bị những này đến khiêu chiến trước đệ tử chân truyền cho phiền tấu. Nếu dạng này, kia hắn không bằng trực tiếp liền đem chuyện này ngọn nguồn cho quyết tuyệt sạch. Ngay sau đó, Phương Ly ý nghĩ hiện ra hai chữ Thánh Tử. Không sai, hắn muốn trực tiếp đi giải quyết cái kia Thánh Tử, hảo từ ngọn nguồn giải quyết đến chuyện này. Nghĩ tới đây, Phương Ly trực tiếp liễu lấy một vị Thiên Kiêu cẩn cổ, sau đó dơ lên, vẻ mặt hung hán mà hỏi. Nói, các ngươi vị kia Thánh Tử ở đâu? Lúc này, đây hơn 10 vị Thiên Kiêu đệ tử đã bị Phương Li nơi làm sợ, cho nên vừa nghe, lập tức hoảng sợ hồ lớn. Thánh, Thánh Tử Phong, nghe lời này một cái. Phương Ly trực tiếp lạnh rên một tiếng, "Đi, mang ta đi." Dứt lời, Phương Ly trực tiếp mang theo vị tiêu đệ tử chân truyền, sau đó liền hướng đến Ngọc Thanh Thánh địa Thánh tử Phong mà đi. Hiện trường, trung ương quảng trường từng nhóm thánh địa đệ tử trợn mắt hốt hoồm. Vừa mới Phương Ly nói cái gì? Thật giống như nói muốn đi Thánh tử Phong. Lẽ nào hắn muốn trực tiếp đi khiêu chiến Thánh tử? Ông trời của ta a, trực tiếp khiêu chiến Thánh tử. Sau đó thật lâu mới phản ứng được. "Đi, chúng ta đi nhanh." "Đi." "Đi đâu?" "Ba một, Đần a, Thánh tử Phong." "A, chờ ta một chút." Ngay sau đó đây từng nhóm thánh địa đệ tử đều đi cuồng đó là giống như điên, hướng về thánh tử phong phương hướng chạy đi vào giờ phút này phương ly bạo phát thái cổ thánh thể tay cầm đến vị kia đệ tử chân truyền hướng thánh tử phong lao nhanh mà cùng lúc đó chuyện như vậy cũng nhanh chóng tại ngọc thanh thánh địa truyền ra ngọn núi nào đó phong cái gì cái kia đệ tử chân truyền lại muốn đi trực tiếp khiêu chiến thánh tử ngọn núi nào đó cốc vậy mà một quyền đánh bể hơn 10 vị thánh tử chiến đấu nổi danh tiên tiêu còn phải đích thân đi khiêu chiến thánh tử quá kinh người điều này thật sự là quá kinh người một thánh địa đi mau đi xem một chút kết quả là đi theo phương ly người đeo sau đó thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, thậm chí đến cuối cùng đã là đen nghịt một đám. mà này thời khắc này, thánh tử phong, Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 86, mươi sáu, sông sáu thánh tử phong, chiến thánh con. Câu đặt cầu từ đặt. vào giờ phút này, ngọc thanh thánh tử chính đang thánh tử phong chủ phong động phủ bên trong tu luyện, nhưng ngay tại vào thời khắc này, hắn bền chắc không thể gãy kia cửa chính đột phá bị đánh mở. vô số ngọc thạch chia năm sảy bảy, sau đó một vị thân khoát hỏa diễm, toàn thân tràn ngập kia chớp màu vàng thiếu niên, mặt không biểu tình cô độc bước ra ngoài. người là ai? xảy ra bất ngờ bạo tàn. Để cho Ngọc Thanh Thánh Tử từ trong tu luyện lui ra, mở ra con mắt bản thân. Nhìn trước mắt đột nhiên xông vào thiếu niên, nhíu mày một cái, trên mặt thoáng qua một tia không vui. Đây là nơi nào tới đệ tử, lại dám xông động phủ của hắn, thật là to gan lớn mật. Nhưng mà đối với Ngọc Thanh Thánh Tử hỏi tham, Phương Ly không có một chút trả lời, chỉ là một vừa đi tới, một bên hai mắt nhìn chằm chằm đến thánh tử, một bên tự lẩm bẩm. Chỉ yếu quyết hết sạch ngươi, ta liền có thể từ nơi này vô tận phiền toái bên trong giải thoát ra 23 đến. Dứt lời, hỏa diễm tràn ngập bốn phía, lẫn lộn hơi thở nóng bỏng, phả vào mặt, Phương Ly hướng phía chính là đánh ra một quyền. Hắn thật sự là bị phiền đấu, thật sự là không muốn không thể tiếp tục như vậy nữa, cho nên Vương Ly phải thừa dịp sớm kết thúc chiến đấu, kết thúc trận này nhiễu loạn minh ước chừng 5 ngày lâu phân tranh ngọn nguồn. Dở cho quỷ gì? Đối mặt với kia ngọn lửa nóng bỏng khí tức và bông dưng già thật lớn màu vàng rực rỡ chi quyền, Ngọc Thanh Thánh Tử không cho phép nửa ngày cân nhắc cùng suy tư, trực tiếp giơ tay lên nhắc tới tu vi, ở tại chi đấu ra một đòn. Bởi vì Phương Ly rực rỡ màu vàng chi quyền ở trước mắt, sau đó nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, khi hai người công kích tương giao hội tụ, quyền trong tay hướng về đan vào một khắc này, nguyên bản bình tĩnh động phủ bên trong, đột nhiên bùng nổ ra ẩm Một tiếng nổ rung trời, kim quang, xích quang, bạch quang, tam quang sen lẫn, cả tòa Hùng Vi Thánh tử Phong đều ở đây hai người giao phong bên trong, Kịch liệt run dậy một chút. Rất nhanh, một đòn kết thúc, thiếu niên trước mắt mặt không biểu tình, không hề động một chút nào, nhưng Ngọc Thanh Thánh Tử lại vẻ mặt kinh hãi, bởi vì hắn vậy mà liên tiếp bị chấn lùi ba bước. Tuy rằng tại đây cũng có ứng phó không kịp nhân tố tồn tại, nhưng hắn chính là thánh tử a, là Ngọc Thanh Thánh địa mạnh nhất tồn tại a. Vào giờ phút này, lại bị một thoạt nhìn vừa mới đầy 15 tuổi thiếu niên, một quyền chấn lùi ba bước, đây có bao nhiêu bất khả tư nghị. Nhưng mà một giây kế tiếp, những cái kia theo sát phương ly sau lưng, chạy tới thánh địa các đệ tử một câu nói lại khiến cho ngọc thanh thánh tử tức giận thổ huyết nguyên lai like sát thần là bởi vì quả thực bị thiên kiêu đệ tử khiêu chiến quá phiền cho nên mới nghĩ đến trực tiếp giải quyết ngọn nguồn không sai chỉ cần chiến thắng thánh tử những đệ tử chân truyền kia cùng trời kiêu, liền không dám đến khiêu chiến trước rồi sát thần thật không hổ là sát thần vậy mà nghĩ ra chiêu số này trực tiếp khiêu chiến thánh tử bất khả tư nghị bất khả tư nghị chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị không sai phương ly sau lưng những thánh địa này đệ tử thật để cho ngọc thanh thánh tử tức giận thổ huyết rồi cảm tình thằng này kia hắn khi giải quyết phiền toái ngọn nguồn Nghĩ tới đây Ngọc Thanh Thánh Tử thật giận không thể, nhưng liền lúc này, trước mắt kia mặt không biểu tình thiếu niên đã toàn thân bao quanh màu đỏ hỏa diễm, tia chớp màu vàng, tay nắm chặt song quyền xung lại. Làm cản. Thấy một màn này, Ngọc Thanh Thánh Tử tại chỗ nổi giận, nhưng Phương Ly ra quyền tốc độ quả thực quá nhanh, lại mỗi một kích đều làm cho người kinh hãi. Đáng ghét. Ngọc Thanh Thánh Tử sắc mặt kinh hãi, không ngừng lui về phía sau, có thể Phương Ly tốc độ quả thực quá nhanh, một hồi như phượng một hồi như bằng, toàn thân bao quanh ngọn lửa màu đỏ thắm, ở tại tia chớp màu vàng. Màu vàng quyền mang không đoạn giao thêm, lại Phương Ly tốc độ hủ ở quyền cũng càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời, vậy mà để cho ngọc thanh thánh tử mệt nhọc giao phong, ông trời của ta, đây đây làm sao có thể sát thần vậy mà đem ngọc thanh thánh tử đánh mệt? Ngoài động phủ thánh địa đệ tử càng ngày càng nhiều, lại đều nhìn trợn mắt ốm mồm, bọn họ trong tưởng tượng, thánh tử nghiền ép phương ly một màn chưa từng xuất hiện. vào giờ phút này, phương ly giống như là một vị thân bao bọc ngọn lửa màu đỏ trên thân, ngược lại giống như nghiền ép thánh tử đang bị hắn hành hung. sau đó, ngay tại cái này không đoạn mệt nhọc chống đỡ bên trong, bại lộ ngọc thanh thánh tử rốt cục thì đánh nhau thật tình. được can dỡ tiểu tử, nhìn bản thánh tử hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Phương Ly khủng bố tu vi để cho Ngọc Thanh Thánh Tử khiếp sợ, bất quá chấn kinh thì chấn kinh, nhưng thiếu niên trước mắt làm cản, đã để cho hắn không thể nhịn được nữa. Cuối cùng Ngọc Thanh Thánh Tử không núng lượng, buông xuống thân thể của mình đoạn, dùng hết tu vi chân chính. Trong khoảnh khắc, một cổ mênh mông uy áp kinh khủng, như như núi kêu biển gầm trong nháy mắt bạo phát. Tiệp khí lãng khổng lồ, lấy Ngọc Thanh Thánh Tử làm trung tâm, kèm theo hàng tỷ thần quang, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Thậm chí sắp xông tới Phương Ly, đều bị đây cổ khí lãng khổng lồ chấn lùi về sau 3 bước. Tiếp theo, liền thấy hàng tỷ thần quang trung tâm, Ngọc Thanh Thánh Tử uyển như thần nhân phổ thông, trên cao nhìn xuống nhìn xuống đến, sắc mặt uy nghiêm nói: "Càn rỡ tiểu tử, bản thánh tử không chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cao thiên phú ở tại tư chất, nhưng mà ngươi vào giờ phút này đụng phải bản thánh tử, kia liền phải trả giá thật lớn." Hiện nay, liền thấy kia hàng tỷ thần quang trung tâm, Ngọc Thanh Thánh Tử hướng phía tựa như con kiến hơi nhỏ bé phương ly, trực tiếp đánh ra hám thiên tự trưởng. Bàn tay khổng lồ hiện lên bạch quang, mang theo vô địch kinh cùng thế, ngang nhiên hướng đến thiếu niên ở trước mắt áp xuống. "Ngọc Thanh Thánh Pháp, Thiết Chu lục tiến trưởng." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 87, vô cùng kịch liệt giao phong, chúa tể thứ hai pháp vĩnh hằng chi dự. Câu đặt cầu từ đặt, bốn phía vô số thánh địa đệ tử kinh hãi. Không xong, thánh tử nổi giận. Thật khủng bố tu vi, chúng ta cho dù đứng tại mấy cao hơn trăm mét, đều cảm nhận được đây sợ hết hồn hết vía khiến người hít thở không thông uy áp. Đây chính là liên nhâm rồi hơn mấy chục năm, ngọc thanh thánh tử mạnh nhất tu vi. Thật làm cho người rất kinh khủng. Xem ra sát thần phải chịu khổ sở, hắn chọn ai không tốt muốn đi chọn thánh tử, phải biết ngọc thanh thánh tử cao cao tại thượng, tu vi khoáng cổ tuyệt kim. Vài chục năm chưa từng bại một lần, có thể nói mạnh nhất, là có thể tùy tiện trêu chọc sao? Hắn dự, hy vọng sát thần ăn lần này, giáo huấn có thể thoáng khiêm tốn một chút đi. Ngọc Thanh Thánh Pháp, là Ngọc Thanh Thánh địa tuyệt học tối cao, xưa nay tự do thánh tử mới có thể tu luyện, mà chưa tiên kiếm, chính là Ngọc Thanh Thánh Pháp bên trong trí cường một chiêu. Vô số thánh địa đệ tử đều đang thán phục ở tại Ngọc Thanh Thánh tử, kia gần như thông thiên nhiếp mà khủng bố thần thông, nhưng mà này thời khắc này, đối mặt với như núi kêu biển gầm chí cường công kích, Phương Ly không có sợ hãi chút nào. Không chỉ như thế, liền ở sau lưng, bỗng nhiên một đạo trắng đen xen kẽ cánh đột nhiên triển khai, Cánh tà hắc phải bạch, hình thành một đôi, tản ra thánh khiết tia sáng chói mắt. Mà đây, chính là Thánh Vương thế giới, vô thượng chúa tể một cái khác tuyệt học trí cao, tự do chi dự. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 18.0000. Hệ thống thanh âm ở bên tai tiếng vang khởi Thánh tử bất kể như thế nào đều là thánh tử, cho dù vào giờ phút này Phương Ly đã đạt đến siêu phàm cảnh thập trọng đỉnh phong đại viên mãn, cho dù là ngưng tụ ra 3500 vị bất tử cự tượng hẳn, giống, nhưng lại vẫn thu hoạch như thế cự lượng báo thủ trị. Ha ha ha, thiên phú không tệ tiểu tử, hảo xong trở về bao năm qua mấy năm, sau đó lại đến đi. Ngọc Thanh Thánh Tử phát ra cười to, mênh mông kình thiên cự trưởng đang ở trước mắt, Phương Ly cảm nhận được to lớn uy áp. Vào giờ phút này, Ngọc Thanh Thánh Tử đã đối phương cách làm ra đổi cái nhìn, cho là hắn không phải là Ngọc Thanh Thánh Tử chiến sĩ đủ. Bất quá đổi cái nhìn quy đổi cái nhìn, nhưng một trận chiến này kết quả, lại sẽ không chút nào có thứ gì ngoại lệ. Lúc này, vô cùng kinh khủng một trường, liền dạng này thẳng tắp áp xuống, bốn phía tất cả chạy tới thánh địa đệ tử, cũng đều hoảng sợ trận to hai mắt. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, nhưng ngay tại đây một phần ngàn giây trong tích tắc, ngay tại đây vô cùng uy áp kinh khủng phía dưới. Thân khoác ngọn lửa phương ly đột nhiên trong nháy mắt nổi lên, hơn nữa hét lớn một tiếng. Vĩnh Hằng chi quyền. Trong khoảnh khắc, màu đen ở tại cánh màu trắng phất động, phương ly tay phải toát ra nhất luân huyễn lệ kim dương. 3500 vị bất tử cự tượng đồng loạt phát ra gầm thét, hoang cổ thân thể trong nháy mắt bạo phát, hàng tỷ đến màu vàng xét đánh kia chớp hướng về bốn phương tám hướng tàn phá, tựa như ngàn vạn ức con chim cùng reo vang. Ngọn lửa màu đỏ thắm tràn ngập toàn bộ đạo phủ, thiên vượng chi lực cũng tại lúc này trong nháy mắt kích động, một đạo huyền lệ màu đỏ thâm chân phượng chi dự xuất hiện ở kia một tự do trì rực dưới trong khoảnh khắc, Mới Phương Ly phát ra gầm thét, sau đó rơi lên màu vàng trì dương, thân bao bọc hỏa diễm, ngang nhiên hướng về kia Hám Thiên Cự Trường. Ti tiện thu được, lại dám đến đến khiêu chiến trước ta, người đi chết đi. Nay thời khắc này, Ngọc Thanh Thánh Tử cũng đánh nhau thật tỉnh, càng tăng cường một đòn này chi thế. Sau đó, ngay tại đây hàng tỷ thần quang bạo phát bên trong, Ngọc Thanh lớn Thánh Tử Hám Thiên Cự Trường trực tiếp áp xuống. Thánh Tử không hố là Thánh Tử, xem ra sát thần đã thua. đúng vậy à, bất quá sát thần cũng xem là không tệ, cảm giác ở tại gia tới khiêu chiến Thánh Tử, tuy bại nhưng Vinh A sợ rằng lần này tại không ai dám nói hắn không có tư cách tham dự Thánh Tử chiến đi. 15 tuổi, liền có thể chen vào mạnh nhất vị trí thứ 30 đệ tử Hàn Ngũ, ta cái ngoan ngoãn. Thấy một màn này, vô số thánh địa đệ tử đều cảm thán ở tại thánh phục. Thánh tử quả thực quá mạnh mẽ, cường đại đến bọn họ đều chỉ có thể túi đầu xếp hai, không để được một kia tranh đấu chi tâm. Đương nhiên, ở trong mắt bọn hắn phương ly số mệnh chú định là phải thất bại. Nhưng mà bọn họ đều sai, hiện trường tới tất cả mọi người đều sai. Trước mắt, liền thấy kêu bạch quang thánh khiết bên trong, vang lên một tiếng đến từ Ngọc Thanh thánh tử giống to. Cái gì? Điều này sao có thể? Liên tiếng gào này, toàn bộ thán phục đệ tử đều quay đầu lại thần đến sau đó một bó một bó ánh mắt đều nhìn sang đã xảy ra chuyện gì đây thật giống như thánh tử tiếng kia thánh tử làm sao không phải sát thần vô số đệ tử sắc mặt nghi hoặc tiếp theo ngay tại trước mặt bọn họ kia tràn đầy hàng tỷ ánh sáng rực rỡ thánh tử trong đội phủ, kia trắng như tuyết hám thiên đại thủ vậy mà toàn bộ về ra sau đó từ kia vỡ nát hám thiên trong bàn tay lao ra một khỏa sáng chói màu vàng lưu tinh. đây là ngọc thanh thánh tử vẻ mặt kinh hãi liền thấy một vị đỏ xinh đẹp tóc đỏ xích đồng thiếu niên thân bao bọc hỏa diễm sông hắn sông tới mặt Thấy một màn này, Ngọc Thanh Thánh Tử cấp tốc lùi về sau, nhưng thiếu niên thân sau lưng hai đôi vẻ kinh dị cánh nhẹ nhàng một cánh, trong phút chốc Phương Ly thân ảnh của liền đi tới thánh tử trước người của. Người nhận?" Ngọc Thanh Thánh Tử khiếp sợ tột đỉnh, bởi vì chính là hắn cũng chưa từng thấy tốc độ nhanh như vậy. Sau đó ngay tại Ngọc Thanh Thánh Tử trước mặt, thân ở ở tại màu đỏ trong ngọn lửa Phương Ly, ngang nhiên vung ra trực tiếp trong tay một quyển. Trong khoảnh khắc, được vương cao cao tại thượng Ngọc Thanh Thánh Tử, liền ở trước mặt của hắn nhìn thấy một phiến ánh vàng rực rỡ quang mang thế giới. Tiếp theo, ngay tại đây sang chói màu vàng ánh sáng thế giới bên trong, đỏ bạch hắc tam quang xen lẫn, một cái chân phượng triển khai hai cánh, như sư như bằng thần tuấn gầm thét hướng về hắn vọt tới. Kia chớp màu vàng hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra, tựa như từng đóa từng đóa rực rỡ chi hoa, lại tựa như từng cái trong rừng chim bói cá, phát ra từng tiếng thanh minh. Nhìn trước mắt màu vàng huyền lệ tất cả, Ngọc Thanh Thánh tử kinh hãi, hắn chưa bao giờ xem qua như thế thần tuấn dị thú, cũng chưa từng xem qua như thế như mộng ảo một bản thế giới xinh đẹp. Kèm theo kim quang này, bạch quang hắc quang xích quang bốn ánh sáng xen lẫn bên trong, Ngọc Thanh Thanh tự liền thấy kia thần tuấn dị thú trực tiếp liền đánh tới trên người hắn bên hai thân vang rộn như phượng như bằng như sư một bản thần tuấn tiếng gầm gừ kim quang rực rỡ chỉ đỏ gì cùng vang lên Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 88, thánh tử bại tiến tĩnh toàn trường câu đặt câu từ đặt ngay tại đây miễn lệ rực rỡ như mộng ảo một bản thế giới xinh đẹp bên trong ngọc thanh thánh tử chỉ cảm thấy hai mắt một đông hoa liền bất tỉnh nhân sự rồi trở lại thế giới hiện thật vào lúc này thánh tử phong động phủ lối vào toàn bộ thánh địa đệ tử đều gương mặt trợn mắt hốc mồm kẹp xuống đất hôn mê bất tỉnh ngọc thanh thánh tử là dễ thấy như vậy tất cả mọi người đều không nghĩ đến cao cao tại thượng thánh tử ngọc thanh thánh địa người mạnh nhất có một không hai này thời khắc này vậy mà bạn. thu ở một tên vừa mới đầy 15 tuổi thiếu niên trên tay trang diện một hồi an tĩnh rất nhiều sau đó chạy tới thánh địa đệ tử cũng sắc mặt khiếp sợ nhìn đến một màn này trong đó không thiếu lại nghe tin chạy tới cựu phong thập cấp các đại đệ tử chân truyền cùng trời kiêu. sau đó ngay tại ngọc thanh thánh tử nơi ngã xuống địa phương thiếu niên người khoác hỏa diễm quấn quanh đây tia trước màu vàng mặt mà không biểu tình quay đầu lại dùng màu đỏ thâm đông tử nhìn đám kia hội tụ tại thánh tử phong cử động phụ chúng thánh mà đệ tử một cái liên cái nhìn này, trong khoảnh khắc toàn bộ nghe tin chạy tới thánh địa đệ tử, đều đồng loạt lùi về sau ba bước. vào giờ phút này, tại không có 160 người dám nói trước mắt vị thiếu niên này, không có tư cách tham gia ngọc thành thánh tử chiến, bởi vì người ta trực tiếp liền thánh tử đều đánh bại. 8. tám, đinh minh, ngươi không phải nói muốn hành hung, đây chân truyền hậu bộ đệ tử một hồi, hảo chứng minh thánh địa cao tầng có mắt không trồng sao? hiện tại chân truyền hậu bộ đệ tử đến, ngươi đến lúc đó lên a. lúc này, trong đám người một vị tiên tiêu đệ tử chân truyền, sắc mặt có chút ngẩn người không tự chủ được nói, nhưng mà nghe lời này một cái. Bên cạnh hắn cùng nhau tới trước vị kia đinh hạnh tiên tiêu, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nhìn một màn trước mắt, có chút khiếp đảm lắc lắc đầu nói: "Ta có nói qua sao? Ngươi nghe lầm đi." Đây lời vừa nói dứt, vị Tiêu Thiên Tiêu liền tại không có lên tiếng, hiện trường ăn tính đáng sợ, ngay cả mọi người kia thô trọng tiếng hít thở đều có thể nghe rõ ràng. Sau đó, liền thấy đứng tại thánh tử bên cạnh Phương Ly, người khoác màu đỏ hỏa diễm, toàn thân quấn quanh tia chớp màu vàng, mặt mà không biểu tình đi tới. Tê tụ tại động phủ cửa thánh địa đệ tử, đều theo bản năng từ trung tâm nhường ra một lối đi. Vào giờ phút này Phương Ly đã thu được Ngọc Thanh Thánh Điệu tất cả đệ tử kính sợ. Hoàn thành chưa tới nửa năm, từ yếu nhất nghịch tập đến mạnh nhất hành động vĩ đại. Làm xong hết thảy các thứ này, người mang tại màu đỏ trong ngọn lửa, phương ly từ trong lòng thở dài, hiện tại mạnh nhất thánh tử đều bị hắn gọi lại. Trong những ngày kế tiếp dù sao cũng nên bình tĩnh một chút đi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không hề dừng lại một chút nào, lúc này liền nhớ đây trở lại động phủ của mình, yên lặng tu luyện, hưởng thụ đến từ không dễ an bình. Lời nói hắn đã có 6 ngày chưa có trở về qua nhà của mình đi. Mang theo trong tâm loại này ý niệm của quái, phương ly đi ra động phủ, muốn đi dưới thánh tử phong. Nhưng mà ngay tại lúc này, xanh thẳm trên bầu trời Đột nhiên vang dội một cái nóng nảy lại thành âm vi nghiêm. Xảy ra chuyện gì kia? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy một vị lão giả tóc đen đột nhiên cho lên lại tướng, hạ xuống thánh tử phong tiến lên. Nhưng mà hướng theo vị kia tóc đen trưởng lão xuất hiện, các cựu phong thập cốc, phần lớn trưởng lão cũng đều nghe tin chạy tới. Trong đó có 10 phần yêu thích Phương Ly đệ cửu trưởng lão. Trưởng lão? Đám trưởng lão đều tới. Thánh tử bị đánh, uy củ bị xấu, trời ạ, đây là muốn phát sinh đại sự a. Nhìn thấy ở đây tới trừ vị trưởng lão, ở đây tất cả đệ tử đều hét lên kinh ngạc, ngay cả Phương Ly cũng dừng lại bước chân, sau đó mặt không biểu tình quay đầu lại. Thánh Tử, Thiết Lão Đầu nhanh, vừa rơi xuống tại Thánh Tử Phong bên trên. Mấy vị trưởng Lão Đầu tiên nhìn, liền thấy chủ phong động phủ bên trong, hôn mê bất tỉnh té xuống đất Thánh Tử. Thấy một màn này, trong đó Thiết trưởng Lão trong mắt đều lời ra, đó là hung hăng gió hướng phía Phương ly vào tới, trên mặt màu lửa giận hồ lớn. Được tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, lại dám đánh tổn thương Thánh Tử. Bởi vì Thiết trưởng Lão tính khí hỏa bạo, lại quá vội vàng, cho nên toàn thân kinh khủng tu vi liền không tự chủ được hiện ra. Lúc này khổng lồ linh áp liền trực tiếp đem bên cạnh mấy trụ dựa vào hơi gần mấy vị đệ tử bị hất tung ra ngoài. A. Hoàng bét Thiết trưởng lão nổi giận, mọi người mau lui lại. Lão Thiết, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy giận dữ Thiết trưởng lão đột nhiên đối phương cách xuất thủ, cái khác cựu phong thập cấp trưởng lão mỗi một người đều kinh hãi đến biến sắc, lại sắc mặt hoảng sợ hô to, cũng cấp tốc chạy tới ngăn cản. Phải biết Ngọc Thanh Thánh địa đã mất đi một vị thiên tài tuyệt thế rồi, tuyệt đối không thể tại mất đi một vị khác. Nhưng ngay lúc này lúc này, hết thảy đều đến không đội, bại lộ Thiết trưởng lão đã vọt tới phương ly trước mặt, hướng phía hắn Thiên Linh cái chính là một trưởng. Lão Thiết, dừng tay a. Sau lưng hơn mười vị Thánh địa trưởng lão sắc mặt kinh hoàng, điên cuồng hướng bên này xung lại. Hoàng Bát, không tốt mà thằng đến lúc này, giận dữ thiết trưởng lão mới trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn sắc mặt hoàng hốt nhìn đến trực tiếp đem vô xuống tay phải, hắn muốn tay ở, nhưng đã chịu đựng không được rồi, côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. chương 89 chiến đấu trưởng lão, 160 vạn lần chiến lực, toàn lực bạo phát, câu đặt câu từ đặt, ông trời của ta, ta nhìn thấy cái gì? Thiết trưởng lão chính là đại năng cảnh cường giả, A. sát thần phải xong rồi, chúng ta ngọc thanh thánh địa mạnh nhất một vị tiên tiêu, 15 tuổi liền chiến thắng thánh tử thiên tại phải xong rồi. Ở đây vô số đệ tử đều sắc mặt kinh hãi nhìn một màn này, Thánh tử có nữ tiên kiêu, đều hoảng sợ che lấy miệng của mình. Tiếp theo một giây kế tiếp, Thiết trưởng lão kia tựa như diệt thế một trường, ngay tại tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi hoảng sợ trong mắt, chợt vút tới. keng, ngài bị công kích, báo thủ trị 10000000. Dòng giá 100 vạn kinh người báo thủ trị ở bên tai thân văn dội, điều này đại biểu Thánh địa trưởng lão đòn đánh mạnh nhất kinh khủng đến cỡ nào. Song mà ngay một khắc này, liền đang đối mặt Thiết trưởng lão, vậy mình cũng không thu lại được đích thực cái thế một trượng, sắp vút xuống một khắc. Mặt đối với sinh mạng bước ngoặt nguy hiểm phương Ly Bỗng nhiên hai mắt chợt ngưng tụ sau đó, tiếp theo, một cổ khiến người kinh hãi khí tức từ hắn xung quanh thân bộ phát ra. ầm, làm sao? bốn phía người hơi sừng sờ đều còn chưa kịp phản ứng trong khoảnh khắc một cổ trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phương tám hướng quấy tán. phương ly dưới chân của trực tiếp xuất hiện một cái gần ngàn mét hố sâu thật lớn, phảng phất liền bền chắc mặt đất đều được quen không ở hắn đây một cổ to lớn khí áp. a, làm sao? đã xảy ra chuyện gì? xảy ra bất ngờ to lớn sóng khí để ở trận vô số thánh địa đệ tử đều không mở mắt nổi, thậm chí có còn bị vén lên trời. ngu tiếng bọ giống. Trên bầu trời, một vị cự tượng hư ảnh đột nhiên xuất hiện, đồng thời phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Cự tượng bên trên, lại một con to lớn vô cùng chấn vượng, mở rộng uyển lệ hai cánh. Màu đỏ thâm hỏa diễm tràn ngập toàn bộ thương cung, sau đó lại chuyển đổi thành sáng chói màu vàng lỏng. Ước vạn đạo xét đánh tia chớp, hướng về bát phương tàn phá, rốt cuộc tựa như tiên kiếp hàng lâm. Không hề nghi ngờ, vào giờ phút này Phương Ly đã buộc phát thực lực mạnh nhất của mình. Lấy thái cổ thánh thể làm chủ, siêu phàm cảnh thập trọng đại viên mãn đỉnh cấp thực lực. Hơn nữa lại dùng cái này trên căn bản, lại nhân với cái 3500 vị, thần tượng chấn ngục kinh bất tử cự tượng chi lực. Thiên vượng chi lực gấp 3 chi lực, Thiên ma giải thể đại pháp gấp đôi chi lực, cuối cùng lại nhân với cái giai tự quyết gia tăng 10 lần. Trong nháy mắt, để cho Phương Ly thực lực đạt đến kinh khủng 21 vạn lần khoảng cách. Ầm ầm ầm ầm. Khí lãng khổng lồ hướng về như núi kêu biển gầm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, kèm theo kim quang sáng chói. Mà đang ở đây xông thẳng lên trời ngọn lửa màu vàng bên trong, Phương Ly hiện như thần nhân phổ thông, xuất hiện ở người tại đây nhóm trước mặt. Là như vậy thần thánh, như vậy uy nghiêm. Ngay cả trên đỉnh xanh thảm tương cùng, đều ở đây vây quanh hắn xoay tròn, phản phát sắp hình thành một cái mêng ngông vòng xoáy hơn nữa sông bên trong còn tràn ngập kia chất màu vàng đây là thời khắc này thiết trưởng lão vẻ mặt giật mình nhìn đến trước mắt vị này uyển như thần nhân vậy thiếu niên nhưng một giây kế tiếp hắn cái thế một trưởng đã bất thình lình vỗ xuống tiếp theo chính là một tiếng nổ hùng vĩ tráng lệ thánh tử phòng vậy mà vào giờ phút này từ bên trong xuất hiện một đạo sâu đậm vết nước xong rồi Ta ngọc thanh thánh địa từ ngàn xưa thiên tài chư vị trưởng lão nhóm một năm tuyệt vọng xong ngay tại đây đầy trời trong bụi bậm đống nhiên vang dội gầm lên giận dữ bát cử băng cầu kim đậu cái gì một cái chớp mắt tất cả trưởng lão đầu ngẩng đầu Sau đó liền thấy kia giả thiên bụi trần phía dưới, một đạo huyền lệ kim mặt trời mọc. Tiếp theo ngay tại đây kim dương bên trong, một vị người thiếu niên thân ảnh của xuất hiện tại trước mặt mọi người. Hơn nữa quả đấm của hắn đang ở tại Thiết Trưởng lão bàn tay tương giao, lại lẫn nhau trộn khoảng đều chẳng phân biệt được như nhau. Làm sao có thể? Vào giờ phút này Thiết Trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, hắn không nghĩ đến trước mắt vị thiếu niên này, vậy mà có thể hoàn toàn tiếp nhận mình một chưởng. Phải biết hắn chính là đại năng cảnh giới cường giả a. Huyền Huyễn thế giới, thần châu trung thổ, đều được người tôn kính đến một trong cường giả a. A. Nhưng mà, ngay một khắc này, Phương Ly lại lần nữa phát ra gầm hét. Hơn nữa hắn ngửa cong đầu gối vậy mà đứng thẳng lên. Hắn vậy mà chống lại rồi Thiết Trưởng lão, kia cả tòa hùng vĩ đỉnh núi đều có thể nổ tan cái thế một trường. Ngươi, Thiết Trưởng lão vẻ mặt khiếp sợ đột đỉnh. Đúng vậy không sai, lấy phương ly thực lực của bản thân, đó là quả quyết không thể nào ở tại Thiết Trưởng lão sở đối đối kháng. Nhưng đừng quên, thực lực của hắn chính là dòng dã nhân với rồi 21 vạn lần, tại cộng thêm bắt cực băng gấp 8 lần trọng chất, đó chính là khiến người sợ hãi 162 vạn lần. Trong khoảnh khắc, ngay tại cái này không thể nào dưới tình huống, Phương Ly tiếp nhận Thiết Trưởng lão cái thế một trường. Ông trời của ta a, ta không nhìn lầm chứ? Đây chính là Thiết Trưởng lão, đây chính là đại năng cảnh cường giả cái thế một trưởng a. Nguyên lai like ta cho rằng sát thần có thể chiến thắng thánh tử, đã rất giỏi rồi, nhưng bây giờ. Ha ha, tôi gần 15 tuổi, liên tiếp được Thánh Địa Trưởng lão một trường, lão thiên gia, ngươi nói đùa sao? Thốn! Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 90, sụp đổ Thánh Tử Phong, Thánh chủ hiện, mới nhậm chức Ngọc Thanh Thánh Tử, Phương Ly. Câu đặt câu từ đặt. Vô số đệ tử tất cả đều vẻ mặt bất khả tư nghị, chính là kia Thánh Địa Trư vị trưởng lão nhỏ, đều gương mặt kinh hãi. Ta Thánh Địa mạnh nhất đệ tử sinh ra. Ta Thánh địa mạnh nhất đệ tử sinh ra, Ngọc Thanh Thánh địa tĩnh mịch lâu như vậy, rốt cuộc phải quật khởi. Ha ha ha! Ba tháng sau Thánh địa bài dành cuộc so tài, khắc chín tòa Thánh địa mà, các ngươi xem đi, xem chúng ta Ngọc Thanh Thánh địa mạnh nhất tiên tiêu, là làm sao đem ngươi nhóm nghiền ép? Vào giờ phút này, đệ cửu trưởng lão càng là kinh ngạc vui mừng tột đỉnh, bởi vì ngay tại lúc trước phân tranh còn chưa khởi thời điểm, trải qua chư vị trưởng lão nhóm trắng đêm thảo luận, trước mắt vị thiếu niên này đã trú tại với hắn nhóm đệ cửu phong. Hơn nữa ba tháng sau Thánh địa thi đấu cũng tuyệt đối sẽ tại vị thiếu niên này trong tay đại thả tia sáng kỳ dị. Này thời khắc này, ngay tại đây màu vàng ánh sáng sáng chói dưới, Phương Ly bắt gặp băng còn đang chờ thiết trưởng lao hắn na cái đợi một trưởng. Sau đó ngay tại đây hai cổ lực lượng khổng lồ kịch liệt giao phong bên trong, kèm theo một tiếng nổ tiếng vang lớn bạo phát, cả tòa Thánh Tử Phong đều tại run rẩy kịch liệt, vô số đá lớn rơi xuống, ngạc nhiên vô số phi điệu cùng tiến cẩm. Một đạo lấy mắt tưởng thấy được sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, tựa như cùng sóng gió kinh hoàng phổ thông, nhấc lên vô số đá lớn, kia cao vút trong mây hùng vĩ hùng vĩ Thánh Tử Phong, rốt cuộc tại đây lực lượng khổng lồ va chạm nhau dưới, phát sinh nứt nẻ ở tại sụp đổ. ầm ầm ầm ầm vô số đá lớn lăn xuống rơi xuống hùng vĩ thánh tử phong chủ phong toàn bộ phát sinh liên vệ ông trời của ta a thánh tử phong muốn sụp mọi người chạy mau mẹ mèo a đây rốt cuộc là cấp bậc gì chiến đấu a tất cả mọi người toàn bộ đến trưởng lão chúng ta bên này cao vút trong mây thánh tử chủ phong lầm ầm sụp đổ trùng kích cực lớn sóng như kinh đảo kinh hãi năm một bản hướng về bốn phương tám hướng tản ra đây trời bụi trần cuồn cuộn đá lớn và hùng vĩ trên ngọn núi kia xuất hiện vô số vết nứt này cũng có nghĩa là đây tồn tại hàng tỷ năm tuyên cổ đã lâu thánh tử phong sắp tại hoàn toàn tháp sụp đáng ghét chưa vị trưởng lão cứu đệ tử quan trọng hơn Đệ Cựu trưởng lão cùng Khác chư vị trưởng lão, nhìn đến kia lọt vào sụp đổ trong Thiết trưởng lão và phương Ly, đó là nóng nảy muôn phần. Nhưng bây giờ vô số thánh địa đệ tử cũng ở tại nguy cơ bên trong, hết cách rồi, đệ Cựu trưởng lão và hắn thánh địa trưởng lão, chỉ có thể vung tay lên. Đem ở đây vô số gặp họa thánh địa đệ tử đưa tới không trung, sau đó một cái toán gì, liền xuất hiện ở thánh tử phong dưới. Ầm ầm. Thời khắc này, thánh tử phong lên khổng lồ vết nứt đã càng ngày càng nhiều, sụp đổ đỉnh núi cũng càng ngày càng nhiều. Các loại tiên cầm dị thú, tại trận này núi lở tai họa bên dưới kinh hoàng thất thố, tứ xứ tháo chạy. Thánh tử phong dưới Vô số thánh địa các đệ tử đều hoảng sợ nhìn đến một màn này, nhưng mà ngay tại vào thời khắc này kỳ tích phát sinh, mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Kèm theo vô số thánh địa đệ tử tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy bỗng nhiên từ trên bầu trời một đạo bạch quang thánh khiết thẳng tắp buông xuống đỉnh. Tiếp theo ngay tại đạo này thánh khiết bạch quang dưới, vô số rơi xuống đá vụn lại bị toàn bộ tụ hợp trở về, sau đó lại lần nữa chỉnh hợp thành một tòa hoàn chỉnh thánh tử phong. Đây uyển như thần tích vậy tồn tại, để cho hiện trường tất cả thánh địa đệ tử đều trợn mắt hốc mồm không nói ra lời. Sau đó ngay tại đây thánh trên ánh sáng một vị quần áo trắng như tuyết như gió xuân ấm áp vậy nam tử từ trên trời rơi xuống mà thấy một màn này lập tức vô số đám thánh địa trưởng lão kinh hô thánh chủ là thánh chủ thánh chủ xuất quan đúng vậy không sai vào giờ phút này xuất hiện quần áo trắng như tuyết nam tử chính là ngọc thanh thánh chủ vào giờ phút này ngọc thanh thánh chủ đang dùng thông thiên nhiếp mà chi năng nhất cử cố định thánh tử phong sụp đổ xem trọng như nhau nặn hồi thánh tử phong ha ha vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy thật đúng là làm ta bất ngờ a trên bầu trời nhìn đến kia trọng tố trở về thánh tử phong Thánh chủ trên mặt lộ ra cười mỉm. Tiếp theo, hắn thánh vung tay lên, ba đạo bạch quang từ thánh tử Phong trên bay ra. Đương nhiên đó là Hôn Mê Ngọc Thanh thánh tử, Thiết Trưởng lão, cùng phương Ly. "Nhanh, Nguyệt trưởng lão mau đi xem một chút." Vừa nhìn bị bạch quang bao gồm Ngọc Thanh thánh tử chậm rãi rơi xuống, một đám đám trưởng lão nhanh chóng vây lại, sau đó từ một vị nghiêng nước nghiêng thành bạch y nữ trưởng lão, ngồi xổm hồn xuống kiểm tra thương thế. "Nguyệt trưởng lão, thế nào?" Trung quanh trưởng lão tất cả đều vẻ mặt thất vọng. Rất nhanh, một hồi kiểm tra xong, nghiêng nước nghiêng thành Nguyệt trưởng lão lúc này mới đứng lên, cũng hướng phía nói: "Hô, may mà chỉ là đã hôn mê." thánh tử chỉ là hôn mê bất tỉnh, thân thể cũng chỉ là hám hại, cũng không có nguy hiểm tính mạng cùng thương tổn đến căn cơ. cái gì? quá tốt, hù dọa lao phu một đầu. nghe lời này một cái bốn phía chư vị đây mới yên tâm lại. vào lúc này quần áo trắng như tuyết ngọc thanh thánh chủ cũng mang theo thiết trưởng lao cùng phương ly chậm rãi rơi xuống. thánh chủ. nhìn thấy thánh chủ rơi xuống, ở đây chư vị trưởng lao đều đồng loạt hành lễ. mà lúc này nam tử bạch y đã đến ba, một đến hôn mê bất tỉnh thánh tử trước mặt lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái, chính đang hôn mê ngọc thanh thánh tử vậy mà hơi mở mắt tỉnh táo lại, nhìn trước mắt ngọc thanh thánh chủ. Thánh tử trên mặt liền vẻ mặt u ám, sau đó liền thấy nam tử bạch đi mặt mỉm cười nói: "Biết sai rồi sao?" Nghe lời này một cái, sắc mặt u ám Ngọc Thanh thánh tử liền lao lao thật thật gật đầu. "Vâng, đệ tử biết sai rồi." "Biết sai liền tốt." Ngọc Thanh thánh chủ khẽ mỉm cười, sau đó quay đầu lại, nhìn phía sau mặt không biểu tình Phương Ly, cũng đồng dạng mặt mỉm cười nói: "Vậy con ngươi, mới nhậm chức thánh tử, biết sai rồi sao?" Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 91, thánh tử mới, dục hỏa trùng sinh thiếu nữ, cắt trưởng lao than phục, tương lai thập đại thánh điệu bại danh C. Ngọc Thanh Thánh Chủ nói để cho tất cả mọi người đều là xương sở, trong đó bao gồm Phương Ly. Sau đó thật lâu mọi người mới phản ứng được. Ông trời của ta, sát thần chiến thắng Thánh Tử, vậy liền có nghĩa là sát thần chính là Tân Một đời Thánh Tử rồi. Vừa mới đầy 15 tuổi Thánh Tử, lão thiên, ngươi đang nói đùa gì vậy? Có ai phát hiện, sát thần nửa năm trước mới phạm thai cảnh bắt trọng sao? Nhưng này mới qua nửa năm, sát thần hôm nay tu vi. Cái này thật bất khả tư nghị. Thanh âm lần nữa huyên náo lên, vô số Thánh địa đệ tử không ngừng lộ ra vẻ giận mình, cùng thán phục lời nói, mỗi một người đều nghị luận ở mỹ. Được rồi, Nguyên Trưởng lão nhanh chóng cho ta đệ cửu phong thánh tử xem co sao không đáng chết kia thiết lão đầu vậy mà đối với một sau lưng hạ thủ thật mẹ hắn là chúng ta thế hệ trước xỉ nhục nếu như phương tiểu tử bị nửa ngày tổn thương lão phu không để yên cho hắn đám trưởng lão bên trong đệ cửu trưởng lão nói đúng dựng dâu chấn mắt thiết trưởng lão chính là ấp úng mặt đầy đỏ bừng hắn cũng biết đối lý thiếu một chút phá hủy ngọc thanh thánh địa tuyệt thế thiên tiêu tương lai hy vọng được rồi giao cho ta đi nguyệt trưởng lão che cười một tiếng sau đó mới hướng phía phương ly nhìn đến nhưng một giây kế tiếp nàng trong nháy mắt khuôn mặt biến sắc đây làm sao có thể đã xảy ra chuyện gì Tiên Nguyệt. Nguyệt trưởng lão khiếp sợ thanh âm kinh động tất cả mọi người, trừ vị trưởng lão toàn trưởng Nguyệt trưởng lão phương hướng nhìn đến. Nhưng mà đồng dạng cũng là tại lúc này khác, Ngọc Thanh Thánh địa Cửu Phong thập cốc chư vị trưởng lão tất cả đều sướng suốt một chút. Trời ơi. Đây, đây. Ha ha ha, ta đệ Cửu Phong nhạt được bảo, ta đệ Cửu Phong chính trần nhạt được bảo. Tại chỗ tất cả trưởng lão nhóm từng cái từng cái mắt lộ ra nóng bỏng, đặc biệt là đệ Cửu trưởng lão, kia cười cũng sắp đối quá khí đến. Lúc này, ngay cả Ngọc Thanh Thanh chủ trong con ngươi đều lóe lên một hồi kinh dị, sau đó mặt lộ ra cười mỉm. Ha ha, quả thật thú vị. Đúng vậy không sai vào giờ phút này ngay tại Ngọc Thanh Thánh Chủ Thánh Địa Trư Vị trưởng Lão và ở đây vô số Thánh Địa đệ tử kia kinh dị nóng bỏng thán phục hâm mộ và ánh mắt kính sợ bên trong trước mắt vị này nguyên bản người bị thương nặng cần gấp tính dưỡng tu dưỡng thiếu niên chính đang một đoàn màu đỏ thâm trong ngọn lửa cấp tốc hồi phục kia bởi vì ngạnh kháng thiết trưởng Lão một trưởng mà toàn thân tràn đầy sâu đủ thấy xương khủng bố thương thế ngay tại kia thiêu đốt xích diễm phía dưới lấy mắt thưởng tốc độ thoáng qua rồi biến mất biến thành bay trên không trung kia từng luôn khói xanh ta vô thượng tiên đế a chuyện này thực sự quá kinh người ta hoài nghi ta đang nằm động ai cho ta đến một hồi ép Ngươi nở cờ mở thật đánh a, hừm, sự thật đã chứng minh, ta đây không có nằm động. Một bên mọi người đã nhìn ngây người, trước mắt một màn thật giống như phượng hoàng biết bàn một dạng, mà thân nằm ở màu đỏ trong ngọn lửa phương ly, nhìn đến cánh tay mình đang đang khép lại vết thương, trong con ngươi một tia sáng thoáng qua. Xem ra là chân phượng bất tử thuật quả nhiên lợi hại, liền đây chỉ trong chốc lát, ta thân thủ trọng thương thân thể đã khôi phục thất thất bát bát. Thiết trưởng lão dù sao cũng là thánh địa trưởng lão, thịnh nộ lần này có thể một trưởng chấn vỡ cả tòa hùng vị như vân thánh tử phong, cho nên tại phương ly không lấy ra phá thương, sử dụng ra chính chân thực lực tuyệt đối giới khó tránh khỏi sẽ bị thương thật nặng, thậm chí so sánh trước khi hôn mê trước Ngọc Thanh Thánh Tử còn nặng hơn. Bất quá tại chân phượng bảo thuật khủng bố sức khôi phục dưới, hắn nặng đến đâu tổn thương lúc này cũng gần như hoàn toàn khôi phục rồi. Hạng nhất thập hung bảo thuật liền mang đến cho ta lớn như vậy trợ lực, nếu như lại đến hạng nhất thập hung chi thuật, hoặc là thập hung bảo thuật toàn bộ đủ lại sẽ như thế nào? Phương Ly trong tâm nghĩ như vậy đây, hắn đã không nhịn được nhớ muốn đi về rút thưởng. Bởi vì trải qua dài lâu như thế chiến đấu, cùng vừa mới vị kia thiết trưởng lao giá trị 100 vạn báo thủ trị một trưởng, hắn lại có thể một lần nữa thần cấp rút thưởng rồi nói như vậy, hắn có lẽ còn phải cảm tạ một hồi vị kia thiết trưởng lão. lúc này ngọc thanh thánh chủ đi tới, cũng mặt mỉm cười nói, ha ha, chúc mừng ngươi trẻ tuổi hải tử, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tân một đời ngọc thanh thánh tử rồi. thánh địa cũng kiếm toàn bộ tài nguyên đều nghiêng về ở trên thân thể ngươi. bất quá tương đối, mấy tháng sau thần châu thánh địa bài danh thi đấu, liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi rồi. ngọc thanh thánh chủ nói xong ở đây tất cả đệ tử đều hung hăng hâm mộ, đây chính là cả tòa thánh địa toàn lực đổi dưỡng a, loại này phúc lợi cùng đãi ngộ là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. bất quá duy chỉ có phương ly chính là nhốn mày một cái, sắc mặt lanh lẹn nói, thánh địa bài danh thi đấu. Đó là cái gì? Ha ha. Nghe lời này một cái, bên cạnh đệ cửu trưởng lão liền sờ ria mép, mặt mỉm cười nói, gọi là Thánh địa Bài danh thi đấu, chính là do Thần Châu Trung Thổ Bá Vũ thần triều, nơi cử hành mỗi 1000 năm một lần thịnh hội, tại cuộc thịnh hội này bề trên tộc thập đại thánh địa đem thế tụ, cùng tiến đi một đợt thi đấu, đến 163 quyết định tiếp theo trong ngàn năm Thánh địa Bài danh, mà cái này đối ta nhóm phá lệ quan trọng à. Nghe đệ cửu trưởng lão, Phương Ly đôi mắt chợt lóe lên, liên quan tới Trung Thổ Thần Châu thập đại thánh địa thi đấu, hắn cũng là biết rõ một chút. Thái Thanh thánh địa, Thượng thanh thánh địa, Ngọc thanh thánh địa, Khu thánh địa, Thiên tuyển thánh địa, Thiên cơ thánh địa, Thiên quyền thánh địa, Ngọc hành thánh địa, Khai Dương thánh địa cùng Diêu Quang thánh địa. Cũng sẽ ở cuộc thịnh hội này tranh đoạt hạng, mà hạng càng đến gần trước, tương đối thánh địa liền càng cường thịnh, tương lai trong ngàn năm nơi chiêu thu nhận đệ tử cũng sẽ càng nhiều. Đây là một loại tiền lương hàng năm tuần hoàn, đại biểu nhân tộc thập đại thánh địa lẫn nhau trưởng thành cùng cạnh tranh. Bất quá tương đối, hạng càng đến gần sau đó liền càng mất mặt, mộ danh mà đến đệ tử cũng sẽ càng ít, thánh địa không có cái mới xuất hiện huyết dịch liền sẽ càng xa sút. Đến cuối cùng thậm chí sẽ bị cái khác cường thịnh thế lực trực tiếp thay thế. Mà Ngọc Thanh Thánh Địa đã liên tục 5.000 năm, không có chen vào Thánh Địa tốt năm. Đây đối với một cái đã từng trước ba nhân tộc Thánh Địa lại nói là mấy vị trí mạng. Tuy nói còn không đến mức bị thế lực khác thay thế, nhưng đây đã trở thành những năm gần đây Ngọc Thanh Thánh Địa xa suốt nguyên nhân chủ yếu. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 92, một lượt mới khiêu chiến, lần nữa một lần thần cấp rút thượng, một trong thập hung lôi đế bảo thuật. Lần này Thánh Địa thi đấu, nhất định sẽ hiện ra vô số kinh khủng yêu nghiệt thiên tiêu. Bất quá hải tử ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Lấy thiên phú của ngươi tương lai chưa chắc sẽ so sánh những cái được gọi là thiên kiêu kém, hơn nữa chúng ta Ngọc Thanh Thánh, Thánh Địa còn không đến mức luân lạc tới một tên sau cùng, cho nên một lần này Thánh Địa thi đấu, ngươi liền khi luyện tay một chút, làm quen một chút, chúng ta đem nhãn quang đặt ở dưới cuộc kế tiếp Thánh Địa bài dành cuộc số so tài, tin tưởng, lấy ngươi tư chất, tại toàn lực của chúng ta bồi dưỡng dưới, ngàn năm sau, nhất định sẽ để cho chúng ta Ngọc Thanh Thánh, Thánh Địa rửa sạch núi nhã, tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Bên cạnh một vị tóc bạc hoa dâm trưởng lão mở miệng cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu chỗ kia tịch mịch, chính là ai đều có thể nhìn ra. Vốn là nha nếu không phải bây giờ không có biện pháp ai có sẽ nói ra loại này một loại nói nhưng có đôi khi một ít thánh địa nơi bồi dưỡng gia thiên kiêu quả thực quá kinh khủng quá kinh khủng một bên vốn là ngọc thanh thánh tử cũng thở dài một hơi bởi vì hắn đã từng đã tham gia thánh địa bài danh thi đấu cho nên biết rõ những thiên kiêu kia yêu nghiệt khủng bố đến mức nào đặc biệt là tốt năm vốn là ngọc thanh thân thể khắc sâu nhớ hắn chỉ bị người dùng rồi một chiêu liền ngã xuống trên lôi đài chính là bởi vì là dạng này cho nên lúc ban đầu phương ly một đường quá quan chạm tướng nơi lộ ra thiên phú mạnh đi nữa đám thánh địa trưởng lão cũng đều thấy quen không trách cũng chỉ có lần này Khi Phương Ly lấy 15 tuổi trẻ tuổi tuổi tác, lấy thực lực tuyệt đối chiến thắng hiện nay thánh tử sau đó. Vô số trưởng lão lúc này mới có lộ vẻ xúc động. Bất quá tại những ngày trong mắt, cho dù là chỉ có cũng còn xa xa không đủ, cho nên bọn họ mới nhớ Phương Ly, thông qua một lần này thánh địa bài danh cổ so tài, hơi trải nghiệm một hồi. Biết rõ biết bên ngoài trời mới rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, sau đó bình tĩnh lại, tại hảo hảo tu luyện, roi mắt tương lai. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, đang nghe tóc trắng trưởng lão lời nói này sau đó, tất cả thánh địa đệ tử cũng đều thần sắc tịch mịch. Tâm tình thật không dễ chịu, dù sao thân là tông môn đệ tử, ai hy vọng tông môn của mình một mực bị đè ở đi trước. Nhưng vào đúng lúc này lúc này, ngay tại tất cả mọi người đều năm xưa thở dài thời điểm, duy chỉ có vừa mới trở thành người mới Thánh tử Phương Ly, lại không có lộ ra như thế nào khẩn trương và sợ hãi. Ngược lại đôi mắt cực kỳ sáng ngời lấp loé, tâm lý tràn ngập hưng phấn cùng chiến ý. Bởi vì một khi tham gia thánh điệu bài danh cuộc so tài, kia liền cho rằng đến có rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt tiên kiêu. Mà những yêu này nghiệt tiên kiêu càng nhiều, vậy ý nghĩa hắn báo thù trị cũng càng nhiều. Lúc này Phương Ly đang giấu tiếp theo báo thù trị đi đâu đi tìm, bởi vì hắn quả thực quá mạnh mẽ lúc đạt tới siêu phàm cảnh thập trọng đại viên mãn sau đó đang cùng những cái được gọi là đệ tử chân truyền đánh đạt được báo thủ trị thật ít đến thấy thương mà ngươi phải hắn thành thành thật thật tu luyện trải qua hệ thống rút thưởng đây một bữa lại làm sao có thể có thể chịu được ngàn năm cho nên nghe xong tin tức này phương ly tuy rằng ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại là hưng phấn không muốn không muốn đừng quên hắn còn có đến thập hung bảo thuật hùng vĩ tâm nguyện thật đúng là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu mà còn chờ một lần rút thưởng qua đi thực lực của ta lại sẽ tiến một bước tăng cường tin tưởng chính là ở tại những cái kia bị tuyết tang yêu nghiệt thiên tiêu tin tưởng cũng sẽ không quá lớn tuất Trong đầu vô số tin tức thoáng qua, Phương Ly đôi mắt lóe lên, nội tâm tràn đầy rũn rược. Bất quá hắn vào giờ phút này không có tỏ thái độ, vẫn là sắc mặt bình thường. Mà thấy một màn này, hiện trường chư vị trưởng lão lại đều không tự chủ được lần nữa điểm ngừng đầu. Nghe xong đây các loại tin tức, người này vậy mà mặt còn không đổi sắc, thật tâm tính rất giỏi. Tương lai một ngàn năm sau đó nhất định có thể cho Ngọc Thanh Thánh Địa lần nữa mang theo huy hoàng. Nhưng nếu mà những trưởng lão này biết rõ Phương Ly căn bản không có đang nhớ ngàn năm chuyện sau này, mà là đã sớm đem ánh mắt thả tại sắp một lần này Thánh Diệu bài danh đại hội, lại sẽ là quyết định như cảm tưởng gì? một đoạn liên quan tới cũ mới ngọc Thanh dáng người thay đổi phong bá đã của mọi người thánh địa đệ tử nói chuyện hang say dưới kết thúc đối với phương ly vô số các đệ tử đều thắng phục không thôi nghị luận ở mỹ tại không có bất kỳ một cái không phục dù sao không nói chiến thắng thánh tử chính là bằng vào sức một mình chống đỡ thánh địa trưởng lão một trưởng thiếu chút nữa làm sụp đổ cao vút tuyên cổ hùng vị thánh tử phong ánh sáng chỉ một điểm này liền từng cái một để cho nhiệm vụ một vị đệ tử không có một cái dám tranh phong đấy hắc không hổ là thánh tử thật đúng là khủng bố a cũng không biết ban đầu bạch hiệu là nghĩ như thế nào khắp nơi vu thánh con đối kháng thật là đáng chết Trở về động phủ Dương Tiêu là vẻ mặt thán phục, hắn vốn là muốn trong khoảng cửa thân phận kết giao Phương Ly cái bằng hữu này, bất quá hiện tại xem ra, hắn là cao trèo không lên, lên rồi. Rất nhanh, kèm theo một trường phong ba kết thúc, Phương Ly lại trở về mình kia tràn đầy hoa đào sơn cốc. Trước mắt tất cả cảnh tự vẫn, đối với trải qua 6 ngày, rốt cuộc trở lại động phủ của mình, còn Hy lý hồ đồ trở thành ngọc thanh thánh địa thánh tử. Loại cảm giác này thật đúng là khiến người kỳ quái a. Ánh nắng từ động phủ chóp đỉnh lỗ thủ chiếu vào, phản phất giống như là một tia ánh vàng rực rỡ tơ lụa, bên trong trôi lơ lửng vô số hạt cực nhỏ, nhìn qua rất là mỹ lệ. Phương Ly xếp bằng ở màu xanh trên bộ đoàn, thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem cho tới nay căng thẳng tâm tình thanh tĩnh lại. Tuy rằng hắn hiện tại liền có thể lấy thánh tử thân phận chuyển vào linh khí Cảng dư thừa thánh tử phong, nhưng Phương Ly vẫn là khá là yêu thích mình Đảo Hoa Sơn cốc thanh tịnh và đẽ đẽ, hơn nữa thánh tử phong chính là Bạch Linh Sơn một tòa thiên vệ phong. Cuối cùng vị kia cao thâm khó dò ngọc thanh thánh chủ trước mắt, Phương Ly khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút không được tự nhiên, tất rốt cuộc bí mật của mình quả thực quá quá nhiều. Nhắm mắt, tĩnh mịch dưới tim của mình đến, tấm dưới ánh mặt trời thiếu niên, là như vậy thần tuấn thánh khiết. Sau đó, ngay tại Phương Ly làm xong hoàn toàn chuẩn bị sau đó, Hắn đột nhiên mở mắt, từ trong mắt thoáng qua đạo tinh quang. Tiếp theo hắn liền tại nội tâm hô to, hệ thống rút thưởng, thần cấp rút thưởng dẫn. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh, kèm theo hệ thống thanh âm ở bên thay thân văng, rồi ngay tại phương ly kích động dưới ánh mắt, động phủ bên trong hư không bên trong, tiêu nhất luôn quen thuộc vòng tròn tại một lần xuất hiện. Nhỏ dài ngân châm bắt đầu xoay tròn cấp tốc, cùng lúc đó vậy bốn phía hàng tỷ phù văn cũng bắt đầu xuất hiện, hơn nữa tản ra như ngôi sao rực rỡ ánh sáng sáng tỏ màu. Nếu mà lần này lại có thể thu được mười ngược bảo thuật bên trong khe đếm là tốt. Nhìn đến kia nhanh chóng xoay tròn ngân châm, Phương Ly ở trong lòng không tự chủ được mặc nghiệm, nhưng mà ngay tại hắn đây ánh mắt nóng bỏng dưới. Nhỏ dài ngân châm cuối cùng chậm rãi ngưng lại, ngón tay nhập lại tại từng cái một mang theo vô tận tia chớp phủ văn sáng chói bên trên. Tiếp theo, Phương Ly bên tai vang lên hệ thống, kia máy móc một bản nhắc nhở thanh âm. Chúc mừng chủ nhân thần tướng rút thưởng thành công, thu được hoàn mỹ thế giới, thập hung bảo thuật, lôi đế bảo thuật. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 93, truyền vào lôi đế bảo thuật, kinh khủng thương khung biến đổi lớn. Liền một câu nói này, Phương Ly trong nháy mắt liền kinh hãi, hai mắt trợn tròn nội tâm càng là vô cùng chấn động. rất nhanh, giống như là thủy triều tin tức liền cấp tốc vọt tới, phương ly nhanh chóng đã minh bạch tất cả. lôi đế bảo thuật, một trong thập hung bảo thuật một trong, là lôi đạo cao nhất áo nghĩa. một khi luyện thành liền có thể sử dụng lôi đạo kia không thể địch nổi, có thể hàng tỷ lôi đỉnh sẽ rách thương không vạn giới, thậm chí thiên phạt lôi kiếp đều có thể điều khiển. để cho người sử dụng nắm giữ phai mở tất cả, có một không hai tất cả, sát phạt tất cả, vạn giới nhất không ai sánh bằng, cũng là sắc bén nhất vật lý sát phạt chi lực. hơn nữa lôi đế pháp cùng chân phượng bảo thuật một dạng, bát đại tinh thông, có thể nói một bộ có một hàng vũ lôi đạo phát điện. Trong đó còn có Cựu Thiên Kiếp Quang, Lôi phạt, Lôi đỉnh hóa tinh thần, Lôi đỉnh chi ồ và Lôi, Lôi đế chi lực và Lôi khôi giáp chờ một chút vô số trí cường chi thuật. Mỗi lĩnh ngộ mộ một đạo Lôi đế chi tôn thuật cũng có thể làm cho Phương Ly mạnh mẽ lớn mấy lần. Không nghĩ đến thật đúng là tới một cái thập hung bạo thuật, hơn nữa còn là thập hung thuật bên trong sát phạt đệ nhất Lôi đế bảo thuật. Nhìn đến kia trước mắt còn trôi nổi tại động phủ trong hư không to lớn vòng tròn, Phương Ly hít sâu một hơi, cấm chế kích động trong lòng ở tại 163 hưng phấn. Đây thời khắc hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ muốn hô to một câu, "Quá khen." Hệ thống rút thưởng, thăng cấp rút thưởng thật con mụ nó khen lần nữa hít sâu một hơi để cho mới mẻ mát mẻ không khí tràn ngập phổi của mình hang mượn hít thở sâu đem tâm tình kích động của mình bình tĩnh sau đó phương ly không có đang do dự trực tiếp ở trong lòng hướng về phía hệ thống hô to một tiếng hệ thống cho ta truyền vào lôi đế bảo thuật vâng chủ nhân kèm theo âm thanh hệ thống tại vang lên bên tai trong phút chốc tại phương ly cái chán trực tiếp xuất hiện một cái mang theo ước vạn đạo lôi đỉnh lóe lên phủ văn mà đây chính là thập hung lôi đế bảo thuật bản nguyên trong phút chốc một đạo phảng phất thế giới mở ra thiên địa sơ khai vậy lôi đỉnh trực tiếp bắn trúng phương ly cái chán trong khoảnh khắc, phương ly cũng cảm giác thân thể mỗi một chỗ tế bào đều thay đổi hoang ánh trong suốt, bên trong tràn đầy cực kỳ cường hãn tia chớp. mà lúc trước thiên lôi liệt phong quyền ở tại so sánh, căn bản là là khác nhau trời vực. tại đây phương ly mỗi khỏa trong tế bào không có một tia một hào yếu ớt tia chớp, đều so với trước tia cường hãn vô số lần. phương ly toàn thân cũng bạo phát ra vô số tia chớp sẽ đánh, lại lấy hắn vì lôi nguyên trung tâm, vô tận lôi đỉnh hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, chỉ đỏ dị cùng văng lên, cả toàn động phủ đều tựa như tràn ngập một phiến lôi hải chi chung. phương ly phản phát chính là đây vô tận lôi hải chi chung nhất loé sáng một cái cứ điểm kinh khủng lôi đình thuận theo động phụ thiên định tản ra ngoài, trong lúc nhất thời cả thiên không thương trung đều tràn đầy vô tận xét đánh. Bầu trời bắt đầu bị biến thành trầm tĩnh biến thành đen, mây đen răng đầy, thiên lôi của quận lại đi thành một cái to lớn màu đen vòng xoáy. Tuy rằng chân phượng bất tử thuật cùng lôi đế pháp đều đều là mười bảo thuật một trong, nhưng từ đầu đến cuối phương Ly Tu Vi trên lệnh quả thực quá quá nhiều. Căn bản là không thể cùng trước kia mà nói, mà kèm theo phương Ly Tu Vi không ngừng tăng cường, hệ thống nơi truyền vào đủ loại công pháp bí tịch, ảnh hưởng cũng càng ngày sẽ càng lớn. Vì vậy mà tại có trước mắt, Ngọc Thanh Thánh điệu thương cùng, đây giả thiên, sấm chớp giàn vàng vạn lôi nổ ầm kinh người một màn. Đây là, các ngươi nhanh nhìn bầu trời, đã xảy ra chuyện gì, làm sao trời trong nháy mắt biến âm, cùng đêm tối một dạng. Vô số đệ thánh địa đệ tử ngẩng đầu lên, sắc mặt hoảng sợ nhìn đến trên đỉnh đầu Thương cung. Thời khắc này, nguyên bản xanh thẳm bầu trời đã sớm không thấy, có chỉ có hàng tỷ lôi đỉnh, cùng vị tại chân trời kia một đạo, xông thẳng lên trời lôi đỉnh quán trụ. Ngay sau đó liền có phụ cận đệ tử phát hiện, đây quán tuyệt tiên địa to lớn lôi trụ, chính là từ phương ly ở trên sơn cấp đến. Trong nháy mắt liền hét lớn, là sát thần, đây là sát thần chỗ ở sân cốc, sát thần lại đang đột phá, cũng nên đón tiên tiếp nói cái gì sát thần, thật không có lễ phép, hẳn gọi thánh tử. Một lần này thiên kiếp so sánh ta trước kia thấy qua còn muốn kinh khủng hơn, đây chính là chúng ta mới nhậm chức thánh tử sao? Quả thực làm cho người rất giật mình. khi thấy một màn này, ở đây thánh địa đệ tử đều sắc mặt kinh hoàng cùng khiếp sợ, nhưng bọn hắn không nghĩ đến, đây kỳ thực cũng không phải phương ly đang độ kiếp, mà là truyền vào lôi đế bảo thuật mang đến thiên địa dị tượng. Hơn nữa lôi đế bảo thuật mang đến thiên địa dị tượng, có thể so với lúc trước phương ly bị một lần kia lôi kiếp có thể khủng bố hơn nhiều. Từ bên trong cũng có thể thấy được hoàn mỹ thế giới thập hung chi thuật khủng bố cỡ nào, kịp thời thả ở nơi này mênh mông vô tận vô biên huyền huyễn thế giới, đó cũng là vô cùng nhân vật cường hãn. Cùng lúc đó, bên kia cao vút trong mây bạch linh sơn bên trong, thời khắc này cũng đắm chìm trong đầy trời lôi đình bên trong. Mà cảm nhận được động tĩnh ngọc thanh thánh chủ cũng thật mở rộng tầm mắt, cũng lộ ra một tia đam chiêu. Ha ha, thiếu niên lang, bí mật của ngươi cũng thật nhiều a. Ngọc thanh thánh chủ cười một tiếng, hắn không thèm để ý phương ly có bao nhiêu bí mật, bởi vì đầu năm nay ai không có lượng cái bí mật, hơn nữa phương ly bí mật càng nhiều, ngọc thanh thánh chủ liền càng cao hứng. Bất kể như thế nào. Phương Ly đều là Ngọc Thanh Thánh địa người, chỉ cần hắn tương lai có thể mang Thánh địa phát dương quan đại, lại lần nữa mang cho Ngọc Thanh Thánh địa huy hoàng. Mặc dù chỉ là một điểm này, là được rồi. Bất quá lần động tĩnh là quá lớn, thật đúng là không để cho bản Thánh chủ bất lo a. Nghĩ tới đây, Ngọc Thanh Thánh chủ cặp mắt hơi thoáng qua một vẻ ánh sáng, trên mặt hơi lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó búng ngón tay một cái. Trong khoảnh khắc, phương Ly ngoài động phủ bốn phía đều bao phủ khởi một đạo bạch quang. Bạch quang địa phương, bất kỳ đào hoa sơn rừng cũng không có bị một điểm thương tổn. Cùng lúc đó, Ngọc Thanh Thánh chủ còn khống chế rồi lôi đỉnh khuếch tán phạm vi khiến cho thánh địa bên trong những đệ tử khác đều sẽ không bị ảnh hưởng đến. Sau đó làm xong đến tất cả sau đó, Ngọc Thanh Thánh Chủ lại một lần nữa nhắm hai mắt lại, tiến vào tu luyện của mình bên trong. Cựu phong thập cốc tất cả đệ tử đều không được đi vào thánh tử sơn cốc 10 dặm trong phạm vi để ngừa quấy rầy đến thánh tử khổ tu đột phá. Vào giờ phút này, cái thánh địa khác đám trưởng lão cũng bắt đầu cho chúng thánh mà đệ tử ra lệnh để ngừa có người mò vớt đến thánh tử tu luyện. Mà giờ khắc này Phương Ly cũng chính ở vào lôi đế bảo thuật nơi chuyển vào mấu chốt nhất giai đoạn. Cổn Vừa ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi để cử chia sẻ chương chín Chuyên vào hoàn thành, lôi đế mâu, lôi đế khải. Cầu đặt cầu tự đặt. Giống như lúc trước chuyển vào chân phượng bảo thuật một dạng, lần này nơi chuyển vào lôi đế bảo thuật, cũng đang không tự chủ được cùng phương lý hiện tại có tất cả dung hợp với nhau. Cộng thêm hoang cổ thân thể, chân phượng bảo thuật, và thần tượng chấn ngục kình tính đặc thủ Này thời khắc này, lôi đế bảo thuật cũng đang hướng về phát hiện mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu đỏ thâm hỏa diễm bắt đầu không tự chủ được dâng lên, phối hợp đến một mực huyến lệ phượng hoàng hư ảnh. Đồng thời Phương Ly Hoang cổ bên trong thân thể 3500 vị bất tử cự tượng cũng cũng trong lúc đó phát ra gầm thét, một cái hồn cũng toàn thân quấn vòng quanh sấm chớp tiếng vang lớn hư ảnh cũng xuất hiện ở hư không. Chân vượng cùng cự tượng lẫn nhau đối ứng với nhau, tiếp đều cho thấy không có gì sánh kịp vi áp. Mà cùng thời khắc đó, Phương Ly toàn thân kia quấn quanh vô số lóe sáng lôi đỉnh, cũng bắt đầu bởi vì đây liên tiếp bướm tương ứng dưới, mà tương bước biến thành rực rỡ huyễn lệ màu hoàng kim. Dâm dớp ầm. Chi chi cha cha. Ngoài động phủ, trên bầu trời không ngừng lập loè chấn thiên động địa tiếng nổ, mà động phủ bên trong lại như hàng tỉ chim bói cá tại để tên to lớn vượng hoàng hư ảnh triển khai vũ dực, sau đó đem phương ly gói ở, xem như vậy giống như là ở trong xóm xét, chân vượng hỏa diễm nhất bàn mở dặm. rất nhanh, kèm theo kia lôi hải chi xích hỏa bên trong, phương ly khí tức càng ngày càng mạnh, có quan hệ với lôi đế bảo thuật truyền vào cũng tiếp cận với giai đoạn cuối. cuối cùng ngay tại phương ly tiên một hồi, phản phát huyên náo tất cả, phát tiết hết thể đột một tăng cao la hét dưới, ước vạn đạo lôi đỉnh ẩm ẩm từ quanh người hắn bạo phát. a, phối hợp đến đây kêu to một tiếng, bên trong động hết thể đều tại đây đẩy trời lôi đỉnh bên trong tan thành mây khói. đó mới vừa đổi không lâu cửa đạo phủ cũng bị một tiếng nổ bị đánh cái chia 5 x 7, bị toàn bộ hất bay xuất động phủ ra. Cũng chỉ tại nhất thời này sau khi, Phương Ly kia chật vật bảo thuật tương dung giai đoạn rốt cuộc vượt qua, đỉnh đầu hắn khỏa kia rực rỡ lôi đỉnh phù văn cũng dần dần biến mất. Ầm ầm. Trên bầu trời, hướng theo lôi đế bảo thuật truyền vào hoàn thành, kia dày đặc màu đen đám mây cũng chậm rãi tan hẳn ra, ánh vàng rực rỡ ánh mặt trời chiếu rơi xuống, tựa như từng luồng kim lụa, mười phần mỹ lệ. Động phủ bên trong, vô số khói bụi tùy tiện khởi, đem nguyên bản thanh lũ động phủ đều bao phủ thành một mảnh mông lung, lung. Nhưng mà ngay tại đây hoàn toàn mông lung, lung bên trong, Phương Ly chậm rãi mở ra hai mắt của mình sau đó bắt đầu dò xét thân thể của hắn, tịch tịch, canh cạnh, cảm thụ được mình mạnh mẽ mà có lực, phương ly trên mặt như vậy vẻ hài lòng, không hề nghi ngờ, ta lần này dung hợp lôi đế bạo thuật là thành công, hơn nữa thực lực lại đại đại tăng cường, đồng thời ta cũng học xong thập hung lôi đế thuật thứ hai cái thuật, lôi đế chi mâu cùng lôi đế chi khải, chăn đầy liệp báo bản căng miệng bắp thịt hoang cổ trên thân thể, còn lưu lại ánh vàng rực rỡ tia chớp, hơi vừa dùng lực, liền có thể phát huy được, phương ly đôi mắt trợn lóe, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, không biết cái lôi đế này chi mưu là hiệu quả gì, sử dụng trước xem, kèm theo phương ly một tiếng lời nói. Vạn đạo lôi đỉnh từ thân thể của hắn dâng trào mà ra, hơn nữa mỗi một đạo lôi đỉnh đều có không thể địch nổi chi lực, tương đương với hắn toàn lực một đòn. Điều này cũng có nghĩa là, Phương Ly tùy tùy tiện tiện một đạo chạy gấp thì tương đương với hắn toàn lực một quyền. Sau đó Phương Ly một tay nắm chặt, trực tiếp đây ước vạn đạo lôi đỉnh liên xuất hiện ở trong tay, đi thành một cái rực rỡ màu vàng thương mâu. Tiếp theo hắn mặt không biểu tình ngẩng đầu lên, nhìn đến động phủ bên ngoài một nơi đỉnh núi, cũng hướng khởi ném nơi. Ầm. Trong khoảnh khắc, đá lớn lăn xuống, hàng tỷ lôi đỉnh nội hiện, tòa đỉnh núi trực tiếp bị đạo này sét đánh cho đánh nát hơn phân nữa, cũng phát ra quần quật bụi trần lại có uy lực như thế. nhìn trước mắt, kia liều linh quần cuộn khói đen đỉnh núi, phương Ly ánh mắt lấp lóe, nhưng mà hết thảy các thứ này còn chưa kết thúc, hắn lại khiến cho dùng hết lôi đế bảo thuật một loại bì pháp, lôi đế chi khải. lúc này phương Ly không do dự, hắn quát to một tiếng, sau đó trong nháy mắt, vô số lôi đỉnh liền bao phủ tại trên người hắn, đi thành một tầng ánh vàng rực rỡ, không ngừng dồn dập lóe lên lôi đỉnh chi khải. mà nhìn thấy đây toàn thân ánh vàng rực rỡ lôi đỉnh chi khải, phương Ly thí nghiệm lấy ra một cái cũng không tệ linh minh, sau đó hướng phía trực tiếp cánh tay liền trực tiếp chém tới nhưng một giây kế tiếp, thanh kia cũng không tệ, linh binh liền trực tiếp tại đây ánh vàng rực rỡ kia trước bên trong bị trẻ thành han. quả nhiên lực phòng ngự biến thái. nhìn đến trên tay kia đã bị điện giật nám đen trường kiếm, phương ly ánh mắt lấp lóe. cùng lúc đó thông qua trong đầu tin tức, hắn còn rõ ràng, lôi đế chi khải tại tăng cường mới hắn đồng thời còn giao cho mình có liên quan ở tại lôi đỉnh tốc độ cực hạn, cùng sắc bén cận chiến công kích. cầu Kim đầu. điều này cũng có nghĩa là, phương ly vốn có hoang cổ thân thể cường hãn năng lực cận chiến đồng thời, còn có thể hướng về kia trước một dạng tiếp cận với tốc độ ánh sáng di chuyển động, cũng làm ra như lôi đỉnh sắc bén công kích. nghĩ tới đây. Phương Ly đã hưng phấn không thể tại hưng phấn. Không nghĩ đến vừa mới dung hợp Lôi Đế Bảo thuật, liền bay ta mang đến làm sao lớn trợ lực. Lôi Đỉnh Chi Mâu có thể đại phúc độ gia tăng ta công kích tầm xa, hơn nữa một chút cũng có không thuận màu cho ta cận chiến thậm chí càng mạnh hơn. Về phần Lôi Đế Chi Khải kia càng không cần phải nói, khởi phòng ngự trình độ cường hãn đã đạt đến một tên biến thái tồn tại, lại công phòng nhất thể, trừ phi là cao hơn ta thực lực bản thân rất cao tồn tại, nếu không đừng hỏng phá ta tự thân phòng ngự, cùng chống đỡ ta như Lôi Đỉnh vậy công kích. Lôi Đế Chi Long cùng Lôi Đế Chi Khải đều là ngày xưa hoàn mỹ thế giới bên trong vô thượng thiên đế cùng lôi đế bảo thuật người sáng lập nơi thường xuyên sử dụng lại sát phạt vô địch trí cường bảo thuật một dạng chủ sát phạt có thể giống như mưa tên một dạng hàng tỷ lôi mâu bắn ra lại mỗi một cái lôi mâu đều nắm giữ khiến người kinh hãi lực lượng khủng bố sao về phần mặt khác một dạng chủ cận chiến công phòng kiêm bị tại gia tăng thật lớn lực phòng ngự đồng thời còn thật to tăng lên năng lực cận chiến cùng tốc độ cực hạn một điểm này so với ánh sáng để thăng tu vi thiên phượng chi lực chỉ có hơn chớ không kém khác biệt trí cường chi thuật đều tại hoàng mi thế giới hai vị tuyệt thế đại năng trong tay lập được hiện hách phái hùng mà bây giờ hai loại công phòng nhất thể tuyệt thế hung thuật đã truyền đến phương ly trên tay, hơn nữa sắp trong tương lai mấy tháng sau thập đại thánh địa bài danh thi đấu trên rực rỡ hào quang. nghĩ tới đây phương ly khẽ mỉm cười. tại đây hắn hoang cổ thân thể vốn là đã rất biến thái, hiện tại lại chân phượng bảo thuật khủng bố sức khôi phục, lôi đế chi giáp bưu hắn lực phòng ngự và tiếp cận với quang tiêu biến thái tốc độ, cùng đặt lên lôi đỉnh vạn quân bạo phát lực ở tại xuyên qua lực. được rồi, phương ly đã có thể cảm nhận được, không lâu sau đối với sẽ gặp đối với hắn những thiên tiêu kia sẽ cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng. không lâu sau thánh địa bài danh đại hội phải không? nghĩ tới đây phương ly ánh mắt lấp lóe. Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài động phủ chim hót hoan hỉ, lẩm bẩm nói: "Thật mong đợi A Tuấn." Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 95: Sẽ trời tật phong chim cắt, xuất phát, đi tới Bá Vũ thần thành. Cân nhắc tháng đi qua rất nhanh, thời gian như thời gian như bóng cầu qua khe cửa. Khi cây xanh trên cuối cùng một tiếng tiếng ve kêu biến mất thời điểm, lấy là tóc dài đầy đầu phương Ly Từ từ mở ra hai mắt của mình. Ánh vàng rực rỡ ánh nắng từ hang chót đỉnh chiếu xuống, tựa như một đoạn sáng chói kim lửa, thương khung xanh như 18. Xem ra tu vi của ta đã bước vào bình cảnh Ước chừng hơn 3 tháng, tu vi của ta vậy mà còn vì tăng tiến chút nào, trừ nhẽ tự tượng hạt giống ngưng tụ ra 4 viên lên ra, tất cả đều không thay đổi. Đám chìm trong ánh nắng vàng bên trong, Phương Ly dò xét thân thể của mình, trên mặt thoáng qua một tia phức tạp. Dòng dã ánh nắng mùa hè, hắn đều trong động phủ khổ tu sừng qua, thánh địa cũng đúng giờ đưa tới vô số châu đáo để cho ở tại tu luyện. Nhưng dù sao hoang cổ thân thể tiêu hao số lượng quả thực quá lớn, cái này còn không bao gồm ngưng tụ bất tử cự tượng hạt giống, tu luyện chân phượng bất tử thuật cùng lôi đế bảo thuật. Tuy rằng thánh địa đám trưởng lão đối với thánh tử độ tiến triển rất là hài lòng, nhưng đối phương này cách lại nói vẫn là quá chậm. Dù sao hắn cũng không muốn nhất hưu liền tu luyện mấy trăm năm. Nghĩ tới đây, Phương Ly chậm rãi từ trên bồ đoàn đứng lên, sau đó nhìn về phía động phủ ra. Không sai biệt lắm, đến lúc rồi. Dứt lời, hắn đôi mắt chợt lóe, liền không có do dự giảm chân hướng về ngoài động phủ đi tới. Tháng 10 không khí còn mang theo một tia nóng bỏng, thương khung xanh tựa như như bảo thạch thâm thúy, vạn không mây. Vừa ra động phủ, trải qua tràn đầy lá xanh trường thanh đào lâm, ước chừng vài chục phút sau đó, Phương Ly liền đi tới, khí thế bừng bừng, to lớn hùng vĩ ngọc thanh trong thánh địa quảng trường. Lúc này trên quảng trường mười phần náo nhiệt, một cái thần tuấn vô cùng to lớn đứng chuẩn phách động đến hai cánh dừng lại ở lấy lót gạch xanh đậm trên quảng trường bốn phía tất cả đều là tới đưa tiến thánh địa đệ tử trang trị ánh mắt mong đợi mà nóng bỏng tương chuẩn trước người là ba tên đệ tử hai nam một nữ tất cả đều tu vi không tầm thường một vị thánh địa trưởng lão đang khi bọn họ trước mặt làm sau cùng dạy dỗ nhớ kỹ lần này điểm đến thì ngưng là tốt rồi chúng ta không cầu tiến vào top năm nhưng tuyệt đối không thể tại từ hạng bảy vị trí ngã xuống cho nên mục trần lần này chủ yếu vẫn là nhờ vào ngươi mục trần là trên nhất giới ngọc thanh thánh tử danh tự chỉ có điều lúc này đã biến thành phương ly rồi lúc này vừa nghe thánh địa trưởng lão Tiên nhiệm Thánh Tử Mục Trần sắc mặt ngưng trọng gật đầu, "Trưởng lão ngài yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không thất bại, nếu có thể tăng cấp, ta cũng sẽ không bỏ qua." "Ừm." Nghe xong Mục Trần, Thánh Điệu Trưởng lão gật đầu một cái, "Nếu có thể tăng cấp đó là đương nhiên là càng tốt hơn, bất quá nghe nói một giới này thập đại thánh điệu bài danh thi đấu, ra mấy vị khoáng cổ thước kim tiên tiêu, cho nên mấy vị thánh điệu trưởng lão cũng không có ôm hy vọng quá lớn, đây cũng là bọn hắn lựa chọn tạm thời tuyết tàng phương ly, không sắp nổi lên bại lộ bên ngoài nguyên nhân. Bởi vì thánh tử 3 tháng tiến bộ bọn họ đều thấy ở trong mắt, vui trong lòng, chỉ cần đợi quá ngàn năm, nhất định có thể chính chân trường thành." tại lần tiếp theo thánh địa bài danh cuộc so tài bên trên cho ngọc thanh thánh địa mang theo trước giờ chưa từng có huy hoàng thậm chí đi đánh thập đại thánh địa đệ nhất thánh địa vị trí nhưng mà chưa vị đám thánh địa trưởng lão là muốn như vậy nhưng bọn hắn thánh tử phương Ly cũng không phải ngay vào lúc này đông nhiên bốn phía rầm rạp chẳng chị thánh địa đám đệ tử bên trong xuất hiện một tia gây rối vô số tông môn đệ tử đều mặt lộ kinh ngạc sau đó ngay tại những ngày thánh địa đệ tử kinh ngạc mặt lộ và trong ánh mắt một vị lưu lại tóc dài thiếu niên mặt không biểu tình tiêu sái kéo qua trời ạ là thánh tử phương li thánh tử thánh tử sao lại tới đây chẳng lẽ là đến bên cạnh mặc cho thánh tử cùng với các đệ tử dự thi tiễn biệt. lúc này nhìn thấy thánh tử đến trước, tại chỗ mấy vị trưởng lão cũng là sử sờ, sau đó đều mặt nở nụ cười, nhưng không chờ bọn hắn nói chuyện. phương ly liền trực tiếp tiến lên, mặt không biểu tình mở miệng nói, lần này thánh địa bài dành cuộc so tài, ta cũng phải đi. Liên một câu nói này, tại chỗ vô số đệ tử toàn bộ đều hành động. cái gì, thánh tử cũng phải đi? đám thánh địa trưởng lão không phải đã quyết định, trước hết để cho thánh tử hào hào tu hành ngàn năm sao? thánh tử đây là chơi kia vừa ra à? thánh tử dù sao tâm cao khí ngạo, có lẽ hắn cũng nghĩ ra đi ra bên ngoài mở mang kiến thức một chút chính chân thiên kiêu đại chiến đi vô số thánh địa các đệ tử nghị luận âm mỉ lúc này thánh địa trưởng lão nghe lời này một cái cũng nhướng mày một cái hắn thở dài một hơi sau đó hướng về phía mặt không biểu tình phương ly khuyên giải nói thánh tử lần này đại chiến mười phần tàn khốc sao lại thánh tử vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành vì sợ thánh tử đạo tâm xuất hiện với đức đảo ngược tương lai ngăn không được trước cho nên tóc trắng trưởng lão nhớ hiểu chi lấy lý dù sao bọn họ là thật vì phương ly tốt một khi thánh tử đến thập đại thánh địa bài tranh đoạt thịnh hội bên trên át sẽ nhìn thấy rất nhiều chính chân lớn lên khủng bố thiên tiêu vì vậy mà vì không để cho Phương Ly lưu lại to lớn trong lòng ảnh hưởng, Hảo có một khóa chưa từng có từ trước đến nay tầm tính, bọn họ đây mới làm ra, vứt bỏ lần này thánh địa thi đấu, rồi mắt tương lai quyết định. dù sao không chỉ là bọn họ, ngay cả cái thánh địa khác cũng đều là giống nhau, không có một vị tham gia thánh địa thi đấu thánh tử đều là tu luyện hàng trăm hàng ngàn năm. Đường thẳng thuộc quyền thánh địa cảm thấy đã có thể sau đó, tại phái đi ra ngoài tài nghệ chấn áp quân hùng. nguyên bản bọn họ quyết định toàn lực bồi dưỡng Mục Trần, nhưng lần này bởi vì người mới thánh tử Phương Ly quan hệ, Mục Trần được dẫn đầu ra sân, không chỉ sẽ không làm danh lần, ngược lại còn khả năng tấn cấp. Đây đối với Ngọc Thanh Thánh Địa chư vị trưởng lão lại nói, kết quả của nó đã rất khá, tiếp theo chính là chờ đợi tân nhiệm thánh tử bồi dưỡng ngàn năm. Nhưng mà thánh địa trưởng lão nghĩ rất tốt, nhưng Phương Ly lại không nghĩ như vậy, hắn đã thành thói quen trên thu thập báo thủ trị thần tốc đột phá, người hắn tĩnh mịch ngàn năm để mà tu luyện, điều này sao có thể? Cho nên một lần này Thiên Kiêu tụ tập thánh địa bài danh đại hội, Phương Ly tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, bởi vì đây là hắn lượng lớn lấy được báo thủ trị cơ hội. Ngay sau đó, còn không chờ vị kia thánh địa trưởng lão nói xong, Phương Ly câu nói đầu tiên ngẹn trở về. "Trưởng lão, nếu mà lần này thánh địa chiến đấu ta không tham gia." kia đối với tâm tính của ta sẽ tổn hại càng lớn hơn. Liên một câu nói này, lập tức vị kia tóc trắng trưởng lão nói không nói ra miệng, bởi vì thánh tử nói như vậy, kia át phải đã là hạ quyết tâm. Nếu mà hắn còn quả quyết tự tuyệt, kia át sẽ phá thánh tử quyết tâm, đây đối với tu luyện về sau không tốt, thật không tốt. Đây, tóc trắng trưởng lão lời đã cũng không nói ra được, vào lúc này một bên đệ cựu trưởng lão cũng thở dài một hơi, gật gật đầu nói: "Hạt Dực, nếu như thế vậy liền đi, đi bên ngoài xem xét các mặt của xã hội cũng tốt, mở rộng mở rộng nhãn giới, nói không chừng thật đúng là có thể kích thích thánh tử bất khuất chinh chiến chi tâm." Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, thướng về phía thân cười ở khổng lồ hương chuẩn lên thiết trưởng lão nói ra lão thiết lần này xuất hành ngươi nhất định phải muôn phần cẩn thận, át phải bảo hộ thánh tử cùng với các đệ tử dự thi an toàn nguyên lai like lần này dẫn đội chính là ban đầu ba một mấy tháng trước bởi vì nhất thời nổi giận không thu tay lại được suýt nữa nhất cử trọng thương phương ly thiết trưởng lão bất quá nghe lời này một cái cười ở hương chuẩn lên thiết trưởng lão lập tức vô ngực một cái nói các ngươi yên tâm lần này chính là lão phu ta mất mạng cũng nhất định sẽ bảo hộ thánh tử ở tại những đệ tử khác an toàn dứt lời hắn vừa quay đầu lại nhìn về phía đương nhiệm thánh tử phương ly tiền nhiệm thánh tử yêu thích thần cùng với các hai vị thánh địa chân truyền thiên kêu đệ tử nói được rồi việc này không nên chậm trễ thời gian không nhiều lắm các ngươi mau mau trên lão phu sẽ trời tật phong chim cắt chúng ta chuẩn bị xuất phát nghe lời này một cái lập tức bao gồm phương ly ở bên trong bốn vị thánh địa đệ tử liền mặc dù trên người cao đến 100 m sẽ trời tật phong chim cắt ha ha ha chúng ta xuất phát Đệ. thiết trưởng lão cười ha ha sau đó vỗ một cái dưới thân chim cắt lưng khổng lồ ương chuẩn gào to một tiếng sau đó phách động cánh hóa thành một cái lợi kiếm xuống về thương khung lên đường còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 96, thánh địa chiến đấu tiêu tan hiểm khích lúc trước hùng vĩ nhân tộc chủ thành và tuyên cổ tinh hà trưởng tê chúc thánh tử ba vị dự thi sư huynh võ vận lương thịnh dưới thân là vô số thánh địa đệ tử hoan hô vui vẻ đưa tiện đông thanh bất quá một giây kế tiếp bị kia đập vào mặt mà qua cấp tốc gào thét bao trùm bởi vì lúc này lúc này kèm theo kia cự chuẩn mở ra phương ly bọn họ đã trong nháy mắt đi tới trời cao trong tầng mây bốn phía là trắng như tuyết như sương trăng mây trắng ban đầu kia hùng vĩ nhân tộc thánh địa từ lâu bị một phiến trăng xóa bao trùm Thiết trưởng lao xé trời tật phong chim cắt, hết sức nhanh chóng, giang hai cánh ra, liền hóa thành một cây bút thẳng lợi kiếm thẳng hướng về phương xa chân trời bay đi. Một lần này thánh địa thi đấu, hẳn giống như ngày thường, thay nhau giao chiến chế, mỗi cái thánh địa phái ra ba đạo năm người dự thi, giao chiến danh nghịch theo như rút thăm quyết định, cuối cùng thắng được top 10, chính là sau này một ngàn năm qua thánh địa bài danh, bá vũ thần triều cũng sẽ chuẩn bị tương ứng tưởng tượng, bài danh càng cao tưởng tượng lại càng tốt. Xé trời tật phong chim cắt kỹ thuật tại tầng mây xuyên qua, trước mắt đã là ngàn dặm, cái này so với tại mới cách thế giới bất kỳ tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu đều còn phải tới nhanh. Ngay tại đây to lớn dung chuẩn trên lưng, lần này dẫn đội thiết trưởng Lao Chính đang cho mọi người thường xuyên giải thích. Ta muốn khi nào mới tham lộ thi đấu? Nghe xong thiết trưởng lão, tọa lạc ở xé trời tật phong chim cắt trên lưng, Phương Ly ánh mắt lóe lên dò hỏi. Lúc trước tham dự Ngọc Thanh Thánh Địa thí luyện đại hội 23 sẽ để cho hắn thu được vô cùng lợi ích cực kỳ lớn, mà lần này tức có thể được tự lượng điểm công đức, lại có thể được đến từ Bá Vũ thần triều tưởng thưởng phong phú. Đã như thế, Phương Ly chỉ coi sẽ không bỏ qua. Mà nghe lời này một cái, còn chưa cho trưởng lão mở miệng, một bên tiền nhiệm thánh tử Mục Trần liền mặt mỉm cười nói ra: Ra sân giao chiến là dựa theo rút thăm quyết định, có riêng mình rút thăm để cử hành riêng mình đối thủ, mỗi ngày sẽ tiến hành nhiều trận. Phương ly sư đệ nếu mà ngươi giao chiến sớm, nói không chừng còn có thể bắt kịp quan sát cái thánh địa khác đệ tử chiến đấu. Vừa nghe, Phương ly không trả lời, chỉ là ánh mắt hơi lấp lóe, mà thấy một màn này, tiền nhiệm thánh tử mục trần liền mặt lộ vẻ cười khổ nói: sư đệ, ta biết trước ngươi đối với ta có chút ý kiến, vị trí phía trước bất động, cho nên chúng ta nghĩ cũng bất động, nhưng kém một tia so sánh nhất thời, lần này mong rằng sư đệ có thể cho ta nhón cùng chung đối thủ nhất trí đối ngoại. Thánh tử dù sao cũng là thánh tử. Cho dù là tiền nhiệm đều là một tòa thánh địa hy vọng lớn nhất, rất nhiều thánh địa trong hàng đệ tử ngàn chọn vạn chọn bên trong tuyển ra đến. Hơn nữa mục trần đã liên nhâm rồi ngọc thanh thánh tử chi vị hơn mấy chục năm, cho nên mặc kệ thiên phú vẫn là tâm trí kia cũng là thật tốt. Coi như là ở trên một kiếp thánh địa bài danh cuộc so tài, mục trần đều lực sắp xếp muôn vạn khó khăn lấy được tên thứ 6 thành tích. Phải biết mỗi một giới thập đại thánh địa bài danh chiến đấu đều sẽ có 50 vị độc nhất vô nhị, ngàn chọn vạn chọn chúng thiên kêu tham gia, mà có một chút thánh địa rất có thể liền tốt mười danh lệnh cũng không vào được, cho nên tại những này thánh tử bên trong. Mục Trần có thể lấy được tên thứ sáu thành tích đã là rất không tệ rồi. Sẽ trời tật phong chim cắt đã tiến vào tầng bình lưu, khởi tốc độ đã không biết đạt tới gấp bao nhiêu lần tốc độ âm thanh, bốn phía thậm chí đã sinh ra bức tường khí và khí bạo. Lúc này vừa nghe Mục Trần, Phương Ly ánh mắt hơi lấp lóe, sau đó liền gật đầu, mà thấy một màn này, một bên Thiết trưởng lao và Mục Trần cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như lần này Thánh tử bài danh thi đấu mọi người không đồng lòng, đó ngay cả một chút thắng đao nhìn cũng không có. Thánh tử thật giống như lần đầu tiên đi ra ngồi mánh cầm đi. Ha ha, qua một hồi sẽ khỏe về phần ta tên thật gọi mục trần liền không nhiều làm giới thiệu vị này là huyền tiên gió chân truyền đại nô sáng sớm sư đệ cùng minh nguyệt phong hiểu nguyệt sư muội bọn họ cũng giống như ta đã tham dự qua lần trước thánh địa chiến đối với thu được phương ly tha thứ tiên nhiệm thánh tử mục trần tâm tình thật tốt tuy rằng ngay từ đầu đối với ở trước mắt vị thiếu niên này hắn là rất không ưa. nhưng khi tại phương ly cho thấy thực lực tuyệt mạnh thậm chí ngạnh kháng dưới thánh địa trưởng lão đòn đánh mạnh nhất sau đó hắn chịu thua đích tâm phục khẩu phục thánh tử thánh tử nô sáng sớm là một vị trên người mặc màu nâu hơi bảo có chút chầm mồn thanh niên tóc đen Vệ phần Minh Nguyệt Phong hiểu nguyện, chính là nhất vị diện màu trong trẻo lạnh lùng nữ tử tuyệt đẹp, trên người mặc bạch sam, cầm trong tay một thanh nhỏ dài bảo kiếm, mười phần tư thế hiên ngang. Hai người cũng đều hướng về đây Phương Ly chào hỏi, tỏ vẻ đối với thánh tử kính sợ cùng lễ phép. Mà Phương Ly thấy một màn này cũng không tiểu cách, hướng về phía nhị vị chắp tay nói, "Phương Ly, gặp qua nhị vị sư minh sư tỷ." "Ha ha ha, hảo hảo hảo, nhìn các ngươi như thế, lão phu lòng rất an rồi a." Nhìn thấy Phương Ly ở tại tiền niệm thánh tử mục Trần Tiêu Tan hiểm khích lúc trước, để cạnh nhau dưới rẽ đặt, dung nhập vào đối chiến trong độn ngũ, phía trước ưỡn chuẩn trên đầu thiết trưởng lão đó là sờ dí mép, ha ha ha cười to, vẻ mặt vui mừng. Lúc này, ngay tại đây hùng ưng chi trên lưng, kèm theo thiết trưởng lão vui mừng cười to, thần tuấn lưng chuẩn vỗ một cái hai cánh, hóa thành một chí lợi kiếm, thẳng hướng về bầu trời phương xa phong tới. Bốn phía phong cảnh cấp tốc rút lui, phía dưới lại là bị mây trắng bao trùm hoàn toàn mông lung cái gì đều không thấy được. Bất quá thiết trưởng lão sở dĩ để cho hám thiên tật phong chim cắt bay cao như vậy, đó là bởi vì thần châu trung thổ bên mông vô tận vô biên, cho dù là nhân tộc lãnh địa, nó núi non trùng điệp bên trong cũng không khỏi thiếu cường hãn hung thú manh thú, cho nên để để người ván chính cho rất nhiều phiền toái không cần thiết, thiết trưởng lão đây mới khiến hám thiên tật phong chim cắt bay cao như vậy. Về phần để cho hám thiên tật phong chim cắt trên lưng phương ly, bởi vì là lần đầu tiên ngồi loại này khổng lồ máy cầm, cho nên ngay từ đầu còn có chút không thích đứng, bất quá rất nhanh hắn tất cả cũng đều thích đứng. Hơn nữa lấy đây hám thiên tật phong chim cắt tốc độ, phương ly tự nhận là rất nhanh liền có thể đến thần châu hoa hạ vương triều chủ thành. Xong kế tiếp, phương ly ý thức được tự mình nghĩ sai, bởi vì đây khổng lồ ưng chuẩn với bay, liền nước trường bay mười ngày, dòng rã mười ngày. Hahaha. Ha ha. Ngọc Thanh Thánh địa ở tại tới gần Bá Vũ thần triều chủ thành Đông Quận, cho nên bay 10 ngày vẫn tinh thiếu, có thánh địa thậm chí muốn sớm mấy tháng thậm chí mấy năm xuất phát đây, 163. Hào Phong thiết trưởng lão ngồi ở thần chim cắt bên trên ha ha kích thước, được rồi, nghe xong lời này Phương Ly, âm thầm chất lưỡi. Hắn lúc này mới chính đang lãnh hội được Bá Vũ thần triều, thần châu trung thổ quốc tổ Minh Ngông. Hẳn kỷ thực nhân tộc ta tại thượng cổ thời kỳ có một cái tên là truyền tống trận thần kỳ trang bị, có thể làm được không gian chống chất, không gian núng nhẹ, bất kể là lại địa phương xa, thông qua truyền tống trận đều có thể thoáng qua đến bất quá từ khi thượng cổ bát hoang dị tộc hỗn loạn thần châu trung thổ sinh linh đồ thán rất nhiều truyền tống trận bị hủy có quan hệ với truyền tống trận kỹ xảo cũng tại lần này trong đại chiến thất truyền một bên mục trần thở dài một hơi phương ly chính là khẽ nhũ mày một cái đầu thượng cổ đại chiến bởi vì trải qua 10 ngày cho nên khổng lồ ưng chuẩn trên lưng mọi người không sai biệt lắm cũng đều quen thuộc rồi mà đối với phương ly hỏi thăm mục trần mặt mỉm cười nói ha ha đây thượng cổ đại chiến chính là được rồi đều chuẩn bị sẵn sàng chúng ta đã đến nhưng mà ngay tại mục trần vừa mới chuẩn bị giải thích thời điểm đông nhiên phía trước thần chim cắt trên đầu truyền đến thiết trưởng lão kêu to một tiếng tiếp theo thần tuấn lưng chuẩn thu hẹp cánh thẳng đắp xuống tất cả mọi người bắt đầu chặn trước mắt băng lanh thấu xương không khí như lao cạo một loại sẹt qua gương mặt sau đó tại trải qua một hồi mất trọng lực cảm giác sau đó hiện ra ở trước mắt mọi người hùng vị đến không thể dùng ngôn ngữ sửa đổi nhân tộc hoàn thành và kia tung hình không biết mấy phần lay động hàng vô tận vô biên tinh hà trường thành côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ thứ chín nói tới mục đích tự cầm đế thành si câu đặt câu từ đặt Trước mắt Hùng Vĩ Tinh Hà Trường Thành mênh mông bắn ngát, thân tuấn xé trời tận phong chim cắt triển khai hai cánh, mắt nhìn xuống Tuyên Cổ Tinh Hà Trường Thành, bên trên vô số vệ binh nắm tay, mà mênh Ngông Hàng Vũ bên kia, chính là biên quan ngoại vực. Đây chính là nhân tộc chủ thành, nhân hoàng thành, tử cấm đế thành. Lấy tinh hệ làm tường, lấy Hàng Vũ vì vách tường, đúc vô thượng tinh hà giải thành. Quả nhiên, mỗi một lần đến, đều sẽ cảm nhận được sâu đậm chấn động. Cũng chớ xem thường thiên hà này trường thành, bên trong mỗi một viên tinh thần đều có thể cư trú dưới trên 100 ức thậm chí hơn 1000 nước nhân khẩu, mà chúng ta vô thượng nhân tộc các tiên hiện, lấy vô biên sức mạnh to lớn kiến trúc thứ trường thành đã bảo vệ chúng ta trung thổ thần châu không biết bao nhiêu ước vạn năm rồi nhân tộc hoàng thành từ cấm đỉnh bên ngông vô tận vô biên to lớn tinh hà trưởng thành nàng qua tại huyền huyễn thế giới trên thần châu đại lục tựa như hồng hoàng cự thú phổ thông là như vậy vĩ ngạn đối với ở tại một màn trước mắt mọi người đều nhìn ngây người nội tâm là sâu đậm chấn động cho dù là đã tới mấy lần mục trần bọn họ cũng không ngoại lệ đặc biệt là phương ly mắt nhìn không chớp trước mắt như thế kỳ huyễn cùng hùng vĩ một màn tinh hà xoay chuyển trường thành chắc tuyệt thiết trưởng lão thân cười ở hương chuẩn trên đầu phát ra cảm thán nhân tộc chúng ta từ hồng hoàng thái cổ đến nay ở tại thiên đấu ở tại ma đấu ở tại chưa thiên vạn tộc đấu, mà đây hùng vị tráng lệ tinh hà trường thành, chính là nhân tộc ta sừng sững tại đây vẹn vẹn thế giới bất hủ chứng minh. Đê, Hùng tráng hám thiên tật phong chim cắt giang hai cánh ra, bay qua tuyên cổ không giấu vết tinh hà trường thành. Nhìn thấy trước mắt phương ly trên mặt như vậy nghi hoặc, tiền nhiệm thánh tử mục trần mỉm cười làm ra giải thích. Đừng nhìn chúng ta bây giờ đều rất thoải mái lướt qua tinh hà trường thành, kỳ thực đây đều là phép tắc tác dụng, thượng cổ tiên hiền từng lập pháp tắc, trừ nhân tộc ta ra, ai ngờ lướt qua thiên hà này trường thành, vậy thì phải vượt qua vô số tinh hệ, căn bản là muôn vạn khó khăn. Nghe xong mục trần, phương ly khẽ gật đầu, trong lòng cũng có ti song. Từ Cấm Đế thành là thành trong thành, là nhân tộc ta hoàn thành, ở nhân khẩu ngàn ức, bên trong có Viêm hoàng điện, Tam hoàng điện, Hoa hoàng điện, Thái nhất điện, Đế quân điện, cùng Si Vưu điện, những thứ này đều là nhân tộc chúng ta thượng cổ tiên hiền, trong đó Si Vưu điện chủ chiến đấu, mà mục đích của chúng ta chuyến này chính là Si Vưu điện. Thần Tuấn xé trời tật phong chim cắt, bay qua Hùng Vĩ tinh hà trưởng thành, rất nhanh liền hai cánh vừa thu lại, rơi vào một tòa cao vút trong mây, không biết bao nhiêu 10 ngàn mét, một cái không thấy được đầu hùng trắng cửa thành bên dưới. Được rồi, tất cả xuống đi, nhân hoàng thành là cấm phi hành. Ưng chuẩn vừa rơi xuống đất, thiết trưởng lão liền dẫn đầu hạ tọa kỳ. Phương Ly mục trần mấy người cũng hạ đến, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy trước mắt kia cao vút trong mây, khí thế hào hùng cửa thành bên trên bảng hiệu, hiện nhiên khắc chữ Rồng bay Phượng múa ba chữ to, Tiêu Dương Môn. Nhìn đến kia Tiêu Dương Môn trang nghiêm bảng hiệu, Phương Ly ánh mắt lấp lóe, chẳng biết tại sao hắn lại có một loại vô hình cảm giác quen thuộc. Cái này hoặc giả cũng là bởi vì hắn xuyên qua lúc trước, là người đế đô nguyên nhân sao? Đi thôi. Một hồi hưng chuẩn, thiết trưởng lão liền dẫn mọi người, hướng về Hùng Vĩ Hào Hùng Tử Cấm Đế thành bên trong đi tới. Long tinh thượng hạng long tinh, nắm giữ một kia Á Long huyết mạch long tính đé. 3000 năm một khóa băng hỏa quả có trợ giúp băng hỏa hệ tu luyện công pháp, một gốc chỉ cần ba khỏa linh thạch, có người hay không đến nhìn một chút ta. Tây hoang lang ra bí cảnh tàng bảo đồ, đi ngang qua không nên bỏ qua. Vừa tiến vào cao vút trong mây hùng vĩ cổ thành cửa, trước mắt chính là triều dâng sóng dậy hoạn lộ thiên thang. Tại thiết trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Phương Ly đi tại từ linh gạch nơi cửa hàng hoạn lộ thiên thang bên trên, hai bên cảnh là các loại cửa hàng, cao đến kiến trúc, lưu quang vật chuyển, bên trong nhân viên ra vào lui tới, huyên náo không ngừng. Đường bên trên ngựa xe như nước, châu náo dị thú, người đến người đi, hết sức phồn hoa. Nhìn đến một màn trước mắt, trong lúc nhất thời vậy mà để cho Phương Ly có một loại trở lại bá vũ cổ đại cảm giác. bất quá huyền huyễn thế giới nhân tộc chủ thành thực sự quá lớn, là hắn nguyên lai đế đô một trăm bức lần, ánh sáng là nhân khẩu liền có ngàn ước, là đúng nghĩa đại đô thị. giống như là ba khoa địa cầu lớn như vậy. được rồi đến, chẳng được bao lâu, mọi người xuyên qua người đến người đi ngựa xe như nước đường, tại thiết trưởng lao dưới sự hướng dẫn, rốt cuộc liền đến đích đến của chuyến này. trước mặt là một tòa cổ điện cao to cung điện hùng vĩ hình kiến trúc, cao vút đứng vào trong mây, tràn đầy man hoàng sử thi vậy cảm nhận. vách tường đồng thau trên đều là man thú đầu lâu, cùng đủ loại binh khí và trinh chiến đồ án mà đây chính là lần này thập đại thánh địa tỷ võ địa điểm Si Vu Điện từ cấm đế thành là thành trong thành bên trong tòa thành lớn bộ tiểu thành trong đó sở hữu vô số thành trì mà đây Si Vu Điện chính là một cái trong số đó nó chứa trăm ức nhân khẩu căn bản không thành vấn đề lúc này trừ thiết trưởng lão Phương ly Mục Trần bọn họ đã có rất nhiều cái thánh địa khác trưởng lão Giáp Châu Đáo Dị thú Thượng Cổ Mạch cầm, đến trước đây Si Vu Điện phát tin ha ha ha lão thiết năm nay là ngươi dẫn đội a lúc này Si Vu Điện trước một vị lão giả tóc trắng mang lời mấy vị thanh niên tiên tiêu sát mặt cười to đi tới Thiết trưởng lão vừa nhìn nhất thời mặt đỏ lừ lừ, ha ha, lao ly đầu, người cũng tới rồi, 5.000 năm không thấy. Dứt lời hai vị trưởng lão và là gây tình yêu tới một thật to ủng. Sau đó thiết trưởng lão liền quay đầu lại, hướng về mọi người tại đây chủ yếu là Phương Ly giới thiệu. Đây là Thiên Tuyền Thánh Địa Lý trưởng lão, là Lao Phu Hảo Hiếu Chí Giao. Những này chính là Thiên Tuyền Thánh Địa mấy vị thiên kiêu các ngươi quen biết một hồi. Thiên Tuyền Thánh Địa là nhân tộc thập đại thánh địa một trong, đứng hàng thứ bảy, vừa vặn ngay tại Ngọc Thanh Thánh Địa sau đó. Trong đầu có quan hệ với Thiên Tuyền Thánh Địa ký ức vọt tới. Phương Ly ánh mắt lóe lên một cái, sau đó liền hướng về đây kia vì Lý trưởng lão mang đến mấy vị thanh niên nhìn đến. Lần này Thiên tuyển Thánh Địa phái tới sáu người, so sánh Ngọc Thanh Thánh Địa rộng rãi nhiều hơn hai người, theo thứ tự là bốn nam nhị nữ, đều tu vi không tầm thường, vừa nhìn liền biết định không phải hạng người bình thường. Đoàn đặc biệt một vị trong đó mắt hiện ra thần quang, sắc mặt anh tuấn thanh niên áo trắng, toàn thân tu vi mười phần khủng bố, cũng tràn đầy chiến ý nhìn tới mở miệng nói. Mục Trần, lần này Thánh Địa chiến đấu người cũng tới rồi, lần chiến đấu này ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, chứng minh ta Thiên Tuyền Thánh tử so sánh Ngọc Thanh Thánh tử mạnh mẽ dữ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 97, tới mục đích, Tử Cấm Đế Thành, Si Vưu Địa. Cầu đặt cầu từ đặt. Trước mắt hùng vĩ Tinh Hà Trường Thành, mênh ngông bắn ác, Thật Tuấn xé trời tật phong chim cắt triển khai hai cánh, mắt nhìn xuống tuyên cổ Tinh Hà Trường Thành, bên trên vô số vệ binh nắm tay, mà bên ngông hàng vũ bên kia, chính là biên quan ngoại vực. Đây chính là nhân tộc chủ thành, nhân hoàn thành, Tử Cấm Đế Thành. Lấy tinh hệ làm tượng, lấy hàng vũ vì vách tường, đúc vô thượng Tinh Hà giải thành. Quan nhiên mỗi một lần đến, đều sẽ cảm nhận được sâu đậm chấn động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 Trừ Thiết trưởng lão Phương Ly mục Trần bọn họ, đã có rất nhiều cái thánh địa khác trưởng lão, Dát Châu Đáo Dị thú, Thượng cổ Mãnh Cầm, đến trước đây si View điện phát Tin. Khè ha ha ha, lão Thiết năm nay là người dẫn đội a. Lúc này, si View điện trước, một vị lão giả tóc trắng, mang lấy mấy vị thanh niên tiên tiêu, sắc mặt cười to đi tới. Thiết trưởng lão vừa nhìn nhất thời mặt đỏ lừ lừ, ha ha, lão Ly đầu, người cũng tới rồi, 5000 năm không thấy. Dứt lời hai vị trưởng lão và là gây tình yêu tới một thật to ôm, sau đó Thiết trưởng lão liền quay đầu lại, hướng về mọi người tại đây chủ yếu là Phương Ly giới thiệu.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 Sắc mặt anh tuấn thanh niên áo trắng, toàn thân tu vi mười phần khủng bố, cũng tràn đầy chiến ý nhìn tới mở miệng nói: "Mục Trần, lần này thánh địa chiến đấu người cũng tới rồi, lần chiến đấu này ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, chứng minh ta Thiên Tuyển Thánh Tử so sánh Ngọc Thanh Thánh Tử mạnh mẽ dẫn. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hao 19, chương 98, chúng ta trên chiến trường gặp, đi dạo một vòng Tử Cấm Đế Thành. Câu đặt câu tứ đặt. Nghe lời này một cái, Mục Trần khẽ mỉm cười một cái, sau đó buông buông giành tay, vẻ mặt không có vấn đề nói: "Vậy, đứng trên sân nhìn biểu hiện của ngươi rồi." Mục Trần cũng không nói bản thân đã không phải Ngọc Thanh Thánh tử, đây cũng không phải là hư vinh, mà là đối phương cách là một loại ẩn nút và bảo hộ. Bởi vì Phương Ly tuyệt cường thực lực, đã trở thành lần này thánh địa bại vị chiến một lá bài tẩy lớn sắc khí. Cho nên Mục Trần muốn làm chính là đem pháo binh đều bắn chúng tại hắn bên này, để cho Phương Ly giảm bất bị người chú ý cơ hội, lấy làm được tại thời khắc mấu chốt nhất, đưa đến nặng nhất lớn tác dụng. Tại đây không thể không thừa nhận, Mục Trần thân là tiền nhiệm Ngọc Thanh Thánh tử, tu vi cao siêu, tâm tính cũng vô cùng kín đáo, có thể nói là nghĩ đến có khả năng nghĩ tới tất cả. Hử, đã như vậy vậy chúng ta đi đây nhìn. Thấy một màn này Thiên Tuyền Thánh Tử cũng không có thứ gì phát hiện, lúc này lộ ra cười lạnh một tiếng, sau đó liền chỉ huy đội ngũ của hắn hướng phía Si Vưu Điện bên trong đi tới. Một bên Lý Trưởng Lão cười ha ha một tiếng nói, 167 ha ha ha, Lão Thiết, vậy ta liền cáo từ trước, chúng ta trên chiến trường thấy. Dứt lời, Thiên Tuyền trưởng lão liền hướng về Si Vưu Điện bên trong đi tới, mà Thiết trưởng lão cũng cười chắp tay, được, chúng ta trên chiến trường thấy. Ngay sau đó, Thiên Tuyền Thánh địa đoàn người liền tiến vào Si Vưu Điện bên trong. Vừa mới vị kia là Thiên Tuyền Thánh Tử, lúc trước tại lần trước Thánh Điện chiến đấu thua ở Ngục Trần Sư Minh Thủ Hạng, cho nên chỉ dừng bước tại bảy mạnh mẽ. Lúc này, Minh Nguyệt Phong hiểu Nguyệt sư tỷ tiến đến cùng Phương Ly giới thiệu một chút, bởi vì cho mọi người chung một chỗ vượt qua 10 ngày, cho nên bình thường mười phần trong trẻo lạnh lùng hiểu Nguyệt cũng bộc ra không ít. Đặc biệt là đối với ở trước mắt vị này, để tóc dài, tuổi quá trẻ tiểu làm lên thánh tử khác thường thiếu niên, nàng cuối cùng không tự chủ được cố lưu ý hai mắt. Mà nghe lời này một cái, Phương Ly gật đầu một cái, "Cảm ơn sư tỷ chỉ điểm." Hiểu Nguyệt tuyệt đẹp trên dung nhan khẽ mỉm cười, lúc này một bên mục Trần đi tới trước mỉm cười nói, "Sư đệ, ta mới dạ mạo thánh tử cử động, ngươi sẽ không phản cảm đi." Đối với Mộc Trần dụng ý, Phương Ly dĩ nhiên là hiểu rõ. Hắn sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu một cái. "Chỗ nào?" Tất cả nhưng nghe Mục sư huynh chỉ thị liền phải. Phương Ly chỉ cần báo thủ chỉ là tốt rồi, về phần chỉ huy toàn bộ đội loại phiền toái này chuyện, có Mục Trần chủ động đó lấy, cái này tự nhiên là tại thật lạ qua. "Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." Nhìn Thánh tử không có phản cảm, Mục Trần trong lòng cũng thở dài một hơi, hướng phía mọi người cười một tiếng, sau đó ở tại thiết trưởng lão chỉ huy mọi người, hướng về si View điện đi tới. Vừa vào si View điện, thiết trưởng lão tiện bề Ngọc Thanh thánh điệu thân phận, giúp Phương Ly bọn họ ghi danh, cũng phân phối riêng mình nơi ở trong phòng. Phương Ly căn phòng của là số 10, bên trong tinh công xảo tướng chế tạo bàn ghế, mỗi một dạng đều giá trị liên thành, phía trên đặt ở đủ loại chân quý linh quả linh trái đảo. Màu xanh biếc linh ngọc bình phòng, dương bạch ngọc, linh bằng gỗ trên giá sách, bày đầy đủ loại thư tịch. Căn phòng rất lớn, giản dị tao nhã, tràn đầy nhàn nhạt linh mục thơm, bên trong còn có một cái có thể chạm tu luyện tụ linh phát trận. Có thể nói, City View điện cung cấp nghỉ ngơi căn phòng 10 phần sang trọng, không thua gì Ngọc Thanh Thánh địa đệ tử chân truyền tu luyện đệ phụ. Ngày mai sẽ là rút thăm, thánh địa chiến đấu ngay tại 3 ngày về sau phải không? Đi tới gian phòng của mình, Phương Ly ánh mắt lấp loé, cũng nhìn xung quanh bốn phía trong phòng linh mục thơm thoáng hóa giải hắn 10 ngày lấy đến đường xa xa xôi tinh thần mệt mỏi ngồi ở hiện lên linh quang trên giường bệnh ngọc phương ly đôi mắt lấp lóe bắt đầu chế định kế hoạch làm lên tính toán lâu dài mục đích của chuyến này không cần hỏi lấy thu thập báo thủ trị tăng cường mình làm chủ chẳng qua nếu như tình huống cho phép nếu có thể lấy được cao nhất hạng đó cũng là tốt nhất bởi vì vì thánh địa trưởng lao nói qua mỗi một lần tham gia thánh địa chiến đệ tử đều sẽ là được bá vũ thần triều giao phó cho chỗ tốt lại hạng càng cao tưởng tượng càng tốt đúng vậy không sai phương ly không chỉ có muốn báo thụ trị hắn còn định bên trên thánh địa chiến bài dành tưởng tượng Tuy rằng Phương Ly không biết phần thưởng này là cái gì, nhưng thân là bá vũ thần triều nơi lấy ra, tuyệt đối không phải là phổ phổ thông thường tưởng tượng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, đó chính là Phương Ly cũng muốn biết, lấy hắn bây giờ tài nghệ, rất nhiều thần châu thiên kia bên trong, cuối cùng nằm ở một cái dạng gì tiêu chuẩn cùng tầng thứ. Bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liệu là không được, cho nên chuyến này ra xem một chút, mở mang kiến thức một chút, người khác thiên tài phong thái, đây cũng là Phương Ly chuyến này mục đích. Lúc này, xoẹt căn phòng của bên trong, bị nhen lửa linh hương tản mát ra từng luồng khói xanh, thấm vào ruột gan. Lúc này Phương Ly đang suy tư đến nhưng mà ngay tại lúc này, hắn trước cửa đột nhiên truyền đến một hồi gõ cửa phanh, cốc cốc cốc. Phương Ly sư đệ có ở đây không? Đây là tiền nhiệm Thánh Tử Mục Trần Thanh Âm. Phương Ly hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tung người hạ giường bạch ngọc. đến đến cửa gian phòng, mở ra màu đỏ linh bằng gỗ cửa chính, trước mắt đến gõ cửa chính là Mục Trần. hơn nữa không chỉ là Mục Trần, ngay cả ngô sáng sớm sư huynh cùng hiệu nguyện sư tỷ cũng tới. ngay sau đó nhìn thấy Phương Ly đi ra, Mục Trần liền mặt lộ mỉm cười nói, Phương Li sư đệ, chuyến này đã đâu vào đấy, cho nên lúc này chúng ta đến trước tìm sư đệ, cùng đi ra ngoài đi dạo một vòng, vương lỏng một chút không thì hiếm thấy tới một lần tử cấm đế thành, không ra được tản bộ quá đáng tiếc. Nguyên lai like là tới tìm hắn cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Phương Ly ánh mắt lóe lên, hắn tử xuyên qua đến vẫn mang theo Ngọc Thành Thánh địa không có rời khỏi, lần này ra đi mở mang kiến thức một chút nhân tộc đế thành thật giống như cũng không sai. Nghĩ tới đây, hắn liền gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, nếu như thế, vậy ta cũng ra đi xem một chút đi. Nghe lời này một cái, thân vị lần này dẫn đường đại huynh mục trần, lập tức lộ ra nợ đủ cười. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường đi. Dứt lời, Phương Ly liền đem cửa phòng của mình đóng kỹ, sau đó cùng mấy vị sư huynh sư tỷ thường phía si vu điện đi ra ngoài phát, còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 99, mươi phồn hoa đế đô chân phượng bất tử thuật đột nhiên sôi sùng, câu đặt câu từ đặt tới tới tới đi một chút nhìn một chút thượng hạng hoàng long thảo thượng hạng hoàng long thảo khách quan mời vào bên trong thượng hạng linh tự nhẹ uống có thể tu dưỡng thể xác và tinh thần phương ly đoàn người hành tẩu tại tử cấm đế thành hoạn lộ thanh thang bên trên đây không phải là không nói huyền huyễn thế giới nhân tộc đế đô chính là phồn hoa đâu đâu cũng có khí thế bừng bừng hùng tráng kiến trúc Từ lót gạch xanh đệm Hoạn Lộ Thiên Thang bên trên, Hối Châu báo dị thú tu sĩ lui tới. Người bán hàng rong tiếng giao hàng, cửa hàng tiếng ồn nào, khi thật là náo nhiệt phi phàm. Đoàn người giặm chân tại Hoạn Lộ Thiên Thang bên trên, đi một chút nhìn một chút, đây không thể không nói, hướng bọn hắn đặc biệt là đối phương cách, thật đúng là mở rộng nhãn giới. Cái này khiến Phương Ly đối với cái này, hùng vĩ mênh mông vô tận vô biên huyền huyễn thế giới, lại lại có nhận thức mới. Sư đệ, hành đầu ở trung thổ thần châu, sử dụng tiền tệ, không phải là chúng ta ngọc thanh thánh địa điểm công đức rồi, mà là một loại tên là linh thạch bảo thạch, linh thạch có thể cung cấp tu luyện, để cao tu vị lại là huyền huyền thế giới tiền tệ thông dụng, bất kể là ta trung thổ thần châu vẫn là tinh hà trường thành đối diện ngoại vực dị tộc, nơi giao dịch vật phẩm, phần lớn đều là linh thạch, trong đó linh thạch phẩm chất lại phân làm chất lượng kém linh thạch, linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm, đỉnh cấp linh thạch, và trong truyền thuyết hoàn mỹ linh thạch. đồng thời mỗi một một trăm viên chất lượng kém linh thạch, giống như là một khoa linh thạch hạ phẩm, một trăm linh thạch hạ phẩm lại giống như là một khoa linh thạch trung phẩm, cứ thế mà suy ra. đế đô trên đường chính người đến người đi, mục trần cười từ hắn tu di giới bên trong lấy ra một khối nhàn nhạt hiện lên huyền quang linh thạch cho phương ly làm giới thiệu. Phủ cập huyền huyền thế giới ngọc thanh thánh địa trở ra kiến thức đa tạ sư minh giảng giải mà đối với mục trần giảng giải phương ly cũng nhàn nhạt gật đầu một cái hắn từ cổ thân thể này từ bắt đầu có chi nhớ ngay tại ngọc thanh thánh địa là ngọc thanh thánh địa nơi thu nuôi cô nhi cho nên đối với thánh địa trở ra chuyện phương ly cũng không phải hiểu rất rõ lúc này có mục trần sư minh giải thích vậy dĩ nhiên là bung lòng rất nhiều nói như vậy ta tu di giới bên trong những cái kia phát quang đá chính là cái thế giới này tiền tệ linh thạch phương ly ở trong lòng nghĩ như vậy bởi vì rết bạch tiếu chiến thắng thiên khí và những đệ tử chân truyền kia cùng nội môn đệ tử thời điểm Hắn cũng có lấy đi bọn họ tu di giới chỉ, mà tại những này tu di giới chỉ bên trong, liền có không ít những này màu sắc sặc sỡ hiện lên kia sáng đá. Dựa theo mục Trần sư huynh cách nói, ta bây giờ tu di trong nhẫn, có chừng 3000 khối linh thạch hạ phẩm, 500 khối linh thạch trung phẩm, cùng 100 khối linh thạch thượng phẩm. Một bên hành tẩu tại Hoạn Lộ Thiên Thang bên trên, Phương Ly một bên trong tâm mặc niệm, bởi vì hắn đánh cướp đối tượng, đều là nội môn đệ tử cùng đệ tử chân truyền. Phải biết Ngọc Thanh Thánh Địa là nhân tộc thập đại thánh địa một trong, mà bên trong chân truyền cùng nội môn, tự nhiên cũng đều giá trị con người không rẻ. Hơn nữa trải qua vừa mới mục Trần giới thiệu, Phương Ly cũng hiểu được phân biệt các phẩm cấp linh thạch. Lúc này, tại mục trần dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới một cái phảng phất thị trường vậy địa phương, trước mắt đâu đâu cũng có tu sĩ người bán hàng rong nơi bày quầy hàng. Một chỗ một hối, có hình tam giác bày ra, phía trên có đủ loại linh đan rượu dược, thiên tài địa bảo và không biết công dụng cổ xưa đồ vật. Không thể nhìn thấy phần cuối. Không ít người tại những này quầy hàng bên trong lui tới, cũng hoặc là đứng ở một cái trước gian hàng, mua xuống mình tâm nghi đồ vật. Ha ha, Phương Ly sứ đệ, tại đây chính là Tử Cấm Đế thành lớn nhất chợ, nam giữ tất cả tu hành tài nguyên cùng pháp bảo. Đại đa số tu sĩ khắp nơi mới đạt được bảo vật, phàm là có không biết công dụng, hoặc là mình dùng không ít, đều lại ở chỗ này bán ra, cũng hoặc là trao đổi, rất nhiều tu sĩ cũng mộ danh mà đến đào bảo, nghe nói chỉ cần vận khí đầy đủ, thậm chí còn có thể tại đây mua được một kiện cực đạo đế binh. Mục Trần cười hướng về Phương Ly giải thích, "Cực đạo đế binh." Mà ở sau khi nghe xong, Phương Ly tại chỗ liền ngây ngẩn cả người, nội tâm đó là vô cùng kinh hãi. Phải biết đế binh là đại đế kèm theo binh khí, ở nơi này huyền huyễn thế giới, đế giả vốn là chí cao vô thượng nhất tồn tại, mà đế giả có đế binh, có thể tưởng tượng được có chân quý giường nào, kinh khủng giường nào. Có thể tại đây nhìn không thấy cuối chợ bên trong, vậy mà còn có thể mua được đế binh, điều này thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Nhưng mà, giống như là nhìn ra Phương Ly lúc này trong tâm chấn động không gì sánh nổi một dạng, một bên sư tỷ Hiểu Nguyệt tiến đến khuyên giải nói: "Sư đệ, đó đã là cân nhắc trăm triệu năm trước sự tình rồi, cho nên ngươi không cần nhiều để trong lòng, bất quá nơi này thứ tốt là có, nhưng rất nhiều đều đến nguyên con đường đều hết sức phức tạp, lấy được tới vật không rõ nguồn gốc cái, phần lớn là người sở hữu mình cũng không biết có ích lợi gì, cũng hoặc là trực tiếp chính là hư hại." Theo thứ tự xung Hạo lấy ra lửa người, thế cho nên 99% đều là vật vô dụng, mà nghĩ tại những này vật vô dụng, đào được bảo vật, kia không khác là mò kim đấy. Biển, cho nên sư đệ, sư tỷ đề nghị ngươi còn mua sắm dùng tới được đang dược, cũng hoặc là thiên tài điều bảo, về phần những cái kia không biết sử dụng, ly kỳ cổ quái đồ vật, thiếu chạm thì tốt hơn, để ngừa bị nơi ở lại buôn tu sĩ lừa gạt. Cầu kim đậu. Phương Ly biết rõ hiểu nguyện sư tỷ là vì tốt cho hắn, cho nên liền hướng phía nhàn nhạt gật đầu một cái, cảm ơn sư tỷ chỉ điểm, Phương Ly nhú kỹ. Rất nhanh Đoàn người liền tại đây người đến người đi phồn hoa trên chợ đi dạo, bốn phía đều là sắp xếp để ở dưới đất tu sĩ, tiếng la không ngừng. Đoàn người vừa đi vừa nhìn, nhưng mà ngay tại lúc này, Phương Ly bỗng nhiên trong tâm nung tụ, thân thể chân phượng bảo thuật đột nhiên sinh động. Tiếp theo, một loại huyết mạch sôi sục cảm giác tự nhiên mà sinh, thật giống như có cái gì đang kêu gọi hắn. Đây là? Xảy ra bất ngờ loại cảm giác này, để cho Phương Ly nhướng mày một cái, hắn theo bản năng mặc cho loại cảm giác này, mang theo ánh mắt của hắn nhìn đến. Sau đó một giây kế tiếp, ngay tại Phương Ly đang phía bên trái, một cái người bán hàng rong trên thảm một đồ vật, sâu đậm hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phương Ly sư đệ, sư đệ, mặc cho loại cảm giác này gọi về, Phương Ly hướng phía cái kia người bán hàng rong đi tới, cũng tại hắn trước gian hàng ngồi xuống, dùng tay chỉ trong gian hàng chính là cái kia đồ vật, sắc mặt nhàn nhạt nói: Lão bản, đồ chơi này bao nhiêu tiền? Tại màu nâu lông trên đỉnh, một khối tràn đầy lục tiêu, không có chút nào sóng linh lực, phổ thông không thể bình thường huy chương đồng, bình tĩnh nằm ở phía trên. Mà Phương Ly nơi ngón tay không có gì khác hơn, chính là khối huy chương đồng này. Thanh đồng bài trên loáng thoáng còn nhìn ra, từng đóa từng đóa điêu khắc hỏa diễm, và mấy con loài chim đồ án, bất quá thật giống như niên đại thực sự quá rất xưa rất dùng nhiều văn cùng đồ án đều đã mơ hồ không rõ, không biết vì sao, Phương Ly nhìn thấy khối này thanh đồng bại thời điểm trên thân chân phượng bảo thuật liền không tự chủ được sôi trào lên. tuy rằng chân phượng bất tử thuật là hoàn mỹ thế giới bên trong vô thượng bí thuật, nhưng cùng chân phượng lại cũng có mật thiết liên hệ. mà trước mắt khối huy chương đồng này, vậy mà có thể để cho hắn phượng hoàng bảo thuật khởi phản ứng, vậy nhất định không bình thường, nhất định cùng chân phượng có quan hệ mật thiết. cho nên Phương Ly mới muốn đem vị này huy chương đồng mua lại, sau đó tại hảo hảo làm một chút nghiên cứu. a, khối huy chương đồng này a, cẩn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ trước 100, trận đấu chính là điểm nổi bật ngọc thanh vs thừa thành bắt đầu thánh địa bài vị chiến lúc này buôn bán thanh đồng nhãn người bán hàng rong vốn là lười biếng nhìn mình trong gian hàng khối kia không tầm thường chút nào huy chương đồng một cái sau đó nhìn lại phương ly kia toàn thân rạng rỡ dị nhưng cũng tuyệt đối có giá trị không nhỏ trang phục trong khoảnh khắc người bán hàng rong kia nguyên bản lười biếng mặt trong nháy mắt thay đổi vô cùng tinh thần tiếp theo mặt đầy tươi cười xoa xoa tay nói ôi chào, khách quan thật đúng là thật là tinh mắt đây chính là giá trị liên thành bảo vật là nhỏ tại một nơi bí cảnh phế thiên tân vạn khổ được thiếu chút nữa đem mệnh đều vứt hiện tại thần vật người quen đó chính là hưu duyên Như vậy đi, 300 quả chất lượng kém linh thạch cũng chính là 3 quả linh thạch hạ phẩm, đây thanh đồng bài liền bán cho ngươi, khách quan, ta nhưng là đồng tẩu vô khi, tới rồi thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Kỳ thực đây Huy Thương Đồng là người bán hàng rong tại Nam quận một phế tích nhặt, nhiều lần chắc chợ đều không người hợp ý không có bán đi. Đây mới đi tới Đế Đô lớn nhất chợ thử một lần, không có nghĩ đến lúc này thật đúng là bị người coi trọng. Nhìn trước mắt Phương Ly trang phục, tuy rằng xoẹt chất phác, nhưng tuyệt đối giá trị liên thành, là hiếm thấy một món bảo vật. Hơn nữa người bán hàng rong còn nhìn ra, trước mắt vị thiếu niên này lang nhất định là lần đầu tiên đi ra bởi vì dù sao tuổi quá trẻ, nhìn qua mới 15 tuổi. Bởi vì vừa ý cơ hội như vậy, người bán hàng rong không có lý do gì không đòi hỏi nhiều, hung hãn làm thịt một hồi trước mắt, trước mắt đây cái gì cũng không hiểu công tử nhà giàu ca. Nhưng mà người bán hàng rong nghĩ rất tốt, Phương Ly cũng không cảm thấy đắt quá, đang chuẩn bị móc linh thạch thời điểm, mục Trần Ngô sáng sớm ở tại hiệu nguyệt ba người đi tới. sư đệ ngươi coi trọng rồi cái gì không? Khối vi chương đồng này, vừa mới đến người bán hàng rong trước gian hàng, bọn họ con mắt thứ nhất nhìn thấy được khối này thanh đồng bài, trong đó thân là tiền nhiệm thánh tử, tâm tính kín đáo nhất mục Trần Nhĩ mày một cái nói, sư đệ. Khối này thanh đồng bài, không có chút nào linh lực, hơn nữa phẩm chất nhìn như cũng là thông thường thanh đồng, ngươi thật muốn mua. Nghe lời này một cái, Phương Ly không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình gật đầu một cái, lập tức lấy ra ba khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng khi Phương Ly lấy ra linh thạch, người bán hàng rong trên mặt cười càng ngày càng rực rỡ thời điểm, một bên ngô sáng sớm lại cau mày, sắc mặt lạnh lùng nói: "Chờ đã, một khối chính là thanh đồng bài, tại sao đang giá ròng giá ba khối linh thạch hạ phẩm?" Dứt lời, hắn liền vẻ mặt lẫm đạm nhìn về phía người bán hàng rong. "Đi đi, người người nào?" Nghe lời này một cái, người bán hàng rong tại chỗ đổi giá Nhưng khi hắn đang chuẩn bị gọi Ngô Sáng sớm cút ngay thời điểm, đống nhiên một giây kế tiếp, hắn từ trên người đối phương cảm nhận được cực kỳ khủng bố tu vi dao động. Ngay sau đó người bán hàng rong nói liền không nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể ở mặt lộ kinh hoàng dưới, lấy một khỏa chất lượng kém linh thạch cơ bản giá thành dao. Đại Tạ sư Minh, hành tẩu tại người đến người đi trên chợ, Phương Ly hướng Ngô Sáng sớm nói cảm ơn, mà mặt lạnh bên trong nóng Ngô sư huynh hiếm thấy lộ ra một tiên nở đủ cười, hướng phía đến lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, người ta đều sư xuất đầu môn, đều là Ngọc Thanh Thánh địa đệ tử, tại gia theo lý chăm sóc lẫn nhau, cùng đến nói cảm ơn lợi nói. Nô Sáng sớm nói để cho Phương Ly tâm ấm áp, nhưng hắn cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là hơi gật đầu một cái, liền tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Vừa mới tiến vào chợ hắn liền phát hiện một khối, ở tại chân Phượng Bảo thuật cùng một nhịp thở thanh đồng bài, không biết tiếp theo lại sẽ phát hiện cái gì. Phương Ly còn thật có một tia hứng thú. Nhưng mà liền lúc này, một hồi không tấn đối, lại mấy vị phách lối ngạo mạn thanh âm, lại đang lúc mọi người sau lưng văng rội. "Ngã, đây không là bại tướng dưới tay của ta Nô Sáng sớm sao? Làm sao có rảnh cùng sư mình tất sư đệ đi ra?" Nghe lời này một cái, lập tức Phương Ly, Mục Trần, Hiểu Nguyên và Ngô sáng sớm đều quay đầu lại đầu, đặc biệt là sắc mặt luôn luôn trầm ổn Ngô sáng sớm, lúc này sắc mặt hết sức khó coi, hắn nhìn chăm chăm đến trước mặt trong đám người một vị nam tử áo bào xanh nói. Vũ siêu đối mặt Ngô sáng sớm kia sắc mặt khó coi, trước mắt nam tử áo bào xanh trên mặt cũng lộ ra hài hước cười một tiếng. hắn là nhìn mấy người cùng nam tử áo bào xanh, Phương Ly khen nhũ mày một cái đầu, một bên hiểu nguyện tất tiến đến nhỏ giọng nói. cái này Vũ siêu là thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền, đã từng là Ngô sư minh tại lần trước thánh địa chiến giao chiến đối thủ vốn là thế quân đối đầu, nhưng cuối cùng hắn lại dùng cực kỳ đe hèn thủ đoạn đánh bại Ngô Sáng Sớm sư Minh cũng phế bỏ Ngô Sáng Sớm sư Minh tay phải. Nghe xong hiểu nguyệt lời của sư tỷ, Phương Ly ánh mắt hơi chật lóe, mà lúc này trước mặt Vũ Siêu tất không cố kỵ chút nào cười khẩy. Không nghĩ đến ngươi năm nay lại tới, làm sao bị bản thiếu phế bỏ kia cái cánh tay hiện tại đã được rồi. Ha ha ha, sư đệ ngươi nói thế nào ra lời nói này? Sư đệ ngươi dạng này còn có hại hai tòa thánh địa hữu nghị à? Thời khắc này đối mặt một đám người trong đó dễ cận Ngô Sáng Sớm song quyền nắm chặt, sắc mặt là càng ngày càng khó coi, chỉ lát nữa là phải phát tác tại chỗ. Được rồi. Ngay tại lúc này, một bên mục trần sắc mặt không vui đi lên trước. Vũ Siêu, có bản lĩnh gì thánh địa chiến đấu đang nói, ngươi bây giờ nói lời như vậy, là xem thường ta Ngọc Thanh Thánh Địa sao? Mục Trần Thánh Tử. Nhìn đến sắc mặt không vui Mục Trần, Vũ Siêu bộ dạng hơi thoáng qua một tia kiêng kỵ, nhưng một giây kế tiếp hắn lại khôi phục thành lúc trước kiêm ngạo mạn bộ dáng. Ha ha, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là chúng ta Trường Sinh Thánh Tử bại tướng dưới tay, làm sao ngàn năm trước các ngươi Ngọc Thanh Thánh Địa, toàn thể thua ở chúng ta Thượng Thanh Thánh Địa thủ hạng, đây ngàn năm sau lại phải cổ cảnh tái diễn? Trường Sinh Thánh Tử chính là Thượng Thanh Thánh Địa ngàn năm trước Thánh Tử, tại một năm trước chính là Ngọc Thanh Thánh Địa đối mặt Thượng Thanh Thánh Địa, kết quả toàn bộ toàn bộ thất bại dừng bước tại lục cường, mà vào giờ phút này mục trần mặt nhũ mà nói làm sao trường sinh thánh tử cũng tới nghe lời này một cái thượng thanh thánh địa vũ siêu lập tức mặt lộ cười ác độc ha ha đâu chỉ đến ta lớn sinh sư huynh hôm nay tu vì tiếng nhiều sớm đã không phải là từ trước lần này mục tiêu của chúng ta cũng không ở là ba vị trí đầu mà là đệ nhất vũ siêu tựa như một đòn búa nặng đánh vào ngọc thanh thánh địa bên này đoàn người trong lòng phải biết trường sinh thánh tử đây chính là lần trước quý quân một chiêu đánh bại mục trần tồn tại mà lần này muốn dũng cạnh tranh thứ nhất có thể tưởng tượng được đạo hắn thay đổi mạnh bao nhiêu Mục Trần trên mặt lộ ra vô cùng nghiêm trọng, Ngô Sáng sớm cùng Hiểu Nguyệt trên mặt cũng sắc mặt nghiêm tụ, chỉ có Phương Ly mặt không biểu tình, ánh mắt bình thản nhìn đến hết thảy các thứ này. Ha ha, cho nên nói, hy vọng lần này các ngươi Ngọc Thanh Thánh Địa tốt nhất không nên đụng phải chúng ta Thượng Thanh Thánh Địa, không thì lần này nhất định sẽ bại so với một lần trước thảm hại hơn. Vũ Siêu mặt lộ cười ác độc, song ba, một sau đó liền tay áo bảo vung lên, chúng ta đi. Dứt lời, Vũ Siêu liền dẫn đoàn người chuyển thân ly khai. Mục sư huynh, Ngô sư huynh. Lúc này, Hiểu Nguyệt sắc mặt có chút lo lắng nhìn đến, Mục Trần ở tại Ngô Sáng sớm hai vị sư huynh nhưng sau một hồi lâu, tiền nhiệm thánh tử mục trần tỵ dài một hơi, sau đó lắc lắc đầu nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Đúng phải đã từng oan gia đối đầu, như vậy cho dù ai cũng không dễ chịu. Đoàn người tại chợ đi dạo một hồi, nhưng cũng càng ngày càng cảm giác vô vị, cũng không có tại đi dạo đi xuống hương thú, mà dọc theo đường đi phương ly cũng chưa đang cảm thụ đến, để cho hắn có thể có sao động vật phẩm tồn tại, cho nên đoàn người liền quyết định trở lại si vu điện. Một đường vô sự, sau khi phương ly và người khác trở lại si vu điện thời điểm, bọn họ lại đã nhận được một cái tin tức kinh người, đó chính là ba ngày sau dự thi danh nghịch đi ra trận đầu liền ngọc thanh thánh địa đối chiến thượng thanh thánh địa, Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương 101, biển người tập hợp bá vũ thần triều thập đại thánh địa, chư vị thiên tiêu thanh chiến bắt đầu ầm ầm trên bầu trời vô số lấy linh lực tinh hình thành pháo hoa nở rộ mười phần mỹ lệ hôm nay hùng vĩ si vu điện cực kỳ náo nhiệt to lớn hùng vĩ trong diễn võ trường biển người tập hợp tại đây không chỉ là thập đại thánh địa bài danh tỷ võ địa phương cũng là vô số đế đô con dân quan sát nơi giống như là trấn an lòng dân biết mình quốc gia ở tại chủ tộc có cường đại giường nào một dạng Thập đại thánh địa bài danh chiến đấu đều là đối với gia công khai. Được rồi, nhiều người huyết tộc, bá vũ vương triều con đơn dân, chim ngưỡng một hồi tương lai nhân tộc sắp quật khởi đám cứng giả và thập đại thánh địa phong thái. Hôm nay là một cái vạn chúng chúc mục thời gian, ta thần châu bá vũ thần triều, ngàn năm một lần thánh chiến liền muốn bắt đầu, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Khí thế hào hùng trên đài cao, một vị thanh niên mặc áo bào vàng đang làm cực kỳ nhiệt tình diễn giảng. Mà dưới đài, vô số nhân tộc, vô số hoa hạ con dân đều nâng hai tay lên, vô cùng nhiệt tình, cao giọng hoan hô. Được, bản hoàng tử đã thấy các ngươi đều chuẩn bị xong hiện tại sẽ để cho chúng ta chiêm ngưỡng một hồi nhân tộc chúng ta, các đại thánh địa phong thái và chư vị chưa từng biệt cảnh thiên tiêu. Hôm nay là một cái cực kỳ long trọng thời gian, mà vàng xanh lộng lẫy trên đài cao, nơi lớn tiếng giảng giải nam tử, không phải là người khác, chính là bá vũ thần triều, nhân hoàng hiên viên đích truyền hoàng tử, trưởng hoàng tử hiên viên thế dân. Đây là trung thổ thần châu bá vũ vương triều một cái truyền thống cũ, thân là đời tiếp theo nhân hoàng người kế tục phải có đủ tiền nổi tiếng và dân chúng ủng hộ. Mà giống như chủ trì thập đại thánh địa bài vị chiến, loại này vô cùng long trọng thần thánh ở tại trang nghiêm chuyện cũng nhất định phải từ bá vũ vương tộc tới đảm nhiệm bởi vì chuyện này với bọn họ lại nói là đối với thập đại thánh địa tôn trọng chính là tương lai sắp ở trên chiến trường vì nhân tộc quang đầu ném lâu nhiệt huyết vì bá vũ thần triều trinh chiến tứ phương các thiên kiêu tôn trọng cũng là đối với mỗi một vị đích truyền hoàng tử lại nói chí cao vô thượng nhất vinh quang từ bá vũ thần triều đản sinh đến bây giờ mỗi một đời trưởng hoàng tử đều như vậy đã có mấy ngàn tỷ năm lịch sử lúc này chỉ thấy tại vô số đế đô con dân nhân tộc bách tính hoan hô dưới toàn thân hoàng bảo trưởng hoàng tử hiên viên thế dân tay vung lên mang trên mặt hưng phấn ở tại kích động nói được rồi việc này không nên chậm trễ hiện tại sẽ để cho chúng ta cho mời thập đại thánh địa trưởng lão và đến trước tham gia thánh chiến các thánh địa các thiên tiêu tùng tùng tùng tùng cương tráng đánh trống tay điên cuồng dùng trong tay đại truy gõ trước người tiếng sầm trống. kèm theo kia long trọng đánh trống âm thanh vô số bá vũ dân chúng tiếng hoan hô lúc này mười chi đội ngũ tại các thánh địa trưởng lão dẫn đội dưới hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng đi vào mỗi một vị thánh địa trưởng lão đều mặt đỏ lử lử mỗi một vị thánh địa tiên kiêu đều khí vũ hiên dương nam thần tuấn vô cùng tự như hai tiên nữ tử nghiêng nước nghiêng thành mỗi một vị đều tu vi khủng bố bậc cân quắc không thua đấng mảy dâu si vu điện chiến trường có mười cái thông đạo phân biệt đối ứng mười cái thánh địa Sau đó tất cả mọi người lấy trung ương đối chiến trận làm trung tâm, tập hợp. Xi view điện bốn phía, vô số quần chúng sao đều nín thở, ánh mắt nóng bỏng nhìn đến một màn này. Liên ở trong đám người, tại thiết trưởng lao dưới sự hướng dẫn, thông qua từ gạch xanh thẳng tắp cửa hàng rộng nói, biển người tấp nập tiếng hoan hô, Ngọc Thanh thánh địa đội ngũ đi ra. Phương Ly cũng đang trong đó. Đây chính là thánh địa bài danh chiến đấu. Nhìn trước mắt kia vạn đầu trên chúc, kề bên vai trả lưng, đông nghịt cảnh tượng, Phương Ly thật đúng là có chút siêu qua tưởng tượng của hắn. Bởi vì cảnh tượng quả thực có chút quá mạnh náo náo cả vũ hi rồi đại. Bất quá nghĩ lại, Hắn cũng có thể hiểu rõ mỗi lần thánh địa chiến vi cần gì phải đều làm sao long trọng. Bởi vì tại Huyền Huyền thế giới, nhân tộc cất bước thực sự quá khó khăn, nếu không có các đời trước anh dũng chém giết ở tại giao tranh, Vì nhân tộc gây dựng hôm nay một mảnh trời. Hiện nay, cái này Huyền Huyền thế giới, còn có ai hay không, cái chủng tộc này còn có nói. Mà mỗi một giới thánh địa chiến đấu, thì đồng nghĩa với là thập đại thánh địa, cùng bá vũ thần triều đối với rộng lớn ngàn tỷ người tộc một cái chấn tâm dược tề cùng phân chấn dược tệ. Nói cho rộng lớn hàng tỷ bá vũ con dân, nhân tộc chúng ta càng ngày càng ngớt tốt. Quốc gia càng ngày càng hơn cường thịnh, cho nên mới có thể bồi dưỡng ra như thế khoang cổ tuyệt kim thiên tiêu. Nhân tộc bước đi liên tục khó khăn kia quá khứ thời gian đã một đi không trở lại. Được, để cho chúng ta tại tiếng hoan hô nhiệt liệt bên trong, hoan lên thập đại thánh địa trưởng lao và các vị các thiên tiêu. Trường hoàng tử hưng phấn cùng ngẩng cao thanh âm tại hùng vĩ si vu điện vang rội. Thời điểm này ra mấy chục tỷ quần chúng người ánh mắt nóng bỏng bên trong thập đại thánh địa. Mười chi đội ngũ đã tới hiện giữa sân, bắt ngát đối với trên chiến trường. Hừ, ngục trần, lần này ta nhất định phải chiến thắng ngươi. Bại tướng dưới tay ngọc thanh thánh địa. Lần này định để các ngươi tại tái hiện ngàn năm trước các ngộ. Khi trước Thiên Tuyển Thánh Tử và Thượng Thanh Thánh Địa Vũ siêu, đều ở đây riêng mình trong đội ngũ, một cái tràn đầy chiến ý, một cái trên mặt mang đầy trầm trọc. Mà lần này, tiếp tục làm bộ thánh tử, dẫn đội mục trần tất không nói gì, một mực mặt mỉm cười, duy trì tốt đẹp tâm tính. Sau lưng của hắn là Ngô Thần, tại sau đó chính là Phương Ly rất Minh Nguyệt phong hiểu Nguyệt Sư Tỷ. Sư đệ, thế nào có hay không quá khẩn trương? Lúc này Phương Ly chính đang ánh mắt lóe lên tứ sứ xem trừng, vừa nghe sau lưng hiểu Nguyệt lời của Sư Tỷ, lúc này lắc lắc đầu nói: "Ta không sao, cảm ơn Sư Tỷ quan tâm." Hừm. <cười> Vậy thì tốt." Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhạt nhòa nhắn, nhưng mà cũng chỉ lúc này, chỉ thấy trước mắt trên đài cao, Bá Vũ Thần Triều trưởng hoàng tử Hiên viên thế dân lớn tiếng nói: "Mười vị Thánh Địa trưởng lão và các vị các tiên tiêu, bản hoàng tử đại biểu Bá Vũ Thần Triều hoan nên các ngươi đến, cờ này đại chiến là dựa theo thánh địa lẫn nhau giúp tham gia chiến chế độ, sau đó chiến thắng mới ở chỗ một cái khác chiến thắng mới đối chiến, đồng thời một khi chiến bại thánh địa đệ tử sẽ không được kế tiếp thánh địa trong chiến đấu ra sân, một điểm này kính xin các vị tham chiến các tiên tiêu nhớ kỹ, mà chúng ta Bá Vũ Thần Triều đem dùng cái này đến quyết ra sau. Cùng thắng mới cùng tiếp theo 1000 năm thập đại thánh địa bài danh, hơn nữa lần này tấn cấp tốt 5 mạnh thiên kiều đám cùng giả, sẽ lấy được cho chúng ta thần châu trung thổ bá vũ thần triều, chuẩn bị cực kỳ phần thưởng phong phú. Dứt lời, chỉ thấy trưởng hoàng tử Hiên Viên Thế dân tay vung lên, vẻ mặt nhiệt tình ở tại hương phân nói: "Được rồi, phí lời liền nói đây, hiện tại bản hoàng tử tuyên bố, thập đại thánh địa bài vị chiến, trận chiến đầu tiên, thượng thanh thánh địa đối chiến ngọc thanh thánh địa, chuẩn bị bắt đầu." Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 102, địch cũ tấn phụng, đây là một đợt vượt qua ngàn năm chiến đấu. Câu đắt câu từ đặt Không nghĩ đến trận chiến đầu tiên chính là Thượng Thanh Thánh Địa đối chiến Ngọc Thanh Thánh Địa a. Đúng vậy à, Trận chiến đầu tiên chính là điểm nổi bật. Nghe tổ tiên ta nói, một ngàn năm trước, Ngọc Thanh Thánh Địa chính là đối chiến Thượng Thanh Thánh Địa mới dừng bước tại đệ Lục cường, Hiện tại có thể nói kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Một trận chiến này nhất định phải thưởng kịch liệt. Ha ha ha, thật mong đợi a. C view Điện bốn phía trên khán đài vô số quần chúng phát ra nhiệt liệt thảo luận, mỗi một người đều sắc mặt hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn phía dưới Minh Ngông diễn võ trưởng. Thời khắc này, kèm theo kia không có bị nhiệt liệt, liệt, liệt. liên tục tiếng hoan hô. Thập đại thánh địa tuyển thủ dự thi đã cấp tiểu các vị, các tử trở lại rồi thuộc về mình sau khi chiến khu vực. Mà vào lúc này, so sánh với thượng thanh thánh địa vẻ mặt man ý, ngọc thanh thánh địa bên này lại tất cả mọi người đều sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thiết trưởng lao hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người sắc mặt chỉ nói, được rồi, lần này đối chiến thượng thanh thánh địa, cũng không biết có phải hay không là chúng ta thời vận không đủ, bất quá mọi người cũng đừng quá để trong lòng. Lần này đối chiến tận lực là tốt rồi, đừng quên, chúng ta mục đích là một năm sau đó là tương lai. Thánh địa trưởng lao nói để cho hiện trường mọi người hoàn toàn yên tĩnh nhưng mọi người đều biết thiết trưởng lão lời nói này không sai, bởi vì thượng thanh thánh địa quả thực quá mạnh mẽ, là lần trước thánh địa chiến ba vị trí đầu mạnh mẽ, kỳ diệu bài danh gần như chỉ ở thái thanh thánh dưới mặt đất, thượng thanh thánh địa trường sinh thánh tử, càng là một chiêu đánh bại thân là vốn là ngọc thanh thánh tử mục trận, về phần khác đệ tử chân truyền, vậy cũng mỗi cái tu vi không tầm thường. hơn nữa thượng thanh thánh địa càng là phái ra ước trường 6 vị tuyển thủ dự thi, tại về số người đối với ngọc thanh thánh địa liền cực kỳ bất lợi, thánh địa chiến đấu cho phép xa luôn chiến, nói cách khác chiến thắng mới nếu mà không giới trận, vậy liền sẽ thăng đến một lượt mới khiêu chiến. bất quá đương nhiên phái tới dự thi cũng không phải là người càng nhiều càng tốt, theo thứ tự sung hào thật giả lẫn lộn, tại chính thức tiên tiêu trước mặt căn bản là vô dụng, hơn nữa còn sẽ trở thành thoại bính, bị người cười nạo. Thế cho nên thánh địa thanh danh rất xuống ngàn trượng, cho nên ngọc thanh thánh địa lần này trừ đột nhiên gia nhập phương ly ra, tại chỉ phái ra lấy mục trần cầm đầu ban người, dùng đi tinh binh đường đi, không cầu tấn cấp, chỉ cầu ổn định trước mặt bài danh. Nhưng là khi phương ly lựa chọn tham gia lần này thánh địa chiến đấu thời điểm, nhưng cũng để cho thánh địa trưởng lão có một tia tấn cấp tốt năm mạnh hy vọng. Dù sao phương ly thực lực là quá rõ ràng, nhưng mà rất đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Lần này thánh chiến trận chiến đầu tiên, bọn họ lại đụng phải lần trước thánh địa hạng mạnh thứ hai. Được rồi, thời gian đã đến, hiện tại có mời chúng ta thượng thanh thánh địa cùng Ngọc thanh thánh địa, song phương vị thứ nhất giao chiến thiên, tiêu gia sơn. Ngay vào lúc này, kim quang sáng chói trên đại cao, vang lên trưởng hoàng tử hiên viên thế dân, yêu nhiệt tình ngẫm, cao thanh âm. Mà lúc này, Mục Trần, Nô Thần, Hiểu Nguyệt ba người lẫn nhau nhìn nhau một cái, cuối cùng tại phương ly trong ánh mắt, Nô Thần sư huynh dẫn đầu đứng lên. Sau đó sắc mặt trầm nói, trận chiến đầu tiên ta lên trước, ta sẽ tận lực đi thắng lợi, nếu là không được, ta cũng nhất định sẽ khiến đối phương đệ tử chân truyền hiện lộ ra thực lực chân chính, ban tặng các ngươi chiến thắng cơ hội của hán. dứt lời, nô thần gánh vác sau lưng trọng kiếm, chuyển thân về phía trước đối chiến trên sân đi tới. mà thấy một màn này, thân là đối chiến mục trần cũng không nói cái gì, chỉ là sâu một hệ khí, vô vô nô thần vay, làm ra sau cùng khích lệ. tận lực toàn bộ là tốt rồi, tiếp theo giao cho chúng ta. không có quá nhiều ngôn ngữ, nô thần chỉ là lại lần nữa gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ ánh mắt sắc bén, tung người một cái liền bay lên khí thế hào hùng si vu điện áp chiến tràng. si vu điện áp chiến tràng là một cái lộ thiên hình tròn chiến trường, từ không trung mắt nhìn xuống. Sân đường tính ước chừng gần hơn 3 và mét, cổ điện mà tương đương. Phía trên tràn đầy các đời thiên kiêu đối chiến vết tích, mà vào giờ phút này, nhìn thấy đối diện một thần người đeo trọng kiếm, vóc dáng cao ngất nhảy một cái đi tới trên sân, thượng thanh thánh địa bên này, đệ tử chân truyền Vũ Siêu, nhất thời trên mặt liền lộ ra biểu tình hài hước. Sau đó hắn liền đứng lên, mặt lộ vẻ rêu cợt hướng về muốn tung người đạp ra chiến trường đi. Lần chiến đấu này, đừng để cho ta thất vọng. Nhưng vừa lúc đó, Vũ Siêu đằng sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ lãnh đạm thanh âm. Nói chuyện là một tên nam tử, tướng mạo lạnh lùng, nắm giữ một đôi phàm phật có thể nhìn thấu thế giới ánh mắt. Cao ngất vóc dáng, mặc lên màu tím Long văn Bảo, toàn thân đều tràn đầy một cổ uy nghiêm bá khí. Mà hắn chính là thượng thanh thánh địa trường sinh thánh tử. Lúc này Vũ Siêu liền quay đầu lại, trên mặt lộ ra giữ tận cùng cười đùa, sau đó một cái hoa lệ chuyển thân, liền tung người nhảy một cái, đi tới song phương bắn lên trên chiến trường. Nhìn trước mắt mặt không biểu tình nô thần, Vũ Siêu mặt lộ hài hước cân nhắc nói: "Được rồi, lần này ngươi muốn phế bỏ, tay trái hay là tay phải đâu?" Lúc này, nô thần không có phản bác, cũng không nói gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh gựa xuống đằng sau lưng, trôi này đen nhánh trọng kiếm, thâm thúy cặp mắt, nhìn chằm chằm đến phía trước vẻ mặt ung dung Vũ Siêu. Trận đầu Thiên tiêu đại chiến, chính là địch thủ cũ đối quyết phải không?" Ngọc Thanh Thánh Địa sau khi chiến khu bên trong, Phương Ly hai tay khoanh tại ngực, vẻ mặt mặt không biểu tình nhìn trước mắt trên chiến trường một màn này, ánh mắt lấp loé. "Ừ mẹ nó. Lần trước Thánh Địa chiến đấu, hai người vốn là thế quân đối đầu, nhưng đột nhiên tại thời khắc cuối cùng, cái kia Vũ siêu chẳng biết tại sao đột nhiên thực lực bạo tăng, nhất cử chiến thắng Ngô Thần Sư huynh, còn cực kỳ đê hèn phế bỏ Ngô Thần Sư huynh tay phải." Hiểu Nguyệt ở một bên tự lẩm bẩm, kể đây ngàn năm trước kia một trận chiến đấu, mà bây giờ đang ở trước mắt, bắn lên trên chiến trường, ngàn năm trước nhớ lại ở tại hiện nay trọng điểm, hai người lại trở lại ngàn năm trước nhất chiến. Sau đó, ngay tại trên đài cao, bá vũ thần triều trưởng hoàng tử hiên viên thế dân lúc này giơ tay lên đến, cùng sử dụng nhiệt liệt ngẩng, cao thanh âm nói: "Bản hoàng tử hiện tại tuyên bố, trận đấu thánh địa bài danh chiến đấu, thượng thanh thánh địa đối chiến ngọc thanh thánh địa, nô thần đối với vũ siêu, nhị vị thiên kiêu đại chiến, hiện tại bắt đầu." Trong khoảnh khắc, kèm theo trưởng hoàng tử ra lệnh một tiếng, hiện trường trong nháy mắt sôi trào cháu. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 103 kịch liệt, ác chiến, địch thủ cũ giữa chiến đấu, cầu đặt cầu từ đặt, gào, bốn phía đều là bá vũ các khán giả tiếng hoan hô liên tục, mà đang ở đây biển người tập hợp hoan hô trong tiếng thét chói tai, thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền vũ siêu, sắc mặt một nhanh trực tiếp lấy ra trong tay khai sơn cự phủ, hướng phía đứng đối diện Ngô Thần gào thét mà đi. Ha ha ha, thời gian qua đi ngàn năm chiến đấu, Ngô Thần ngươi lần nữa khuất đục bại kết cục đi thôi. Dứt lời vũ siêu nhảy lên một cái, trong tay cự phủ toát ra sắc bén hàn mang, tựa như lực phép hoa như núi, trực tiếp hướng về Ngô Thần đỉnh đầu chạm tới trong khoảnh khắc, trên bầu trời, một đạo hám thiên cự phủ hư ảnh đột nhiên xuất hiện, kinh khủng kia lực đạo, cùng tốc độ cực hạn, để cho tại chỗ toàn bộ hàng tỷ quần chúng đều cảm thấy kinh hãi. vậy mà lúc này lúc này, đối mặt kia gào thét chém tới hám thiên cự phủ, nô thần sư huynh mặt không biểu tình, hắn bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn đến một màn này, trên mặt cũng không có bất kỳ bối rối. tiếp theo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, to lớn lại sắc bén khai sơn phủ thẳng bổ xuống, một đạo ước chừng ngàn mét búa, nhìn đến liền khiến người vô cùng kinh tâm động phách. nhưng liền lúc này, nô thần động, chỉ thấy tay hắn nắm màu đen trọng kiếm, không sợ hãi chút nào nhảy lên một cái. Sau đó trọng kiếm dày đặc không trùng, thủy giữ tranh phong, một đạo núi liền trời đất trọng kiếm hư ảnh thẳng hướng lên. Ở tại kia hám thiên cự phủ hư ảnh tương giao trùng một chỗ. Trong hư ảnh, nô thần màu đen trọng kiếm đã cùng Vũ Siêu Khai Sơn cự phủ đụng vào nhau, trong khoảnh khắc, một đạo kịch liệt sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng, như cấp 18 như gió bao khuế tán. Ông ong. Trọng khí lẫn nhau va chạm kia to lớn vụ vù, vù vang vọng toàn trường, để cho vô số quần chúng tại to lớn lại mãnh liệt trong báo tố, còn không tự chủ được che lại lốt hai. Tất cả mọi người đều tại đây kịch liệt sóng khí bên trong trận mắt hốc mồm nhìn đến một màn này, ai cũng không nghĩ đến. Lúc này mới thứ vừa giao phong, hai người liền phát sinh chiến đấu kịch liệt như thế. Tiếp theo ngay tại đây hắc kiếm cùng cự phủ giao phong bên trong, hai người liền bắt đầu kịch liệt giao chiến lên. Một bên huy động không có gì sánh kịp khai sơn cự phủ, một bên trọng kiếm không có phòng, to lớn to lớn hà quang, dốc hết sức và cân. Hai người mỗi một lần giao phong, đều sẽ bùng nổ ra làn sóng kinh thiên, lại vô cùng nặng nghề vụ vụ âm thanh, vang vọng tại toàn bộ bắt Ngát si vư bắn lên trên chiến trường. Ông trời của ta a, cái này quá kịch liệt. Đây chính là thánh địa Thiên Kiêu Vụ thánh địa Thiên Kiêu giao phong. Đáng giá đáng giá. Không nghĩ đến trận đầu là có thể nhìn thấy kinh tâm động vách như vậy chiến đấu, không ngừng công ta thật xa từ Nam Hoàng chạy tới, hao tốn mấy vạn linh thạch, có thể nhìn thấy một trận chiến này thật là đằng giá. Ta vô thượng tiên đế à, bọn họ không có một lần giao phong, sẽ để cho ta cảm thấy được thân ở to lớn nhất trong gió, kia bùng nổ khủng bố xăng khí, để cho ta căn bản là không mở mắt nổi. Lần đầu tiên chiến đấu liền ngoài ý liệu kịch liệt, để cho tại chỗ toàn bộ quần chúng đều ăn no thỏa mãn. Mà trên chiến trường, nô thần ở tại vũ siêu chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, hai người lấy mắt thường ít tỏi tốc độ rõ rệt, cấp tốc đụng vào nhau. Tại chỗ tất cả quân chúng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một loạt dao phong bên trong tàn ảnh và mỗi lần kiếm ở tại phủ vai trọng dưới, bộc phát ra to lớn sóng khí. Ha ha ha, thông khoái, thông khoái, nô thần ta vũ siêu ở trên trong sạch thánh địa, rất lâu đều vô dụng đụng phải ngươi dạng này để cho ta thoải mái đối thủ, ngươi cần phải để cho bản thiếu chơi lâu một chút, đừng để cho ta thất vọng. Trong kịch chiến vũ siêu sắc mặt càn dỡ cười to, sau đó không ngừng cầm trong tay cự phủ vung ra từng đạo tàn ảnh, lại mỗi một đạo tàn ảnh đều nhanh như tật phong, nhanh như thiểm điện, lại ham chứa không có gì sánh kịp bá đạo chi lực, mỗi một kích đều dung chuyển trời đất. Mà đối mặt vũ siêu kia nhất luôn nhanh hơn một đợt công kích ngô thần mặt không biểu tình không ngừng lấy tay bên trong trọng kiếm lấy đối kháng đối kháng không hề yếu hạ phong mỗi một kích đều ánh sáng đen rực rỡ đều có thể đem kia ánh liệt bổ tới khai sơn cự phụ cho đánh ra Ngô thần sư huynh ngọc thanh thánh địa bên này minh nguyệt phong hiểu nguyệt sư tỷ nhìn về phía trước cờ thờ bờ gờ chiến trường sắc mặt có chút lo âu bởi vì tuy rằng hai người đều là thế quân đối đầu nhưng trước mắt cơ hồ đều là nô thần bị đánh bẹp bị động phòng ngự khá nhiều phương li ở một bên mặt không biểu tình ánh mắt lấp lóe Hắn mật thiết nhìn chăm chú hai người mỗi một lần kịch liệt giao phong, không có ai biết do hắn đang suy nghĩ gì. Hừ, cái này vũ siêu, lại đang chơi. Thượng Thanh Thánh Địa bên này, năm vị tiên tiêu bao gồm Trường Sinh Thánh Tử đều ánh mắt lãnh đạm nhìn đến một màn này, thật giống như không có chút nào vì vũ siêu vũ siêu thất bại lo lắng một dạng, mà bắn lên trên chiến trường, hai người đối chiến càng lúc càng nhanh, lại giao chiến cũng càng ngày càng kịch liệt, đã để cho người có chút không chấp mắt. Hắc kiếm ở tại cự phủ đụng nhau đụng, va chạm ra kịch liệt tia lửa, để cho người nhìn đến hai người lại có một loại tại thả lửa khói cảm giác. Sau đó ngay tại đây càng ngày càng giao phong kịch liệt bên trong, Thượng Thanh Thánh Địa đệ tử chân truyền Vũ Diêu, rốt cuộc không nhẫn nại được, sắc mặt kinh miệt cười to nói: "Ha ha ha, được rồi nô thần, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng chơi đã, hiện tại ngươi cũng nên kết quả." Kèm theo càng rỡ cười to, đang khi nói chuyện công phu vũ siêu đột nhiên tốc độ đại tăng, lại bạo phát ra cực kỳ khủng bố linh áp tu vi. "Cái gì? Cổ uy áp này? Không thể nào, điều này sao có thể? Thượng Thanh Thánh Địa thiên kiêu, dĩ nhiên đều luôn tại ẩn dấu thực lực. Đây quá bất khả tư nghị, mà lúc trước đó giao phong kịch liệt, dĩ nhiên là Thượng Thanh Thánh Địa thiên kiêu chưa lấy ra thực lực nhất chiến." Xem ra Ngọc Thanh Thánh Địa là phải thua, tái hiện ta ngàn năm trước ra lão tổ tổ đã thấy một màn kia. Hạt Dụ, đúng vậy à, kỳ thực Ngọc Thanh Thánh Địa vị kia thiên kiêu nhìn qua rất mạnh, nói không chừng có thể đi vào top năm, nhưng quá bất hạnh, bọn họ hồi thứ nhất liền đụng phải Thượng Thanh Thánh Địa. Trước mắt, nhìn thấy Thượng Thanh Thánh Địa đệ tử chân truyền Vũ Siêu, đột nhiên bùng nổ ra thực lực kinh khủng, hiện trường tất cả mọi người toàn bộ quần chúng đều kinh hãi đến biến sắc. Không có ai có thể nghĩ đến Vũ Siêu vậy mà có thể mạnh như vậy, lập tức cũng tất cả mọi người đều cảm thấy lúc này Thượng Thanh Thánh Địa là thắng chắc. Song Vương Thánh Địa giao chiến đạo thứ nhất tiền thượng, là thuộc về Thượng Thanh Thánh Địa. Ừ. Vũ siêu ra hỏa này, rốt cục thì lấy ra thực lực của mình. May nhìn một màn trước mắt này, thượng thanh thánh địa bên này, năm vị thánh địa trong các đệ tử một vị trong đó cũng trên mặt lộ ra lạnh. Cười, trong mắt lóe lên một kia trào phúng. Nhưng vào đúng lúc này lúc này, ngay tại kia hám thiên cự phủ, sắp lấy xét đánh không kịp che hai tốc độ, ngang nhiên vỗ xuống một khắc này, ngay tại vũ siêu mặt này màu làm cẩn cười to một khắc này, nô thần đột nhiên động. Ha ha ha, nô thần lăn xuống trận đi thôi. Kèm theo một tiếng kia âm thanh cản dỡ cười to và xung quanh vô số côn trùng, kia không đành lòng nhìn thẳng trong ánh mắt, một cổ vô cùng thực lực khủng bố, thậm chí siêu việt vũ siêu thực lực, trong nháy mắt tử ngô thần toàn thân bạo phát. Côn bạo uy áp hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, hiện trường mọi người đều khiếp sợ. Cái gì? Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 104, khiến người khiếp sợ một màn, chuẩn bị kỹ càng tiến hành trận chiến đấu tiếp theo sao? Câu đặt câu từ đặn. Vô cùng bắt ngát trên chiến trường, một cỗ kinh người thực lực đột nhiên bạo phát, sau đó ngay tại đây tất cả mọi người đều kinh ngạc trong ánh mắt của. Một thanh đen nhẹm vô cùng hám tiên trong kiếm ầm ầm dơ lên, sau đó cùng kia thẳng đứng bổ xuống khai sơn cự phủ trực tiếp đụng nhau. Tiếp theo, ông ong, một cổ kịch liệt vô cùng sóng khí, hướng về bốn phương tám hướng bạo phát, đinh hai nước góc tiếng nổ vang vọng tại bắn lên trên chiến trường. Kia cứng rắn vô cùng sân thị võ mặt đất, vậy mà tại này cổ đụng nhau cự lực dưới, bị trực tiếp đập ra một cái bề rộng chừng mấy chục thước hố sâu thật lớn. Cái gì? Vũ siêu thời khắc này trên mặt là vẻ mặt bất khả tư nghị, bởi vì hắn chỉ cảm giác được một cổ cự lực, sau đó mình liền không tự chủ được bị hướng về trên đánh bay. Sau đó ngay tại kia khói bụi tùy tiện khởi hố to bên trong một vị kiện rút ra thân ảnh của đột nhiên xuất hiện cầm trong tay trọng kiếm vọt thẳng ra nồng nặc khói bụi mà đây thật là ngọc thanh thánh địa huyền thiên phong chân truyền đại đệ tử nô thần sư huynh. nô thần nhìn đến kia đột nhiên xuất hiện nô thần vũ siêu sắc mặt kinh hãi hắn theo bản năng phải dùng tay phải cự phủ để che có thể cơ sở ngầm đã không còn kịp rồi nói thì chậm vậy mau là chỉ thấy đen nhánh trọng kiếm hung hãn đập vào vũ siêu thanh âm phúc ầm một tiếng kèm theo một hồi kêu thảm thiết cùng hột máu thanh âm vũ siêu như như đạn pháo thẳng té rất cảnh cuồn cuộn khói bụi bên trong nặng nghề động xuống đất chính là lúc trước nô thần dưới chân cái kia trong hố sâu đây làm sao có thể ông trời của ta A. hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả quần chúng đều sắc mặt kinh ngạc gọi thẳng bất khả tư nghị bởi vì đảo ngược quả thực quá nhanh rất nhiều người đều phản ứng không không tới tiếp theo ngay tại đây mọi người trong ánh mắt kinh hãi nô thần như thiên thần một bản mặt không biểu tình hạ xuống sau đó rơi lên đưa bên trong hất kiếm trên mặt màu lạnh lùng nói vũ siêu ngươi bại lúc này thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền vũ siêu vẻ mặt bùi đất toàn thân trượt vật từ trong hố sâu bỏ ra ngoài ngẩng đầu lên sắc mặt dữ tợn la hét nô thần vào giờ phút này vũ siêu làm sao cũng không nghĩ đến hắn một ngàn ngày năm qua có đột phá nhưng ngô thần cũng có đột phá tuy rằng thực lực vẫn là thế quân đối đầu nhưng mình dù sao cũng là ở trên không bên trong một khi bị đánh bay dựa theo to lớn quan tính hắn đem vô pháp mở lực nhưng ngô thần không giống nhau hắn có thể mượn rút mặt đất nhanh chóng tiết ra lực đạo cũng quyết định phản kích trước mắt đây to lớn thì mấy chục thước rộng hố chính là chứng minh tốt nhất ngô thần nguyên lai like ngươi vẫn luôn ở đây chờ một khắc này chờ ta bạo phát kinh địch một khắc này vũ siêu gương mặt thở hổn hển nhưng thấy một màn này vô số côn trùng thập đại thánh địa đám trưởng lão Và kia vàng xanh lộng lẫy trên đài cao, trưởng hoàng tử hiên viên thế dân Đều không tự chủ được gật đầu một cái Ha ha, người này không đơn thuần thiên phú, tâm tính cũng cực cao ha Đúng vậy à, tuy rằng hai người là thế quân đối đầu Chiến lược cũng đang chẳng phân biệt được sản sản với nhau Nhưng rất rõ ràng, theo như tâm tính và chí mưu trình độ Là ngọc thanh thánh địa vị này đệ tử chân truyền, càng cao một trọng Ha ha ha, có tương lai, có tương lai ha vào giờ phút này vũ siêu vẽ mặt giữ thận không phục cùng không cam lòng nhưng trước mắt chiến cuộc sớm đã bị trước đối mặt tay nâng đến màu đen trọng kiếm nô thần người bị thương nặng hắn cái vốn tiểu không khả năng tiến hành so với tiếp tục đánh ta ném biết rõ mình đã vô pháp tại tiếp tục đánh cho nên người bị thương nặng vũ siêu đang chuẩn bị nhẫn nhục đầu hàng nhưng mà đúng vào lúc này khắc hắn thân sau lưng đột nhiên chuyển đến một cổ khiến người cực độ hàn ý liền đây thấy lạnh cả người vũ siêu nhất thời giống như bị kinh sợ mèo một dạng toàn thân lông măng đều dựng đứng trái tim cũng điên cuồng nhảy rộn động mà lúc này nhìn trước mắt chi nhân đang chuẩn bị đầu hàng, nô thần cuối cùng cũng thở dài một hơi. một trận chiến này hắn chưa cho ngọc thanh thánh địa mất thể diện. cuối cùng là hắn sao ngọc thanh thánh địa rồi? phương ly sư đệ, mục trần sư minh, trưởng lão, nô thần sư minh Tháng. ngọc thanh thánh địa bên này, hiểu nguyệt tiên tử cũng lộ ra tuyệt đẹp nở nụ cười. thiết trưởng lão sờ tròn râu trắng như tuyết vẻ mặt vui mừng. tiền nhiệm thánh tử mục trần cười gật đầu. cầu kim đầu. phương ly cũng ánh mắt lấp lóe. nhưng mà ngay tại vào thời khắc này, ngay tại ngọc thanh thánh địa bên này chuẩn bị nênh đón trận chiến đầu tiên thắng lợi. Ngay tại Huyền thiên Phong đại sư Minh Nô Thần, vừa mới buông ra khẩu khí, vùng lòng cảnh giác thời khắc. A! Đột nhiên trước mắt dưới kia nằm dưới đất Vũ Siêu đột nhiên bạo động, hai mắt đỏ ngầu sắc mặt dữ tợn kêu to xong lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liền thấy sắc bén Khai Sơn cự phủ hiện lên hàn quang, bay thẳng đến Ngô Thần chặn ngang chém tới. Một màn này hiện trường tất cả mọi người đều nhìn mê ngô, ai cũng không nghĩ đến, ngay tại đây đang muốn tuyên bố thắng lợi một khắc này, nằm trên đất bị thương thật nặng Vũ Siêu vậy mà liều mạng trọng thương thân thể đột nhiên bạo động. Không! Cái gì? Vào giờ phút này à, Lô Thần ấy mà vẻ mặt giật mình, nhưng ngay tại tốc độ ánh sáng, một nghìn cân treo sợi tóc một khắc này nắm giữ trong tay trọng kiếm chắn tại trước người của mình bắt đầu cự đại phủ trực tiếp nằm ngang đụng vào màu đen trọng kiếm bên trên mang theo sức trùng kích to lớn một cỗ kinh khủng lực đạo từ màu đen trọng kiếm bên trên truyền đến nô thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lị vị, bụng biển sôi trào không tự chủ được phun ra một úng máu thân thể của mình cũng không chế không nổi ngã về phía sau bay lùi ra ngoài thật xa sau đó ngã ẩm ẩm trên mặt đất nô thần sư minh sư đệ nô thần ngọc thanh thánh địa nơi này vừa giận vừa sợ nhưng vào lúc này chỉ thấy thượng thanh thánh địa bên kia đột nhiên có người hô một câu chúng ta đầu hàng dứt lời chỉ thấy một tên vóc dáng cao ngất chi nhân một nhảy lên này sau đó một cái tóm lấy bị ngang hàng lực trúng kích đã tổn thương càng thêm tổn thương đã hôn mê vũ siêu liền bay thẳng đến cạnh mình sau khi chiến khu ném đi kèm theo buột một tiếng vũ siêu bị một vị trong đó đệ tử chân truyền tiếp lấy sau đó mặt không biểu tình thả ở trên mặt đất Ma nhìn thấy một màn kia đột nhiên trên tới trước đại hán sắc mặt bình tĩnh quay đầu lại nhìn đến lúc này đã bị thương thật nặng thở hôn hển nô thần ngựa khí lạnh lùng nói chuẩn bị kỹ càng tiến hành trận chiến đấu tiếp theo sau vào cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi để cử chia sẻ Chương 105, Phương Ly ra sân, hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa? Thánh địa chiến đấu là bánh xe tính chất, cũng chính là tại bị đánh ngã lúc trước, ai cũng không thể kết cục mà đi. Dạng này mới có lợi cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt liền thực lực cường giả, có thể liên tiếp đánh nữa thằng mấy vị cường địch, là thánh địa thắng được vinh dự cùng thời cơ. Chỗ xấu chính là hướng theo thủ đoạn cùng võ kỹ tu vi bại lộ, phe chiến thắng luôn có một cuộc tranh tài sẽ bại kết cục. Chẳng qua nếu như có thể lấy hoàn toàn ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương, vậy liền chớ bản những thứ khác. Đồng thời mỗi lần giao chiến sau khi kết thúc, chiến thắng phía kia đều có thể tiến hành nửa canh giờ nghỉ ngơi cùng nghỉ ngơi dùng cái này đến khôi phục thể lực. Chỉ có điều trong lúc Song Phương đều không thể kết cục đi, bởi vì một hồi chiến trường, vậy liền coi là đầu hàng. Đây nguyên bản đều không có gì, nhưng vào giờ phút này Ngô Thần đã bị thương thật nặng, hơn nữa ngắn ngủn nửa giờ, còn không thể làm hắn khôi phục thương thế. Thời khắc này, bởi vì vì lúc trước Vũ Siêu đột nhiên cử động, để cho hiện trường tất cả của chúng cùng các Đại Thánh địa trưởng lão đều rất giận mình. Bất quá bởi vì lúc ấy Vũ Siêu cũng không tuyên bố đầu hàng, cũng khi làm ra đầu hàng sau đó, cũng đồng dạng sâu bị thương nặng hơn Medi. Cũng từ thượng Thanh Thánh Điện người bên kia. Cửu tứ linh chủ động tuyên bố chiến bại, cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này chỉ thấy trên chiến trường, hình hồ văn trắng hán, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đến thở hổn hển nô thần, ngựa khí lanh đạm nói: hiện tại ngươi có thể tuyên bố đầu hàng. Nghe lời này một cái, nô thần lấy tay trụ nhấn trọng kiếm, chợt vật thở hổn hển, hắn lúc này là có thể bỏ cho hàng, tương ứng đại sư huynh mục trần vu thánh con bọn họ cũng sẽ không trách tội. Nhưng một giây kế tiếp nô thần hít sâu một cái, sau đó ánh mắt thay đổi trở nên kiên nghị, cũng rất khoát mà xong nói: xin lỗi, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Một khi kết cục liền ý vị vứt bỏ mà ở tại đối phương khổ chiến một phen, tại bị đánh bại cũng giống như vậy, nhưng cứ như vậy, tốt nhất có thể để cho Phương Lý hiểu Nguyệt Mục Trần bọn họ thấy rất rõ tu vi của đối phương lá bài tẩy cùng chiêu thức, cho nên vào giờ phút này, cho dù sâu bị thương nặng, nhưng vì mình đồng đội có thể giành được thắng lợi, Ngô Thần không định vứt bỏ, mà là liều mạng trọng thương thân thể tiếp tục chiến đấu. Sư đệ, Ngọc Thanh Thánh Địa bên này, Mục Trần ở tại Hiểu Nguyệt cũng nhìn ra một màn này, cho nên bọn họ cho dù song quyền nắm chặt, nhưng mà cũng chưa tại tuyên bố bất cứ ý kiến gì. Đây là Ngô Thần dứt khoát mà nhưng quyết nghị, bọn họ không thể ôn đủ mà vào giờ phút này Phương Ly nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, này một đôi trong suốt hai con mắt cũng đang không ngừng chớp động. bất quá hắn thời khắc này mà không biểu tình, không có ai biết đang suy nghĩ gì. nhưng mà ngay tại đây một hồi, bắn lên trên chiến trường, nhìn đến kia trống hất kiếm, thở hôi hển Ngô Thần, tráng hắn mặt lộ lạnh nhạt mở miệng nói: đã như vậy, vậy ta liền chờ đợi nửa giờ. nghỉ ngơi nửa canh giờ, đây là Thánh địa chiến đấu ban tổ chức Bá Vũ Thần triều lập ra, ai cũng không thể vượt qua. nhưng liền lúc này, tất cả mọi người đều đang nghị luận, tất cả mọi người cũng đều đang vì Ngô Thần đây một vị thiên tiêu, nơi cảm thấy đáng tiếc cùng thương tiếc cái này vốn là là có tư cách một mực chiến đấu tiếp, cũng nói không chừng có thể đạt xuống một phen không sai thành tích thiên tiêu. Nhưng ngay khi trận đấu thời điểm sau cùng, bởi vì chính mình nhất thời không chú ý, vượng phí sâu bị thương nặng, tuy rằng vẫn thu được thắng lợi, nhưng miễn nhiên đem tại cuộc kế tiếp thua không nghi ngờ. Rất nhanh, nửa giờ cứ như thế trôi qua, ngồi xếp bằng trên chiến trường nô thần cũng thối lui ra điều tức, cũng chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Rất hiển nhiên, trải qua nửa canh giờ điều tức, nô thần khí tức khôi phục không ít, nhưng hắn vẫn bị thương thần nặng. Loại này cực kỳ thương thế nghiêm trọng, không phải ngắn ngủi nửa giờ là có thể khôi phục, đây mỗi khi cần hai đến ba ngày. Thậm chí lâu hơn thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nhưng rất rõ ràng, này thời khắc này nô thần đã không có quá nhiều thời gian để cho hắn đến khôi phục. Lúc này, nô thần vẫn cảm giác trong bụng tạng khí sôi trào toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn đứng lên, cũng cầm trong tay trọng kiếm. Trên đài cao, đối với dạng này một vị tức giận đắp thiên tiêu, thân là trưởng hoàng tử hiên viên thế dân cũng không đánh lòng, nhưng mà hết cách rồi, cuộc so tài này tóm lại vẫn là muốn bắt đầu. Ngay sau đó, hắn tay vung lên, cùng sử dụng ngẫng cao thanh âm, hô to một tiếng. Bản hoàng tử tuyên bố, trận thứ nhì thánh địa bại danh chiến đấu. Thượng Thanh Thánh Địa la bảng đối chiến Ngọc Thanh Thánh Địa nô thần, trận đấu hiện tại bắt đầu. Ầm, tung tung tung tung tung tung tung. Kèm theo bầu trời linh lực pháo hoa tỏa ra, và tiếng sấm chống tia phân chấn lòng người chống tiếng ầm. Hiện trận bắt đầu tranh tài. Chuẩn bị xong chưa? Thượng Thanh Thánh Địa Tráng Hán la bảng vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng, hắn lần này cũng không có bất kỳ vũ khí nào, chỉ là song quyền nắm chặt nhìn đến, trước mặt người bị thương nặng nô thần, đồng thời phát ra chi chi tiếng vang. Đa tạ lo lắng, mà vào giờ phút này nô thần cũng không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là thật đơn giản nói một câu, liền cầm trong tay trọng kiếm thẳng hướng phía la bảng phóng tới. Trong khoảnh khắc, Nô thần toàn thân thực lực toàn bộ bạo phát, hắn muốn tại mà trong lúc nhất thời, lấy hết khả năng thủ đoạn, để cho trước mắt người này sử dụng ra ra càng nhiều lá bài tẩy. Đến vì trở về mục trần hiệu nguyệt phương ly đợi người tới thắng được cơ hội. Lúc này màu đen trọng kiếm bùng nổ ra ánh sáng sáng chói, nô thần sư huynh nhảy lên một cái, rót vào toàn thân tu vi, sử dụng ra mình lúc này lúc này cường lực nhất nhất kiếm. Trọng kiếm vô phong đại xảo bất công, đen nhánh trọng kiếm phảng phất có thể nối liền trời đất, liền trên bầu trời tầng mây đều có thể bổ ra tựa như. Một thanh cao đến vạn trượng tình thiên cự kiếm chọc thẳng mà lên, cũng hướng lên trước mắt tượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền la bảng thẳng tắp đánh xuống. Người chính là kiếm, đây là Ngô Thần vào giờ phút này nơi có thể sử dụng ra cường tuyệt nhất kỹ. Vô Thiên xét đánh kiếm, nhưng mà đối mặt Ngô Thần đòn đánh mạnh nhất, Thượng Thanh Thánh Địa cạnh tranh chế đệ tử hư long trên mặt lộ ra cười lạnh, hừ, thứ chỉ đẹp mà không có thực, quá yếu. Ngay sau đó, hắn phát ra gầm lên giận dữ, sau đó mâu đủ toàn lực, nhảy lên, trực tiếp đông rừng đánh ra một quyền. Trong phút chốc, một đạo thật lớn màu đen quyền mang bay lên trời, phảng phất có thể đem thiên đô đập ra một cái lỗ thủ lớn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy vậy từ thiên trạm xuống kình thiên hắc kiếm, ở tại to lớn quyền mang tương giao trùng một chỗ. Một giây kế tiếp, chỉ nghe một cổ tiếng vang đinh tai nhức óc, tiếp theo một cổ vô cùng kinh khủng hang say bộ phát ra, hiện trường vô số quần chúng đều ngăn không được về phía sau đổ ra. "Trời ạ, quá kinh liệt. Ai thắng ai thua?" Vô số quần chúng tại tật phong bên trong hết sức mở ra hai mắt của mình, muốn nhìn rõ ràng một màn trước mắt. Sau đó, ngay tại toàn bộ quần chúng kia cực độ khiếp sợ trong con người, một vị vết thương chẳng chỉ thanh niên, từ trên bầu trời rơi xuống, cũng hung hãn đập vào trên lôi đài. Không hề nghi ngờ, dùng thắng thua mà tính, khi nam tử kia rơi xuống một khắc này, thắng bại đã công bố rồi. Nhưng tiểu tại này thời khắc này một đợt cực độ khiến người khiếp sợ một màn phát sinh chỉ thấy từ trong bầu trời một vị cường tráng thân ảnh tựa như man long một loại lao xuống cũng một cước đạp ở kia thụ thương thanh niên trên thân giang dắc đây là cốt đầu đức đoạn âm thanh a nô thần sư huynh phát ra một hồi khàn cả giọng kêu thẳng thiết sau đó liền toàn bộ hôn mê đi vào giờ phút này cánh tay phải của hắn đang có một cái chân mà đây chính là thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền la bằng chân ngươi nô sư huynh. ngọc thanh thánh địa bên này tất cả mọi người đều là vừa giận vừa sợ thậm chí là phương ly đều ánh mắt liền vô cùng sắc bén rất nhanh tay phải bị phế Bị thương thật nặng, nô Thần Sư huynh liền bị người giơ lên xuống, Thiết trưởng lão ngồi chồm hồn xuống sau khi kiểm tra, liền thở dài nói: "May mà tổn thương không bị kịp sinh mệnh, chỉ có điều nô thần tay phải, ít nhất cần 30 năm mới có thể hưu dưỡng hảo." 30 năm, dòng dã 30 năm, điều này cũng có nghĩa là tại đây trong vòng 30 năm, nô Thần Sư huynh đều không thể đang dùng tay phải của hắn. Sau đó vừa lúc đó, chỉ thấy phía trước trên chiến trường truyền đến một hồi thanh âm lạnh lùng: "Được rồi, kế tiếp là ai muốn tiến lên?" Liên một câu nói này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, Ngọc Thanh Thanh địa bên này tất cả mọi người đều sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nói nhảm, Minh Nguyệt Phong hiểu Nguyệt Tiên tử, yên lặng cầm lên trường kiếm trong tay, muốn lên trận ác chiến. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên một cái chân phượng dương cánh, bên người nàng có một vị thiếu niên trong nháy mắt không thấy, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở trên chiến trường. Sư đệ, Phương Ly sư đệ. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, nhưng khi kịp phản ứng, Phương Ly đã đứng ở trên chiến trường. Nga, ngươi chính là ta trận này đối thủ. Lúc này bắn lên trên chiến trường, vóc dáng to lớn la bảng, nhìn trước mắt vị này tuổi gần vẫn chưa tới 15 tuổi tóc dài thiếu niên, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm cười mỉm. Song mà vào giờ phút này Phương Ly, chính là vẻ mặt mặt không biểu tình. Sắc mặt lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Được rồi, hiện tại ăn thời khắc này, Phương Ly đã đợi không bị kịp muốn thu tập báo thù trị rồi, đồng thời hắn phải để cho người trước mắt này biết rõ biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 106: Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Câu đặt câu từ đặt. Tiên đế a, hắn mới 15 tuổi đi. 15 tuổi liền dám lên thánh địa chiến trường. Lá gan này cũng quá lớn đi. Liên tinh từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng mới ngắn mũi 15 năm rồi a, cho dù hắn tại dị bẩm tiên phú cũng không khả năng cùng một cái nắm giữ ngàn năm tu vi trí tuệ và kinh nghiệm thiên tiêu đấu. Cái này thật bất khả tư nghị. Một người tu luyện 15 năm, một người tu luyện mấy ngàn năm, coi đời này vẫn không có người có thể vượt qua như thế thời gian lâu dài trường Hà tiến hành chiến đấu, chẳng lẽ nói Ngọc Thanh là thánh địa không có đầu óc, hay là bọn hắn đã bỏ đi, cho nên mới tùy tiện phái một cái đi lên thật giả lẫn lộn. Nếu quả thật là dạng này, vậy chỉ có thể nói, Ngọc Thanh thánh địa, quả thực quá làm ta thất vọng. Hiện trường tranh luận không ngừng, Từ Phương Ly vừa vào sân, ở đây tất cả quần chúng liền vô cùng giật mình bởi vì Phương Ly thật sự là tuổi quá trẻ, bất kể là tuổi tác vẫn là căn cốt, là làm sao che giấu đều che giấu không hết. Ngay sau đó trừ Ngọc Thanh Thánh Địa bên ngoài chín cái đội ngũ, tất cả tuyển thủ dự thi, Thánh Tử trưởng lão đều nhíu mày một cái. Vậy mà phái một cái liền Tu Vi cũng mới vừa mới bước vào ngưỡng cửa 15 tuổi thiếu niên ra sân, Ngọc Thanh Thánh Địa đây rốt cuộc là dở trò quỷ gì? Trên khán đài vô cùng huyên náo, ai đều cho rằng Ngọc Thanh Thánh Địa là đã bỏ đi cuộc tranh tài này rồi. Tiếng chửi rủa, thất vọng âm thanh, liên tục, liên tục không ngừng. Nhưng mà ngay tại đây biển người tấp nập vạn chúng tiếng viên náo bên trong. Phương Ly lặng lặng đứng tại bắn lên trên chiến trường, vẻ mặt đạm nhiên. Gió nhẹ trong sạch tuổi, hắn tóc dài lay động, tóc dài đen nhánh tại gió nhẹ bên trong nhấp nhô, phối hợp kia trong suốt đôi mắt, cùng cất nhắc vóc dáng. Thiếu niên thoạt nhìn lại như vậy anh Dũng ở tại thần tuấn, nhưng liền lúc này, thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền la bảng, nhìn trước mắt Phương Ly nhíu mày một cái, sau đó liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ha ha, ngọc thanh thánh địa đã bỏ đi. Vậy mà phái một cái cười như vậy hoa hoa đến, đừng tưởng rằng tuổi nhỏ ta liền sẽ chống nước, tiếp theo ta sẽ để cho ngươi trải qua trong cuộc đời này kinh khủng nhất thời khắc. Dứt lời. Tráng Hán toàn thân gần xanh bút lên, nắm đấm phát ra chi chi tiếng vang, trong mắt vậy mà thoáng qua một mắt tàn nhẫn. Ngọc Thanh Thánh Địa, các ngươi thật muốn phái vị này mười lăm tuổi thiếu niên thượng tương sao? Lúc này, vàng xanh lộng lẫy trên đài cao, bá vũ thần triệu trưởng hoàng tử Hiên Viên Thế Dân, cũng mặt cau mày hướng về Ngọc Thanh Thánh Địa bên này, phát ra hỏi thăm. Bởi vì điều này thật sự là quá vô kê rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy Ngọc Thanh Thánh Địa dẫn đội trưởng lão và Thánh Tử đều gật đầu một cái sau đó, trưởng hoàng tử Hiên Viên Thế Dân mặt có chút thất vọng lắc đầu một cái, thở dài một hơi, sau đó giơ tay lên, cùng sử dụng ngẩng cao lớn tiếng nói, bàn hoàng tử tuyên bố thứ Ngọc Thanh Thánh Địa đối chiến Thượng Thanh Thánh Địa trận thứ ba Thánh Địa bài vị tranh đoạt thi đấu hiện tại bắt đầu liên một câu nói này trong khoảnh khắc hiện trường một mảnh xôn xao toàn bộ ở đây quần chúng cùng tuyển thủ dự thi đều cảm giác một hồi bất khả tư nghị đua gì thế Ngọc Thanh Thánh Địa thật đúng là phái một vị 15 tuổi thiếu niên ra sân ha ha ha thì ra là như vậy thì ra là như vậy nguyên lai ngươi chính là cái vứt đi à lúc này đối diện La Bàng đống nhiên cười ha ha tự cho là đúng đối phương cách làm giả phán quyết sau đó một giây kế tiếp hắn sắc mặt một nành trong khoảnh khắc một cỗ thật lớn khí tức kinh khủng bạo phát uyển như gió lốc một loại hướng về bốn phương tám hướng quét tán Hiện trường vô số người giống như là cảm nhận được mình tiến đụng vào phong tường bên trong phổ thông, liền trên mặt thịt đều bị treo đau nhức, hai bên đôi môi đều không khép được, trực tiếp lộ ra đóng chặt răng. Đây chính là thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền tu vi, quá kinh khủng. Vô số người tại trên khán đài thán phục, đều là la bảng tu vi khủng bố, mà cảm thấy giật mình cùng khiếp sợ. Đây cổ viện như gió bão huy áp mạnh mẽ, rốt cuộc so với trước kia vũ siêu còn muốn kinh khủng hơn lớn mấy lần. Vậy mà không có vẻ sợ hãi, tiểu tử, ta lần nên nói mặt người lớn, vẫn là Hưu Dũng Bông Nhu. La bảng hướng đến thiếu niên ở trước mắt khôi hài một hồi. Sau đó một giây kế tiếp hắn liền bay thẳng đến Phương Ly Phong tới, hơn nữa bỗng dưng đánh ra một quyền. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn quyền mang xuất hiện ở bắn lên trên chiến trường, bốn phía mặt đất ra bị nẻ, bụi đất tung bay, vô số phiến đá tan ra bốn phía. Tất cả mọi người đều sắc mặt hoảng sợ nhìn đến một màn, tất cả mọi người cũng đều không đành lòng nhìn thẳng một màn này. Tiếp theo một giây kế tiếp, to lớn quyền mang liền đụng vào Phương Ly trên thân, ầm. Một tiếng điếc tai nhức quốc vang vọng toàn trường. Trùng kích cực lớn sóng hướng về bốn phương tám hướng bạ phát, nguyên bản bền chắc các chiến trận bị trực tiếp đánh ra một cái hố to, vô số vết nứt hướng về bát phương quét tán, vang lên bụi trần khắp trời sau đó ngay tại đây đinh thai nhức góc trùng kích quá lớn bạo phát bên trong la bảng vẻ mặt giữ tận hướng phía phương ly trên mặt chính là một quyền ha ha ha mang theo vĩnh viên vết thương lăn xuống trận đi thôi đây trời trong bụi bậm la bảng vô cùng một quyền kinh khủng thẳng hướng phương ly bề ngoài hắn tin tưởng chỉ là một cái 15 tuổi thiếu niên cái này ngăn cản không nổi mình một quyền này nhưng mà ngay tại lúc này đối mặt la bảng kia vô cùng sắc bén khủng bố tấn đánh một quyền phương ly không có chút nào sợ hãi và lùi về sau chỉ là bình bình đạm đạm đưa ra mình tay phải nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh liền tại hạ một người trong khán khóc lại là một cổ càng kinh khủng hơn kịch liệt bạo phát Hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Ầm. Một cái chớp mắt, cả khối bát ngát bắn lên chiến trường, đều đang kịch liệt chấn động. Đây là thiên kiêu giữa chiến đấu, đây là trung tổ thần châu, đây mấy vạn vạn ức nhân tộc bên trong, quật khởi mà ra dạo đầu thiên kiêu một quyền. Ông trời của ta vị thiếu niên kia sẽ không chết đi. Đây chính là thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền thực lực. Quá kinh khủng. Hiện trường từng nhóm quần chúng trợn mắt hốt hoồm, đều mắt nhìn không chớp một màn này, tất cả mọi người cũng đều biết. Mặt đối trước mắt cái này đột nhiên ra sân 15 tuổi thiếu niên, thân là thượng thanh đệ tử chân truyền thiên kiêu la bảng căn bản không có ở lại giữ. Sư đệ Hiểu Nguyệt Tiên Tử vẻ mặt kinh hãi liền muốn xông lên trở đi, nhưng một giây kế tiếp nàng liền bị một bên tiền nhiệm Thánh Tử Mục Trần vững vàng giữ lại. Cùng lúc đó, bên kia Thượng Thanh Thánh Địa bên này tất cả Thiên Tiêu đệ tử đều là vẻ mặt không kiên nhẫn, cái này la bảng cũng thiệt là, vậy mà gây ra đâu đâu cũng có bụi đất tung bay, gây ra y phục của ta đều dơ bẩn. Hừ, đây đâu đều là tương hồ hàng, hơi chút chơi liền chơi quá mức. Sĩ vốn là lấy 943 làm gốc thiếu hôm nay còn có cơ hội ra sân, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Ngọc Thanh Thánh Địa thật không gì hơn cái này. Bắn lên trên chiến trường bụi đất tung bay, lại linh lực rối loạn. Tại trận pháp phòng ngự dưới sự bảo vệ, ai đều không cách nào thấy rõ tình huống bên trong. To lớn khói bụi nổi lên bốn phía, đem toàn bộ chiến trường đều cho hoàn hoàn chỉnh chỉnh bao trùm ở. Ngay cả trước mấy chục xếp hàng mấy chục vạn của chúng đều bị kia tung toé mở ra cắt bụi mà gây ra mặt mày sám xịt. Nhưng mà mặc kệ như thế, tất cả mọi người đều mất tiết chú ý một màn này, rất nhanh đẩy trời bụi trần liền chậm rãi tan đi. Bên trong bụi trần từng bước hiện lộ ra. Cuối cùng thế nào? Ngọc Thanh Thánh Địa bại sao? Nhìn thấy một chút thanh âm mơ hồ, ở đây vô số người đều không chớp mắt, nhưng mà tiếp theo trong nấy mắt, ngay tại kia đẩy trời bụi trần hoàn toàn tiêu tán sau đó. Trên khán đài tất cả mọi người liền đều ngẩn ra. Không chỉ là khán đài, vào giờ phút này, ngay cả trên đài cao trưởng hoàng tử Hiên Viên Thế Dân, Trừ Ngọc Thanh Thánh địa bên ngoài còn lại cựu đại thánh địa, thánh tử đệ tử chân truyền thậm chí trưởng lão, cũng tất cả đều tại theo bản năng trận to hai mắt. Sau đó, chỉ thấy kia dần dần bụi trần tiêu tán hố sâu thật lớn bên trong, một vị thiếu niên cao ngất đứng ở nơi đó. Hắn không có bị một điểm thương tổn, thậm chí ngay cả y phục của hắn cũng không có bị một nửa điểm thương tổn. Hơn nữa thiếu niên một cái tay phải đang vững vàng nắm chặt một người quần Mà đây không phải là ngoài ra, chính là thượng Thanh Thánh địa đệ tử chân truyền, một đời tiền tiêu, là bản quần vải. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 107, hành hung la bàn, toàn trường kinh ngạc, đây chính là tàn nhẫn. Đây, làm sao có thể? Vào giờ phút này, la bàn mặt buốc lên gần xanh, vẻ mặt bất khả tư nghị, hắn kia vô cùng một quyền phịnh khủng, lại bị một chỉ là ngọc thanh thánh địa 15 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể một tay tiếp lấy. Hơn nữa hiện tại không thể động đậy. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe ra. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, không tự chủ được nhíu trợ, tình cảnh này giống như là thời gian bất động. Sau đó một giây kế tiếp, trời ạ, điều này sao có thể? Ta không có đang nằm mơ chứ? Cái kia 15 tuổi thiếu niên, vậy mà tiếp nhận la bàn một quyền. Bất khả tư nghị, thật là bất khả tư nghị, các ngươi nhìn vị thiếu niên kia, vậy mà tại kinh khủng này bạo phát bên trong, chưa bị một chút xíu tổn thương. Đây chính là thượng thanh thánh địa đệ tử chân truyền, một đời bá quyền la bàn khủng bố một quyền a, chuyện này thực sự làm cho người rất kinh hãi. Hắn thật mới 15 tuổi sao? Đinh Hai nhíu óc, biển người tập lập tiếng ồ nào khởi, tất cả mọi người đều hô to bất khả tư nghị. Bá quyền la bàn là năm xưa La Bàng rời khỏi thượng thanh thánh gia ngoại bao năm qua, tại thần châu trung thổ nơi sông già to lớn danh tiếng, rất nhiều người chính là nghe cái này danh tiếng mới mộ danh mà đến, nhớ một mờ mang kiến thức một chút bá quyền phong thái. Nhưng vào giờ phút này, một vị tên không chuyển kinh chuyển thiếu niên, vậy mà dựa vào một tay liền vững vàng tiếp lấy La Bàng một quyền. Phải biết đây chính là tại chỗ một ít thánh tử đều từ cho là mình không thể nào dễ như trở bàn tay như thế, liền tiếp lấy một quyền a. Hiện trường một mảnh xôn xao, tất cả đều là khiếp sợ cùng bất khả tư nghị thượng thanh nơi này các thiên kiêu vậy càng là cho mày ngay cả hạng nhất sắc mặt lãnh đạm thượng thanh trưởng sinh thánh tử đều không tự chủ được đưa lên một chút mí mắt cái này không thể nào mà này thời khắc này thân là người trong cuộc la bằng bên này cũng là gương mặt kinh hãi bởi vì hắn phát hiện trước mắt vị thiếu niên này không chỉ có thể vững vàng tiếp lấy hắn một quyền thậm chí còn để cho hữu quyền của hắn không thu về được mặc kệ hắn dùng ra sao lực mặc kệ hắn như thế vận chuyển tu vi ngươi ngay sau đó la bằng là thiết thiết thực thực kinh hãi vẻ mặt không thể tin cũng chỉ có như vậy sao mà vào lúc này Phương Ly là gương mặt lãnh đạm, thậm chí trong mắt còn thoáng qua vẻ thất vọng, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn bên tai vang lên một cái thanh âm, một cái gợi ý của hệ thống thanh âm. "Keng, ngài bị công kích, báo thủ trị 100, không, mới trị 1000." Trước mắt, cái này nhìn như khiến người vô cùng hoảng sợ một quyền, báo thủ trị mới trị 1000. Đây chính là gọi là thiên piêu sao? Phương Ly trên mặt toát ra nhàn nhạt thất vọng, hắn không biết là bởi vì đối phương quá yếu, hay là bởi vì vào giờ phút này, mình quả thực quá mạnh mẽ. Sau đó ở giây tiếp theo, tay phải của hắn liền mạnh mẽ nắm chặt. "A." Kèm theo một hồi tiếng rắc rắc trước mắt đến gọi là thiên tiêu, nhìn đến mình, vặn vẹo đến không thể đang vặn vẹo, đã bị véo thành một đoàn ma hoa tay phải, phát ra từng tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Tay của ta, tay của ta. La bảng kinh hai muốn chết, tiếng kêu rên liên hồi, trên một giây hắn vẽ mặt vinh váo hống hách phế ngọc thanh thánh địa, huyền thiên phong chân truyền đại sư linh ngô thần cánh tay. Có thể một giây kế tiếp, tay phải của hắn liền bị phương ly cho cầm cốt đầu vỡ nát, bị hoạt hoạt thủ thành ma hoa, hơn nữa thương thế càng nghiêm trọng hơn. Đây thật là nhân quả tuần hoàn báo ứng sao đáng. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính tàn nhẫn nhưng mà Phương Li thế công cũng không có nhanh như vậy kết thúc. Tiếp theo trong nháy mắt hắn liền trực tiếp vọt tới trước, đi tới La Bảng tiếp cận, sau đó lên câu quyền liền đánh vào cái cằm của hắn tí lên. Phúc. một ngụm lớn máu tươi từ La Bảng trong miệng phun ra. Lúc trước Phương Ly cũng đã có nói, hắn phải để cho trước mắt người này mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàn nhẫn. Nếu hiện tại Báo Thủ trị đã thưa thớt đến loại trình độ này, vậy kế tiếp nên thực hiện lời hứa của hắn rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tại La Bảng hướng lên bay ngược thời khắc, Phương Li lại là lại đấm một quyền hung hăng đánh vào trên ngực của hắn. a kèm theo kêu thảm một tiếng. La bảng tái xuất phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị lực đạo to lớn dồn sức đánh sau đó lui ra ngoài, nhưng một giây kế tiếp lần này Phương Ly ở một cái bước dài trực tiếp xông lên đi vào. Một khắc này, một đạo ý tia chớp màu xanh lam chi giáp tràn ngập tại Phương Ly trên thân, đây rõ ràng là thập hung lôi đế bảo thuật trí cường bí thuật một trong lôi đế chi giáp, bị vô tận tia chớp bao vây Phương Ly trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, chỉ tốn một phần ngàn giây bên trong, liền trực tiếp xuất hiện tại La bảng sau lưng, sau đó hướng phía phần eo của hắn chính là một bước, thảm bị thương nặng La bảng trong người bị kịch liệt đau nhức dưới lại bay ra ngoài, trong khoảnh khắc Phương Ly liền đuổi theo, ngay sau đó là hành hung một trận. Phanh phanh phanh phanh ầm. Hiện trường quần chúng nhìn là một hồi trợn mắt hỗn hồn, bởi vì bọn hắn không thấy được Phương Ly âm thanh thân ảnh, có khả năng thấy, chỉ liền có giống như đàn đàn cầu mở dạng, tại bắn lên trên chiến trường bay tới bay lui la bàng. Ta, ta ném. Ở trên trời bị hành hung bạo bay la bàng rãy rựa muốn hô to ra đầu hàng, nhưng Phương Ly trực tiếp một quyền đánh vào hắn bề ngoài trên. Nhất thời vô số răng bay ra, la bàng tuy rằng tỉnh táo, nhưng lại cũng phát không ra bất kỳ thanh âm nào, chỉ có thể phát ra giống như rết heo ho khan. Trước mắt một màn này để cho tất cả mọi người đều nhìn mê người, trong lúc nhất thời ai cũng không có ở để nhất khắc kịp phản ứng, ngăn cản trận này tàn bạo. Sau đó ngay tại trận cực kỳ tàn ác hành hạ bên trong, toàn thân rách nát la bảng từ lúc mới bắt đầu kêu thảm thiết, đến cuối cùng lại cũng phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Cũng tại tất cả mọi người đều kinh hãi muốn chết, không thể tin, ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, toàn thân máu thịt bè bè từ không trung trên rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, nhân thế không biết. Nhắc tới thật giống như, vốn là muốn cho Phương Ly trải nghiệm sợ hãi la bàng, cũng tại hắn nơi xem thường tay của thiếu niên bên trong, trải nghiệm được mình từ xưa đến nay, trước đó chưa từng có khủng bố. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. An tính giống như là thời gian đều tinh xảo một dạng. Trong bầu trời, lại một đạo thân ảnh khỏe mạnh rơi xuống, mà đây chính là Phương Ly. Chỉ có điều vào giờ phút này, Phương Ly đã giải trừ lôi đế chi giáp, vẻ mặt hời hợt rơi vào trên chiến trường. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, hết thảy các thứ này nhìn như lâu dài, nhưng kỳ thật chỉ qua rồi ngắn ngủi không đến 3 giây. Kèm theo la bàn rơi xuống đất, mọi người đây mới phản ứng được, như ở trong mộng mới tỉnh. La bàn bại, thượng thanh thánh địa một đời chân truyền thiên tiêu, van vọng trung thổ thần châu bá quyền la bàn bại, bị chỉ là một tên mười tuổi thiếu niên đánh bại, hơn nữa còn là không hồi hộp chút nào. Hoàn toàn lấy còn án hiếp phương thức đánh bại. Ngắn ngủi này 3 giây. Hiện trường vô số đến khiếp sợ thanh âm, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, chính là biển người tấp nập đầy trời hoan hô. Phương Ly phải không? Ngọc Thanh Thánh Địa đi đâu tìm đến làm sao một vị kinh khủng yêu nghiệt? Lúc này mới tuổi gần 15 tuổi, nếu như là ngàn năm sau cuộc kế tiếp Thánh Địa bài vị chiến lại sẽ như thế nào? Mà vào giờ phút này, ở đây trừ Ngọc Thanh Thánh Địa bên ngoài, chín cái Thánh Địa đội ngũ đều không tự chủ được lộ ra vô cùng ngưng trọng ánh mắt. Ai cũng không nghĩ đến, vừa vặn một vị mười tuổi thiếu niên, vậy mà sao này lợi hại? Không hề nghi ngờ. Vị này 15 tuổi thiếu niên đã lộ ra khiến hiện trường tất cả mọi người đều không tự chủ được trở nên động dung thiên phú, trở thành lần này thánh địa bài vị chiến trên lớn nhất hả mã. Ừ sao hảo, thậm chí là cao cao tại thượng trường sinh thánh tử đều mặt lộ ra sâu đậm nghiêm túc. Ha ha, ta trung thổ thần châu vậy mà xuất hiện làm sao một cái, thiên tiêu tuấn kiệt thật là hoa hạ ta may mắn à. Vàng xanh lộng lẫy trên đài cao, trường hoàng tử hiên viên thế dân cũng mặt lộ ra cười miệng, sau đó hắn đứng lên dùng ngần cao lớn tiếng hô một tiếng. Thứ ba trận thánh địa bài vị chiến kết thúc, bản hoàng tử tuyên bố lần chiến đấu này người thắng trận ngọc thanh thánh địa. Trời ạ, quá giỏi thật là đặc sắc. Chúng ta hôm nay chứng kiến lại một vị tuyệt thế thiên tiêu, tuổi gần 15 tuổi, thật bất khả tư nghị. kèm theo trưởng hoàng tử hiên viên thế dân một tiếng hô to, hiện trường bạo phát gia đình thai nhất gốc kích động âm thanh ở tại tiếng hoan hô, vô số quần chúng đều hưng phấn cực độ. bởi vì có thiên này mới, nhân tộc thịnh hương thịnh, bá vũ thịnh hương thịnh. sau đó, đang khi biển người tập hợp khắp trời trong tiếng hoan hô, vẻ mặt sưng mặt sưng mũi la bảng bị dơ lên đi xuống. tiếp theo vương li liền ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống dưới trận kia vẻ mặt nghiêm túc thượng thành thánh địa, các đại thiên tiêu, vẻ mặt lộ ra cười lạnh dựa vào. được rồi, tiếp theo các ngươi phái này ai ra sân. Còn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 108, một lượt mới áp chiến, Thánh địa bài vị chiến đệ tứ cường, thần binh phá thương lên sản. An tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Ngay tại đây đầy trời trong tiếng hoan hô, thượng thanh thánh địa nơi này người, lại từng cái từng cái sắc mặt âm u vô cùng an tĩnh. Mặt đối trước mắt kia tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, thái độ bề trên cùng ánh mắt, trước mặt thượng thanh thánh địa những người này đều sắp bị tức nổ tung. Nhưng bất kể như thế nào, ai cũng không nghĩ đến, Ngọc thanh thánh địa tùy tùy tiện tiện, phái tới một cái 15 tuổi thiếu niên vậy mà khủng bố như vậy. Hai ba cái liền giải quyết hết bọn họ Thánh địa Tuyệt Cường Thiên Kiêu La Bảng, mà lại nói thật, liền vừa mới kia tốc độ xuất thủ, thậm chí ngay cả trong bọn họ nào đó một số người đều nhìn chi không rõ. Điều này thật sự là làm cho người rất khiếp sợ cùng kinh khủng. Toàn thân các nơi gãy xương, tay phải hoàn toàn bị phế, tuy rằng không bị thương cùng tính mạng, nhưng không, có một 300, 500 năm là đừng nghĩ kỹ. Rất nhanh, hôn mê bất tỉnh La Bảng liền bị người giơ lên xuống, mà dẫn đội Thượng Thanh trưởng lão liền ngồi xổm hồn xuống, sắc mặt bình tĩnh nói ra hắn chẩn đoán. Mà nghe lời này một cái, Thượng Thanh Thánh Điệu bên này lại làm một trận nghi tính. Lúc trước bọn họ để cho nô thần thụ thương, cần chữa thương 30 năm, mà trận chiến đấu tiếp theo, người của bọn hắn liền muốn chữa thương dòng giá 300 năm. Đây tính là gì? Khiêu khích sao? Tuy rằng huyền huyễn thế giới ở tại phương ly thế giới cũ địa cầu bất động, coi như là toàn thân bị vỡ nát gãy xương, nhưng chỉ cần là chịu tốn thời gian, cũng là 943 có như vậy khỏi hẳn một ngày. Nhưng đây trơ mắt hành hùng, cũng khi mặt này khiêu khích, đây cũng là bọn họ nơi không thể chịu được. Lúc này, ngay tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Thượng Thanh Thánh địa trưởng sinh thánh tử, liền sắc mặt âm trầm nói: "Sĩ lượng, trận đánh này, đừng để cho ta thất vọng." Sĩ lượng là một vị vóc dáng trung đẳng nam tử, sắc mặt lạnh lùng, cũng hôi thượng tràn ngập một cổ bức người hơi thở nóng bỏng. Hắn vừa nghe trường sinh lời của thánh tử, lập tức gật đầu một cái, sau đó tung người nhảy, liền trực tiếp xuất hiện ở bắn lên trên chiến trường. Trong khoảnh khắc, một cổ nóng bỏng hỏa khí trong nháy mắt bạo phát, từng luồng từng luồng hơi nóng hướng về bốn phương tám hướng tỏa ra. Sau đó ngay tại đây hơi thở nóng bỏng trung tâm, một thanh tinh trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở lạnh lùng tay của nam tử bên trong. Xí lượng tham chiến. Liên một màn này, lập tức trên khán đài vô số người đám liền lập tức sôi trào. Xí lượng là hỏa phượng kiếm Xí lượng. Trời ạ! Thượng Thanh là thánh địa lại đem hắn phái ra, hắn chính là lần trước thánh địa bại vị chiến tiền tứ mạnh mẽ a. Xí Lượng, Thượng Thanh thánh địa xích hỏa phong thủ tịch chân truyền đại đệ tử, tuổi gần 1500 tuổi, liền tại Thần Châu sông ra rộng lớn danh tiếng, cờ hờ bờ gờ, thậm chí tại hắn 800 tuổi thời điểm, ngay tại một nơi bí cảnh, đã nhận được ba giọt phương huyết, luyện thành nồng nhiệt phượng hỏa thể, cùng thiên phượng bảo kiếm, càng thêm vô cùng kinh khủng. Ba giọt phương huyết dẫn đến hắn có được từng tia phượng hoàng thể chế, nó năng lực hồi phục vô cùng khủng bố, hơn nữa cả người linh lực, còn tràn ngập có thể so với dung nham một bản nóng bỏng. Tại 1000 năm trước, lần trước thánh địa chiến đấu Cái này xí lượng liền xếp hạng thứ tư, chiến lực gần như chỉ ở hạng 3 khai dương thánh tử phía dưới, không nghĩ đến lúc này mới thứ tư chiến đấu, Thượng Thanh thánh địa đem hắn phái ra, xem ra lần này, đối mặt vị này tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, bọn họ là vô cùng chú trọng a. Tuổi gần 15 tuổi, Tuyệt vô cận Hưu thiếu niên thiên tài, đối chiến lần trước thánh địa bài vị chiến đệ thứ cường. Xem ra tiếp theo nhất định là một trường ác đấu a. Hiện trường quần chúng nghị luận ở ĩ, cũng tranh luận rối rít. Nhưng mà thời gian như thời gian như bóng cầu qua khe cửa, rất nhanh, nửa giờ cứ như thế trôi qua. Sau đó liền tại bắn lên trên chiến trường, vị này thần tuấn thần dũng vô địch thiếu niên cũng chậm rãi mở hai mắt của mình, mà một khắc này ngay tại trước mặt hắn, kia vẻ mặt lạnh lùng xí lượng, tay nâng đến đỏ hồng trường kiếm, cùng sử dụng sâu thanh âm nói. tiếp theo, ngươi đem dùng liên tiếp thương khổ, đến tẩy ta thượng thanh thánh địa, trên đánh một trận xỉ nhục. đối mặt với xa trước mắt, tay kia nắm giữ sâm mang bảo kiếm xí lượng, phương ly ánh mắt lấp lóe không nói gì, bởi vì a cửu vào lúc này, tràn đầy man hoang khí tức, hùng vĩ bắt ngát si view đại điện trên không, liền vang lên một hồi, trường hoàng tử hiên viên thế dân, kia sụp sôi trí khí vô cùng ngẩng cao thanh âm. được rồi, hiện tại bản hoàng tử tuyên bố. Vòng thứ tư thánh địa bại vị tranh đoạt chiến, Thượng Thanh Thánh Địa đối chiến Ngọc Thanh Thánh Địa. Bắt đầu. Ngay sau đó, liền một câu nói này, liền thấy xí lượng ánh mắt của trong nháy mắt liền sắp bén. Tiếp theo từng luồng từng luồng nóng dực khí tức tràn ngập tại hắn đỏ thắm trên trường kiếm. Kèm theo quét quét xoát, một hồi càng quét, từng luồng từng luồng khiến người hít thở không thông hơi nóng, lao thẳng tới phương ly khuôn mặt. Tiếp theo vừa lúc đó, toàn bộ chiến trường trên vang lên kịch chiến chống tiếng gầm. ầm, tung tung tung tung tung tung. Kèm theo kia sắp trống điên cuồng gõ, toàn bộ si vu điện trong nháy mắt liền rung động, sơn thở biển gầm tiếng hoan hô, đánh chống âm thanh từ bốn phương tám hướng vang, rội sau đó ngay tại đây vô tận sôi sụp trong tiếng tên là sĩ lượng lạnh lùng nam tử không nói hai lời trực tiếp nhảy lên một cái dẫn đầu phát ra công kích thiên phượng diệt thiêu trời kiếm trong khoảnh khắc một đạo nóng bỏng hỏa vũ từ kia sĩ lượng toàn thân triển khai một cổ hơi thở nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng quất tán sau đó ngay tại kia nóng bỏng sóng khí bên trong thoan khởi rồi một hồi kinh trời liệt diễm đỏ thâm nghiệp hỏa hóa thành một từng mảnh biển lửa sau đó như sóng gió kinh hoàng một bản hướng về phương ly rời núi lấp biển mà đi hiện trường mọi người đều nhìn ngây người nhưng một giây kế tiếp kia cao vút trong mây hỏa diễm sóng lớn đột nhiên biến mất cùng với mà đến là một thanh đỏ thắm trường kiếm, vô cùng sáng chói nhất kiếm. "Trời ạ, xí lượng kiếm khí, nếu để cho ta cảm giác tựa như đối mặt sóng gió kinh hoàng, ta cũng nhìn thấy, kia vô tận hỏa diễm sóng lớn, như đổ ập xuống một bản hướng về ta kéo tới, mặt khác nghẹt thở. Đây chính là thánh địa bài vị chiến đệ tứ cường, xí lượng hỏa phượng kiếm uy lực, quá kinh khủng." Ngay sau đó, Phạm là thấy một màn này của chúng, không thể nghi ngờ không hét lên kinh ngạc. Đang khi nói chuyện công phu, kia đỏ tươi sáng chói nhất kiếm, liền thẳng hướng phía phương ly đâm tới, lúc trước kia giở núi lấp biển, sóng gió kinh hoàng, phảng phất đều hòa tan vào thành kiếm này bên trong. Đao tươi kiếm quang chợt lóe lên, một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở phương ly mặt. Keng, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Hệ thống thanh âm ở bên tai thân vang rội, đây kèm theo một đòn này, so sánh với trước la bảng, dòng giá cường đại gấp 5 lần. Cũng từ đây có thể thấy được, cái này sĩ lượng nghiêm nhiên là lạm xuất từ mình, đem hết toàn lực một đòn, muốn nhất cử đem phương ly đánh tan, một tẩy thượng thanh thánh địa trên đánh một trận tỉ nhục. Nhưng mà ngay tại này thời khắc này, đối mặt với kia đập vào mặt nóng bỏng nhất kiếm, chỉ thấy một thanh tỏa ra thất thải quang mang thần binh, xuất hiện ở phương ly trong tay. Tiếng, từng trận thanh thủy dệ nghe rít rít. Chưa từng chấn nay phá thương thần binh, phát ra vô cùng hưng phấn hết giải, bởi vì nó đã quá lâu chưa ra ngoài. Tiếp theo một giây kế tiếp, kia hàm chứa vô cùng hơi thở nóng bỏng đỏ hồng trường kiếm, liền phá không mà đến, kèm theo kia lạnh lùng nam ngang ngược cười to. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Trương 109, trăm thần binh, đoạn phượng huyết, phách tuyệt toàn trường, còn có ai? Ha ha ha, ta hôm nay phượng kiếm là hậu thiên hỏa tinh chế tạo một năm tạo thành, vô kiên bất đổi, càng là dung nhập vào hai ta dọn chân quý phượng huyết, đã là có một thần binh. Ngươi kia chỉ là một cái phá binh khí lại làm sao có thể đem chống lại? Ngoan ngoãn lưu lại lượng cánh tay đến đây đi. Lệnh lúng nam sĩ lượng cười ha ha, không sai, đây chính là hắn kế hoạch, hắn muốn trực tiếp trước mắt vị này dị bẩm thiên phú thiếu niên hai tay, sau đó một tẩy thượng thanh thánh địa trước xỉ nụ. Ngược lại Ngô thần chuyện, La bằng chuyện, đã đã không còn mà vẫn thấy vương vấn rồi, cho nên tại cộng thêm trước mắt vị này đoạn đi hai cánh tay thiếu niên, bọn họ thượng thanh thánh không sợ đất. Tiếp theo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đỏ tươi trường kiếm liền đã hướng phía phương ly chém xuống, nhưng mà liền thời gian này chỉ thấy kia ánh sáng bảy màu trận lóe. Phá thương dày đặc không trùng, toát ra hào quang rực rỡ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trời xanh bên trên, một vệt hồng quang liền vì chi kéo tới. Sau đó luẩn quẩn, một tiếng hàn quang bắn ra bốn phía, hai thanh thần binh liền nặng như vậy nặng đụng vào nhau, hỏa tinh bung ra. Ha ha ha, chỉ là một cái giống như đao như kiếm phá binh khí, giống như ở tại thiên phượng kiếm đem chống lại. Đi chết đi, cái gì? Vào giờ phút này, lạnh lùng nam sĩ lượng ngang ngược cười to, nhưng một giây kế tiếp hắn sắc mặt đại biến, kia một hồi vô cùng lạnh lùng mặt tại cũng không lạnh lùng rồi. Không thể nào, cái này không thể nào. Sau đó, ngay tại sĩ lượng kia vẻ mặt kinh hãi la hét. Không thể tin được, ánh mắt không thể tin bên trong, nguyên bản vô địch thiên vận kiếm, trực tiếp răng rắc một tiếng, sau đó liền bị mới cách phá thương thần binh chặt đứt. Nhưng ngay tại vào thời khắc này, hai giọt đỏ thắm trong suốt chất lỏng bay ra, ẩn chứa vô tận nóng bỏng ở tại sinh mệnh khí tức, Ta hai giọt phương huyết. Nhưng nhìn thấy kia hai giọt chất lỏng trong suốt xuất hiện thời khắc, xí lượng sắc mặt kinh hãi muốn chết la hét, điên cuồng muốn lên trước đem đây hai giọt chất lỏng cho bắt lấy. Mấy trăm năm trước, hắn may mắn thu được ba giọt phượng huyết, nhưng bởi vì bản thân không phải là phượng tộc, cho nên chỉ có thể dung hợp một khỏa. Về phần còn dư lại hai khỏa, liền bị xí lượng dung nhập vào bảo kiếm của hắn bên trong khiến cho tăng cường ý lực, cũng hoặc là lưu làm về sau lấy ra đang dùng. Có thể vào giờ phút này, bởi vì thần binh phá thương cùng bố, vô địch thiên phượng kiếm đoạn, trong đó hai giọt phượng huyết càng là trực tiếp bị ép đi ra, cho nên thời khắc này xí lượng mới điên cuồng như vậy, bởi vì đây là hai giọt phượng huyết là của hắn nội tình vậy tồn tại. Nhưng mà ngay tại này thời khắc này, Phương Ly tốc độ đột nhiên bạo tăng, trực tiếp một cước lại lần nữa đạp đạp ở kia xí lượng trên ngực của, lại nhất cử một cái xoay mình, tay phải trực tiếp nắm chặt hai dọa nóng bỏng phượng huyết, cũng thu vào tu di giới chỉ bên trong, một bộ động tác liền mạch lưu loát, chính giữa không có bất kỳ dừng lại mà kinh hải kia muốn chết xí lượng liền bị phương ly trực tiếp đạp bay thật xa, sau đó liền ngã ầm ầm trên mặt đất, nhưng một giây kế tiếp hắn liền vẻ mặt điên cuồng bò dậy, cũng bay thẳng đến phương ly xông lại hồ lớn. Ta phượng huyết, trả ta phượng huyết. lúc này xí lượng thật là trong mắt đều đỏ, bởi vì đây hai đoạn phượng huyết có thể là mệnh căn của hắn a. ngay sau đó hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, lạnh lùng nam trực tiếp bạo xuất mình toàn bộ tu vi. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị một báo thủ trị tại vương một xem ra xí lượng phần lớn công kích, hoàn toàn dựa vào là hắn kia một thanh thiên phượng kiếm. hiện tại thiên phượng kiếm đoạn, mà tổn thất thiên phượng kiếm xí lượng công kích liền trực tiếp hạ xuống 2.000 điểm báo thủ trị trở xuống, mà đối với làm sao một chút xíu báo thủ trị, phương ly trong nháy mắt liền mất đi hứng thú, trực tiếp bạo phát bộ phận tu vi để cho tốc độ kia bạo tăng. Sau đó hướng phía vọt tới xí lượng bề ngoài chính là một quyền Bắt cực băng, kèm theo bắt cực băng toàn lực bạo phát, xí lượng cả khuôn mặt đều bị đánh lõm vào, Tiếp theo tại vô cùng sức trùng kích to lớn dưới, xí lượng thân thể trực tiếp xoay tròn cấp tốc về phía sau bay đi, cũng nặng nghề đập vào ác chiến bên ngoài sân hôn mê đi. Mà thấy một màn này, phương ly trực tiếp vỗ vỗ tay trên mặt lộ ra một hồi cười lạnh. Được rồi, tiếp theo cái. Liên một câu nói này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả quần chúng đều không tự chủ được trận to hai mắt. Trước mắt nằm tại ngoài sân, toàn bộ mặt đều long xuống, hôn mê bất tỉnh xí lượng là như vậy dễ thấy, như vậy đoạt người nhãn cầu. Ta vô thượng tiên đế a, thiệt hay giả a? Xí lượng vậy mà bại, hơn nữa bại dứt khoát như vậy, căn bản không có ta muốn trận kia đại chiến kinh thiên động địa. Thiếu niên kia trong tay thần binh là cái gì, vậy mà nhất cử chặt đứt rồi, xí lượng tiên phượng kiếm. Ta cũng nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy, ngay cả sĩ lượng dung nhập vào kiếm trung kia hai giọt phượng huyết, đều rơi vào tay của thiếu niên bên trong. Điều này thật sự là làm cho người rất giận mình. Hắn thật mới 15 tuổi sao? Ta 15 tuổi thời điểm thốn phàm thai cảnh tam trọng a. Được đi, người thiếu niên trước mắt này, tại một lần đổi mới ta đối với thiên kiêu hạn mức tối đa, tại trước mặt hắn, ta xem cái gì thiên kiêu đều không nói, hắn là yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt. Tại một hồi ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, hiện trường lại lần nữa bạo phát ra đối trước mắt dưới trận vị thiếu niên này, không có bị nhiệt liệt bắn lên luận. Lại như sơn thở biển gầm phổ thông, một tiếng cao hơn một tiếng, một hồi cao một thời gian. Ha ha ha, đã trở về, toàn bộ đã trở về, ta Ngọc Thanh Thanh địa mặt mũi toàn bộ đã trở về, không hổ là thánh. Ngọc Thanh Thanh địa bên này Thiết trưởng lão đó là mặt đỏ lử lử cười ha ha, bởi vì cho đến nay Thánh tử thật sự là mẹ hắn quá mặt dài rồi. Bất quá bởi vì quá quá kích động, thiết trưởng lão suýt chút nữa đem Phương Ly thân phận cho bại lộ ra, bất quá may mà, một giây kế tiếp liền bị tay mắt lanh lẹ tiền nhiệm Thánh tử Mục Trần cho một vả che lấy. Lúc này Mục Trần cũng là vẻ mặt hư phấn, hắn vô cùng kích động nói, "Ta mặc dù biết Phương Ly sư đệ rất mạnh, nhưng không nghĩ đến mạnh như vậy, bởi vì tên sĩ lượng kia, chính là ta cũng không có cách nào chiến thắng a." Đúng vậy không sai, phải biết cái này sĩ lượng, chính là lần trước Thánh địa bại vị chiến đệ tứ cường, thua vào tay hắn Thánh địa Thánh tử không biết có bao nhiêu cho nên vào lúc này hiện trường mới có thể như thế hoan hồ, Ngọc Thanh Thánh địa bên này mới sẽ kích động như vậy nhưng mà liền vào giờ phút này Thượng Thanh Thánh địa bên này lại yên tĩnh im lặng bởi vì ai cũng không nghĩ tới trước mắt bọn họ trí cường dí lượng cũng bại hơn nữa còn là bại như vậy chưa để không có chút nào lo lắng ngay sau đó Trường Sinh Thánh Tử sắc mặt âm vô cùng trầm tĩnh bọn họ lần này mang theo Thiên Kiêu tổng cộng có 6 cái có thể bại tại kia trong tay thiếu niên đã có 2 cái Thánh Tử ta đi đang khi nói chuyện công phu có một vị Thượng Thanh Thánh Điệu đệ tử chân truyền xông lên trợ đi nhưng là khi đây một vị Thiên Kiêu ra sân thời điểm cầu kim đậu rất hiển nhiên, hiện trường tiếng hoan hô nhỏ đi rất nhiều, bởi vì ai cũng biết, xí lượng là thượng thanh thánh địa mạnh thứ hai, liền hắn đều bị đánh bại, vậy trừ thượng thanh thánh địa thánh tử ra, khẳng định ai đều không phải vị thiếu niên này đối thủ. bất quá thánh tử dù sao cũng là thanh chốt, khi trước mặt thiên tiêu bắn sạch lúc trước, trường sinh thánh tử đều sẽ không xuất thủ, bởi vì đây dù sao cũng là quý củ. thánh tử cũng có thánh tử bề ngoài ở tại khí độ, nhưng ngay tại lúc này, bắn lên trên chiến trường vị này thiên tiêu, thiên tư chắc tuyệt trên mặt tràn đầy phẫn nộ, nàng nhìn trước mắt mặt không biểu tình thiếu niên, cắn răng, cuộc kế tiếp trận đấu. Ta một đôi cọ rửa ta thượng Thanh thánh điệu tất cả đều sỉ nhục. Không sai, đây là một vị nữ thiên tiêu, hơn nữa tu vi bất phàm. Nhưng mà nàng tại tu vi bất phàm, cùng khi trước xí lượng so với, vẫn là hơi kém chút. Được rồi, bản hoàng tử tuyên bố, Ngọc Thanh thượng thanh, thánh điệu bài vị chiến, trận thứ 5 chiến đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Rất nhanh, nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi thoáng một cái đã qua, kèm theo trưởng hoàng tử hiên viên thế dân thanh âm, một lượt mới ác chiến lần nữa bắt đầu. Mà mặt đối với bắt đầu chiến đấu kèn lệnh, đối diện vị kia người mặc đồ trắng, tiên tư chắc tuyệt nữ thiên kiêu, là được liền tay cầm trường kiếm tấn công qua đây. Thiên Sơn Băng Tuyết Hàn. Trong khoảnh khắc, vô số băng xương trùm lên vị này nữ thiên kiêu bốn phía, phi tuyết hóa rơi dao, nhất thể hướng về phương Ly cho tới bây giờ. Hình ảnh trước mắt xinh đẹp tuyệt vời, nhưng hệ thống tiếng nhấp nhở lại khiến cho Phương Ly lần nữa thất vọng. Keng, ngài bị công kích, báo thủ trị 1800. Giá trị 1800 báo thủ trị, chuyện này nhất thời sẽ để cho Phương Ly mất đi tại chiến hướng thú. Lúc này một đạo mên ngông màu vàng cự quyền bỗng dương mà đi. Vĩnh hằng chi quyền. Kèm theo nhất luân kim dương tỏa ra, ngay tại đây hiển lệ hào quang màu vàng bên trong, Phương Ly trực tiếp một quyền đập vào vị kia nữ thiên kiêu ngự vướng theo trong miệng một hồi thổ huyết, nữ thiên tiêu trên mặt xuất hiện một vệt đỏ tươi kiểu diễm. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mà đứng tại bắn lên trên chiến trường thiếu niên, lại lạ như vậy thần tuấn. Tiếp theo, lại là nửa giờ qua, kèm theo thượng thanh thánh địa vị trí cuối cùng đệ tử chân truyền tại hét thảm một tiếng dưới bị phương Ly một quyền đánh ra rồi bên ngoài sân. Trước mắt, rộng lớn thượng thanh thánh địa sau khi chiến đấu đi, liền thẳng còn dư thượng thanh thánh địa thánh tử trường sinh thánh tử một người. Sau đó, nhìn đến dưới trận trường sinh thánh tử, phương li nói ra để cho tất cả mọi người tại chỗ đều mong đợi đã lâu lời nói. Được rồi, ngươi nên ra sân. Các vị độc giả thật to tốt, ta là sách này tác giả Khôn Khôn, dĩ nhiên không phải Thái Từ Khôn, thật giống như lần đầu tiên cùng mọi người công khai nói chuyện đi, tại đây một người mới tác giả, hướng về các vị thật to nhóm tình an. Cái kia có độc giả thật to nói Khôn Khôn ta càng muốn chậm, người tác giả này ta thừa nhận là sự thật, bởi vì thân là một người mới tác giả, luôn muốn đem tốt nhất đều hiện ra cho mọi người, cho nên mỗi một chương đều không ngừng tu a nên a, liền vì có thể vậy mà để cho các vị thật to nhóm hài lòng. Bất quá tại đây tác giả quân ta bảo đảm, đổi mới có lẽ sẽ đến chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không đoạn, mỗi ngày ít nhất 4 tới 5 càng, tại đây thân là người mới sáng tác tốc độ kế tiếp còn có một trường, mời chư vị thật to thông cảm nhiều hơn. Vào. Côn Vượn ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 110, Phương Ly đại chiến trường sinh thánh tử, độc nhất vô nhị ác chiến. Vào giờ phút này, Trường Sinh Thánh Tử vẻ mặt âm u, bởi vì chỉ là một cái tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, lại dám dạng này cùng hắn cao quý Trường Sinh Thánh Tử nói chuyện. Vậy mà lúc này khác, toàn trường chính là hàng loạt hưng phấn, bởi vì tất cả mọi người đều tại vô cùng chờ mong đến, thân là lần trước thập đại thánh địa bại vị chiến ma nhị cường, ở hôm nay mạnh nhất cũng là trẻ tuổi nhất một hắc mã đến một đợt đại chiến kinh thiên động địa, phải biết trường sinh thánh tử. Trừ lúc trước đối chiến Thái Thanh Thánh Địa vĩnh hạng thánh tử lấy ra toàn bộ thực lực bên ngoài, tại một ngàn này năm qua, bất luận người nào tại đây trường sinh thánh tử trong tay kia cũng là một chiêu miêu sát. Mà bây giờ lần trước mạnh thứ hai đối chiến trước mắt, đây từ trước tới nay mạnh nhất trẻ tuổi nhất thiên tiêu, một đợt kinh tâm động phách đại chiến sắp triển khai. Trên đài cao, thân kiệu tứ ba vị Bá Vũ thần triều, Trường Hoàng Tử Hiên Viên thế dân cũng đang nảy thời khắc này mơ hồ để lộ ra mong đợi ở tại hư vấn. Càng không cần phải nói, trừ Ngọc Thanh Thánh Địa thượng Thanh Thánh Địa bên ngoài khắp tám chi đội ngũ tám vị thánh tử. Hơn 40 vị thiên tiêu, tất cả đều mật thiết chú ý dưới trận một màn này. Sau đó, ngay tại đây bắn lên trên chiến trường, kèm theo trưởng hoàng tử hiên viên thế dân một hồi đột ngột tăng cao. Bản hoàng tử hiện tại, một lượt mới thanh chiến, cũng là hôm nay một vòng cuối cùng thanh chiến, ngọc thanh thánh địa mạnh nhất thiên tiêu, đôi chiến thượng thanh thánh địa trường sinh thánh tử, hiện tại bắt đầu. Ẩm. Liên một câu nói này, hiện trường toàn bộ sôi sục mở. Có gọi phương ly, có gọi trường sinh thánh tử, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hoan hô, tiếng ồn ào, kích động âm thanh, thương phấn âm thanh, biển người tấp nập liên tục. Tiếp theo, ngay tại đây vĩnh vô chỉ cảnh tiếng hoan hô thanh êm. Tính mịch đã lâu, cả thế gian vô thượng trưởng sinh thánh tử, rốt cuộc mặt không biểu tình đi tới rồi trên đài cao. Cũng nhìn vẻ mặt thần tuấn lạnh nhạt thiếu niên, mắt lộ hàn mang, sắc mặt âm độc nói: "Nói cho ngươi biết, bước ta ra sân, đây là ngươi đợi này làm ra nhất quyết định sai lầm." Đang khi nói chuyện công phu, liền thấy cả tòa mấy vạn mét rộng si view điện chiến trường, liền bắt đầu chấn động kịch liệt lên, ngay tiếp theo bốn phía tất cả khán đài, đều bắt đầu kịch liệt rung động. "Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là động đất?" Đây là, tất cả ở đây quần chúng đều một trận ngậm bất khả tư nghị nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện đây căn bản cũng không phải là địa chấn mà là trường sinh thánh tử kia thông kim bắc cổ có một không hai thanh sử không có gì sánh kịp tuyệt cường thực lực ông trời của ta quá kinh khủng trước mắt liền thấy trường sinh thánh tử bốn phía vô số cục đá thậm chí là to lớn phiến đá đều bắt đầu hướng bầu trời trên bay mặt đất phát sinh kịch liệt ngay tại trường sinh thánh tử bốn phía si vu điện bền chắc bắn lên chiến trường vậy mà toàn bộ đều phát sinh vô số ra bị nẻ được hơn nữa thấy một màn này phương li lập tức ánh mắt sáng lên còn chưa bạo phát triển có kinh người như vậy gì tưởng đây khiến người hít thở không thông cảm giác ngột ngạt cùng về phía trước la bảng sĩ lượng vị kia nữ thiên kiêu và vị trí cuối cùng ra sân đệ tử chân truyền thực lực căn bản là không thể chịu nổi so sánh bậc này thực lực cường đại tuyệt đối có thể mang theo cự lượng báo thủ trị mà đây chính là phương ly hương phân mấu chốt ngay sau đó phương ly bình tĩnh lại cũng bắt đầu nghiêm túc đối mặt không nói khác trước tiên cũng thu thập một làn sóng báo thủ trị đang nói muốn bắt đầu ngọc thanh thánh địa bên này bất kể là phía trước mặt cho thánh tử mục trận vừa mới tỉnh lại ngô thần sư minh tiên tử hiểu nguyện thậm chí là địa vị cao quý sống mấy vạn năm thiết trưởng lão đều theo bản năng nuốt hấp nước miếng không tự chủ được nín thở Hiện trường dần dần yên tĩnh lại, tất cả mấy ước của chúng đều mật thiết chú ý một màn này. Man hoang Si view Điện bên trong nhã tức im lặng. Sau đó ngay tại đây vô số người ánh mắt nóng bỏng bên trong, Thượng Thanh Thánh Địa Trường Sinh Thánh Tử đậu. Tiểu tử rối, để mạng lại. Trong khoảnh khắc, một cổ tuyệt cường khí áp hướng bốn phương tám hướng bạo phát, thậm chí ngay cả bầu trời đám mây đều chịu đựng không được mà hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tiếp theo, ngay tại đây cung bạo khí thế bên trong, Trường Sinh Thánh Tử bay thẳng đến thiếu niên trước mắt, chính là đánh ra trực tiếp tuyệt cường một trưởng. Vạn lôi vang thiên trưởng. Trong phút chốc. Hàng tỷ chạy gấp từ trường sinh thánh tử trên bàn tay trong nháy mắt bạo phát, vô số đến cường tráng kia chớp như sấm rắn một bản hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Có một chút thánh tử đều hung hãn đụng vào, ba phủ tại bốn phía khán đài vòng phòng hộ bên trên, vang lên to lớn gợn sóng cùng hòa diễm. "Tà tiên đế a, đây con mẹ nó quá kinh khủng. Đây chính là trường sinh thánh tử thực lực mạnh nhất. Ngay mới vừa rồi, ta suýt chút nữa cho là mình sẽ bị đây chất tùy tiện bắn chạy gấp mà đánh chết. Hiện trường quần chúng đã bị hù dọa buổi rồi, không hề nghi ngờ, nếu như không có si vữu điện, đây toàn bộ rắn chắc vòng phòng hộ tuyệt đối bảo hộ." Bọn họ tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng đến, sau đó chết oan chết uổng. Tầm mắt mức độ quay lại, trở lại Phương Ly bên này. Đối mặt với trước mắt, đây hàng tỷ chạy gấp tuyệt cường một đòn, Phương Ly bên tai vang lên một cái thanh âm. keng, ngài bị công kích, báo thủ trị gia tăng không. Đóng lại, liền một câu nói này, Phương Ly lập tức hưng phấn, giá trị 30000 báo thủ trị một đòn, hắn thật lâu không có đụng phải rồi. Ngay sau đó, Phương Ly trực tiếp liền xông lên trước ở tại, ở tại chi vọt tới trường sinh thánh tử giao đánh nhau, trực đã rồi cái trời đất tối sầm. Phanh, phanh phanh phanh phanh. Kèm theo hai người không đoạn giao chiến đấu. Từng luồng từng luồng to lớn kinh khí hướng về bốn phương tám hướng bạo phát, giống như là từng quả tuyệt cường không khí đàn mù dạng. Hiện trường trực tiếp chấn động tới một đợt kinh khủng gió bão. Một sáu. mà đang ở kinh khủng này trong báo tố, hai người là càng chiến càng nhanh chóng, càng chiến càng kịch liệt. Ông trời của ta a, chuyện này thực sự quá sung sướng. Ta phát thể, ta đây còn sống 500 năm đến, chưa bao giờ xem qua chiến đấu kịch liệt như thế. Đã uyển, thật điều đã uyển. Trước mắt, liên tại này cổ kịch liệt bạo phong bên trong chiến đấu, hiện trường vô số quần chúng đều thấy ăn no thỏa mãn. Tám vị thánh tử, hơn 50 vị tiên kiêu đều không chớp mắt. Ken Ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 111, khủng bố ở tại Tuyệt vọng, hàng tỷ cái lôi đế chi mâu. Hệ thống thanh âm không ngừng ở bên thai thân vang rồi, giúp đỡ một tiếng này danh giá trị 30000 báo thủ trị, Phương Ly một trận hưng phấn. Hắn cười ha ha, sau đó càng ngày càng ở tại trường sinh thánh tự đại chiến. Cái gì h thiên sư quyền, thiên lôi liệt phong quyền, đại bằng phong vận động hỏa diễm quyền và một ít bày ra thế giới này võ kỹ đều bị hắn dùng toàn bộ. Kia thật là trí đỏ gì cùng vang lên, đại bàng dương cánh, liệt hỏa ngút trời, kim sư thét giải. Những này nguyên bản đều không phải rất mạnh công phỏng, nhưng khi đến phương ly trong tay, lại thành từng cái từng cái trí cường sát chiêu. Bất quá hắn sở dĩ dùng không thích hợp, tự do chi dục, vĩnh hằng chi quyền, bát tự băng, thiên vượng chi lực những này khủng bố chiêu số. Kia chính là vì cùng trước mắt vị này trường sinh thánh tử nhiều đánh một hồi, bởi vì tìm một cái giá trị 30.000 báo thủ trị đối thủ, vậy thật là rất không dễ dàng a. Cái gì? Nhưng vào giờ phút này, Trường Sinh Thánh Tử là càng đánh cố hết sức, càng đánh càng kiếp sợ, hắn phát hiện hướng theo chiến lược của mình để thắng, đối phương cũng tại không ngừng tăng lên. Lớn đến cho tới bây giờ, hắn đã tăng lên tới đỉnh phong, nhưng trước mắt 27 vị thiếu niên này vẫn là áp đến hắn một đầu. Vô Thượng Tiên Đế a, ta Vô Thượng Tiên Đế a, ta đây đều nhìn thấy cái gì? Một vị tuổi gần 15 tuổi thiếu niên, để ép Trường Sinh Thánh Tử đánh, đây chính là liền lần trước quán quân, vinh Hằng Thánh Tử cũng không được a. Hiện trường vô số quần chúng đều nhìn chận mắt hút hồn, mà bọn họ trong miệng Vĩnh Hằng Thánh Tử, thời khắc này chính đang thập đại sau khi trong chiến khu Vào lúc này, lần trước Quan Quân thánh địa bài vị chiến người thứ nhất vĩnh hàng thánh tử, sững sở nhìn đến một màn này. Đó là ngay cả hắn đều kinh hãi. Mà kèm theo song phương không ngừng áp chiến, thời gian không ngừng trôi qua, nguyên bản bắt ngát sân không ngừng bị phá hư, hiện trường vòng phòng hộ không ngừng phát ra kịch liệt sóng gợn. Phương Ly bên tai hệ thống để thăng âm thanh, rốt cuộc phát sinh biến hóa rồi. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 30000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 28000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 24000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 15,0000. Nghe bên tai thanh âm Phương Ly mặt không biểu tình ánh mắt trợn lóe, đối phương không được phải không? Nhưng mà liền lúc này cảm giác đến mình cố hết sức, biết rõ mình suýt không được Trường Sinh Thánh Tử, rốt cuộc phóng thích ra cuối cùng đại chiêu. Ha ha ha, tiểu tử thúi, lại dám bức ta sử dụng ra đây cuối cùng một chiêu, ngươi đi chết đi, vạn thế diệt lôi thương. Trong khoảnh khắc, kèm theo hướng theo Trường Sinh Thánh Tử la hét, chỉ thấy hai tay của hắn giơ lên, sau đó ngay tại đỉnh đầu của hắn, hàng tỷ chạy gấp ngưng tụ, một cái vô cùng kinh khủng lôi thần chi thương, dây đạc không trung ở tại đương thời. Bầu trời đều bắt đầu phát sinh rung động, kia bảo hộ bốn phía phòng cấm chế kết giới, đều tối minh chưa chắc, phản phất tại tiếp nhận cực kỳ bị áp, không tốt. Trường sinh thánh tử thả đại chiêu, nhanh, ra cô bốn phía cấm chế, không thể để cho hiện trường bất luận một vị nào còn chúng, cùng tuyển thủ dự thi đều bị một chút tổn thương. Bốn phía cung điện đám trưởng lão kinh hại đến biến sắc, thấy một màn này người đều sắp điên rồi, nhanh chóng liên thủ đem bốn phía cấm chế đều ra cô tốt, để ngừa lại một chút uy áp tiết lộ. Sau đó liền thấy bắn lên trên chiến trường, kia một cái to lớn lôi thần chi thường, nhắm ngay trên bầu trời phương ly. Nhưng liền lúc này lại một trôi lóe kim quang trường màu xuất hiện ở phương ly trong tay đây rõ ràng là lôi đế tuyệt học trí cường lôi đế chi mâu ha ha ha tiểu tử túi ngươi đi đúng không tiếp theo một giây kế tiếp kèm theo từng tiếng càn rỡ cười to trường sinh thánh tử hướng phương ly ném ra rồi lôi thần chi thương mà phương ly cũng hướng phía dưới ném ra lôi đế chi mâu nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ngay tại điện quang hỏa thạch một sát nạc kia, nhanh chóng bắn ra thần chi thương ở tại đế chi mâu mãnh liệt lẫn nhau đụng vào nhau ầm một hồi đinh thái nhức gót bạo phát to lớn vòng phòng hộ như bọn một bản sáng tối chập chờn vậy mà phát sinh kịch liệt và mẹo nhanh tất cả mọi người đều bảo vệ ở C view điện cung đình trưởng lão đó là giống như điên la hét, vào giờ phút này, hắn đều mau cầm trưởng sinh thánh tử cùng Phương Ly Hàn Điên. Không lâu là một đợt thánh địa chiến đấu sao? Về phần chơi làm sao đại sao? Mẹ của ta Miêu A, điều này thật sự là quá kinh người. Ta còn sống không? Vong phòng hộ kiên trì a, ta ngay tại hàng thứ nhất vị trí a. Vô số quần chúng gan đều nhanh hù dọa phá, nhưng từng vị lại không dám đi ra, bởi vì trước mắt cuộc chiến đấu này quả thực quá đặc sắc. Đặc sắc đã có vô số người thậm chí dám mạo phạm nguy hiểm cánh mạng nhịn. Sau đó kèm theo thời gian trôi qua, năng lượng to lớn dao động chậm rãi biến mất không khống chế được chàng diện dần dần lắng xuống. Sau đó ngay tại đây cả chàng đầy trời khói bụi bên trong, một vị khiến người thành tạo thân ảnh của triển hiện ra, cũng kèm theo từng trận ngang ngược tiếng cười. Ha ha ha ha, ta thắng, ta thắng, tiểu tử thối, ngươi thật không ngờ, bản thánh tử trên thân có thể chống đỡ thần thông cảnh cường giả đỉnh phong bạo vận, mặc dù là duy nhất một lần, nhưng là ta thắng. Trường Sinh Thánh Tử đứng tại bắn lên trên chiến trường cười ha ha, hắn tóc hai bù xù, nhưng mà không áp chế được trên mặt vui sướng. Nhưng mà, tiếp theo, một giây kế tiếp, khi hắn ngẩng đầu nhìn không trung 943 thời điểm, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngà phải không? bởi vì lúc này lúc này Phương Ly đang mặt không biểu tình đứng tại trên bầu trời, mà phía sau của hắn là vô số trôi lõa phích lịch hỏa tiêu lôi đế chi mâu. Mà những này lôi đế chi mâu, mỗi một trôi hàm chứa vô cùng sóng năng lượng khủng bố, mỗi một trôi đều không chút nào kém cỏi hơn lúc trước cái kia lôi đế chi mâu uy lực. Đây, cái này không thể nào. Ngay sau đó, Trường Sinh Thánh Tử kinh hoàng, tuyệt vọng, hắn sắc mặt sợ hãi nhìn đến thương khung, lãnh hội hắn từ trước tới nay lần đầu tiên sâu đậm tuyệt vọng. Trang diện tất cả quần chúng đều bị một màn này sợ ngây người rồi. Sau đó liền thấy trên bầu trời Phương Li, tựa như vương giả giống vậy giơ lên tay phải của mình vẻ mặt hời hợt nói chuẩn bị kỹ càng đối mặt kế tiếp sợ hay sao liên một câu nói này trước mắt ước chừng mấy vạn cây lôi đế chi mâu đồng loạt nhắm ngay đã ngồi liệt tại bắn lên trên chiến trường vẻ mặt tuyệt vọng trưởng sinh thánh tử sau đó kèm theo phương ly cái kia tay phải nhẹ nhàng vung lên hắn đằng sau lưng vô số kinh khủng lôi đế chi mâu liền đồng loạt như mũi tên chiếu xuống đổi mới chậm tại đây biểu thị sâu đậm nói xin lỗi mang vẫn là câu nói kia tác giả quân hy vọng đem tốt nhất hiện ra cho mọi người cho nên các vị độc giả thân mến thông cảm nhiều hơn cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một Trận đầu thánh địa chiến đấu kết thúc, vạn chúng chúc mục tiêu điểm, nhiệt liệt vô cùng tiếng hoan hô. Hiện trường an tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, nhìn trước mắt kinh người này ảnh. Thiếu niên tóc dài lay động, đứng trong bầu trời, sau lưng của hắn là trang trị, liền một loạt lại vỗ một cái rực rỡ lôi mâu, lại mỗi một chôi đều thần quang lập lòe, đều lập lòe ba động cùng bố, cũng có thể làm cho trên đất trường sinh thánh tử, một lần lại một lần chết hơn vạn lần. Chấn kinh cùng bất khả tư nghị xuất hiện ở bốn phía tất cả mọi người toàn bộ quần chúng, thánh tử, trưởng lão, người dự thi trên mặt, loại này tựa như nghiền ép một bản tuyệt vọng phương thức chiến đấu sâu đậm khắp vào tràng mỗi một lòng người bên trên, chuẩn bị kỹ càng đối mặt sợ hãi sao? Trước mắt thời gian phảng phất thật giống như cấm chỉ một dạng. Sau đó ngay tại mặt không biểu tình thiếu niên, giơ tay lên một khắc này, vô số lôi đế chi mâu, tựa như đặt đến tại trên cung mũi tên nhọn. Sắc bén mũi thương đồng loạt nhắm ngay phía dưới, bắn lên trên chiến trường kia tràn đầy tuyệt vọng tê liệt ngã xuống chi trên thân thể người. Tiếp theo một giây kế tiếp, kèm theo thiếu niên một tay rơi xuống, quét quét quét, vô số cũng trùng mâu, như mũi tên nhanh chóng, như mưa rơi dày đặc cấp xả mà xuống. Cân nhắc chi không rõ lôi đế chī mâu, đồng loạt không ngừng hướng về bắn lên trên chiến trường bàn tới trong phút chốc rầm rầm rầm rầm vô số trận đinh phai nhức góc tiếng nổ liên tục không ngừng vang lên từng luồng từng luồng lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tại bắn lên trên chiến trường tỏa ra bùng nổ ra sang chói lôi đỉnh chi hoa rộng lớn kia chớp tựa như điện long một bản hướng về bát phương xé rách nguyên bản củng cố cấm chế phòng ngự bắt đầu vặn vẹo không ngừng hiện lên ánh sáng rực rỡ vòng phòng hộ bên trong phản phất trên diễn lên liên tục không ngừng vụ nổ hạt nhân lôi đỉnh cuộn cuộn dưới trận đã là bờ bãi ai cũng thấy chi không thấy chỉ có kia tàn phá bờ bãi xét đánh chàng chị cân nhắc chi không rõ lôi sơn lôi hải lôi đỉnh tàn phá bốn phía quần chúng đã đều thấy thoáng nhìn ngây người Mỗi một người đều há hốc miệng. Trường Sinh Thánh Tử sẽ không đã chết đi. Ha ha, mời người đem sẽ không đi sạch, là đã 100% xác nhận, không nghi ngờ chút nào chết. Ông trời của ta đây là một cái chỉ có 15 tuổi thiếu niên có thể làm được chuyện, ta sợ sẽ không còn đang nằm mơ đi, mặt ta đều đã bị đánh chảy máu. Đây sợ rằng đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung đi, không, yêu nghiệt căn bản là không xứng với thiếu hắn. Đại đế, thiếu niên đại đế, đây đều không thể xứng đế, ai còn có thể xứng đế, phải biết hắn mới 15 tuổi à. Hình đế, tự phụ trạm tương cung, lấy chuẩn đế phong thái mạo, chạm dị tộc đại đế. Ngụy đế, chuẩn đế thời kỳ Dương Cung bắn kim ô tộc thập tôn chuẩn đế, cuối cùng thành tiểu vô thượng đại đế. Thủy hoàng đế, càng là dẫn dắt nhân tộc chinh chiến bắc phương, liên diệt chư thiên thập tộc, trực tiếp đem ban đầu thần châu trung thổ mở rộng đến gấp 10 ngàn lần, lúc này mới có hôm nay mên mông chi thổ. Từ cổ chí kim, mỗi một vị thành tiểu đế giả đều từ nhỏ đến lớn lộ ra một loại, xông thẳng về trước phong thái vô địch, đánh nát tất cả, phai mờ tất cả, lấy độc nhất vô nhị tư chất, tại trong cùng thế hệ mở một đường máu, cuối cùng vấn đỉnh bảo vị. Màn nay, một đời thiếu niên, tuổi gần 15, chấm dứt mạnh mẽ phong thái, chiến thắng nhân tộc vô số tuổi trẻ cường giả bên trong có một không hai rồi mấy ngàn năm đệ nhị thiên tiêu thậm chí lấy đệ nhất thiên tiêu đều mặc cảm không bằng, không đáng dám nó tranh phong. đây đã đạt đến thế hệ thanh niên, chưa từng có ai, sau này không còn ai chi địa bước mà trọng yếu nhất, hắn mới 15 tuổi, thiên tư như vậy, sau này hắn không thể sưng đế, ai có thể sưng đế, ai dám sưng đế? cho nên vào giờ phút này, ở đây toàn bộ quần chúng, toàn bộ thiên tiêu, toàn bộ thánh tử, ngay cả tất cả thánh địa trưởng lão, thậm chí hiện nay trưởng hoàng tử hiên viên thế dân, đều từ đấy lòng cảm thán, cũng từ đấy lòng may mắn, bọn họ chứng kiến một vị thiếu niên đế giả của khởi. Tương lai nhất định có thể đối với nhân tộc đối với bá vũ mang theo trước đó chưa từng có huy hoàng. Khói lửa tràn ngập khắp chiến trận, khắp nơi đều tràn ngập khói bụi và mặt đất cháy khét. Thời khắc này phương ly đã dừng lại thủ đoạn của mình, vô số chuôi còn chưa chiếu xuống lôi đế chi mâu cũng tiêu tán tại rồi trong không khí. Đây trời khói bụi dần dần tiêu tán, tại đã phá hư hầu như không còn, tràn đầy hố sâu bắn lên trên chiến trường, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Rõ ràng là thượng thanh thánh địa thánh địa trưởng lão, mà thánh địa trưởng lão sau đó là kia tê liệt ngồi dưới đất tuyệt vọng không thể tại tuyệt vọng trường sinh thánh tử. Trường, trường lão vào lúc này trường sinh thánh tử còn vẻ mặt kinh hoàng, còn chưa trước trước mặt này lộ sợ hãi tử vong bên trong tỉnh lại, mà thánh địa trường lão nhìn hắn một cái, sâu đậm thở dài, sau đó quay đầu lại hướng về phía trên bầu trời, kia mặt không biểu tình thiếu niên bất đắc dĩ nói, một trận chiến này chúng ta thượng thanh thánh địa bại, ẩm, bởi vì phương ly từ đầu đến cuối cũng không có sử dụng thiên phượng chi lực, giai tự quyết, thiên ma giải thể đại pháp bất luận cái gì để thăng thực lực bản thân trí cường bí thuật, cho nên đối với kia vô số cây cấp tốc xuống lôi đế chi mâu, thân là đại năng cảnh cường giả thượng thanh thánh địa trường lão muốn chặn là dễ như trở bàn tay, mà cũng chính là một câu nói này. Toàn trường trong nháy mắt khơi dậy đầy trời tiếng hoan hô, tất cả các khán giả đều trong cùng một lúc sôi sục. Đánh trống âm thanh, tiếng nghị luận, tiếng thét chói hai bên hai không dứt liên tục, biển người tấp ngập hoan hô, thậm chí bao trùm lên rồi toàn bộ đế đô. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn chứng kiến một vị thiếu niên đại đế quốc khởi, có này chưa từng tuyệt cảnh vô thượng yêu nghiệt, người bọn họ tộc lo gì không có thời. Tương lai mấy ngàn vạn năm, huyền huyền thế giới nhân vật chính vị trí, tất nhiên lại sẽ thuộc về bọn họ bá vũ nhân tộc. Tới đây rồi, tới đây rồi, vậy mà chứng kiến một vị thiếu niên đại đế qua khởi, ta hôm nay thật là tới đây rồi, thật sự là quá may mắn. Ha ha ha, hôm nay, liền hôm nay, đủ ta khoe khoang cả đời. Vô số các khán giả phát ra kích động kêu gạo, tranh nhau bàn tán sôi nổi. Đây biển người tấp nập từng hình ảnh, biết bao khiến người trắng lệ. Mà sừng sững tại trên bầu trời, kêu tóc dài tung bay thần tuấn thiếu niên Phương Ly đã trở thành lúc này vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Ha, chúng ta đi thôi. Ngay tại đây đầy trời trong tiếng hoan hô, Thượng Thanh trưởng lao ánh mắt có chút tịch mịch, hướng phía nằm ở bắn lên trên chiến trường Trường Sinh Thánh Tử giơ tay lên một cái, một cổ nỗ lực trực tiếp đem Trường Sinh Thánh Tử truyền tống đến dưới trận. Vì thực theo lý thuyết, đối mặt với từng hình ảnh, thân là Thượng Thanh Thánh Địa trưởng lão hẳn rất phẫn nộ mới là, bởi vì bọn họ thánh tử thiếu một chút phải chết. Mà ở nhìn thấy Ngọc kia trong sạch Thánh Địa thiếu niên, cho thấy độc nhất vô nhị đại đế phong thái sau đó, Thượng Thanh Thánh Địa trưởng lão, chính là tại làm sao phẫn nộ cũng vẫn giận không nổi rồi. Bởi vì một vị sắp quật khởi tương lai đế giả, đây đối với nhân tộc lại nói so với cái gì đều trọng yếu, là tương lai nhân tộc quật khởi căn cơ. Cho nên tại như vậy đại bối cảnh dưới, cái dạng gì ân oán đều đã xong không trọng yếu, Thượng Thanh Thánh Địa trưởng lão còn phân rõ trái phải rõ ràng. Dù sao, nhân tộc đệ nhất, dân tộc thứ nhất, bá vũ đệ nhất đây là một cái trùng tộc có thể ở đây vô cùng tàn khốc huyền hoàng thế giới có khả năng sống sót căn bản hiện tại bản hoàng tử tuyên bố thập đại thánh địa bại vị chiến trận đầu đại đối quyết thượng thanh thánh địa đối chiến ngọc thanh thánh địa đến đây kết thúc phe chiến thắng ngọc thanh thánh địa vàng xanh lộng lẫy trên đài cao vang lên trưởng hoàng tử hiên viên thế dân kia sục sôi trí khí thanh âm trong khoảnh khắc si vu điện vùng trời tỏa ra vô số viên từ linh lực hình thành pháo đông toàn trường đều bay lên lộm màu dựa vào cùng mấy trăm triệu các khán giả kịch liệt tiếng hoan hô còn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi đề cử chia sẻ chương một dưới màn đêm hắt ám Sóng ngầm cuộn cuộn. Ha ha ha, ta biết ngay ngươi có thể, người thứ nhất, người thứ nhất, lần này chúng ta Ngọc Thanh Thánh Địa không nghi ngờ chút nào muốn trở thành thánh địa bại vị chiến hạng nhất. Vừa mới kết cục đến, hết sức phấn khởi thiết trưởng lão, liền thật to cho Phương Ly một cái gấu ôm, kia một tròng dâu trắng như tuyết, châm Phương Ly đau nhức. Phương Ly sư đệ, chúc mừng ngươi a. Lúc này, Tiên niệm Thánh tử Mục Trần cũng đi tới, trên mặt mang đến khó có thể nói nên lời vui sướng. Phải biết lần này thánh địa chiến đấu, bọn họ chính là trên căn bản mang theo vứt bỏ thái độ mà đến, nhưng là bây giờ, bọn họ Thánh tử Phương Ly trực tiếp liền cho bọn hắn tới cái đệ nhất con chờ cái rắm ngàn năm trực tiếp lần này thánh địa chiến đấu chính là thứ một bởi vì phương ly lấy thực lực tuyệt mạnh trực tiếp giết trong nháy mắt trưởng sinh thánh tử một điểm này ngay cả đệ nhất mạnh thái thanh thánh địa vinh hạng thánh tử đều không làm được đây một mạnh mẽ nhị cường cũng không là đối thủ cho nên lần này thánh địa bài vị chiến người thứ nhất là giữ chắc rồi cũng bởi vì dạng này lớn như vậy cảm giác hạnh phúc rơi xuống trên đầu để cho ngọc thanh thánh, thánh địa bên này người thật lâu mới phản ứng được thiết trưởng lão lúc này mới cao hứng đó quên hết tất cả dù sao đã từng ngọc thanh thánh, thánh địa thật sự là quá oan đổ rồi thánh tử thánh tử ngươi thật là quá giỏi Người bị thương nặng nô Thần cùng Tiên Nhan cười một tiếng hiểu nguyện Tiên Tử cũng đi tới, tất cả đều là vẻ mặt kích động nhìn trước mắt Thánh Tử, bọn họ lớn nhất công thần Phương Ly. Mà lúc này Phương Ly cũng mới miễn cưỡng từ Thiết trưởng lao gấu ôm dưới tránh ra khỏi, sau đó nhìn bên cạnh bị thương nô Thần sư Minh sắc mặt nhàn nhạt nói, không có sao chứ. Nghe lời này một cái, nô Thần sư Minh lập tức liền cười nói, ha ha ha, không gì, không gì, ta chút thương thế này tính là gì, Thánh Tử ngươi có thể có một không hai toàn trường, đây so với cái gì đều trọng yếu a. Ngay sau đó Ngô Thần liền cười lắc lắc mình bị thương tay phải. Bọn hắn bây giờ không ngại đem Phương Ly thân phận bại lộ ra, bởi vì bọn hắn Thánh Tử thực lực đã phách tuyệt toàn trường. Có lúc, người một khi cường đại đến trình độ nhất định, kia bất cứ uy hiếp gì đều là nói không. Hạch Dực, nhìn ta đây lão hồ đồ, ta nhanh chóng thả tin tức trở về, để cho Thánh Địa những lão gia hỏa kia mau mau bố trí một hồi, đợi lâu lần này thành chiến sau khi kết thúc, long trọng nên đón chúng ta Thánh Tử trở về. Thiết trưởng lão vỗ đầu một cái, vội vàng từ ống tay áo đánh ra một đạo bạch quang, sau đó bắn về phía chân trời. Đây là huyền huyễn thế giới một loại truyền tin thủ đoạn, có thể thoáng qua rồi biến mất. Mà làm xong hết thảy các thứ này, hết sức phấn khởi mặt đỏ lử lử thiết trưởng lão quay đầu lại, hôm nay lão phu làm chủ, chúng ta tại tử cấm đế thành tốt nhất tiểu lâu mang lên một hồi. Nghe lời này một cái, một bên mục Trần lập tức liền mặt nợ nụ cười nói, ha ha ha, quá tốt, kỳ thực ta sớm muốn đi chỗ ấy nhìn một chút, Phương Ly sư đệ, lần này ngươi cần phải nhiều uống mấy chung, bởi vì chúng ta đều là dính ngươi ánh sáng a. Phương Ly dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt, ngay sau đó liền nhàn nhạt gật đầu một cái. Ngọc Thanh Thánh địa bên này hết sức phấn khởi, mà khắp tám tòa thánh địa nhưng cũng cảm thán không thôi, tất cả mọi người đều không nghĩ đến Hôm nay vậy mà thật có thể nhìn thấy một vị thiếu niên đại đế của thời, không nói khác, chống chân 15 tuổi đã có thể nói rõ hết thảy, thậm chí ngay cả lần trước một mạnh mẽ, thần châu trung thổ đệ nhất thiên kiêu vĩnh hằng thánh tử đều không thể không cảm thán, cùng dạng này một vị yêu nghiệt sinh ra ở một thời đại, cũng không biết là nên may mắn, vẫn là bất hạnh. Hiện tại, bản hoàng tử tuyên bố, ngày thứ nhất thánh địa bài vị chiến, đến chỗ này kết, ngày mai thánh địa bài vị chiến, thiên su thánh địa đối với thiên cơ thánh địa, cuối cùng ai thắng ai thua, tính xin lỗi. Rất nhanh, kèm theo trưởng hoàng tử hiên viên thế dân một hồi đột ngột tăng cao lợi nói, hôm nay thánh địa bài vị chiến. Cuối cùng xúc tại biển người tập ngập trong tiếng hoan hô kết thúc. Toàn bộ quần chúng đều mặt lộ vẻ bàn tán sôi nổi tiêu sái ra si vũ điện, đều đang thảo luận ngày mai thánh địa chiến đấu lại sẽ như thế nào kịch liệt. Bất quá đế đô tất cả mọi người nghị luận phần lớn thảo luận đều là phương Ly chủ đề, thấy hết sức phấn khởi, không thấy dậm chân đấm lực. Nhưng mà bất kể như thế nào, kèm theo mặt trời chiều ngã về tây, hôm nay một ngày cuối cùng rồi sẽ là phải kết thúc rồi. Hôm nay viên minh viên mười phần náo nhiệt, vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước thiết trường lão, hiếm thấy hào khí, trực tiếp liền đem viên minh viên tầng cao nhất cũng là sang trọng nhất một tiếng bao đến, cho mọi người khinh diệu phải biết đây Viên Minh Viên thật không đơn giản, chính là tử cấm đế thành hành vị nhất sang trọng nhất, nhất vàng xanh lộng lẫy cung điện khu kiến trúc. Nó phía sau màn đại đông ra, trực tiếp chính là bá vũ thần triều chỗ ngồi này quái vật khổng lồ, không phải bình thường hạng người bình thường căn bản là không vào được. Chứ đừng nói là cao nhất sang trọng nhất một tầng, kia một vãn trên nước chừng muốn lên vạn linh thạch hạ phẩm. Bất quá vẫn là câu nói kia, hôm nay Thiết trưởng lao hết sức rộng rãi, bởi vì trở về thánh địa cho báo. Mà điều này cũng làm cho Phương Ly chân chính thấy được, cái gì gọi là vàng xanh lộng lẫy, ca mua thực rượu, xinh đẹp luân mỹ huyễn. Tối nay đế đều hết sức bình thản, Minh Nguyệt treo ngược vũ thơ cùng Tại bầu trời đầy sao tôn lên bên trong, hiện lên óng ánh và mang rắc ngân ánh sáng màu trắng. Nhưng mà ngay tại đây an tường dưới màn đêm, đế đô bên ngoài một nơi lại nhớ lại từng trận vô cùng phân điểm cuồng loạn tiếng gào thét. Đáng ghét, đáng ghét. Nay thời khắc này, ngay tại tử cấm đế đô, hơn vài chục dặm một nơi vùng hoang vu, bốn phía một mảnh hỗn độn, tất cả đều là vỡ nát đá lớn, sụp đổ cây cối, và khắp nơi đều có máu thịt bè bết thi thể hung thú. Cầu kim đậu. Mà ngay tại những này một mảnh hỗn độn phế tích trung lương, thượng thanh thánh địa trường sinh thánh tử tóc thay bù sụ, hai mắt đỏ ngầu vẻ mặt điên cuồng. Phương ly, Phương ly. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tuét ra hàng tỷ đến chạy gấp, đem bốn phía lại lần nữa tùy ý phá hư, bởi vì hắn ban ngày thật sự là bị quá nhiều khuyết điểm rồi, không chỉ bị người đánh bại, còn trực tiếp ngã quắp xuống đất trên để cho người nhìn thấy như vậy xỉu thái. Hơn nữa ghê tầm hơn, hiện nay phương ly đã trở thành trong lòng hắn bộc điểm. Một cái không đánh đến, liền vô luận như thế nào đều không thể tiến bộ, ngược lại sẽ vì vậy mà lui bước bộc điểm. Nói cách khác chính là tâm ma, phương ly đã trở thành trong lòng của hắn lớn nhất ma. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Kèm theo từng tiếng thét dài, trường sinh thánh tử vào giờ phút này phản phất không ở giống như là một người mà càng giống như một cái khát máu hung thú. Nhưng mà ngay tại lúc này, chúng ta cao quý thượng thanh thánh tử làm sao xuất hiện ở loại địa phương này có thể để cho chúng ta dễ tìm à? Trung Bình hắn đột nhiên xuất hiện một hồi mười phần âm trầm thanh âm, mà một nghe thấy âm thanh này, lúc trước bại lộ trưởng sinh thánh tử trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, càng là hừ lạnh một tiếng, hừ, chuyện này không cần ngươi quan tâm. Bốn phía lại truyền tới một hồi mười phần tiếng cười âm trầm, sau đó một giây kế tiếp cái thanh âm này nói ra, chuyện của ngươi chúng ta có thể mặc kệ, nhưng đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Vừa nghe, Trường Sinh Thánh Tử sắc mặt lập tức liền ngưng trọng, các ngươi khi nào thì bắt đầu hành động? Bốn phía thanh âm trả lời, "Cặc cặc cặc, liền vào ngày mai, ngươi nơi sợ hại thiếu niên kia, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giết." Trường Sinh Thánh Tử lạnh rên một tiếng, "Hử, đã như vậy, vậy các ngươi giúp ta bắt là tốt rồi, ngày mai bản Thánh Tử muốn đích thân đem hắn đánh chết." "Cặc cặc cặc, đó không thành vấn đề, bất quá hiện tại ngươi có phải hay không nên hành động?" Hảo Hảo cầm lấy trong tay ngươi, "Vậy ta tộc tích lũy mấy ngàn tỷ năm mới chế tạo ra đồ vật, còn có chúng ta đưa cho ngươi đan dược chỉ có một canh giờ, ngươi chỉ có thể che giấu một canh giờ." "Cặc cặc cặc." vô cùng âm trầm thanh âm tại bốn phía vang vọng, sau đó dần dần biến mất, mà một nghe được thanh âm này trường sinh thánh tử, hắn sắc mặt vô cùng âm u, ánh mắt lấp lóe chật lóe, sau đó liền ngẩng đầu lên, bay về phía một cái phương hướng, mà cái phương hướng này không có gì khác hơn, chính là cao vút tại thần châu mặt đất hàng tỷ năm, tuyên cổ không thay đổi tinh hà trường thành bảo, cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ chương 114, độc đoán vạn cổ, trường thành biến cố, tinh hải muốn chết, trước mắt tinh hà trường thành tuyên cổ không thay đổi, độc đoán vạn cổ, cao vút tại biên cương đến bây giờ đã không biết có bao nhiêu ức vạn nóng lạnh, từ đầu đến cuối đều đang bảo vệ nhân tộc, cũng là loài người đối mặt vạn tộc xâm lược nhất, dù sao phải bảo đảm. Hôm nay Lưu Quang vận chuyển, hàng tỷ rực rỡ tinh thần, tại trường Thành sông giữa dòng chảy, tựa như ảo động. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi một vị trên người mặc Hoàng Bảo Thần Tuấn Nam tử vô cùng lo lắng đi tới, các ngươi nói tinh hà vận chuyển, xuất hiện một chút lời biếng, là chỉ tại đây sao? Thái tử, Thái tử. Bốn phía Chu Đông Cấm Quân vừa nhìn, nhanh chóng không mình hành lễ, không sai, đến trước chi nhân chính là Bá Vũ Thần Triệu Trường Hoàng Tử Hiên Viên Thế Dân sau đó trong đó một vị cấm quân gật gật đầu nói đúng vậy thái tử ngay mới vừa rồi không biết vì sao tinh hà trường thành giữa tinh hệ vận chuyển không biết vì sao xuất hiện có chút đường chạy, bên trong trên ngôi sao nơi trú đóng vệ binh lại có một hơi thở thời gian vô pháp truyền tin bất quá hiện tại đã khôi phục bình thường chúng ta cũng không biết là làm sao trở về cựu tứ ba chuyện nghe lời này một cái trên người mặc hoàng bảo hiên viên thế dân thần tuấn trên mặt nhíu đầu tinh hà trường thành giữa tinh hệ vận chuyển vậy mà xuất hiện hô hấp một cái thời gian dị thường hơn nữa các ngươi cũng không cách nào kiểm tra ra nguyên nhân đến Tinh Hà Trường Thành là nhân tộc phòng ngự căn cơ, là sừng sững tại biên cương nhân tộc thủ hộ thần giống vậy tồn tại, không cho phép một chút sơ suất. Cho nên vừa nghe đến mình tin tức, Thái tử Hiên Viên Thế Dân lập tức liền chạy đến. Đúng vậy Thái tử, khi trước tình huống quá mức ngắn ngủi, cũng chỉ có hô hấp một cái thời gian, cho nên chúng ta cũng không có ngay lập tức tìm kiếm đến nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại toàn bộ tinh hệ giữa vận chuyển đều đã trả lời bình thường, chúng ta kiểm tra rất lâu cũng không có kiểm tra ra gì đoan. Lúc này Tinh Hải Trường Thành cấm quân thống lĩnh cũng nhíu chặt mày, nhất ngũ nhất thập hướng về Thái tử Hiên Viên Thế Dân hồi báo. Mà nghe lời này một cái, Hiên Viên Thế Dân lập tức nói, biết rồi. Các ngươi tiếp tục tra tìm lo nghi, chuyện này bản hoàng tử cũng cùng phụ hoàng sẽ báo cáo, các ngươi mỗi người quy vị đi. Vâng. Vâng. Nghe thấy trưởng hoàng tử mệnh lệnh, bốn phía cấm quân thống lĩnh hướng phía Hiên Viên Thế Dân ôm quyền chấp tay, sau đó một giây kế tiếp, liền cắt trở lại thuộc về mình chú đóng cương vị. Làm xong hết thảy các thứ này, Thái tử Hiên Viên Thế Dân mắt dài thần lập loé, sau đó quay đầu lại, thở dài một hơi. Hy vọng lần này chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, tinh hà trường thành vô cùng quan trọng, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ sơ thất nào a. Trước mắt tinh hà trường thành xinh đẹp luân mỹ huyễn, bên trong tinh hà vật chuyện mênh mông vô tận vô biên, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo nhạt nhẹ thanh âm, tại những nền hành tinh hàng tinh khoảng thoáng qua, ai cũng không có phát hiện. Rất nhanh, kèm theo sáng sớm mặt trời chậm rãi mọc lên, lại là một ngày mới. Đế đô tử cấm thành hết sức phồn hoa, đại trên đường người đến người đi, tiểu thương phiên bán, trong đó tu sĩ càng là không đếm xuể. Mà đang ở sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên, cửa sổ lối vào chiếu theo bắn lúc tiến vào, trên giường Vương Ly chậm rãi mở ra hai mắt của mình. Ha. Sâu đắm nap một cái, ngày hôm qua tiên linh diệu hoa quả tác dụng chậm thật lớn không hổ là đại năng cảnh cường giả huống, cho dù là nắm giữ thái cổ thánh thể Phương Ly, đang lúc mọi người trợn mắt ốc mồm trong ánh mắt, huống ước chừng 38.000 vỏ sau đó, cũng hơi có chút cho váng. Bất quá may mà, mượn tia 38.000 vỏ mêng mông linh khí, Phương Ly còn ngưng tụ ra năm khỏa cự tượng hạt giống. Vào giờ phút này, Phương Ly thái cổ thánh thể bên trong, đã có 3508 vị bất tử cự tượng rồi. A, hệ thống, ta bây giờ còn có bao nhiêu báo thủ trị? Một bên áp, vừa hỏi hệ thống, đây là Phương Ly sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất. Nếu mà thỏa mãn thần cấp rút thưởng điều kiện, hắn sẽ ngay lập tức rút thưởng, ngược lại còn có 4 ngày thời gian, mới đến phiên bọn họ áp trong sạch thánh địa lần thứ 2 thánh địa chiến đấu. Cho nên Phương Ly có đầy đủ thời gian dung hợp tưởng thưởng, đang nói nếu mà tử cấm đế thành đều có nguy hiểm, trong lúc này thổ thần châu ngay tại không có an toàn có thể nói. Trong một sát na, Phương Ly bên thai liền truyền đến hệ thống trả lời. Trả lời chủ nhân, ngay tổng cộng còn có 968000 điểm báo thủ trị. Liên một câu nói này, Phương Ly lập tức nhíu mày một cái, làm sao còn kém tháng 3 năm 2000, sớm biết ngày hôm qua liền cùng kia trưởng sinh thánh tử dây dưa nữa đấu một hồi. Báo thủ trị nơi ở một cái lúng túng chỉ số. Cái này khiến Vương Ly hơi có chút bất mãn, khoảng cách cuộc kế tiếp đối chiến còn có dòng dã 4 ngày. Điều này cũng ý vị đây muốn tại 4 ngày sau đó, hắn mới có cơ hội thu thưởng. Tuy rằng Vương Ly lúc trước thử cùng người khác đối chiến qua một lần, nhưng không có thu được như thế nào báo thủ trị, xem ra không ôm có địch dí lẫn nhau chiến đấu, là không cách nào lấy được bất luận cái gì báo thủ trị. Đối với lần này hắn cũng không có biện pháp nào, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn đang đợi 4 ngày rồi. Lúc này, Vương Ly đang đang cảm thán tại sao mình không ở số nhiều chiến đấu một hồi, giả trang cái gì bực à, làm lại phải đang đợi 4 ngày mới có thể thần cấp giúp thưởng rồi. Nhưng mà liền lúc này trước cửa phòng của hắn đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa cốc cốc cốc sư đệ một lượt mới thánh địa chiến đấu thiên su thánh địa đối chiến thiên cơ thánh địa liền muốn tại si vu điện bắt đầu ngươi cùng không theo chúng ta đi xem một chút nghe lời này một cái phương ly ánh mắt hơi chật lóe ngược lại hắn hiện tại cũng rảnh rỗi vô sự kia đã như vậy còn không bằng hào hào ra đi xem một chút hắn cũng không muốn biến thành huyền huyễn thế giới trật nam nghĩ tới đây phương ly tung người một cái nhảy xuống giường bạch ngọc đi sau đó hướng phía cửa phòng nhàn nhạt, nhạt tiếng hô liền đến rất nhanh tiến hành một phen đơn giản lau mặt chải tóc và chỉnh lý sau đó Phương Ly liền theo Mục Trần Ngô thần sư minh hiệu Nguyệt Tiên tử bọn họ lên đường. Ầm ầm, ầm ầm. Hôm nay si vưu điện vẫn là cực kỳ náo nhiệt, đến trước nhìn của so tài đế đô con dân cùng tu sĩ người đến người đi, kết bè kết đội, thật sớm liền đến chiếm đóng tuyệt cao vị trí. Hạng a vị, hạng a vị, chỉ cần 100 linh thạch, chỉ cần 100 linh thạch. Bính cấp đặc đẳng tịch, bính cấp đặc đẳng tịch. Đinh cấp tốt nhất tương lai một tấm. Hạt Dụ, cảm ơn vị đại nhân này, 30 chất lượng kém linh thạch, cảm ơn. Vừa đến Ti việu điện, các nơi cửa điện lớn đều có rất nhiều tu sĩ tại mua đi bán lại chỗ ngồi, Phương Ly lập tức liền hơi nghi hoặc một chút. Thánh điệu bài vị chiến xem cuộc chiến không làm miễn phí sao? Làm sao hiện tại còn đòi tiền? Ha ha. Nghe lời này một cái, toàn bộ tiền nhiệm thánh tử mục trần lập tức cười một tiếng. Đây còn không phải là bởi vì hôm qua thiên sư đệ biểu hiện thực sự quá đặc sắc, cho nên dẫn đến hôm nay si vu điện thánh điệu chiến đấu tất cả đều đầy ấp, mà không đuổi kịp chỗ ngồi tu sĩ, vậy cũng chỉ có thể tốn linh thạch mua. Này. Phương ly có chút kinh ngạc, nhưng cũng không để ý nhiều như vậy, lập tức liền đi theo mục trần hiệu nguyệt bọn họ vào si vu điện. Thân là dự thi mới, dĩ nhiên là không dùng tại tốn linh thạch mua chỗ ngồi bởi vì các chiến đội sau khi chiến khu chính là so sánh kia đều quan sát hiệu quả cao nhất đặc đẳng tịch. sau đó rất nhanh một lượt mới thánh địa bài vị chiến liền muốn bắt đầu bá vũ thần triều trưởng hoàng tử hiên viên thế dân đứng tại vàng xanh lộng lẫy trên đài cao lớn tiếng nói bản hoàng tử tuyên bố trận thứ nhì thánh địa bài vị chiến thiên su thánh địa đối chiến thiên cơ thánh địa hiện tại sắp bắt đầu cho mời hai vị thánh địa dự thi thiên tiêu thượng thương kèm theo đại thái tử kia sục sôi trí khí thanh âm bắn lên động lòng người chống tiếng gầm vang lên si vu điện vùng trời nở rộ ra vô số sáng chói linh lực diễn hóa trên khán đài hàng tỷ quần chúng một sáu cũng chọn đám đều sôi trào bắt đầu rồi ha ha chúng ta chờ lâu lắm rồi đại chiến đại chiến tiếng thét chói tai kích động âm thanh không ngừng sau đó ngay tại đây biển người tập hợp trong tiếng hoan hô hai tòa thánh địa thiên tiêu đệ tử đều lẫn nhau lên được trận đến được bản hoàng tử tuyên bố thiên su thánh địa đối chiến thiên cơ thánh địa hiện tại chính thức bắt đầu lúc này trên đài cao trưởng hoàng tử hiên viên thế dân tay vung lên lập tức liền hết sức phấn khởi tuyên bố lần này trận đầu thánh địa đối chiến mà lên được trận tới hai vị thiên tiêu đệ tử cũng ý chí chiến đấu sục sôi nhưng mà ngay tại lúc này Liên ở hiện trường tiếng hoan hô tăng lên tới lớn nhất thời điểm. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa, đinh hai nhấc góc, chấn động thương khung ở tại vùng đất tiếng vang lớn, ngay tại đây vạn chúng chúc mục tinh hãi trong ánh mắt. Trước mắt kia độc đoán vạn cổ, cao vút tại biên cương tuyên cổ tinh hà trường thành, trong đó một khỏa hàng tinh đột nhiên nổ tung. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 115, Tinh hà trường thành sụp đổ, nước tóe vết nước không gian, đến bằng lực vạn đại quân dị tộc. Từng cái ầm. Một hồi rung chuyển trời đất, đinh hai nhấc gốc tiếng vang lớn. Trước mắt độc đoán vạn cổ tinh hà trong trường thành. Một khoa nhất hàng tinh to lớn đột nhiên phát sinh bạo tạc, trung kích cực lớn sóng lập tức hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Chuyển thân khoảng, sóng xung kích liền vọt ra khỏi tinh hà ra. Bởi vì là đế đô liền xây dựng ở trung thổ thần châu một bên vực, tượng trưng cho một khi bạo phát chiến tranh, hoàng thất quý tộc nhất định sẽ ngay lập tức lọt vào chiến trường, dẫn đầu dẫn đầu tranh chiến. Cho nên sóng xung kích vừa ra tinh hà trưởng thành, liền ngay lập tức sẽ đến tử cầm đế thành. đã xảy ra chuyện gì? A, si điện bên trong tất cả quần chúng đều kinh hãi muốn chết, kinh khủng sóng xung kích trực tiếp liền đổ ập xuống hắn bọn tới. Phải biết một khoa hàng tinh bạo tạc đây chính là tương đương với hoàng cực cảnh cường giả một kích toàn lực vô tận sóng xung kích giới tinh hải trường thành hết thảy đều sẽ tan thành mây khói ầm khí lãng khổng lồ trực tiếp liền đụng vào hùng vĩ tử cấm thành trên tường mặt đất tại rung động bầu trời tại nứt toát nguyên bản xanh thẳm bầu trời đều ở đây kinh khủng này sóng xung kích giới thay đổi vận vẹo cùng giải tán đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vàng xanh lộng lẫy trên đài cao trường hoàng tử hiên viên thế dân tại to lớn địa trần dưới miễn cưỡng ổn định thân hình thời khắc này đế đô tử cấm thành đã lọt vào một phiến kinh hoàng Bất quá văn hạnh, như bài sơn đảo hải sóng gió kinh hoàng, đụng vào tử cấm thành bảo vệ trên tường thành sau đó, ngay tại một phiến to lớn lồng ánh sáng dưới bị bắn ngược trở về. tại đây dù sao cũng là đế đô, nhân tộc thủ đô, làm sao có thể không có tuyệt cường thủ đoạn phòng ngự? xảy ra chuyện gì? đây rốt cuộc là chuyện gì? trường hoàng tử hiên viên thế dân đã điên cuồng, hắn hai mắt đỏ ngầu, phải biết tinh hà trường thành chính là nhân tộc mạnh nhất phòng tuyến, một khi bị phá hư, kia át sẽ đưa tới hàng tỷ đại quân dị tộc xâm phạm công kích. điện hạ, việc lớn không tốt rồi điện hạ, mà đúng lúc này sau khi. Đêm qua vị kia Cấm quân thống lĩnh kinh hoàng thất thố bay tới, trưởng hoàng tử Hiên Viên Thế dân lập tức phát ra hỏi thăm. "Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Nghe lời này một cái, vẻ mặt lo lắng Cấm quân thống lĩnh nhanh chóng lớn tiếng nói. "Khải bẩm điện hạ, lúc trước chẳng biết tại sao, nguyên bản vận chuyển ổn định đệ ta mức 1800 số hành tinh, đột nhiên phát sinh bạo tạc, lại không có bất kỳ dấu hiệu, hơn nữa không chỉ có 3 ước 1800 số hành tinh, vào giờ phút này, đã có 3000 ngôi sao sông trong trường thành nhất hàng tinh to lớn, phát sinh linh lực bất ổn, định, nói không chừng một giây kế tiếp, bọn họ liền đều sẽ bạo tạc." "Cái gì?" Ầm. Trường Hoàng tử Hiên Viên thế dân kinh hãi đến biến sắc, nhưng còn không có đợi hắn kịp phản ứng, lại một trận kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Ngay tại toàn bộ Đế Đô con dân đều kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, tinh hỏa trong trường thành lại một viên hàng tinh nổ tung. Trung kích cực lớn sóng khuyết tán đến bốn phía, cùng khi trước hàng tinh bạo tạc lẫn nhau đụng vào nhau, dẫn tới liên tiếp bướm phản ứng, dẫn đến bốn phía vô số ngôi sao đều chợt bị ảnh hưởng đến. Hàng tỷ tinh thần phai mờ, phản phất vô số rực rỡ phá hoa, vào giờ phút này mọi người ở đầy trước mắt. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? To lớn như vậy dị tượng, Skyview điện thánh địa chiến đấu cũng không khỏi không đình chỉ đang nghe bốn phía vô cùng hoảng hốt hoảng tiếng kêu sợ hãi cùng đắng người, chính là Phương Ly cũng nhíu mày một cái. Mà lúc này, một bên Thiết trưởng lão ấy mà vẻ mặt ngưng trọng nói, trong tinh hà hàng tinh đột nhiên bạo tạc, cái này nhất định là tinh hà trưởng thành xảy ra vấn đề. Lúc này, Thiết trưởng lão vừa quay đầu lại, hướng về phía đến trước xem cuộc chiến mục Trần Ngô thần hiệu Nguyệt Tiên tử Phương Ly và người khác lớn tiếng nói, "Lão phu hiện tại mau mau đến xem cuối cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi trở lại riêng mình nơi ở, nơi đó có cấm quân bảo hộ, tuyệt đối an toàn vô cùng, nhớ chưa thấy đến lão phu, ai đều không được đi ra." Dứt lời, Thiết trưởng lão tung người một cái, ngay lập tức sẽ tinh hà trường thành phương hướng bay đi. Mà lần này không chỉ là thiết trưởng lão, cái khác chín vị thánh địa trưởng lão cũng đều giống nhau. Tại nhân tộc đại nạn lúc trước, bọn họ ngay lập tức điều về trở về mình thánh địa thiên tiêu đệ tử. Sau đó ngay lập tức xảy ra chuyện hiện trường. Si vi điện vô số đạo trùm sáng nguyệt như là cỗ sao trổi thoát khơi, sau đó hướng về tinh hà trường thành phương hướng cấp tốc bắn tới. Trong đó có trưởng hoàng tử hiên viên thế dân và cựu đại thánh địa cựu đại trưởng lão nhóm. Vào giờ phút này tại điểu về trở về mình thánh địa thiên tiêu đệ tử thời điểm thượng thanh thánh địa bên này phát sinh một ít biến cố. Trường sinh đâu? Trường sinh người đâu? Nay thời khắc này, thượng thanh thánh địa thánh địa trưởng lão mười phần nóng nảy, bởi vì không biết lúc nào, bọn họ thánh địa trưởng sinh thánh tử không thấy. Không, phải nói căn bản là không có đến. Không biết đạo trưởng lão, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, thánh tử liền không có đi ra. Chúng ta từng đi căn phòng đi tìm thánh tử, nhưng bởi vì thánh tử không có trả lời, chúng ta lại không dám quấy nhiễu, cho nên liền sớm tới rồi. Lúc này, một bên vị kia băng xương bạch y nữ thiên tiêu, vẻ mặt kinh hoàng lo lắng nói, mà nghe lời này một cái, thánh địa trưởng lão lập tức ánh mắt loè loè nói, cái gì Trường sinh chưa ra? Vậy thì tốt các ngươi là được ở tại trường sinh một dạng trở lại chỗ ở của mình đóng cửa không ra chờ đợi lao phu tin tức dứt lời thượng thanh thánh địa trưởng lão cũng tung người một cái hóa thành một đạo bạch quang hướng về tinh hà trưởng thành phương hướng bay đi trưởng lão trưởng lão thấy một màn này thượng thanh thánh địa các thiên kiêu đều sắc mặt lo lắng la hét nhưng liền đây hô hấp một cái công phu thánh địa trưởng lão đã bay xa rồi vị kia lãnh nhược băng xương bạch y nữ thiên kiêu cắn răng sau đó lập tức quay đầu hướng về phía chư vị đồng môn sư đệ các sư minh lớn tiếng nói tất cả mọi người đều nghe trưởng lão mệnh lệnh toàn bộ trở lại chỗ ở của mình lúc này Civil điện trên dưới đã lâm vào một phiến kinh hoàng, có tự kiểm chế người tu vi cao thâm, tự giác hướng về tinh hà trưởng thành phương hướng bay đi. Mà tu vi nông cạn người, cũng hoặc là căn bản không có tu vi bình dân, tất mỗi người trở lại chỗ ở của mình, bởi vì là đế đô tử cấm thành bên trong toàn bộ kiến trúc. Cho dù là bình dân tòa nhà, đều có ba vũ thần chiếu nơi bảy cường đại cấm chế phòng ngự, có thể khắp cả tử cấm thành hòa làm một thể, chống đỡ chuẩn đế cấp trở xuống bất kỳ công kích nào. Nhân tộc, đây ước vạn vạn năm tới nội tình, không phải là đùa giỡn. Nhưng liền lúc này, mười tòa thánh địa toàn bộ đệ tử dự thi đã hội tụ đến cùng một chỗ. Vĩnh Hằng Thánh Tử Ngọc Thanh Thánh tử. Tại Thái Thanh Thánh địa, nhân tộc tuổi trẻ đệ nhất cường giả dưới sự hướng dẫn, còn lại tám tòa thánh tử bao gồm vị kia Bạch Y nữ thiên kiêu cùng sư huynh của nàng đệ nhóm, tất cả đều đi tới. Lúc này, tại bước ngoặt nguy hiểm, toàn bộ các thiên kiêu cũng bắt đầu thành đoàn hỗ trợ nhau rồi. Còn làm Thánh tử danh hiệu mục Trần, sắc mặt lo lắng đi lên phía trước, vĩnh hàng thánh tử, ngươi biết đây rốt cuộc rồi xảy ra chuyện gì. Thái Thanh Thánh địa vĩnh hàng thánh tử lắc lắc đầu, không rõ, bất quá chúng ta đánh thẳng tính đi tinh hà trưởng thành địa phương nhìn một chút, Ngọc Thanh Thánh tử, còn có vị này. Trẻ tuổi thiên kiêu, các ngươi có cùng hay không chúng ta cùng đi xem thân vì nhân tộc trẻ tuổi mạnh nhất đầu lửa, tu vi ở trung thổ thần châu đó cũng là vô số trong tu sĩ tuyệt cường tồn tại. hiện tại tinh hà trường thành có biến, đế đô nguyên nan thời kỳ, một ít tu vi không bằng bọn họ tu sĩ đều đi. tuy rằng mỗi người đám thánh địa trưởng lão liên tục căn dặn muốn bọn họ trở về, nhưng mà những này tiền chi tiêu tử nhóm vừa có thể khuất phục ở tại phía sau màn, nếu như đụng phải nguy hiểm không dám lên trước, tại đây rút lui, vậy thì đối với bọn họ lui về phía sau tu hành đường lên trời, sẽ có không gì sánh nổi to lớn trở ngại. nghe lời này một cái, mục trần hắn không nói gì, mà là quay đầu lại xem trước hướng về phương ly. hiện tại phương ly mới là thánh tử tuy rằng mục trần còn thay thế thánh tử danh hiệu nhưng dạng này quan hệ đến cả một cái đoàn đội quyết sách vẫn là muốn phương ly cái này thánh tử tới làm ra lệnh truyền đạt mà lúc này khắc phương ly ánh mắt hơi lấp lóe trong lòng của hắn có một loại dự cảm lần này hàng tinh bạo tạc tinh hà trường thành biến cô chỉ là khúc nhạc dạo lập tức sắp còn có càng chuyện đại sự muốn phát sinh 947 nghĩ tới đây phương ly lập tức chuẩn bị mặt không biểu tình mở miệng nhưng vừa lúc đó một đợt thán phục động địa dị biến lại phát sinh ầm lại là một khỏa hàng tinh bạo tạc tinh hà trong trường thành trùng kích cực lớn sóng lần nữa quyết tán mọi người cẩn thận ổn định Tại đây một cổ kinh khủng sóng gió kinh hoàng dưới, vô số chạy tới trường thành tướng sĩ chiến sĩ tu sĩ, tất cả đều cực lực ổn định thân hình. Nhưng mà đúng vào lúc này khắc, khiến người kinh hãi muốn chết một màn phát sinh. Chỉ thấy trong trường thành vô số đến sóng xung kích, lẫn nhau đan xen kẽ, rốt cuộc dẫn phát nó rồi liên tiếp khủng bố phản ứng dây chuyền, rầm rầm rầm rầm. Một khỏa lại một khỏa hàng tinh lần lượt bạo tạc, nguyên bản tuyên cổ không thay đổi tinh hà trường thành bắt đầu kịch liệt rung rung. Ngay tại tất cả ánh mắt hoảng sợ bên trong, một phiến tinh hệ bên trong hàng tỷ tinh thần tất cả đều hủy trong chốc lát, trước mắt thật giống như vũ trụ đại hủy diệt. Sau đó, ngay tại đây kinh thiên động địa một chuỗi dài hàng tinh nổ lớn bên trong, độc đoán vạn cổ tinh hà trường thành bắt đầu không chịu nổi. Một tiếng nổ, ngay tại đây ngàn tỷ người tộc thương sinh trong con người tuyên cổ vĩnh hằng tinh thần trường thành rốt cuộc phát sinh sụp đổ. Trực tiếp băng liệt một cái xương nhỏ, tuy rằng chỉ có nho nhỏ này thành giác, nhưng lại ở đó vô tận thâm thúi hàng vũ bên trong xuất hiện một đạo sâu đậm vết nước không gian. Mà đây khe hở thời không chi sơn xuyên địa mạo chính là dị vực, chính là ngoại vực, là huyền huyền thế giới khắc nhất chủng tộc chỗ ở. Tiếp theo một giây kế tiếp đại quân dị tộc liền vọt vào đến. Hàng tỷ đại quân từ vết nước không gian kia phun trào hơn nữa ra, chẳng chịt, tại giả Thiên. Đây là một loại bầy gia thị ở tại hình người sinh vật, chỉ bất quá đám bọn hắn đều có một đôi màu đen cánh và liền mở nhọn răng nanh. Ha ha ha chúng ta rốt cuộc tiến vào. Nhân tộc, chuẩn bị nên đón chúng ta kim ô nhất tộc sợ hãi đi. Số chữ qua 3000, hy vọng cách làm như thế có thể để cho mọi người yêu thích. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 116, tất cả đều là kinh nghiệm túi, Phương Ly đại sát tứ phương, há dám xuống dòng nước ầm. Cạc cạc cạc cạc. Vô số hàng tỉ quạ đen hình hung thú mở ra buồn máu răng nanh, từ tinh hà kia trưởng thành nơi vỡ nát trong khe vòm vào, vào, có mỏ nhọn răng nanh hình người kim ô tộc tu sĩ, có khuôn mặt dữ tợn phi cầm dị thú, tất cả đều hùng hoang dị trung, mười phần hung mãng. ngay sau đó, nguyên bản xanh thảm thương khung, trong khoảnh khắc liền những dị tộc này đại quân chiếm cứ, gia thiên, nhật nguyệt vô quang, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. nhưng mà đối mặt một màn này, nhân tộc bên này lại không sợ hãi chút nào, tại ngắn ngủi kinh hoàng thất thu sau đó, vô số nhân tộc tu sĩ liền lập tức anh dũng vô địch xung tới, là nhân tộc chúng ta kẻ thụ truyền kiếp kim ô nhất tộc, lần này tinh thần trưởng thành băng than sạch một góc, nhất định là bọn họ hành động, mọi người lên. Không thể để cho bọn họ nhúng chàm chúng ta chủ thổ. đáng chết vượt ngoại chủ tộc, lại dám xông chúng ta thần châu, lão tử làm thịt các ngươi, xem nào. Lúc này vô số tu sĩ nhân tộc, liền cùng những này không ngừng xâm lấn đại quân dị tộc giao đánh nhau. Toàn bộ bá vũ binh lính, nghe bản hoàng tử hiệu lệnh, theo cô cùng nhau đem các loại hóa thành man di đuổi ra ngoài. Từ cấm đế thành, ngàn tỷ người tộc cấm quân bay đi, tại trưởng hoàng tử hiên viên thế dân gương cho binh sĩ dưới sự hướng dẫn, tuấn về những dị tộc kia đại quân đánh tới. La Kim Ô nhất tộc, không nghĩ tới lần này tinh hà trưởng thành sổ độ, La Kim Ô nhất tộc một tay bày kế. Si Vũ Điện. Tại là tất cả báo đoàn tuyển thủ dự thi bên này một thấy một màn này, lập tức tất cả thiên tiêu mặt đều biến sắc. Kim ôi nhất tộc! Mà nghe xong lời nói này, Phương Ly khẽ to mày. Lúc này, bên cạnh dẫn đội Vĩnh Hằng Thánh Tử tất vẻ mặt tức giận giải thích. Vị này thiên phú kinh khủng tiểu hinh đệ, ngươi sợ rằng còn không biết sao? Đây kim ôi nhất tộc liền được. Nhưng ngay tại Vĩnh Hằng Thánh Tử phải đem đây kim ôi nhất tộc chuyện nói ra, đột nhiên lúc này, Tinh Hà Trường thành nơi nước toát vết nước không gian bên kia, đột nhiên dị biến lại nổi lên. Ha ha ha! Người Tiệt thi tộc, các ngươi tận thế đến! Nhân tộc, từ lúc ba tỷ tỷ năm trước các ngươi hậu nệ chuẩn đế liền giết chúng ta thập tôn kim ô chuẩn đế thành tựu đại đế chi vị chúng ta kim ô nhất tộc vẫn ngọa tân thường đảm sẽ chờ xâm phạm nhân tộc các ngươi lãnh thổ đem nhân tộc các ngươi đuổi tận giết tuyệt hôm nay huyền huyền thế giới nhất ti trùng tộc nhất tộc các con bên trên thu hoạch dê hai chân thời điểm đến các cặc cặc cặc chỉ thấy kèm theo một trận này trận đinh hay nhức góc lại cực kỳ khiến người sợ hai tiếng cười lớn chỉ thấy vết nước không gian bên kia dị vực lãnh thổ bên trên đột nhiên xuất hiện vài đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh khi chúng nó từ vết nước không gian bước vào thần châu vùng đất một khắc này toàn bộ thương khung đều tựa như chấn trên ba chấn không tốt là Kim Ô một trong tộc khủng bố đại năng xuất động. Khi thấy một màn này, vĩnh hằng thánh tử cùng vô số các thiên kiêu sắc mặt đều lại biến, song mà ngay một khắc này, nhân tộc tử cấm đế thành bên này, cũng vang lên vô số âm thanh thanh âm giản mua. Hừ, đáng chết Kim Ô nhất tộc, lại còn coi nhân tộc chúng ta không có người hay sao? Tam túc Kim Ô tộc phật ác, đến lúc rồi hiểu một chút chúng ta mấy chục ngàn tỷ năm trước cân đoán. Ngay sau đó, ngay tại nhân tộc tử cấm đế thành bên này, mấy đạo tu vi kinh khủng thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, cũng trực tiếp liền hướng phía vết nứt không gian phương hướng phóng tới. Là nhân tộc chúng ta đại năng. Nhân tộc chúng ta đại năng Mỗi một vị đều có chấn thiên động địa chi năng, hiện tại những dị tộc kia cường giả khủng bố đem hắn nhóm kinh động. Vô số đế đô dân chúng thấy một màn này đều phát ra hoan hô. Nhân tộc cường giả xuất hiện, cho bọn hắn lòng tin cực lớn. Vĩnh Hằng Thánh tử, hiện tại đã xác nhận là đại quân dị tộc xâm nhập, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, Mục Trần quay đầu lại, hướng phía Vĩnh Hằng Thánh tử hỏi đi. Mà nghe lời này một cái, Vĩnh Hằng Thánh tử lập tức sắc mặt thâm hàn hừ lạnh nói, "Hừ, kia còn phải hỏi, Phạm Hoa hạ ta người, dù sa tất quyết. Được, chúng ta cũng đi. Phạm nhân tộc chúng ta người, dù sa tất quyết." Liền một câu nói này Lập tức bốn phía hơn 50 vị tiên kiêu toàn bộ đều nhiệt huyết sôi trào rồi, phải biết bọn họ cũng đều không yếu, thậm chí tại Thần Châu trên mặt đất so sánh một ít thế hệ trước đều mạnh. Mà lúc này Phương Ly cũng ánh mắt lấp loé, song quyền nắm chặt. Hắn nhìn đến đây khắp trời quanh quẩn, không ngừng công kích tử cấm thành vòng phòng hộ đại quân dị tộc, trong tâm tràn ngập hưng phấn. Cái này không lâu là số lớn kinh nghiệm đối sao? Hắn đang giàu không có địa phương thu thập báo thủ trị, thật đúng là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu. Không lâu sau thần cấp rút thượng có chỗ dựa rồi. Nghĩ đến đến Phương Ly không do dự, trực tiếp liền nhảy lên một cái, lập tức hàng tỷ lôi đình chớp động, vô số cây lôi đế chim mồ bắn mạnh mà ra tại một đám thêm một bảy trong đại quân dị tộc tỏa ra nó nổ mạnh tựa như đầu đạn hạt nhân vậy pháo đông có người tấn công chúng ta là một người tuổi còn trẻ thiếu niên nhân tộc thật là to gan giết hắn phương ly tấn công nhất thời hấp dẫn một nhóm lớn dị tộc binh lính sự chú ý tất cả đều mở ra hai cánh mõ nhọn răng nhanh sắc mặt dữ tợn hướng về hắn bên này vọt tới sơ lược tính toán ước chừng mấy vạn tượng như một giả thiên vậy màn đen hừ phương ly lạnh rên một tiếng trực tiếp từ từ chi rực xuất hiện ở sau lưng trong khoảnh khắc kim tia chớp bạo phát liên gặp được một đạo tia chớp vàng gần ngay tại trong khoảnh khắc mấy vạn đại quân dị tộc tất cả đều bạo tạc, ở trên trời toát ra liên tiếp phá đông mà phương ly bên hai cũng vang lên từng trận gợi ý của hệ thống thanh âm ngài bị công kích báo thủ trị 5. ngài bị công kích báo thủ trị 10. ngài bị công kích báo thủ trị 100. ngài bị công kích báo thủ trị 30. bởi vì phương ly vào giờ phút này chiến lược quả thực quá kinh khủng vì vậy mà những dị tộc này phổ thông đại quân rất khó đối với hắn tạo thành một chút xíu tổn thương cũng chính bởi vì dạng này cho nên phương ly đạt được báo thủ trị cũng ít đến thấy thương nhưng cho dù tại ít đến thấy thương cũng không ngăn được số lượng nhiều a liên lần này ước chừng sẽ để cho phương ly gần giấy rửa báo thủ trị mấy chục vạn thật là sảng khoái lật nếu được ngon ngọt phương ly lập tức lại hướng phía càng nhiều hơn đại quân dị tộc phong tới hắn giống như là một vị hình người bom hạt nhân một dạng tại vô số kim ô trong binh lính toát ra một đóa lại một đóa sáng chói pháo đông thu cắt cự lượng báo thủ trị mà thấy một màn này vĩnh hoàng thánh tử cười ha ha. lúc này hắn hướng về phía toàn bộ chiến y dâng cao nhiệt huyết sôi trào chúng các thiên tiêu nói chư vị các thiên tiêu chúng xuất dị tộc quân nâng ly kim ô máu chúng ta tiến lên dứt lời Vĩnh Hằng Thánh Tử gương cho binh sĩ, đệ nhất nhân liền tựa như một đầu kim long một bản sông ra ngoài, trực tiếp bỗng dưng đánh ra một trưởng, to lớn màu vàng thủ ấn dung chuyển trời đất. Liên lần này, chết tại hắn dưới trưởng dị tộc quân không dưới mấy ngàn. Được, chúng ta cũng tới. Trải qua hàng tỷ năm lắng đọng, nhân tộc chúng ta cũng không phải mặc người chém giết rồi. Ngay sau đó vô số thánh địa các thiên tiêu cũng tất cả đều từng cái từng cái bắn tung tóe lên trời, tại trong đại quân dị tộc đại sát tứ phương. Bọn họ vốn là thiên tài tuyệt thế, lại đang mỗi người thánh địa toàn lực tài nguyên chuốt xuống dưới, bồi dưỡng gần ngàn năm. Nếu như còn liền những này, thông thường đại quân dị tộc đều không đánh lại vậy dứt khoát toàn bộ từng cái từng cái cắn lưới tự sát được rồi kết quả là trên bầu trời kèm theo nhân tộc càng ngày càng nhiều cường giả tham chiến trong lúc nhất thời cực kỳ hỗn loạn tràng diện vậy mà lái vẫn ở thậm chí hướng về lực áp đại quân dị tộc phương hướng phát triển bởi vì đây vốn là nhân tộc sân, bên mông trung thổ thần châu mặt đất nhưng mà ngay tại này thời khắc này ngay tại sở hữu nhân tộc tu sĩ đều đang cật lực chủ xuất dị tộc thời điểm tinh hà trường thành bên này lại một đạo cực kỳ nhỏ vết nước xuất hiện hơn mười vị bóng người đen nhánh mà những người thân ảnh đều mỗi một người đều nhìn về phía trên bầu trời chinh chiến vĩnh hằng thánh tử thiên tuyền thánh tử phương ly Mục Trần và các vị các thiên tiêu, một cái trong đó lập tức lộ ra một hồi cởi lạnh, rốt cục vẫn phải từ từ cấm đế thành phòng hậu ngăn chặn bên trong đi ra. Dứt lời cái thân ảnh này sắc mặt bốn nành, từ đến sau lưng nó hơn 10 vị nhân ảnh lớn tiếng nói, tất cả mọi người bên trên, nhân tộc thiên tiêu tương lai chém giết kế hoạch, hiện tại bắt đầu khởi động dựa vào. Nói một cương rơi xuống, đây hơn 10 vị thân ảnh liền đồng loạt hướng lên bầu trời bên trong, kêu đại chiến tứ phương đám thiên tài bọn họ lướt đi. Mà tại những này đen nhèm thân ảnh sau lưng, Trường Sinh Thánh Tử lạnh lùng đứng ở nơi đó, mà âm trầm bên trên trong mắt lóe lên một tia vô cùng âm trầm hàn mang. Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 117, Sử thi chiến tranh. Trên bầu trời ác chiến vẫn còn tiếp tục, hùng vĩ tử cấm thành bốn phía, vô số linh năng pháo chỉ hướng thiên không. Loại này lấy lượng lớn linh thạch làm động lực năng lượng pháo, bắn ra một bó lại một bó xanh thẳm tốc độ ánh sáng, ước vạn vạn quanh quần ở tại bầu trời trong đại quân dị tộc, bùng nổ ra một đóa sáng chói linh năng chi hoa. Vô số kim mô đại quân liền nhường đường mưa rơi, va chạm đang bao phủ tử cấm thành vọng phòng hộ bên trên, thương sinh một hồi lại một trận to lớn sóng gọn. Tiếp theo bọn họ lại tụ lại, hóa thành một cột cấp tốc dòng lũ màu đen phù thong nước chảy xiết không ngừng, biển thủ đây hết thảy trước mắt. Mọi người lên, đem những dị tộc này đuổi ra ngoài, giết. Mà vô địch thần dung tu sĩ nhân tộc, ngang nhiên ở tại những dị tộc này đại quân chém giết chung một chỗ, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi thương khung. Trang diện mấy vị to lớn khiếp sợ và trắng lệ, phản phất đang diễn ra một đợt cấp độ sử thi đại chiến. Trên bầu trời, nhân tộc cương giả, kim ô tộc cương giả, tu sĩ nhân tộc, kim ô tộc tu sĩ, nhân tộc binh lính, kim ô tộc binh lính, lẫn nhau bắn lên đánh nhau, trang diện muộn phần hỗn loạn. Gào, một cái trường dài ngàn mét hùng hoang tự thú, đặt bước chân nặng nề. Thông qua tiếp nối ngoại vực trong cái khe không gian, đi tới Thần Châu trung thổ, cũng mang theo mặt mũi giữ tận ngựa mặt lên trời thét giải. Nhưng mà một giây kế tiếp, từ trên bầu trời, liền một thanh 10000 10 mét trường kiếm chém thẳng xuống, trong khoảnh khắc liền chém rứt cái này hồng hăng cự thú đầu to lớn. Được kiếm một, ha ha ha, Thiết Lão Đầu không nghĩ đến đây mấy ngàn năm không thấy, thân thủ của ngươi không thấy năm đó à. Xuất thủ không phải là người khác, chính là lúc trước cho 947 phương ly bọn họ dẫn đội Thiết Trường Lão, hắn bay sượt trong tay Thiết kiếm, trên mặt ngoại trừ lạnh lẽo chính là lạnh lẽo. Mà thấy một màn này, một bên Thiên Truyền Trường Lão bay tới, đó là mặt đỏ lử lử ha ha cười nói, hư đáng chết kim o dị tộc, lại còn coi nhân tộc chúng ta không có người là không. Lý thất phu, người ta so tài một chút xem ai chém giết dị tộc nhiều, ai trước tiên đem các loại người đáng chết hình xúc sinh đuổi ra ngoài. Thiết trưởng lão sắc mặt sâm mang lạnh rên một tiếng, một bên trưởng lão nghe lời này một cái, tại chỗ liền cười to nói, được, đã như vậy, vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn, xem ai nhất có bản lĩnh, đem những xúc sinh này ngửa sát hầu như không còn. Dứt lời, hai vị thánh địa trưởng lão liền mỗi người hóa thành một bó hồng ánh sáng, hướng về bầu trời hàng tỷ đại quân dị tộc cấp bách bắn ra. Mà đối với hai vị này thánh địa trưởng lão đại sát tứ phương, dị tộc bên kia tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lúc này cũng phái hai tên thực lực cao thủ khủng bố qua đây, cùng với kịch liệt giao đánh nhau, đánh ra từng luồng từng luồng khí bạo. Vào giờ phút này, hướng theo đại quân dị tộc không ngừng xâm phạm, hoa hạ nhân tộc bên này không ngừng chặn đánh, trong lúc nhất thời song phương rốt cuộc hình thành một loại rằng có thế quân đối đầu chi thế. Nhưng cùng lúc đó bên kia, đại quân dị tộc chân chính là âm mưu lúc này chính đang diễn ra. Tới gần tử cấm đế thành đông giao trên bầu trời, hơn 50 vị đến từ nhân tộc thập đại thánh địa các vị thiên kiêu, đang trên bầu trời ở tại đại quân dị tộc không ngừng chém giết. Cơ trong đó phương ly đại sát tứ phương dĩ nhiên là không cần hỏi hắn giống như là một chiếc hình người cối xay thịt phổ thông tại thu hoạch cự lượng báo thủ trị đồng thời từng trôi sáng chói màu vàng lôi đế chi mâu tại quanh người hắn bắn ra tại hàng tỷ kim ô trong đám không ngừng toát ra huyễn lệ lôi đỉnh chi hoa cùng lúc đó hán thiên sư tử quyền thiên lôi liệt phong quyền hỏa diễm quyền vĩnh hằng chi quyền không ngừng đánh ra tựa như bom hạt nhân một loại tại mấy tỷ tỷ trong đại quân dị tộc bạo tạc. thành phiến thành phiến vỡ nát dị tộc thi thể từ trên bầu trời rơi xuống mà thấy một màn này cái thánh địa khác thiên kêu cũng vô cùng hưng phấn thần dũng vô địch đại chiến tứ phương tay nhuộm dị tộc chi huyết vô số. Một vị trong đó tóc đỏ nam giới thiên kiêu, thấy một màn này, tiện tay nhất kiếm chạm gậy một cái kim kimono binh lính đầu lâu sau đó, lập tức lộ ra khinh miệt khuôn mặt. Ừ, đây chính là đại quân dị tộc sao? Tại bản thánh tử xem ra không gì hơn cái này. Không sai hắn chính là Khai Dương Thánh Địa Khai Dương Thánh tử, nhưng mà ngay tại lúc này, bên hai của hắn đột nhiên vang dội một cái vô cùng tiếng cười âm trầm. Khắc khắc khắc có đúng không? Cái gì? Khai Dương Thánh tử một hồi kinh ngạc, nhưng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, còn không chờ hắn kịp phản ứng. Một cái sắc bén mượt nha luân đao liền trong nháy mắt liền từ lồng ngực của hắn xuyên ra nhìn đến bộ ngực hiện lên lánh mang sắc bén lưỡi đao, Khai Dương Thánh Tử vẻ mặt khiếp sợ, theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy phía sau của hắn đang đứng một vị, lưng có màu đỏ hai cánh sinh vật hình người. ở tại những cái kia mỏ nhọn răng nanh dị tộc sinh vật bất đồng, nên sinh vật hình người tướng mạo cùng thường nhân không khác, chỉ có điều cái chán có nhất hỏa diễm ký hiệu. nhưng mà vừa vận cùng này, một giây kế tiếp, Khai Dương Thánh Tử liền cái gì cũng không biết, hai mắt một hắc liền từ thương khung rơi xuống. Thánh Tử, mà thấy một màn này, bên cạnh một vị Khai Dương Thánh Địa chân truyền lữ thiên tiêu kinh hãi muốn chết la hét, có thể một giây kế tiếp, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Vị này nữ thiên kiêu tại chỗ đầu người tách rời, không đầu cái cổ ra phun mạnh ra đầy trời màu bàn tung. Trời dương sư tỷ, sư muội, nó bên cạnh hắn trong kịch chiến hai vị khai dương đệ tử chân truyền kinh hãi đến biến sắc, nhưng liền một khắc này, lại là hai đạo sắc bén hàn mang. Phụp, chụp, kèm theo hai đạo mất đi hảo quang ánh mắt, hai vị nhân tộc thiên kiêu đệ tử, liền dạng này từ trên bầu trời rơi xuống. Mà liền một màn trước mắt này màn, không chỉ là bọn họ, chính là tại rất nhiều nhân tộc thiên tài thiên kiêu trên thân diễn ra. Vương Trạch, đại sư huynh, phong sư đệ, thấy một màn này, vô số chính đang tương khung kịch chiến các thiên kiêu trong mắt đều đỏ lên. Vào giờ phút này ngay cả đàn trong kịch chiến phương Ly đều sắc mặt ngưng tụ, nhưng ngay khi một cái chớp mắt này, đột nhiên một đạo thâm thúy hắc quang bắn mạnh mà tới. Đây là một vị cầm lấy màu đen truy thủ tuyệt mỹ dị tộc phụ nữ, hùng một cặp màu đen cánh, nghiêng nước nghiêng thành tiên nhan trên trán, đồng dạng có một đóa ngọn lửa ký hiệu. Phương Ly hai mắt tròn tròn, nhưng ngay tại điện quang hỏa thạch trong tích tắc, sắc bén dao găm liền thẳng đâm vào lồng ngực của hắn. Người đã chết. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 5000. Dễ nghe nhưng nhưng lại làm kẻ khác rết lạnh giọng nữ, và hệ thống để thằng âm thanh tại vang lên bên hai, sau đó một giây kế tiếp Sức trùng kích to lớn nói, trực tiếp liền đem vương ly đánh hạ xuống, cũng thẳng đập ở một tòa cao vút như vân đỉnh núi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cao vút trong mây hùng vĩ đỉnh núi, phản phất không chịu nổi đây trùng kích cực lớn, ầm ầm ầm ầm hướng phía dưới tháp xuống, nhấc lên khắp trời bụi mở. Sư đệ. Thấy một màn này, tiên nhiệm thậm chí mục trần hai mắt đỏ ngầu, nhưng ngay tại thời điểm, bên cạnh Vĩnh Hằng Thánh tử trong nháy mắt phát hiện chuyện khác thường, hắn vội vàng hô to một tiếng. Tất cả mọi người đều tụ tập lại, tình huống có biến. Liên một câu nói này, còn sống xuống các thánh địa thánh tử thiên kiêu những thiên tài, nhanh chóng hướng về Vĩnh Hằng Thánh tử phương hướng hội tụ mà đi mà tận đến giờ phút này bọn họ mới phát hiện, bốn phía đại quân dị tộc đã sớm hoàn toàn không thấy, có chỉ có đã đem hắn nhóm bao vây, nhân số và bọn họ trinh lệch không ít, thậm chí còn nhiều hơn một chút trẻ tuổi hình người dị tộc. có chút tuổi trẻ dị tộc, tất cả đều nhân tộc trưởng lẫn nhau không khác, bất đồng duy nhất là bọn họ đều một cặp màu sắc khác nhau cánh, cùng trên trán hỏa diễm ký hiệu. nơi có dị tộc thanh niên, tất cả đều sắc mặt hài hước nhìn đến bọn họ. biểu tình kia thật khiến cho người ta sợ hãi. hơn nữa nhất dù sao phải chính là, tại có chút tuổi trẻ kim mẫu dị tộc sau lưng, còn có một vị nắm giữ khủng bố tu vi láo giả. Vị lão giả này phải có đủ để đem ở đây tất cả mọi người bọn họ, tất cả đều nháy mắt giết thực lực. Đây là bị vây trung chỗ thánh địa các thiên điều, thấy một màn này, từng cái từng cái sắc mặt đều ngẩn ra. Cho đến đây một hồi, tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất thái thanh thánh địa Vĩnh Hằng Thánh tử, nhìn đến bốn phía bao vây sự cường đại của bọn hắn tuổi trẻ dị tộc, sau lưng vị kia tu vi kinh khủng lão giả, đã sớm không thấy đại quân dị tộc và vừa mới vô số bỏ mình đám thiên tài bọn họ. Lúc này mới biến sắc. Hoàng bết chúng ta tất cả đều chứng kế. Côn vợer nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 118 Kim Quang sáng chói thiếu niên, các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Cái gì? Vĩnh Hằng Thánh Tử, đây. Nghe lời này một cái, lập tức bốn phía toàn bộ thiên kiêu toàn bộ sắc mặt đều lại biến. Sau đó một giây kế tiếp, bọn hắn cũng đều kiểm phản ứng. Lẽ nào mục tiêu của bọn họ là chúng ta? Lấy dị tộc đại quân vì đánh nghi binh, hấp dẫn nhân tộc ta chủ lực, cường giả tầm mắt, chân thực mục đích, liền muốn chém giết chúng ta những hoa hạ nhân tộc này tương lai cường giả. Từ trên căn bản đoạn tuyệt nhân tộc tương lai cuột khởi hy vọng thật là ác độc kế sách, nguyên lai chính diện công vào dị tộc đại quân, chỉ là bọn hắn kế điệu hồ ly sơn, mà bọn họ mục tiêu chân chính, liền muốn đem chúng ta toàn bộ chém rớt, đem nhân tộc tương lai hy vọng tất cả đều chém rớt. Ngươi không phải ngu, huống chi là nhân tộc thập đại thánh địa, sập đổ tận tâm huyết nơi bồi dưỡng đi ra ngoài thiên tài các thiên tiêu, đầu góc nhất chuyển lập tức liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. mà nghe lời này một cái, lập tức bốn phía vô số tuổi trẻ dị tộc trên mặt vẻ hài hước càng tăng lên. không sai, lần này kim ô tộc mục tiêu chính là chém giết những này nhân tộc thiên tài, từ trên căn bản đoạn tuyệt nhân tộc ít nhất vài vạn năm bên trong, cường giả cuật khởi căn cơ bởi vì chỉ cần đem những tiên tài này đều chém rớt như vậy hoa hạ nhân tộc đây vài vạn năm tới toàn bộ nỗ lực đều đem trôi theo dòng nước nhân tộc đem tại sau này mấy ngàn năm vài vạn năm bên trong đều không cách nào quật khởi tân sinh lực lượng phải biết muốn bồi dưỡng ra thiên phú xuất chúng đệ tử tư chất thiên phú và tầm tính thiếu một cũng không được giống như vậy thiên tiêu thương thương của mọi người ước vạn vạn nhân tộc bên trong mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm mới ra một cái hơn nữa chính là phát hiện thiên phú xuất chúng đệ tử vậy cũng nhất thiết phải hoa tràn đầy thời gian dài đến bồi dưỡng nhưng rất đáng tiếc các dị tộc cũng sẽ không nhân tộc lại lần nữa tại cơ hội vùng lên Một khi thế hệ trước cường giả đều chém giết ánh sáng, như vậy mất đi tân sinh lực lượng nơi người bảo vệ tộc, không hề nghi ngờ sẽ bị xa vào bị chém giết đối tượng, thậm chí bị diệt tộc đối tượng. Mỗi ngàn năm một lần thánh địa bài vị đại chiến, tụ tập mà đến các thiên tiêu, đó không thể nghi ngờ đều là bá vũ mạnh nhất thiên tài. Thiên tiêu bên trong thiên tiêu, nguyên lai những dị tộc này trở chính là một khắc này. Thật là ác độc giải quyết tận gốc kế hoạch, Minh Tu sạn đạo ám đội trần thương. Trước mắt các thánh địa các thiên tiêu, tất cả đều sắc mặt âm u, một vị trong đó kim tóc tuổi trẻ dị tộc sắc mặt nghiền ngẫm chào phúng đến. Người ngu xuẩn tộc, các ngươi dốt cuộc phát giác được không? Chỉ tiếc quá ván rồi. Bất quá các ngươi hẳn còn muốn cảm thấy vinh hạnh, vì đánh chết các ngươi, chúng ta Kim ô tộc Thiên Tiêu trên căn bản đều đến đông đủ. Hảo vì chính là bắt ngươi nhóm những này gọi là Thiên Tài luyện Tay một chút, để các ngươi tại trước khi chết phát huy một hồi sau cùng dư nhiệt. Dị tộc thanh niên tiếng ríu rít, dường như như đao nhọn một loại thâm sâu đâm vào những thánh địa này các Thiên Tiêu trong lòng. Hối hận, phẫn nộ, tuyệt vọng, ở tại không dám xuất hiện tại bọn họ từng cái từng cái người trên mặt. Trước mắt cơ hội chính là tử cục, không chỉ là trước mắt những này Kim O dị tộc các Thiên Tiêu, còn có phía sau bọn họ vị kia tu vi kinh khủng lão giả tóc trắng. Hết thề các thứ này đều biểu thị, bọn họ có chuẩn bị mà đến đây là đã sớm lưu đồ đã lâu kế hoạch. song mà ngay một khắc này lại một vị không tưởng được người lên sàng rồi, mà khi hắn xuất hiện thời điểm, lập tức vô số nhân tộc thiên tiêu đám thánh tử trong mắt đều lời ra. trường sinh, trường sinh thánh tử, sư minh ngươi tại sao lại ở đây? ngươi làm sao sẽ cùng kim ô nhất tộc người chung một chỗ? đúng vậy không sai, lúc này xuất hiện không phải là người khác, chính là mất tích đã lâu trường sinh thánh tử. nay thời khắc này tất cả thánh địa các thiên tiêu đều kinh hãi đến biến sắc, mà lúc này khi thấy một màn này vị kia mái tóc màu vàng nóng dị tộc thanh niên, rốt cuộc không nhịn được ha ha cười nói. ha ha ha ha xem các ngươi một chút những này nhân tộc hèn mọn biểu tình không nghĩ tới sao các ngươi lấy làm tự hào nhân tộc thanh niên đệ nhị cường giả kỳ thực cũng sớm đã ném dựa vào chúng ta kim ô nhất tộc cũng đã khắc lên nô lệ ấn ký không thì ngươi để cho hắn dựa vào cái gì của khởi ánh sáng dựa vào nhân tộc các ngươi cấp cho những cái được gọi là tài nguyên sao đương nhiên nếu mà các ngươi nguyện ý ném dựa vào chúng ta kim ô nhất tộc gieo xuống nô lệ ấn ký có lẽ chúng ta sẽ xem xét tha các ngươi một lần nhân tộc thiên tài dù sao cũng là thiên tài tất cả đều dị bẩm thiên phú cho nên dị tộc những người này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua thu nạp những thiên tài này để bọn hắn điều chuyển đầu thương tấn công mình trùng tộc. Dù sao một khi ủi lên rồi nô lệ ấn ký, vậy liền vĩnh viễn đều trở thành bọn họ kim ô tộc nơi thao tác khối lỗi hơi chút không nghe lời, liền sẽ tan thành mây khói. Đây, cái này không thể nào. Thánh tử, ngươi nói cho ta đây không phải là thật. Ngay sau đó thượng thanh thánh địa nơi này mấy vị thiên kiêu đệ tử, sắc mặt lộ ra sâu đậm tuyệt vọng. Chính là cái biểu tình này, chính là cái biểu tình này, ta liền thích nhìn nhân tộc các ngươi cái biểu tình này, các ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Ha ha ha ha. Tóc vàng dị tộc lại lần nữa bệnh trạng cười lớn, mà một bên trưởng sinh thánh tử tất sắc mặt âm trầm lạnh rên một tiếng. Hừ, đừng nói những thứ vô dụng kia, cái kia Phương Ly bắt được không có, bản thánh tử muốn đích thân giết hắn. Nghe lời này một cái, lúc trước tại Phương Ly ngược đỏ rồi một chủy thủ vị kia, tuyệt đẹp Kim Ô nữ thiên tiêu, tiên tư chắc tuyệt trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra nghiền ngẫm, cười một tiếng. Người nói hắn, "Xin lỗi, hiện tại đã chết." Cái gì? Liên một câu nói này, Trường Sinh thánh tử lập tức hai mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra tức giận, có thể vị tiêu Kim Ô dị tộc nữ thiên tiêu, chẳng những không có để ý, ngược lại còn vẻ mặt cười lạnh. Im lặng, người tên đầy tớ này, còn có đây cái gì nhân tộc mạnh nhất thiên phú thiếu niên, đế giả phong thái? Tại bản công chúa trong tay một hồi liền chết, thật không gì hơn cái này. Ngươi, cầu kim đậu, là ngươi giết sư đệ ta, đáng chết chúng ta liều mạng với ngươi. Nàng là dị tộc một vị cao quý kim ô công chúa, thiên kiêu công chúa, làm cho nhân tộc các thánh địa những thiên tài vừa giận vừa sợ, tất cả mọi người đều vẻ mặt bi phẫn. Không có một vị thiên kiêu nguyện ý giống như trường sinh thánh tử loại này phản bội, bọn họ đều đã làm xong thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành chuẩn bị. Nhân tộc tuyệt đối không tham sống sợ chết. Hử, đã như vậy, vậy các ngươi chính là chết đi. Ngay sau đó, vị kia tóc vàng dị tộc thiên kiêu trên mặt lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng nhưng mà ngay tại vào thời khắc này, ngay tại nơi có dị tộc đều chuẩn bị động thủ, sở hữu nhân tộc những thiên tài đều chuẩn bị liều chết đánh một trận thời khắc. ầm, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động, dưới bầu trời, mặt đất bên trên, đung nhiên cả ngọn núi đều nổ tung. đây trời khói bụi xông thẳng lên trời, sau đó ngay tại đây tràn ngập vùng đất bụi đất tung bay bên trong. một vị thần tuấn thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra, thiếu niên toàn thân bị tia chớp màu vàng bao trùm, phản phất một tầng kim quang sáng chói chiếu mà tại độ ngược hắn một thành đã bị nướng khét dao găm chậm rãi rơi xuống, rơi trên mặt đất. lúc trước vị tia thiên tiêu kim nữ công chúa chém sắc như chém bùn vô địch chủy thủ sắc bén thậm chí ngay cả vị thiếu niên này kia chớp màu vàng chi giáp cũng không có đâm rách đây trời bụi bậm tràn ngập mặt đất thiếu niên có một tấm lạnh lùng khuôn mặt hắn ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén nhìn đến kia lúc trước tập kích hắn kim ô tộc tiên kiêu nữ công chúa sư đệ sư đệ ngọc thanh thánh Điệu bên này mục trần cùng hiệu nguyệt tiên tử đều kinh hỉ muôn phần vị kiêu kim ô tộc nữ tiên kiêu lại khuôn mặt biến sắc đây cái này không thể nào phải biết nàng vừa mới bắt đầu toàn lực đánh ra chính là tại chỗ bất luận một vị nào người đồng tộc đều không chịu nổi nàng toàn lực một lần bỏ mạng ở tại chỗ a nhưng mà ngay tại vị kia kim ô công chúa kinh hại đến biến sắc thời điểm trước mắt mặt đất bên trên phương ly đột nhiên biến mất một giây kế tiếp hắn đã xuất hiện ở đây vị kim ô nữ thiên kiêu trước người của người xinh đẹp kim ô công chúa vẻ mặt không thể tin bởi vì phương ly cánh tay của đã xuyên qua nàng độ ngực đầy đạn cũng nắm một khỏa đang đang nhảy nhót trái tim tiếp theo trong nay mắt khỏa kia khiêu động tươi sống trái tim ngay tại thiếu nữ trong lồng ngực bị một tay nắm thoái phương ly rút ra tay phải của mình kèm theo một cổ nóng bỏng máu tươi từ chiều dâng sóng dậy ngực phun mạnh ra ngoài kim ô nữ thiên tiêu công chúa vẻ mặt không thể tin té xuống sau đó Ngay tại đây trên bầu trời, Phương Ly người khoác kia chiếc màu vàng, nhìn đến bốn phía những cái kia vẻ mặt kinh ngạc dị tộc các thiên tiêu, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn cùng tiến lên sao?" "Vào." Cồn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 119, Đông giao, hai tộc thiên tiêu giữa đại chiến. Người tàn nhẫn không nói nhiều, đây là Phương Ly trước sau như một làm việc quy tắc. Nhưng mà lúc này, bốn phía một bên Kim Ô dị tộc các thiên tiêu đây mới phản ứng được, từng bước từng bước đều trận to hai mắt. "Ngươi vậy mà đem trưởng công chủ giết chết? Điều này sao có thể?" không sai, mới vừa bị Phương Ly một tay nắm trái tim nữ tử tuyệt đẹp, không chỉ là kim mẫu dị tộc công chúa, vẫn là thân phận địa vị nhất cao quý trường công chúa. Nói như vậy, thân phận của nàng, không ở hiện nay chính đang xuất quân trình chiến thái tử hiên viên thế dân bên dưới. Sau đó liền lúc này, lúc trước vị kia cởi mười phần bệnh trạng tóc vàng kim mẫu tộc thanh niên, đã hai mắt đỏ thâm vọt tới, trên mặt màu dữ tợn hồ lớn. Ngươi rốt cuộc dám giết giải hoàng tỷ, ta giết ngươi. Dứt lời, một thanh phong cựu tứ bảy lợi trường kiếm màu vàng nóng trực tiếp giày đạp không trung, hướng phía Phương Ly đầu cấp tốc chém tới. Vị này thanh niên tóc vàng. Thiện nhiên cũng là Kim Ô dị tộc bên trong một vị thân phận cao quý hoàng tử. Giết hắn, vì trường công chủ báo thủ. Mọi người lên. Lúc này, trừ nhẽ vị kia thanh niên tóc vàng, các dị tộc Thiên Kiêu cũng mặt giữ tận hướng về Phương Ly lướt đi. Bọn họ đều muốn vì lúc trước rơi xuống Kim Ô công chúa báo thủ phải đem Phương Ly chém thành muôn mảnh. Trong đó còn bao gồm rồi hai mắt đỏ ngầu trường sinh thánh tử. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 1000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 3000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 2800. Kèm theo hệ thống để tăng âm thanh. Vô số đạo kịch liệt công kích vây kích đến phương Ly trên thân, bầu trời bùng nổ ra kịch liệt tia lửa. Bốn phía tầng mây cấp tốc về phía sau khuyết tán, tầng khí quyển bên trong dâng lên mãnh liệt gió bão. Sư đệ, mục trần trong mắt đều lời ra, lập tức liền muốn phong tới, nhưng hắn một giây kế tiếp lại đình chỉ những bước. Quần quần khói bụi trầm dãi tản đi, tất cả dị tộc Thiên Kiêu đều giữ tận sắc mặt, hướng phía nhìn đến. Thế nào? Chết không thể tại đã chết rồi sao? Song khi đẩy trời khói lửa, hướng theo cuồng phong tiêu tán thời điểm, ở đây tất cả Kim Ô tộc Thiên Kiêu toàn bộ đều ngẩn ra. Công kích của các ngươi trình độ, chỉ có như vậy sao? Ngay tại đây đẩy trời trong lúc nộ tung Phương Ly kia thần tuấn dáng người chậm rãi hiện ra, hắn toàn thân quấn vòng quanh màu vàng sấm chớp, tóc dài lay động. Trước tổn thương vậy mà còn chưa đối với hắn tạo thành một tí. Đây, làm sao có thể? Ngay sau đó tất cả dị tộc thiên kiêu đều giật mình, sau đó một giây kế tiếp phương Ly động. Chỉ thấy nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, phương Ly tại lôi đế chi khải ra chỉ dưới, lấy nhanh như kia chớp tốc độ cực hạn trong nháy mắt xuất hiện, lúc trước kiếm kia, kia chạm hắn vị kia màu vàng trước mặt thanh niên. Tiếp theo, một đạo thật lớn quyền mang trực tiếp bỗng dưng đánh ra, quyền mang hóa thành một đầu màu vàng sư tử, trong nháy mắt liền đem vị này nam tử tóc vàng tê liệt phá thành mảnh nhỏ. Kim, hám thiên sư quyền, hoàng tử, hoàng tử, bốn phía các thiên tiêu kinh hại đến biến sắc, mà thấy một màn này bá vũ các thiên tiêu đó là kích động môn phần. Thái Thanh Thánh Địa vĩnh hằng thánh tử cùng sắc mặt hương phấn ha ha cười nói, ha ha, hảo, không hổ là hoa hạ ta thiếu niên mạnh nhất thiên tiêu, các vị các sư minh sư đệ chúng ta bên trên, cho dù là bọn mình, chúng ta cũng muốn liều mạng chết đem kim ô nhất tộc tất cả thiên tiêu giết sạch, tương lai bản thánh tử cũng muốn tại mình phụ xem, không có tân sinh lực lượng kĩ mối tộc, cùng chúng ta hoa hạ nhân tộc, cuối cùng hai tương đối mạnh mẽ, được chúng ta tiến lên, giết sạch bọn họ. Giết sạch kim ô nhất tộc tất cả thiên kiêu vì khai dương thánh tử bảo thủ lúc này mọi người tộc thánh địa vô số các thiên kiêu liền vào tới đang nhìn phương ly thần dũng đang nghe vĩnh hằng lời của thánh tử sau đó bọn họ đã làm ra liều mạng một lần quyết định cái gì các ngươi những này người ti tiện tộc con kiến hôi các thánh địa các thiên kiêu đột nhiên bạo phát khiến cái này kim ô các cường giả trẻ tuổi lấy làm kinh hãi trước mắt biến hóa quá nhanh bọn họ căn bản là không phản ứng kịp lúc trước những này nhân tộc còn vẻ mặt tuyệt vọng lúc này làm sao đều sinh long hoạt hổ rồi rất nhanh, kèm theo vĩnh hằng thánh tử chỉ huy nhân tộc thiên kiêu gia nhập, nhất thời kim mẫu tộc bên này áp lực đại tăng. xảy ra chuyện gì? đám này người ti tiện tộc làm sao sẽ thay đổi mạnh như vậy? mọi người nhanh lên! hơn nữa những dị tộc này các thiên kiêu liền phát hiện, nghiêm túc nhân tộc các cường giả trẻ tuổi căn bản không có bọn họ nghĩ như vậy mềm yếu, ngược lại rất mạnh, vô cùng mạnh mẽ. thiên tuyền phích li kiếm, vạn giới diệt thần trưởng, bát hoang lục hợp quyền, ba ngàn đại thế giới, vạn tuyết vô ngân, ước vạn lôi đậu. trên bầu trời một phiến hỗn loạn, tất cả bá vũ các thiên kiêu tất cả đều sử dụng mình một kích mạnh nhất. Lực lượng vô tận tràn ngập đây toàn bộ thương cung. Có thể nói, mọi người lên, chớ bị những này nhân tộc cho coi thường. Lúc này, Kim Ô dị tộc các thiên kiêu cũng đều xuống tới, cùng bá vũ thiên kiêu giao đánh nhau. Liền ở nơi này toàn bộ đông giao vùng trời, trực tiếp diễn một đợt hai tộc các cường giả trẻ tuổi, độc nhất vô nhị đại hôn chiến. Bầu trời tại nứt toát, mặt đất tại rung động, song phương tất cả tỏa sáng ngươi tới ta đi, thật đánh vô cùng kịch liệt. Mà thân là thiếu niên đệ nhất cường giả phương ly, càng bị vô số Kim Ô tộc thiên kiêu trọng điểm chiếu cố đối tượng. Liền ở trung quân hắn, khoảng chừng 18 vị Kim Ô các thiên kiêu toàn lực vây công. Nhưng mà mặt đối với những dị tộc này các thiên kiêu toàn lực công kích, Phương Ly Nguy song không sợ hãi, trực tiếp cùng với đại chiến cùng nhau. Màu vàng lôi đế chi giáp bùng nổ ra ánh sáng sáng chói, tại nổ kịch liệt bên trong, những công kích này tất cả đều ngăn cản tại ra. Một đạo mêng mông vĩnh hằng chi quyền, trực tiếp tại màu vàng hào quang nóng ánh bên trong, tựa như kim dương một loại bổng dương đánh ra. Ầm. Liên một tiếng này kịch liệt vô cùng tựa như bom hạt nhân vậy bạo tạc, 18 vị dị tộc thiên kiêu toàn bộ bị Phương Ly một quyền đánh như phá thành mảnh nhỏ, hóa vị đầy trời máu ban tung. Bên kia, lần trước thánh địa bại vị chiến đệ nhất cường giả, Thái Thanh Thánh Địa vĩnh hằng Thánh Tử cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, trực tiếp nhất cử đối chiến năm vị dị tộc Thiên kiêu, hơn nữa không rơi vào hạ phong. Phương Ly, cẩn vợ ở nhắc nhỏ ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chư 120, Kim ô tộc trưởng lao xuất thủ, dục hỏa trùng sinh thiếu niên, giai tự quyết mở. Cầu đặt cầu từ đặt. Bên này phẫn nộ muốn chết trường sinh Thánh Tử sắc mặt dữ tợn vọt tới, một tay một cái lôi thần chi thương, tất cả đều tản ra vô cùng kinh khủng giao động. Nhưng Vương Ly chỉ là nhàn nhạt quay đầu nhìn qua, trong khoảnh khắc trung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện hàng tỷ một bản lôi đế chi mưu tất cả đều cấp bách bàn tới, quét quét quét quét quét. tiếp theo ngay tại đây hàng tỷ âm thanh kịch liệt bạo phát bên trong, nguyên bản không ai bị nổi trường sinh thánh tử bị trực tiếp anh không biết dấu vết. rất nhanh, kèm theo thời gian này trôi qua, chiến cuộc bắt đầu thiên về một bên như vậy, hướng về từ vĩnh hằng thánh tử lãnh đạo nhân tộc thiên kêu bên này. bởi vì phương ly đại chiến tứ phương, các thánh địa thiên chi tiểu tử nhóm tất cả đều bị cực lớn kích lệ, bạo phát ra 120% chiến lực. mà kim o dị tộc thiên kêu bên này, cũng bởi vì phương ly thần dũng vô địch đại sát tứ phương, dần đến sợ vỡ mật, sĩ si khí đại giảm. Liên tiếp, chiến cuộc đương nhiên liền thiên về một bên trái ngược với nhân tộc thiên kiêu. Nhưng tiểu tại này thời khắc này, vẫn đứng tại chỗ có Kim Ô Thiên Piêu sau lưng, vị kia tu vi kinh khủng Kim Ô tộc lão người, lại rốt cuộc nhíu chặt máy xuất động. Đạp nặng nghề bất phàm, không khí trong nháy mắt liền vô cùng ngưng trọng. 27. Hắn tự nhiên nhìn ra chiến cuộc bắt đầu thiên về một bên, đương nhiên cũng sẽ không để cho nhân tộc những cái được gọi là thiên kiêu, đem Kim Ô nhất tộc đám thiên tài bọn họ toàn bộ đều giết sạch. Ngay một khắc này, tu vi kinh khủng Kim Ô tộc lão người di chuyển, hắn bước ra như bước, nơi đánh về phía đệ nhất nhân không phải là người khác đang là ở vào bị vô số dị tộc thiên kiêu nơi vây công trong kịch chiến phương ly. Ngay sau đó, Phô Thiên cái địa mênh ngông một trường, trực tiếp xuất hiện tại phương ly trước mặt, muốn giết trước hết giết trọng yếu nhất. Bởi vì người thiếu niên trước mắt này nơi lộ ra thiên phú, quả thực quá kinh khủng. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 800.000. Ầm. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện lão giả, Phương Ly trong nháy mắt hai mắt trợn tròn, nhưng liền một giây kế tiếp, kèm theo không có gì sánh kịp cự lực, hắn trực tiếp liền bị từ trên bầu trời đánh xuống lòng đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa tiếng vang lớn, toàn bộ đông giao lại bị đập ra cái mấy vạn mét hố sâu thật lớn. Sư đệ Phương Ly, Ngọc Thanh Thánh điệu tiểu huynh đệ, thấy một màn này đang trong cuộc chiến, Mục Trần, Hiểu Nguyệt Tiên tử, vĩnh hằng thánh tử bọn họ tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Song kế tiếp, một cổ khiến người khủng bố tuyệt vọng linh dao động, trong nháy mắt từ trên người ông lão phát động. Vô cùng khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, trong nháy mắt, liền đem ở đây bao gồm vĩnh hằng thánh tử ở bên trong, sở hữu nhân tộc tiên tiêu toàn bộ bao phủ. Tất cả mọi người trong nháy mắt giống như rơi vào cực hàn băng. Ha ha ha, quá tốt, ta Kim Ô tộc cường giả rốt cuộc xuất thủ. Thập lục trưởng lão, là lần này dẫn đội thập lục trưởng lão xuất thủ. Ha ha ha. Người thi tuyệt tộc đối mặt các ngươi tiếp theo đem phải đối mặt tuyệt vọng đi. Thấy lão giả xuất thủ, Kim O tộc các đại tuổi trẻ Thiên kiêu nhóm lúc này mới thở dài một hơi, sau đó tất cả đều càn rỡ cười to. Mà trái lại vĩnh hằng Thánh Tử ở bên trong toàn bộ Thánh địa nhân tộc Thiên kiêu, lại tất cả đều mặt lộ ra nhìn. Thi sẽ đến tại đây mà thôi sao? Thái Thanh Thánh địa Trường Sinh Thánh Tử trên mặt lộ ra cay đắng, bọn họ vốn muốn cùng những dị tộc này các Thiên kiêu làm quyết tử đấu tranh, nhưng là bây giờ xem ra là không được. Bởi vì đối mặt với trước mắt vị này thực lực tuyệt cường lão giả, bọn họ cái một liền không phải là đối thủ, có chỉ có sâu đậm tuyệt vọng. Các ngươi rất tốt, rất tốt. Nhưng mà lúc này sau khi vị Tiêu Kim Ô tộc lão giả nói chuyện, hắn mặt không biểu tình nhìn đến vĩnh hằng thánh tử những người này nói ra. Rất khó tưởng tượng, các ngươi thân là người Ti di tộc, có thể trưởng thành đến như thế mà, đặc biệt là trước vị kia, thoạt nhìn mới 15 cái năm trở thiếu niên. Khi thật không hổ là gánh vác nhân tộc tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất danh xưng, một khi trưởng thành, cũng xác thực sẽ đối với chúng ta Kim Ô nhất tộc tạo thành khó có thể tưởng tượng phiền toái, nhưng mà rất đáng tiếc, các ngươi đều đến đây trầm dứt, giống như lão phu vừa mới đánh chết vị thiếu niên kia một hạng. Dứt lời, Kim Ô tộc lão người chậm rãi giơ tay lên, sau đó trong khoảnh khắc bốn phía nhiệt độ trở hạng bầu trời phong vân biến sắc một cổ khiến người hít thở không thông hơi áp hàng lâm tại trên người mỗi một người tất cả mọi người đều cảm nhận được đây một cổ sâu đậm tuyệt vọng chúng ta không được sao đáng ghét ta không cam lòng a vô số nhân tộc các thiên kiêu phát ra gầm thét nhưng mà rất đáng tiếc bọn họ tại vị này kim ô tộc đám trưởng lao trước mặt là nhỏ yếu như vậy ngay sau đó kim ô tộc lão người liền muốn ra tay mà bốn phía dị tộc các thiên kiêu thần sắc mỗi một người đều vô cùng hư phấn nhưng ngay tại lão giả sắp phải xuất thủ vào thời khắc này ngay tại nhân tộc những ngày qua kiêu nhóm liền phải đối mặt tính mạng mình kết thúc tuyệt vọng không cam lòng thời điểm ầm thiên phượng chi lực mở kèm theo gầm lên giận dữ liền thấy kia mấy vạn mét trong hồ lớn đột nhiên thoát ra một cổ kinh thiên hỏa diễm hỏa diễm vô cùng nóng bỏng sông thẳng lên trời phát ra một cổ cổ kinh khủng sinh mệnh khí tức cái gì đã xảy ra chuyện gì ngay sau đó tất cả mọi người đều là sắc mặt sưng sờ sau đó ngay tại kia liệt hỏa ngất trời hố sâu thật lớn bên trong lại một âm thanh cực nó thanh âm lạnh lùng vang rội thái cổ thánh thể ba nghìn năm trăm vị lẻ tám vị chi lực mở trong khoảnh khắc kia nguyên bản màu đỏ thẫm hỏa diễm trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim Hơn nữa nó khí tức trực tiếp tăng thêm kinh khủng 3508 lần. Đây là Liên một màn này, Kim Ô tộc lão người trong nháy mắt sắc mặt ngưng tụ. Xong mà hết thệ đều vẫn chưa kết thúc, tiếp theo tại ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong, khiến người thành thạo thanh âm lại nổi lên. Thiên ma giải thể đại phát mở. Một cái chớp mắt, 3508 vị cự tượng chi lực tại tăng gấp đôi, phối hợp trước thiên phú chi lực, chính là khiến người kinh khủng 24.4048 lần. Sau đó ngay tại này trỗi trời lên ngọn lửa màu vàng bên trong, một vị đầu có tóc dài, quần áo xộc xệo thiếu niên, người khoác kia chiếc màu vàng chiến giáp, mặt không biểu tình từ trong ngọn lửa đi ra. Kia vỡ nát y phục bên trên, từ bả vai mai cho đến ngược đạo này sâu đủ thấy xương vết thương, chính đang ngọn lửa màu vàng nóng này bên trong cấp tốc biến mất. Đệ, một cái huyết lệ chân phượng xuất hiện ở thiếu niên đằng sau lưng, triển khai hai cánh phát ra ngựa mặt lên trời rực rỡ. Mu tiếng bò giống. Phượng hoàng bên trên, là một đầu voi lớn viết cổ, kia hùng vĩ dáng người, khiến người sợ hãi, khiến người sợ hãi. Đây, điều này sao có thể? Kim Ô lão giả hai tròng mắt cũng sắp lồi đến, đó là gương mặt không thể tin. Bốn phía Kim Ô tộc các thiên kiêu và chúng nhân tộc thiên kiêu cửa, toàn bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, trong mắt tất cả đều là sâu đậm chấn động. Đây, cái này không thể nào. Bên cạnh thật vất vả bay trở về đến, đang chuẩn bị đánh lén trường sinh thánh tử, ấy mà vẻ mặt tuyệt vọng ngã quắp xuống đất trên. Tiếp theo, ngay tại đây chân phượng chi hỏa kịch liệt thiêu đốt dưới, Phương Ly Yên lặng ngẩng đầu lên, nhìn đến giữa bầu trời kia, vẻ mặt kinh dị kim ố tộc lão người, mà không biểu tình lạnh lùng nói: Dài tự quyết, mở." Trong khoảnh khắc, một cổ cái thế ma thần khí tức từ trên thân thể của hắn tỏa ra. Côn vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 121, thiếu niên mạnh nhất, chưa từng có trong lịch sử đại chiến trước mắt, một cổ tự như cái thế ma thần vậy khí tức, từ phương Ly toàn thân bạo phát. 2 vạn 4.048 lần, tại nhân với cái giai tự quyết gấp 10 lần, vào giờ phút này phương Ly thực lực đã đạt đến nghe trợn cả người 24 vạn 0480 lần. Song mà hết thệ đều vẫn chưa kết thúc. Ngay tại đây ma thần kinh khủng khí thế bên trong, phương Ly mặt không biểu tình ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, chủ nhân có gì phân phó? Thần cấp rút thượng. Vâng chủ nhân. Trong khoảnh khắc, một cái to lớn chỉ có phương Ly có thể thấy được vòng tròn, xuất hiện ở trong bầu trời. Sau đó ngay tại tất cả mọi người đều tại nải cổ, tựa như cái thế ma thần một bản khí tức kinh khủng ngây người thời điểm, tròn trong mâm dài mảnh ngân châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh, ngay tại tất cả mọi người đều để cho ngây người công phu này bên trong, nhỏ dài ngân châm liền ngừng lại chuyển động, ngón tay nhập lại tại một cái vô cùng ra sáng chói phủ văn bên trên. tiếp theo phương ly bên hai liền vang lên một cái thanh âm, keng, rút thưởng thành công, chúc mừng chủ nhân thu được, hoàn mỹ thế giới, vô thượng hoàng đế, chí tôn cốt một khối, chí tôn cốt, vô thượng hoàng đế phối hợp chí cốt, bên trên có thượng thượng chi thủ đã kích hoạt, không hoàn chỉnh bản là hơn thương tiếp quang, được xưng thế gian đáng sợ nhất kiếp phạt, khó có thể trình bày là thiên hàng thần quang, có thể phá diệt vạn vật, chém dụng chư thiên cường giả. Luân hồi đã kích hoạt, khống chế thời gian bí lực, có thể ngắn ngủi để cho thời gian ngừng lại và mau vào, phương pháp sử dụng dựa theo người sở hữu tu vi mà định ra. Đệ tam trí tôn thuật đã kích hoạt, tốc độ các loại, có thể để cho chiến lược tăng vọt, không ngừng chồng vô thượng bảo thuật, tối đa có thể chồng chất gấp mấy chục lần, hiện giai đoạn có thể tăng lên đến gấp 10 lần. Nghe hệ thống đưa cho tin tức, Phương Ly liền cảm giác lồng ngực của mình vô cùng tăng cường, sau đó thực lực của hắn lại bắt đầu cấp tốc đề thăng. Đây là có chuyện gì? Đây thật là một cái 15 tuổi thiếu niên có thể phát ra khí tức sao? Đại đế, chân chính thiếu niên đại đế. Đệ. Mu tiếng bỏ giống. Ngay tại đây tất cả mọi người đều vô cùng trong ánh mắt kinh hãi, Phương Ly sau lưng vậy thật phượng hư ảnh, bất tử cự tượng hư ảnh thay đổi vô cùng ngút tụ, giống như là tuy sống tồn tại phổ thông, đều buộc phát uy áp kinh khủng. Mặt không biểu tình thiếu niên, ở đó xông thẳng vào phía chân trời chân phượng chi hỏa bên trong đi ra. Hắn kia toàn thân thực lực khủng bố, cộng thêm đệ tam chí tôn thuật ra tăng 10 lần, đã đến kinh thế hai tộc 240 vạn linh 4800 lần. Diệt thế ma thần khí tức từ quanh người hắn phát ra một đạo thuần trắng hoàn mỹ huyền như chủ đoạn vậy bạch khí bắt đầu xuất hiện cũng xoay quanh ở trung quanh hắn hiện ra sau đó ngay tại đây thần giống vậy khí thế bạo phát bên trong thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hướng trên bầu trời kia đã sắc mặt vô cùng kinh hãi kim ô tộc cường giả một giây kế tiếp ầm một cổ to lớn bạo tạc nguyên bản bền chắc mặt đất trong ngay mắt biến thành yếu ớt đậu hủ ngay tại đây vô số khối nô lên bên trong một vị cao ngất dáng người nhanh chóng xông lên đi cũng xuất hiện ở đó kim ô tộc lão người bên trên cái gì kim ô tộc lão người vẻ mặt kinh hãi muốn chết tiếp theo hắn liền thấy thiếu niên ở trước mắt cao cao nâng lên chân phải sau đó mạnh mẽ đạp trên mặt của hắn. một giây kế tiếp lại là một đạo cấp tốc thân ảnh nặng nề nhập vào trong hố sâu, đem nguyên bản tàn phá mặt đất. lần nữa thay đổi càng thêm phá thành mẻ nhỏ. mà cái thân ảnh này không có gì khác hơn, hiển nhiên chính là thực lực tuyệt cường kim ô tộc trưởng lão. vậy làm sao? khả năng? bốn phía vô số tuổi trẻ thiên tiêu đám cường giả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. một khắc này bất kể là kim ô tộc vẫn là hoa hạ nhân tộc, toàn bộ đều giống nhau. đáng ghét, đáng ghét ta. một giây kế tiếp kia lớn vô cùng trong hố sâu, kim ô trưởng lão kia giận dữ thanh âm liền truyền ra, đại năng cảnh e sợ bố tu vi bộc phát ra chỉ thấy một đạo to lớn kim ô hư ảnh từ trong hố sâu sông lên bầu trời, trực tiếp cùng trên bầu trời Phương ly đại chiến mở ra. một trận chiến này thật là đánh trời đất tối sầm nhật nguyệt vô quang, thương khung phá nước ra, mặt đất vỡ nhỏ. bốn phía tất cả mọi người đều nhìn trận mắt hốt mồm. rầm rầm rầm rầm, vô số âm thanh tiếng nổ kịch liệt vang dội. đông dao bốn phía giống như cuốn lên một hồi chưa từng có trong lịch sử kịch liệt gió bão, tia chấp cùng nứt toát tàn phá, kim ô dương cánh, chân phượng dí, giải, bất tử cự tượng phát ra thản phục gầm thét. tại đây tựa như tận thế thiên thai trong cuộc chiến, mọi thứ xung bành, bất kể là sơn xuyên địa mạo, sơn hà hồ hải tất cả đều vỡ nhỏ phá hư. Ta Kim Ô đại đế a, một nhân tộc 15 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể cùng tộc ta tồn tại trên triệu năm trước Kim Ô tộc trưởng lão, thế quân đối đầu, kịch liệt tác chiến. Đây chính là nhân tộc Thiên Kiêu sao, quá đáng sợ. Thiếu niên đại đế, nhìn đến một màn trước mắt, một đám Kim Ô tộc các Thiên Kiêu đã thấy sợ vỡ mất rồi. Mà bên cạnh Vĩnh Hằng Thánh tử, Thiên Truyền Thánh tử, Thiên Thu Thánh tử, Mục Trần, Hiểu Nguyệt tiên tử và một ít bày ra các thánh địa các Thiên Kiêu tất cả đều nhìn chợn mắt hốt hồn. Sau đó ngay tại đây kinh thiên động địa kịch liệt trong lúc nổ tung, một kim một đỏ hai tia sáng không ngừng động chạm kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều có thể để cho mọi thứ xung quanh hủy trong chốc lát. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 800.000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 800.000. Ken, ngài bị công kích, báo thủ trị 800.000. Kèm theo hệ thống thanh âm, Phương ly là càng đánh càng mạnh, càng đánh càng mạnh, toàn thân không ngừng bùng nổ ra như diệt thế ma thần vậy khí tức. Kia mỗi một đạo quyền mang đều tựa như có thể khai thiên tiếp địa. Đáng ghét, điều này sao có thể? Kim Kimo tộc trưởng lão là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng sợ hãi, trước mắt vị thiếu niên này thật giống như thực lực không có hạn mức tối đa tựa như. Hơn nữa hắn còn phát hiện, trên người thiếu niên kia một đạo bài khí Thật giống như mười phần đặc biệt, có thể che giấu pháp. Chẳng lẽ là một cái cực độ bất khả tư nghị ý nghĩ xuất hiện lão giả trong đầu, nhưng vừa lúc đó, thượng thương tiếp quang, hướng theo phía trước phương ly một tiếng giống to, một đạo trắng như tuyết cực quang hướng phía lao đầu liền cấp tốc đến. Nhìn đến kinh khủng kia tốc độ ánh sáng, Kim Ô tộc lão người trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng, nhanh chóng thi triển bí thuật, tránh thoát đạo ánh sáng này nhanh. Ầm. Một hồi to lớn tia chớp, đông giao chốn một cả tòa sơn cốc đều bị phá hủy hầu như không còn, hóa thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Mà thấy một màn này, Kim Ô tộc lão người đó là can đảm cụ trấn gương mặt bất khả tư nghị dựa vào. Sau đó tiếp theo Phương Ly lại hô, hô to một tiếng, "Luân hồi." Côn vợ ở nhắc nhở ngài, "Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ." Chương 122, mạnh nhất trong lịch sử, thiếu niên đem hết toàn lực chiến đấu. Trong khoảnh khắc, bảy màu luân hồi chi quang thẳng chiếu theo rơi xuống, trong nháy mắt kim ô tộc lão giả liền lật vào chậm giai thời gian trong nước xoáy. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, liên tiếp tục một dây kế tiếp, vô số cái rực rỡ màu vàng lôi đế chi mâu cấp xả mà đến, trong nháy mắt đụng vào trên người lão giả. Rầm rầm rầm rầm. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc, tại lão giả toàn thân vang dội. Kim Ô tộc hộ đạo giả lâm vào kịch liệt lôi bạo trong đó. Sau đó ngay tại đây vô tri cảnh kia trước phía dưới, Phương Ly thân khoác kim điện chiến giáp mà đến, một cái tập kích trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của lão giả, cũng hướng phía bụng của hắn, trực tiếp chính là một quyền. Cái gì? Xảy ra bất ngờ thời gian vòng xoáy để cho Kim Ô tộc lão người suy nghĩ lọt vào ngây ngô trễ, khi nhìn thấy Phương Ly thời điểm hắn kinh hãi đến biến sắc. Nhưng tất cả những thứ này đều đã xong quá chậm, giữa lúc Kim Ô tộc lão người kịp phản ứng thời điểm, bên hai thân liền văng lên Phương Ly, lạnh lạm gầm thét. Bắt cử băng! Ngay tại một phần ngàn dây một sát na kia, lão giả liền cảm giác bụng của mình có một cổ kinh người lực lượng khổng lồ truyền mà đến, kim quang rực rỡ. A! Kèm theo ngay tại đây gầm lên giận dữ, thân khoác màu vàng lôi đế chiến giáp phương ly, khí thế lần nữa tăng lên gấp bội bạo phát. Kia tựa như diệt thế ma thần vậy chiến lực, càng là lại lần nữa để thăng đến gấp 8 lần. Tước trưng 1920 vạn linh 3840 vạn lần lực đạo to lớn, trực tiếp đánh vào lão giả trên bụng. Mà một khắc này, Phương Ly là cánh tay cũng bùng nổ ra huyết vụ đầy trời. 947 ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang lớn. Trong khoảnh khắc Kim Ô tộc lão người bị không có gì sánh kịp trùng kích quá lớn, toàn bộ thương khung đều đang kịch liệt rung động. Kinh khủng bắt cấp tình khí trong nháy mắt bạo phát, kia sức trùng kích to lớn, thậm chí đem bốn phía tầng khí quyển đều cho gật ra, hình thành một phiến tuyệt đối chân không. "Đây, cái này không thể nào." Sau đó ngay tại đây kinh hãi muốn chết trong tiếng kêu gào thê thảm, vị kia Kim Ô tộc lão người thẳng tắp xoay tròn về phía sau bay ngược ra ngoài. "Ầm, ầm, ầm." Tác dụng to lớn lực để cho Kim Ô tộc hộ đạo giả đập vỡ liên tiếp sơn xuyên đi mạch, cuối cùng ở một cái mênh mông trên bình nguyên, phát ra một hồi kinh thiên bạo tác. "Ầm." Một cổ to lớn đám mây hình nấm dâng lên, kèm theo kim phượng dương cánh, bất tử cự tượng gầm thét và vô tận chạy gấp bạo phát. Chọn vùng đất đều ở đây trong khoảnh khắc lõm luôn xuống dưới, tạo thành một cái kinh người mấy chục triệu mét hố sâu thật lớn. Hiu, hiu, hiu, hiu. Tiếp theo, trên bầu trời lại vô số đạo rực rỡ vô cùng màu vàng chi mâu ban tới. Tất cả đều bắn vào kia đám mây hình nấm nổ trong trung tâm. Dầm dầm dầm dầm. Một hồi lại một trận kịch liệt tia chớp ở trên mặt đất nổ lên, vén từng đóa từng đóa rực rỡ rực rỡ lôi đỉnh chi hoa. Nguyên bản bắt ngác mặt đất đã là một mảnh hỗn độn. Tại Phương Ly đây một phiến bắn phá, bốn phía sơn xuyên địa mạch đã phá hủy hầu như không còn. Kinh khủng chạy gấp hướng về bốn phương tám hướng quy tán, trước mắt đã là một phiến màu vàng lôi hải. Trời ơi, cái này còn là một người phải không? Trước mắt to lớn bụi đất sông thẳng lên trời, nhìn đến kia bắt ngát mặt đất bên trên dâng lên to cây nấm lớn vân, và đạo này lại một đạo nhô lên rực rỡ tia chớp. Nhân tộc Thiên Kiêu đám cường giả, tất cả đều vẻ mặt ngây nô trễ, mà Kim ô tộc đám thiên tài bọn họ, càng la từng cái từng cái mặt lộ ra tuyệt vọng. Đây là một cái 15 tuổi thiếu niên có thể phát huy chiến lực sao? Đại đế, thiếu niên đại đế? Cái từ này đã sâu đậm khắc vào bọn họ, những này kim ô tộc linh hồn của cường giả bên trong. Ha ha ha. Rất nhanh, vô số trôi lôi đế chi mâu liền cấp bách bắn ra ngoài, trong bầu trời, Phương Ly từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. Cánh tay phải của hắn cũng đang một phiến trong xương trắng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Nhưng mà liền lúc này, Thiên Ma giải thể đại pháp to lớn tác dụng phụ đột nhiên truyền đến, kèm theo liên tiếp chống chất, Phương Ly lọt vào cảnh to lớn trong đau đớn. Ha ha, khục khục. Một hồi ho kịch liệt, bốn phía mặt đất một mảnh hỗn độn, nhanh gió lay động đến khắp nơi, thiếu niên bóng lưng có chút có chút cô tịch. Rất hiển nhiên, ngay tại đây dồn dập trong lúc thở dốc, vào giờ phút này Phương Ly đã tiếp cận sử dụng toàn lực. Đây chính là đại năng cảnh cường giả cường hắn sao? Phương Ly một bên miệng thở mạnh, một vừa lầm bầm lồ lộ, nhìn trước mắt trận này một mảnh hỗn độn. Có thể nói nếu không phải hắn nắm giữ tất cả lá bài tẩy, hôm nay tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Cơ Thơ gờ, đây là kim ô nhất tộc đối với nhân tộc Thiên Kiêu tất sát chi cục. Trên bầu trời tóc dài lay động, Phương Ly đứng tại thương khung hít sâu một cái con không khí, phổi vẫn là tràn đầy đến vô cùng sốt ruột. Đau đớn kịch liệt cũng tràn ngập toàn thân. Thời khắc này, trên bầu trời thiếu niên, tuy rằng còn người khoác kia chiếc màu vàng chiến giáp, Nhưng ở tại thân thể và linh hồn đã là mệt mỏi không chịu nổi. Người đều có cực hạn, một điểm này Phương Ly cũng không ngoại lệ. Thiên vượng chi lực, giai tự quyết, thiên ma giải thể đại pháp, đệ tam trí tô thuật, gia tăng đều là thực lực. Nhưng cảnh giới cùng tương ứng thể chế cũng không có gia tăng. Điều này cũng ý vị đây Phương Ly, từ đầu chí cuối dùng đều là lấy siêu phàm cảnh tột cùng thái cổ thánh thể, thừa nhận không thuộc về mình. Tước chứng siêu việt bản thân 240 vạn linh 4800 lần chiến lược kinh khủng. Hơn nữa một mực kéo dài chiến đấu đến đến bây giờ. Thậm chí ngay mới vừa rồi Phương Ly sử dụng bắt cực băng thời điểm, đem chọn cái thực lực tăng lên tới kinh khủng 1920 vạn, 03, lần thời điểm. Hắn hoang cổ cánh tay phải, rốt cuộc lại cũng không chịu nổi, toàn bộ nổ tung. Có thể nói nếu không phải chân phượng bảo thuật kéo dài khôi phục và lôi đế pháp, thần tượng chấn ngục Quỳnh hộ thể gia trì, ngay mới vừa rồi như vậy liên tục kịch liệt chiến đấu và trọng thương dưới, ngay cả khi là độc nhất vô nhị thái cổ thánh thể, cũng đều đã sớm nổ tung. Vậy cái tu vi kinh khủng kia mô tộc, bị Phương huynh đệ công kích mãnh liệt thế này, sẽ không đã chết đi. Ha ha, đừng nói sẽ không, khẳng định hết định chính là đã chết một cái 15 tuổi thiếu niên lại bùng nổ ra ước trường sống mấy ước năm đại năng cảnh lão bài cường giả thực lực điều này thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị chúng ta chứng kiến một cái kỳ tích tồn tại lúc này người xung quanh tộc các thiên tiêu đã bị trước mắt một màn này rung động thật lâu mặt đất khói lửa bao phủ khắp nơi bây giờ đông dao đã tại song phương đại chiến kịch liệt dưới thay đổi địa mạo đại chiến cũng triệt để kết thúc dị tộc những thiên tiêu kia nhóm mặt lộ ra vô cùng tuyệt vọng từng cái từng cái cũng triệt để mất đi chiến ý cuộc chiến đấu này cuối cùng kết thúc chúng ta thắng lợi rốt cuộc thắng lợi phương minh đệ vạn thuế thiếu niên đại đế vạn thuế Rốt cuộc kích động không thôi thiếu niên các thiên kiêu phát ra hoàn hồn, thái thanh thánh địa vĩnh hằng thánh tử, cũng trên mặt lộ ra cười mỉm. Trận này thuộc về bọn họ vô cùng chiến đấu kịch liệt cuối cùng kết thúc. Côn phong thổi cuốn mặt đất, nhưng mà ngay tại vào thời khắc này, bỗng nhiên từ kia 10 triệu mét sâu hố sâu thật lớn bên trong, đột nhiên truyền ra một hồi, tốc độ phẫn nộ dữ tận thanh âm phách lối. Ha ha ha, các ngươi cho rằng rốt cuộc liền kết thúc rồi à? Các ngươi cũng nhớ quá tốt đẹp. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, đặc sắc hơn còn ở phía sau. Hy vọng mọi người nhiều hơn cho ta bỏ phiếu ném hoa tươi. Ta tiếp tục gõ chữ. Côn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Chương 123, tan vỡ thương khung, vô cùng sáng chói nhất kiếm. Cái gì? Điều này sao có thể? Chỉ nghe một trận này thanh âm dàn mua, tất cả thánh địa các thiên kiêu đều mặt lộ ra khiếp sợ, mà những dị tộc kia những thiên tài lại từng cái từng cái đều lộ ra mừng rỡ. Quá tốt, gia kim mỗi tộc trưởng lão không có chết. Hộ đạo trưởng lão, giết hắn, giết vị kia thiếu niên đại đế. Trưởng lão? Nói thì chậm vậy mau là, liền thấy toàn bộ mặt đất đều tại chấn động kịch liệt, một cổ vô cùng uy áp kinh khủng trong nháy mắt vòng gắn vào toàn bộ đông dao bên trên. Sau đó liền thấy kia lớn vô cùng 10 triệu mét trong hồ sâu, truyền đến một hồi kịch liệt thiết dài. tiếp theo một cái có không gì sánh nổi to lớn màu vàng quạ đen bay lên không xuất hiện ở tại trước mặt mọi người. Đây, ta vô thượng tiên đế a. Đây Kim ô tộc trưởng lão tu vi lại kinh khủng hơn rồi, chẳng lẽ là trời muốn diệt chúng ta sao? Nhân tộc các thánh địa các thiên tiêu, từng cái từng cái lại lần nữa mặt lộ ra kinh hoàng ở tại tuyệt vọng, loại hy vọng này xuống tuyệt vọng, là nhất khiến người sống không bằng chết. Ha ha ha, là kim ô chân thân, là kim ô chân thân. Hộ đạo trưởng lão dùng được kim ô chân thân. Ngươi đi tiện tộc các ngươi đi chết đi. Một khi hộ đạo trưởng lão dùng hết kim ô chân thân, kia nó thực lực khủng bố, đem ước chừng để thằng trải qua gấp ba, nhỏ yếu nhân tộc A, chuẩn bị đối mặt kế tiếp tuyệt vọng đi. Các các. Ngay tại vô số kim ô tộc thiên kiêu, kia mừng rỡ kêu to tiếng ầm ĩ bên trong, vô cùng to lớn màu vàng quạ đen, phát ra đinh thai nhức góc kêu to. Phách động đến cánh, triển khai kia không thấp hơn 10.000 10 m hai cánh, tựa như bắt trên biển côn bằng phổ thông, tại toàn bộ mặt đất bên trên, cuốn lên kịch liệt vô cùng gió bão. Cùng phong cùng liệt hỏa tràn ngập mặt đất, màu vàng quạ đen giống như thượng cổ thần thú hàng lâm phù thông, mang cho người ta sâu đậm tuyệt vọng. Ha ha ha ha, không nghĩ đến đi ngươi cho rằng đường đường sống ngất vạn năm đại năng cảnh cường giả liền một chút chống đỡ cũng không có sao đúng vậy không sai lúc ấy ta thiếu chút nữa thì chết rồi nhưng mà ngươi còn kém một chút như vậy to lớn kim ô mọc ra ba chân mở ra to lớn kia một chim phát ra khủng bố vô tình cười nạo đây chính là đại năng cảnh cường giả thực lực chân chính sao vào giờ phút này phương ly toàn thân chịu đựng đau lớn kịch liệt hắn mặt ngưng trọng nhìn đến một cái này kinh khủng to lớn kim ô trước mắt hóa là bản thể kim ô tộc hộ đạo trưởng lão toàn thân đều tràn đầy kịch liệt hỏa diễm cùng khí tức kinh khủng kia cánh khổng lồ mũi phiến động một cái chính là một đợt vô cùng kịch liệt liệt diễm gió bão. Đây đương nhiên đó là kim ô dị tộc nhất cao quý nhất thượng cổ hùng hoang dị trùng tam túc kim ô. Ha ha ha, nhìn thấy đi ra ngươi đã tận lực, hiện tại tới ta, tuyệt cường thiếu niên nhân tộc đại đế a, chết tại lao phu dưới vớt đi. Không lô màu vàng quạ đen đánh phía trước hai cánh, tại vô cùng dữ tợn cười to, bay lên bắt ngát thương gừng, dùng hỏa trùng sinh bất tử điệu mở dạng. Cắt. Ngươi đi chết đi. Mang theo to lớn gầm thét, tại đây nóng rực liệt diễm bạo phong bên trong, hướng về phương ly cấp tốc vào tới. Sư đệ, phương huynh đệ, phương ly, các thánh địa các thiên tiêu mỗi một người đều kinh hãi muốn chết, liều mạng muốn chơi bên này tiến lên nhưng mà mặt đối với mấy cái thiên tiêu, những cái kia kim ô trẻ tuổi đám cường giả đều phát ra làm càn cười to cả lại. Ha ha ha, đối thủ của các ngươi là chúng ta. Người tinh tiện tộc A, bây giờ nhìn lại đều không cần thiết hộ đạo trưởng lao xuất thủ, chúng ta liền có thể thu thập các ngươi. Chịu chết đi, người đáng thương tộc A. Lúc này kim ô tộc các thiên tiêu lại ở tại lòng như lửa đốt nhân tộc thánh địa các đệ tử đại chiến với nhau. Nhưng liền lúc này đối mặt kia cấp tốc vào tới, uyển như hỏa diễm bất tử điều khổng lồ kim ô. Vào giờ phút này liền cho dù là đối mặt cánh mạng mình nhất nguy hiểm thời khắc, phương ly còn nguy song không sợ hãi. Tiếp theo một giây kế tiếp, một thanh lừng lánh bảy màu màu ánh sáng rực rỡ thần binh phá thương xuất hiện ở tay hắn bảy. Tiếng vô thượng thần binh phát ra thế giải, phương ly giờ lên thần phá thương. Nhưng vào lúc này, kia vô cùng kinh khủng to lớn kim ô đang nhanh chóng vọt tới, tốc độ kia đã tiếp cận với tốc độ ánh sáng, liền một cái ngắn ngủi khoảnh khắc, đã xuất hiện ở phương ly trước người của. Ha ha ha, người đi chết đi. Lúc này một đợt kịch liệt vô cùng thán phục bạo tạc, ầm. Sư đệ. Minh Nguyệt Phong hiểu Nguyệt Tiên tử khuôn mặt thất sắc la hét, kia trong mắt là sâu đậm bi phẫn ở tại tuyệt vọng. Ha ha ha, chết rồi, các ngươi thiếu niên đại đế rốt cuộc chết. Người ti tiện tộc những thiên tài a, các ngươi cũng đi đúng không? Vô số kim môn tộc các thiên tiêu phát ra cười như điên, song mà ngay một khắc này, ngay tại tất cả mọi người đều cho là Phương Ly đã chết tuyệt một khắc. Đột nhiên kia kịch liệt trong lúc nổ tung dâng lên một đạo sáng chói nguyễn lệ ánh sáng bảy màu, giống như là một đạo chiếu sáng phía chân trời bầu trời màu sắc rực rỡ thánh dương. Cái gì? Đây là liên đạo này tựa như ánh sáng hy vọng bảy màu chi quang, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tiếp theo, ngay tại mọi người trong ánh mắt rực rỡ nguyễn lệ thánh dương bên trong xuất hiện một vị thiếu niên cũng phát ra một tia gầm thét, cầu kim đầu, muôn bạn trong khoảnh khắc to lớn thần phượng mở rộng hai cánh ở tại kia hồng hoang bất tử cự tượng đồng thời phát ra ngựa mặt lên trời thét dài thần quan rực rỡ vô số vô thượng quyết học bát cực băng vĩnh hằng chi quyền lôi đế chi mâu lôi đế chi khải thiên phượng chi lực thiên lôi liệt phong quyền hám thiên sư quyền hỏa diễm quyền đại bảng phong vân động và các loại tất cả đều dung nhập vào phương ly phá thương bên trong thần binh phá thương cũng bạo phát ra vô cùng sáng chói chát tuyệt ánh quang cái gì làm sao có thể kim ô tộc hộ đạo trưởng lao sắc mặt hoảng hốt bởi vì hắn cảm giác một cổ vô cùng khủng bố làm cho người kinh hãi năng lượng đang đang ngưng tụ Sau đó ngay tại kia bảy màu sắc thánh dương bên trong, thần tuấn thiếu niên sau lưng hiển nhiên xuất hiện một đen một trắng một đôi cánh, cùng một đôi huyển lệ màu đỏ thấp cánh. Không, mà đây chính là tự do chi dự, cùng chân phượng chi dự. Tiếp theo một giây kế tiếp, ngay tại gió kia ở tại hỏa nơi tràn ngập vô tận nóng bỏng thế giới bên trong, tất cả mọi người đều chỉ có thấy được nhất kiếm, vô cùng sáng chói nhất kiếm. Quy tông lưu, kèm theo thiếu niên sau cùng gầm thét. Trong khoảnh khắc, một đạo vô cùng huyển lệ kiếm mang đột nhiên xuất hiện, xuyên qua phía chân trời, đem tròn mảnh thương khung đều bị cắt thành hai nửa, tầng khí quyển tại chạy ngược, lộ ra thâm thủy vô cùng tinh không mà dưới trời sao là một đạo tung hoành vùng đất rực rỡ danh sâu, Hắn chặt đứt hỏa diễm, chặt đứt gió bão, chặt đứt bạo tạc, chặt đứt kim ô tộc trưởng lao đầu lâu, thậm chí chạm xem ra rồi toàn bộ mặt đất vũ thiên không, khai thiên tích địa phổ thông, nói đây chính là tất cả mọi người đều mở to mắt, tất cả mọi người đều sắc mặt ngây ngô trễ. tất cả mọi người nhìn đến một màn bất khả tư nghị này, không, ngay tại đây đinh thái nhức góc cực độ kinh hãi lại không thể tưởng tượng nổi tiếng khét dài bên trong, to lớn đầu bay ra ngoài, một đội kim ô tộc cường giả từ đấy vỡ lạc, nó thân thể to lớn nặng nề đập vào mặt đất bên trên, bùng nổ ra to lớn hỏa diễm ầm ầm ầm ầm. Chọn cụ kim ô thi thể đều đang cháy, hùng vĩ phảng phất giống như kia giống như núi cao, mà trên bầu trời, hải vân chảy ngược, che kín kia nguyên bản thâm thúy hàng vũ tinh thần. Huế lệ ánh mặt trời chiếu xuống, giống như là hy vọng ánh sáng ban mai một dạng. Sau đó ngay tại đây ánh nắng vàng bên trong, một vị thiếu niên lưng béo hai cánh chậm rãi rơi xuống, hai cánh của hắn một đen một trắng, một đạo thánh khiết tiên khí quấn quanh ở trên người hắn, lạ như vậy được thần thánh mà lại thâm thúy mỹ lệ. Đặc sắc tiếp tục, mời tiếp tục mong đợi. Vào. Cẩn vợ ở nhắc nhở ngài ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, để gửi chia sẻ. Chương một Chư vị lão tổ tông, việc lớn không tốt rồi. Chúng ta kim ô nhất tộc thiên tiêu, nhanh bị nhân tộc đám thiên. Ta vô thượng tiên đế, đây chính là phương ly sư đệ thực lực chân chính sao? May mà vòng thứ nhất thánh địa bài vị chiến, lên không phải chúng ta thiên cơ thánh địa, bằng không đụng phải đầu này yêu nghiệt quái vật, bản thánh tử chết cũng không biết chết thế nào. Ha ha, vốn là thánh tử ta còn có chút khương phục, hiện tại bản thánh tử vẫn là truy đuổi tên thứ hai đi. Đây chính là thiếu niên đại đế phong thái. Xem ra ngọc thanh thánh địa muốn tại mà một thánh địa vị trí này, chế phách một đoạn thời gian thật lâu. Các thánh địa nhân tộc các thiên tiêu, nhìn đến hùng vĩ kim oai thi thể và thánh quang bên trong quay thân hai cánh thiếu niên, từng cái từng cái chấn động khiếp sợ đợi cảm thán. rất hiển nhiên, phương ly chiến đấu đã siêu thoát bọn họ hạn mức tối đa. cùng sự so sánh này, bọn họ khi trước chiến đấu chính là cùng tiểu hài tử chơi đùa một dạng, căn bản không thể so sánh. nhân tộc thanh niên bên trong người mạnh nhất đã đàn sinh, cựu ngũ linh hơn nữa có một không hai, hắn chính là phương ly. vị này tuổi gần 15 tuổi, trong lịch sử trẻ tuổi nhất thiếu niên mạnh nhất, vào giờ phút này đã có giống như thế hệ trước bàn chân vô liếng. nhưng mà cùng lúc đó bên kia, kim ô tộc đám này sắc mặt cực kỳ tàn ác đắm thiên tai bọn họ. cái này không thể nào đi. Bại, tộc ta mạnh nhất nhất tộc hộ đạo trưởng lão, vậy mà bại, hơn nữa còn là bại ở một cái 15 tuổi tay của thiếu niên dưới. Nếu mà đây là một giấc mộng, mời đánh ta một cái tát, nếu mà đây không phải là mộng, vậy chúng ta không nghi ngờ chút nào liền phải xong rồi. Ngược lại so với nhân tộc Thiên Kiêu lớn tiếng hoan hô hưng phấn dị thường, Kim Ô tộc bên này lại từng cái từng cái thiên kiêu sắc mặt vô cùng thê thảm. Nhìn trước mắt kia khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu, từng cái từng cái gọi là Kim Ô tộc những thiên tài, đã lại cũng nói không bị kịp ý chí chiến đấu đến. chúng ta mau chạy đi, còn lưu lại nơi này làm sao? Nhân tộc quá kinh khủng. Chạy! Nhìn trước mắt trận này tựa như tận thế vậy cảnh tượng, hiện tại liền bọn họ mạnh nhất hộ đạo trưởng lão đều chết hết, còn đánh cái gì đánh, không hề nghi ngờ, chạy đi. Lúc này từng nhóm kim ô tộc các thiên tiêu, chơi mạng phách động cánh, hướng vết nứt không gian phương hướng bay đi, bởi vì bọn hắn chỉ có trở lại ngoại vực mới là chỗ an toàn nhất. Bọn họ không bao giờ nữa nhớ đã trở về, lại cũng không muốn nhìn thấy đây vô cùng kinh khủng thiếu niên. Phương Ly kia vô cùng cường đại, đã tại những này kim ô tộc cường giả trên thân in dấu xuống sâu đậm tâm linh bị thương. Quản gì hàng tỷ năm sau đó, Phương Ly đã dẫn dắt cái nhân tộc này chinh chiến chư thiên. Những này đáng thương kim ô tộc các thiên kiêu, cũng vĩnh vĩnh viên viên vô pháp quên nhưng mà đối mặt một đám này liền muốn muốn chạy kim ô tộc những thiên tài hoa hạ nhân tộc bên kia thiên kiêu lại há sẽ bỏ qua người nói đến là đến nói đi là đi thật làm chúng ta thần châu trung thổ bá vũ thánh địa ra vào không có người sao đinh muốn chạy từng cái từng cái dị tộc đám tiểu tỵ tử vừa mới ngừng phách lối à tất cả đứng lại cho ta các thánh địa thiên kiêu những thiên tài không muốn cùng bản thánh tử khách khí địa bàn hắn ha ha ha đây chính là gọi là kim ô nhất tộc thiên tiêu quá buồn cười chạy trốn chết hình người lũ xuất sinh xem kiếm lúc này tại Thái Thanh Thánh Địa vĩnh hằng Thánh Tử dưới sự hướng dẫn từng nhóm ba vũ trời lừa nhóm giống như những cái kia chạy trốn dị tộc những thiên tài lướt đi lúc trước các ngươi săn giết chúng ta hiện tại giờ đến phiên các ngươi vô số vị bá vũ các thiên kiêu gào khóc lấy ra mình sát chiêu mạnh nhất mà những dị tộc kia những thiên tài tất đã sớm mất tranh đấu chi tâm hiện tại ngoại trừ suy nghĩ chạy vậy cũng chỉ có trốn bị hoa hạ các thiên kiêu đuổi giết chạy trốn chết mặc mà thấy một màn này Phương Ly cuối cùng cũng thở ra một cái hắn chậm rãi rơi xuống đói sau đó cô tịch ngồi ở mở một cái trên luận thạch giải trừ bản thân tất cả trạng thái một cổ vô cùng thoải mái cảm giác kèm theo chiến lược biến mất lại lần nữa trở về, Phương Ly thân ở một đoàn màu trắng trong sương mù. Những sương mù này đều là hắn toàn thân vết thương phát ra, chứng minh Vượng Hoàng Bảo Thuật đã tại bắt đầu phát huy công hiệu, đang không ngừng chữa trị thái cổ thánh thể. "Đừng chạy, ta cút mẹ mày đi. Các huynh đệ, ngăn cản những này Kim Ô tộc thiên tài. Trước mắt những này các thánh địa thiên tri tiêu tử nhóm, không biết lúc nào, biến thành từng vị lưu manh du đảng vậy tồn tại. Đuổi theo những cái kia Kim Ô tộc đám thiên tài bọn họ đánh, ngay cả hạng nhất trấn ổn tiền nhiệm thánh tử Mục Trần, đều bắt đầu vén tay áo rồi." Ha ha, thấy một màn này, rơi vào trên loạn thạch thiếu niên không tự chủ được như thế vẻ tươi cười. Nhưng mà rất đáng tiếc, loại này khó gặp hoa phụ dung cười một tiếng, lại không có bất kỳ người nào thưởng thức và lúc này nhìn thấy, cùng lúc đó bên kia, trước mắt là sụp đổ tinh hà trường thành, trong vũ trụ vô số hàng tinh phai mờ. Vết nước không gian bên này, khắp nơi đều tại chiến chiến. Hoàng Bách không tốt, đây là điệu hổ lý sơn. Đông dao động tính lớn như vậy, nhân tộc cường giả bên này như thế nào lại không có chút nào phát hiện? Liền lúc này, một vị nhân tộc cường giả đột nhiên nhận được thánh địa tiên tiêu, nơi thả ra tin tức cầu cứu cường giả, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ha ha ha, nhân tộc các ngươi rốt cuộc phát hiện sao? Bất quá quá vẫn rồi. Ngươi Ti tộc tộc, ngươi cho rằng vừa mới nhận được tin tức, là lúc nào phát ra sao? Là chúng ta cố ý để ngươi nhận được, hiện tại các ngươi những cái gọi là thiên tài kia, chỉ sợ sớm đã bị chúng ta nơi phái ra các thiên kiêu chém giết hầu như không còn. Đáng thương nhân tộc a, sau này chuẩn bị đối mặt chúng ta Kim Ô tộc dày vào đi. Lúc này, Kim Ô tộc đám cường giả đều mỗi một người đều phát ra cười to, nhìn đến nhân tộc cường giả nhóm kia kinh ngạc biểu tình, ở tại nhanh chóng bắt đầu hai mắt đỏ đầu. Bọn họ từng cái từng cái so sánh ngăn phải con rồi đều còn phải tới thông phái. Rất nhanh, nhân tộc nơi này đám cường giả liền đều trong nháy mắt kịp phản ứng đó là một cái so sánh một cái nóng nảy cấp bách, thận không được trực tiếp liền xông về đi. Bởi vì tất nhưng đều là người bọn họ tộc tương lai quật khởi hy vọng a. Nhưng rất đáng tiếc, kim mối nhất tộc đám cường giả sẽ không để cho bọn họ làm gì, bởi vì những người này mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, đó chính là cuốn lấy bọn họ. đáng ghét, chúng ta chúng cái rồi. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, minh tu sạn đạo ám độ trần đường, giải quyết tận gốc, thiên kiêu chém giết. Những thánh địa này đệ từ đâu? Bọn họ không phải đều tuổi thọ trở lại siêu điện đi tới sao? Có thể nói, bọn họ liền lòng người đều đã nghĩ đến. Nhân tộc cường giả nhóm mỗi một người đều nóng nảy một phần, không tự chủ được dưới, liền thân hình đều ngây ngô trễ rất nhiều. Cứ như vậy thì càng thêm không xông ra được rồi. Nhưng mà liền dạng này, một loại khiến người tức giận ở tại tuyệt vọng tình huống, rất nhanh sẽ nên đón một đợt cực lớn đảo ngược. Trước mắt liền thấy một vị tuổi trẻ nhưng lại vết thương chẳng trị Kim Ô tộc Thiên tiêu, vẻ mặt chật vật vất vớ, cũng lớn tiếng thét to. "Chư vị lao tổ tông, việc lớn không tốt rồi, chúng ta Kim Ô nhất tộc Thiên tiêu, nhanh bị nhân tộc đám thiên tài bọn họ giết sạch." Côn Vợ ở nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ.